Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, Cửu Kiệt căn bản không có động, nhưng thân hình của hắn tự phát theo Vân Tiểu hướng phía trước thổi đi, chợt biến mất tại Vân Hải ở trong chỗ sâu. Chúng ta cũng lên đi." Tô Đường nói. Đặt vào Vân Tiểu, Tô Đường phát hiện mình bị một cô vẫn còn như thực chất linh tức chặt chẽ, ba lô bao khóa tại bên trong vừa rồi gặp Cửu Kiệt thân hình rất yêu mỹ, chính mình nếm thử, mới biết được toàn bộ không phải có chuyện như vậy, khổng lồ áp lực, lại để cho hắn không thở nổi, rất không thoải mái. Trọn vẹn phiêu Đi thêm vài phút đồng hồ, phía trước gần ẩn chứng kiến một tòa to lớn núi lớn, cùng mặt các ngọn núi không gi름 mới. Triệt toàn núi lớn bị tầng tầng lớp lớp đám mây vây quanh, Tô Đường bọn người chỉ có thể nhìn đến phía trước vài mét viễn, giống như đặt mình vào tại sương mù giày đặc trong đó. Vừa mới giẫm lên mặt đất, phía trước đột nhiên truyền đến khản khản tiếng quát, "Ai?" Đón lấy liền cảm ứng được từng cơn linh lực chấn động, còn có kim loại tiếng va đập. Người! Kia khản khản thanh em lại nổ ra một chữ, chợt im bặt mà dừng. "Cửu Kiện." "Văn Hương quát." Ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, Văn Hương các loại đợi ba người đều tiến nhập tình trạng báo động, Tiêu Bất Hối rút ra dao găm, Văn Hương tay phải nhàn sắc bắt đầu chuyển sâu, quyền quan cũng nương ra vùng sáng. "Truy thời chuẩn bị phóng xuất ra đi." Điện hạ tại đây tầng mây trong truyền ra cựu Kiệt hơi mỏi mệt đáp lại âm thanh. Văn Hương bọn người lập tức men theo thanh âm đi đến, đi ra hơn 10 mét, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một khối đất bằng, cựu Kiệt vịn một gốc cây tiểu thụ tại thờ hỗn hện, đầu vai có tồ thương, tại hắn bên trái 3, 4 mét địa phương, chạy đến một cái che mặt, ăn mặc trang phục người, còn có một ngụm màu đen đại quái tải. "Cựu Kiệt, ngươi có nặng lắm không?" Văn Hương vội vàng nói. "Ta không sao." Cựu Kiệt nói, sau đó bước nhanh đi về hướng kia cố quái tải, dùng sức xốc lên quan tải che. Đón lấy hoàng sợ nói: "Tông đại nhân, tông đại nhân." Văn Hương bọn người vừa mừng vừa sợ, vội vàng vây lên đi, quả nhiên, trong quan tài nắm sắt mặt tái nhận, ngủ mê không tỉnh tông nhất diệp. Cựu Kiệt liền hô vài tiếng, gặp tông nhất diệp một mực không có phản ứng, con mắt đi lòng vòng, chuyển thân đi về hướng theo như người bịt mặt, ở đằng kia người bịt mặt trên thân thể tìm kiếm chỉ chút lát, tìm được mấy cái bình sứ nhỏ, sau đó nguyên một đám mở ra, vốn là dùng tay tại miệng bình nhẹ nhàng ngỗ, người người hương vị, đón lấy lại đổ ra một điểm nước thuốc, dùng đầu lưỡi nhẹ nếm. Điện hạ, cái này trong bình linh dược có thanh tâm ổn định tâm thần hiệu quả cần phải tiểu là giải dược rồi. rồi. Cửu Kiệt giơ lên một cái màu trắng bình sứ nhỏ, ta nếm đã qua, khẳng định không có độc. Thử một lần đi." Văn Hương nói, sau đó dừng một chút, "Làm có người rồi, tông đại nhân đối đãi ta có ân, ta nên phải đấy." Cửu Kiệt một nụ cười. Văn Hương nhượng xuất địa phương, bất quá nàng buông xuống trong tầm mắt hiện lên hồ nghi chi sắc, bởi vì, bất kể là cái gì hình thức lịch lẫm rèn luyện, bình thường thực lực mạnh nhất, lịch duyệt rất phong phú tu hành giả đã hiểu biểu hiện ra hết sức quan trọng tác dụng, nàng trong lòng hiểu rõ. Tô đường thực lực nhất định là mạnh nhất đấy, mà lịch duyệt cần phải thuộc không rõ lai lịch tiêu bất hối rất phong phú nhất. Nhưng lúc này đây, Tô đường cùng Tiêu bất hối đều không có phát ra nổi cái tác dụng gì, Cửu Kiệt lại ra lấy hết danh tiếng, nếu như không có Cửu Kiệt, đoán chừng bọn hắn vẫn còn thông thiên linh thượng bảng hoàng không liệu đạo quanh đây này. Một lần biểu hiện kinh người không có gì, nhưng mỗi một lần đều là Cửu Kiệt, Văn Hương cũng cảm giác ở đâu có chút không đúng rồi. Cửu Kiệt lại mở tông nhất diệp miệng, đem bình sứ ở bên trong nước thuốc đều tới xuống dưới, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 sau, tông nhất diệp chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên chứng kiến Cửu Hắn ngây ngẩn cả người, phải nhìn nữa Văn Hương, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, các loại đợi chứng kiến Tô Đường, lại trở nên ngây ra như phóng. "Tiên sinh, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Tông Nhất Diệp kêu lên, "Tại đây, tại đây lại là địa phương nào?" "Ngươi không biết." Quyền quan cười nói, "Nơi này là Tà Quân đại a." "Tà Quân Đài?" Tông Nhất Diệp nghiêng đầu chứng kiến quyền quan, đột nhiên trở nên nộ khí trùng tiên, xoay người ngồi dậy, tiếp theo từ trong quan tài nhảy ra, làm bộ muốn đánh về phía quyền quan. Cự Kiệt vội vàng từ phía sau ôm lấy Tông Nhất Diệp, kêu lên, Tông đại nhân, ngươi làm cái gì? Ngươi chúng độc, đúng lúc này tuyệt đối không thể vận chuyển linh mạch. Quyền quan bị khiến cho không hiểu đấu, nhưng tu hành giả cảnh giác họ vẫn phải có, hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía tông nhất diệp. Bung ra bung ra tông nhất diệp ra sức dây rồi lấy, gương mặt vặn vẹo được giờ người, gắt gao chầm chầm vào quyền quan, "Tiên sinh, đầu, các ngươi coi chừng chính là hắn ở sau lưng giở trò quỷ." "Ta?" Quyền quan mở người, kêu lên, "Cửu Kiệt, ngươi vừa rồi uy, cho an." "Hắn uống tốt gì? Ăn sai rồi a." "Thả ta ra, nghe không nghe thấy?" Tông Nhất Diệp hình dáng như hồ điên. Tông đại nhân, ngươi lạnh yên tĩnh một chút, hiện tại thật sự không thể vận chuyển linh mạch cựu kiệt nào giáng phóng, ôm chặt hơn nữa. Tông Nhất Diệp như thế nào cũng rãy, kiếm được không khai mở, bất đắc dĩ buông tha cho cố gắng, chợt lại nghĩ tới cái gì, kêu lên, "Cựu kiệt, ngươi đi đem tên hướng kia trên mặt vải rách xốc lên, quyền quan, ta xem ngươi còn thế nào nói dạo." Cựu kiệt lo lắng Tông Nhất Diệp là phải đem hắn hung đi, hay vẫn là ôm cũng phóng. Văn Hương đi qua dùng chân tiêm nâng lên người nọ trên mặt lớp vải bố bên ngoài, đón lấy chấn động, quyền tính tùng. Ai? Quền quan cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, vài bước vọt tới Văn Hương bên người, chứng kiến người nằm trên đất, hắn đông nhiên ngớ ở. Văn Hương lại lặng lẽ tránh qua một bên, lạnh mắt thấy quyền quan, cái loại này góc độ chứng minh, nàng đã coi quyền quan là thành địch nhân rồi. Nói a ngươi nói chuyện A Tông nhất diệp hét lớn, như thế nào? Không có biện pháp nói xạo rồi hả? Quyền quan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Hương, hắn cảm thấy Văn Hương hết sức căng thẳng khí thế, lại nhìn hướng Cửu Kiệt, Cửu Kiệt đã ở ngơ ngác nhìn xem, một lát, Cửu đầu, lộ ra tiếc hận, vẻ tiếc nuối. Nếu như ta nói Ta đi theo không biết phát sinh qua cái gì, các ngươi tin sao?" Quyền quan nhẹ nói nói. "Ta có thể tín, nhưng ngươi tổng nên cho xe hung ta một lời giải thích đấy." Văn Hương nhàn nhạt nói ra. "Ta không tin mày cho dù nói ra thiên hoa lại ta cũng không tin tông nhất diệp kêu lên, tên xúc sinh này đã cho ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã đem sở hữu tất cả âm mưu nói cho ta biết, đều là ngươi ở sau lưng làm chủ. Ta tại sao phải làm chủ chuyện này?" Quyền quan hỏi ngược lại. "Bởi vì ngươi muốn cô lập nàng, cuối cùng khống chế được nàng tông nhất diệp kêu lên, bởi vì có ta ở đây, ngươi không khả năng đấu thủ." Quyền quân quan nói không ra lời, thở dài một tiếng. Ta nói, Tô Đường đột nhiên nói chuyện, chúng ta bây giờ phải làm nhất đấy, phải hay là không trước ly khai cái này địa phương quỷ quái. Về phân vị này quyền huynh đệ giải thích sao, sau khi ra ngoài hắn sẽ cho xe ông ta đấy. Văn Hương bọn người có chút kinh ngạc, bất quá, Tô Đường sức nặng thì không cách nào bỏ qua đấy, không chỉ là Văn Hương hội, sẽ nghe Tô Đường đề nghị, liền vội vã báo thủ rửa hận tông nhất diệp cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn tức này, dù sao Tô Đường nói, sau khi ra ngoài, quyền quan cũng chạy không được. Tô tiên sinh nói đúng. Cửu Kiệt vội vàng nói, Chúng ta xác thực cần phải trước ly khai tại đây, có lời gì có thể sau khi ra ngoài nói sau. Mọi người xoay người lại, từ trước đến nay phương hướng đi đến, đi đến vách đá, Tiêu Bất Hối cao mày nói, "Không đúng, Vân lộn như thế nào biến mất? Ta quân đại thiên biến vạn hóa, đến thời điểm lá sinh lộ, thời điểm ra đi có lẽ tiểu biến thành tử lộ rồi." Cửu Kiệt nói, "Mọi người không khỏi nhớ tới những cái kia lang thang võ sĩ, bọn họ đều là tại quay đầu chạy trốn thời điểm biến mất đấy." "Đúng vậy." Tiêu Bất Hối gật đầu, sâu chấp nhận, "Cửu Kiệt, kia xe hôm ta bây giờ ứng làm như thế nào đi?" "Chờ một chút." Cự tuyệt dắt dịu lấy Tông Nhất Diệp, đi đến vách đá, Tông Nhất Diệp tuy nhiên đã phục dụng giải dược, nhưng thân thể cũng không có khôi phục, hơn nữa mới vừa rồi còn giống to hét to dừng lại một chậu, hiện tại lộ ra hữu khí vô lực đấy. Các loại đợi chứng kiến Mên Ngông Vân Hải, Tông Nhất Diệp hai cái đồng tử trừng lão đại, một hồi lâu sau, lầm bầm nói, các ngươi mới vừa nói nơi này là Là Tà Quân Đài. Văn Hương nói, "Tà Quân Đài là địa phương nào?" Tông Nhất Diệp nói, "Ngươi là tại Đào Hoa Nguyên lớn lên đấy, rõ ràng không biết Tà Quân Đài là địa phương nào." Văn Hương cảm giác rất kinh ngạc. Đào Hoa Nguyên cùng Tạ Quân Đài có quan hệ sao?" Tông Nhất Diệp hỏi ngược lại. Văn Hương bó tay rồi, Tô Đường cười nói, "Ta cho rằng theo ta một cái là ngất tử, nguyên lai có so với ta càng ngất đấy." Nhất Diệp, cho tới bây giờ chưa từng tới tại đây. "Không có." Tông Nhất Diệp lắc đầu. "Thượng cổ Tuyệt địa, ngươi tổng phải biết đi à nha." Tô Đường nói, "Nơi này là Thượng cổ tuyền." Tông Nhất Diệp không khỏi kêu lên, "Đúng vậy à? Tô Đường nói, "Phải hay là không rất cảm động. Chúng ta vì cứu ngươi, rõ ràng xâm nhập Thượng cổ tuyền." "Ha tiên sinh ngài đừng nói giỡn." Tại đây nếu thượng cổ tuyệt địa, xe hung ta cần phải đều chết hết mới đúng." Tông Nhất Diệp nói. "Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Tô đừng nói, không thấy được những cái kia ngọn núi đều là trên không trung đồng bềnh lấy sao? Ngoại trừ thượng cổ tuyệt địa bên ngoài, ngươi còn bái kiến cùng loại địa phương." Tông Nhất Diệp không nói, chậm dãi chuyển động cái cổ, đánh giá xung quanh. Tiểu là đúng lúc này, đi cửu kiệt kêu lên, sau đó kéo lấy Tông Nhất Diệp thả người nhảy lên. "A a a." Thần thái bản lộ ra vẻ Tông Nhất Diệp lập tức trở nên tinh thần rồi, trong miệng không ngừng phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Hắn xác thực không có biện pháp vận chuyển linh mạch, vạn nhất té xuống tựu triệt để xong đời. Bất quá, hắn đã vãn hồi không được cái gì, cùng Cửu Kiệt cùng một chỗ đồng bềnh lung lay bay qua Vân Hải, rơi vào một chỗ trên đồng cỏ. Văn Hương bọn người cũng thả người mà khởi theo ở phía sau. Vừa mới rơi xuống đất, cựu Kiệt còn gọi là nói, nhanh, tựu là phía trước hắn lời còn chưa dứt, một cái ngọn núi đột ngột từ tiền phương Vân Hải trong thăng lên. Tô Đường bọn người không dám lãnh đạo, lần nữa bay lên trên không trung, phiêu hướng tiền phương. Rơi vào này đỉnh núi ở trên Cửu Kiệt lao thoáng phát, thiếu chút nữa cùng Tông Nhất Diệp cùng một chỗ té ngã. Điện hạ, tới bang, giúp. Bắt tay, trên người của ta có tổn thương." Cửu Kiệt cắn răng kêu lên, Vân Lộ đi ra mau mau, đi bên trái. Phía trước xuất hiện ba đầu vân đường, từng người đi thông địa phương khác nhau, ngoại trừ Cửu Kiệt bên ngoài, ai cũng không biết làm như thế nào đi, nhưng lần lượt an toàn chậm đất, lại để cho mọi người đối với Cửu Kiệt tràn ngập tín tưởng. Văn Hương vội vàng hướng Cửu Kiệt đã đi tới, nâng ở tông nhất diệp một cái khác cái cánh tay, bên này Tiêu Bất Hối cất bước phía bên trái bên cạnh vân đường đi tới. Một mực vâu người để ý tới quyền quan trì Trầm Mặc, đi theo Tiêu Bất Hối phía sau. Mau Mao Vân Lộ muốn biến mất Cửu Kiệt Tiêu lên, hắn thả người muốn nhảy dựng lên, lại lần nữa lão đảo thoáng một phát. "Cửu Kiệt, ngươi không sao chớ. Văn hương hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, các người đi mau." Cửu Kiệt Tiêu lên. Tiêu Bất Hối không dám kéo dài, nhấp chân muốn đạp vào bên trái vân đường, đúng lúc này, Tô Đường đột nhiên vươn tay, cường hành đem Tiêu Bất Hối dắt trở về. Người làm cái gì?" Tiêu Bất Hối không khỏi sương sở, quay đầu nhìn về phía Tô Đường. "Không gấp, không gấp." Tô Đường cười tủm tỉm nói, sau đó than nhẹ một tiếng, chuyển thân nhìn về phía Cửu Kiệt Từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, như thế nào còn không đi? Vân Lộ lập tức tiểu biến mất kiểu Kiệt lộ ra rất lo lắng. Rốt cục muốn hạ thủ sao? Tô đừng nói, nói thật, tất cả mọi người nhẫn lâu như vậy, ngươi không dễ dàng, ta lại càng không dễ dàng. Tiên sinh, người đang nói cái gì? Cửu Kiệt trận mắt há hốc mồm. Vô ra nhất diệp, chấm dãi vô ra. Tô Đường cười cười, đừng tạo ra hoa chiêu gì, sẽ vô dụng tôi, tiểu coi như các ngươi tạ ra tạ bất biến ở chỗ này, ta hiện tại rất hắn cũng giống làm thịt cái con gà con đồng về phần ngươi, càng không cần phải nói văn hương đem nhất diệp đưa đến bên này. Chương 461, mua bán. Chỉ có ta nắm giữ lấy tâm quyết. Văn Hương hít một hơi dài, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Cửu Kiệt, ngươi nói, hắn tiểu lạc tại bất sổ. Chính là hắn. Tô Đường gật đầu cười. Tô tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cửu Kiệt dùng nghi hoặc giọng điệu hỏi, trên mặt hắn tràn đầy khó hiểu. Bốc Trần ngươi lớn nhất bí mật, ngươi y nguyên có thể làm được mặt không đổi sắc tim không nhạy, cũng coi như khó được rồi. Tô Đường nói, đáng tiếc, ngươi có một cái không cách nào che lớp quyết điểm, ánh mắt của ngươi. đột nhiên trở nên đã chờ mặc Y mím lặng lặng chầm chầm vào Tô Đường. Ánh mắt của ngươi vốn hẳn nên mù mất một cái, ta không biết ngươi là tu hành cái gì linh quyết, hãy tìm người khác trang bị một cái giống như lúc giả mắt, theo bể ngoài thượng ngược lại là nhìn không ra manh mối gì, nhưng ngươi kia con mắt một điểm tình cảm đều không có, nhất là tại ngươi giả vờ bi thương hoặc là lo nghị thời điểm, hội sẽ. càng thêm rõ ràng. Tô Đường chầm rãi nói ra, ta đến Phi Lục Thành, chủ yếu là vì nhắc nhở văn Hương một tiếng, nhất định phải chú ý một người như vậy, không nghi tới, vừa vặn gặp được tông nhất diệp bị nhân kết đi, mà ngươi lộ ra rất kích động, cho nên Ta lần đầu tiên tiểu nhận ra ngươi rồi." Cửu Kiệt khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đúng lúc này văn Hương, Tiêu Bất Hối bọn người đem chú ý lực tập trung ở Cửu Kiệt trên người, tăng thêm Tô Đường nhắc nhở, bọn hắn lập tức chú ý tới, Cửu Kiệt mắt phải xác thực không chút biểu tình. Tạ ra vẫn có nội tình đấy." Tô Đường nói, "Kia Tạ bất cùng đừng nói rồi, một cái Tạ bất biến, còn ngươi nữa Tạ bất xấu, sắc thực là đương đại tuổi trẻ đệ tử bên trong đích người nổi bật, đáng tiếc, ánh mắt của các ngươi đều quá nông cạn rồi, thế rồi lớn như vậy, các ngươi lại bị cực hạn tại Tạ gia ở trong." Vậy mà vì một cái vài thập niên sau mới có thể chuyển đến ở dưới vị trí gia chủ tranh được ngươi chết ta sống, buồn cười tới cực điểm. Đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ cựu kiệt cười lạnh nói, thân là người của Tạ gia, ta dám đi ra vụ sân sao? Trừ phi ta một mực ít xuất hiện, hơi chút làm chút ít sự tình, khiến cho chú ý, liền sẽ có người tới cha của ta xuất hiện, suy tính ta tu hành linh quyết, nếu như đưa tới Tam đại thiên môn tu hành giả, ta buồn sự muốn đại, trời sinh tính muốn nhạy bén, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào nuốt hận xong việc. Tô Đường nở nụ cười, cựu kiệt lời nói này, ngược lại là có một ít đạo lý. Mỗ bệnh sinh to lớn bất hạnh, chính là sinh ở Tả gia." Cửu Kiệt nói, "Nếu như ta họ Tiết, họ Nam, hoặc là họ Tiêu, dùng thiên phú của ta cùng từ chết, đã sớm có thể đi vào Tam Đại Thiên Môn rồi. Ngươi thật là người của Tả gia." Quyền quan ngươi giải. "Cửu Kiệt, là ngươi, là ngươi mưu hại ta." Tông Nhất Diệp mở to hai mắt nhìn. "Tông đại nhân, ngươi đối đãi ta gần đây không tệ, nhưng là người không vì mình, thiên tru địa diện, xin lỗi." Cửu Kiệt nhàn nhạt nói ra. "Cửu Kiệt, nói cho ta biết, quyền kinh tùng là chuyện gì xảy ra?" Quyền quan trầm giọng nói. Thằng Lộc Tiêu Dư, ta nói cho hắn biết, ta tại đây có sinh tử quyết cả bộ, nếu như lại từ Văn Điện Hạ Trô đó đạt được tâm quyết, ta cùng hắn liền có thể cùng một chỗ tu hành sinh tử quyết. Cựu Kiệt lộ ra mỹ mài vui vẻ, sau đó, hắn tự nhiên nguyện ý phối hợp ta làm việc rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, mọi người biểu lộ khác nhau, quyền quan là tràn ngập lửa giận, tông nhất Diệp lộ ra rất bi phẫn, mà Văn Hương một lòng trở nên lạnh băng thấu xương. Quyền Kính Tùng là quyền gia người, cũng thắng được tín nhiệm của nàng, nhưng đơn giản là sinh tử quyết, liền lập tức cải biến lập trường của mình, phối hợp Cựu đối với Tông nhất Diệp Hạ độc thủ thay đổi người khác, lại hội sẽ lựa chọn như thế nào? Quyền ra dù sao đã mất đi Lạc Nhật kiếm, Lạc Nhật bí quyết tuy nhiên nhiều lần cải tiến, nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng, ít nhất những năm gần đây này, quyền gia xuất ra quá lớn tổ cấp tu hành giả, không tiếp tục pháp trèo càng định phong rồi. Tiểu nói quyền quan, vẫn đối với nàng Văn Hương biểu hiện ra thiện ý, nếu như đối mặt nguyên vẹn sinh tử quyết hấp dẫn, còn có thể bảo trì tâm tình sao? Quen biết khắp thiên hạ, chi giao không một người, Văn Hương địa vị càng ngày càng củng cố, đi theo tùy tùng tại người bên cạnh cũng ngày càng nhiều, nhưng nghĩ tới Mỹ Luy, nàng chính thức có thể không hề giữ lại tín nhiệm đấy, y nguyên chỉ có như vậy một hai cái. Tô Đường cùng Tông nhất diệp, ngươi tại sao phải giết kính tùng? Quyền quan lạnh lùng mà hỏi, ngươi thật biết điều. Cựu Kiệt nở nụ cười, ta đã đem các ngươi đều mang đến đã qua, không giết hắn, chẳng lẽ chờ các ngươi bắt lấy hắn, sau đó lại để cho hắn vạch trần ta. Vô liêm sỉ quyền quan quát, chuyện cho tới bây giờ, rõ ràng một điểm hối hận chi ý đều không có. Hối hận ngươi sao cái đầu a bất quá là số mệnh bất lực mà thôi, thì tính sao? Cựu đối chọi gay gắt trả lời, sau đó nhìn về phía Tô Đường, Tô tiên sinh Ta biết rõ ngươi là ai. Vốn tưởng rằng ngươi chiếm được thiên kỳ phòng bất quá là nhất thời may mắn mà thôi, hiện tại mới biết được, tiên sinh mới là thật sự có tài đấy. Đầu chỉ mấy lần. Tô đường nhàn nhạt nói ra. Còn dám nói ổ nói tả. Quyền quan giận dữ, hai tay dơ lên, ngưng tụ ra trói mắt vầng sáng. Chờ một chút, ngươi giết hắn kiểu là giết xê hơn ta. Tô đường nói. Cái gì? Quyền quan sững sở, quay đầu khó hiểu nhìn về phía tô đường. Tiên sinh minh xét. Kiểu kiệt lộ ra mỉm cười. Tô đường từ từ xem hướng phía sau. Vừa rồi treo ở Vân Hải trên không ba đầu Vân Đường đã biến mất. Kỳ thật ta nguyên lai lo lắng nhất đấy, tựu là ngươi tại Tả Quân Đài trong xuống tay với C Hống ta, như vậy ngươi chiếm cứ thượng phòng, mặc kệ thắng hay thua, C Hống ta đều ném chuột sợ vỡ bình, không dám tổn thương ngươi. Tô đừng nói, cho nên ta một mực tại giả bộ hồ đồ, nghĩ đến trước cứu Tông nhất Diệp, sau đó lại để cho Văn Hương tìm cơ hội tán thưởng ngươi vài câu, hóa giải ngươi cảnh giác, các loại đợi ly khai Tả Quân Đài, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Đáng tiếc, tiên sinh, ngươi quá coi thường ta rồi, ta làm sao có thể cho các ngươi cơ hội như vậy. Cự tuyệt nợ nụ cười, bất quá, Văn Điện Hạ cũng không có khích lệ ta à? Tìm được nhất dịp về sau, ngươi xem quá chặt, Thủy Chung không cho Văn Hương đi ra người tầm mắt. "Tôi đừng nói, ta biết do ngươi đã động sát cơ, nhưng lại tìm không thấy cơ hội, nếu như khiến cho ngươi cảnh giác, ngươi có khả năng được ăn cả ngã về không, triệt để cải biến kế hoạch lúc đầu, thậm chí có khả năng đánh mất lý trí, như vậy xe hung ta từng cái đều gặp nguy hiểm, kể cả Văn Hương. Chắc không được ngươi khi đó nói đi theo ta là an toàn nhất đấy." Văn Hương cười khổ nói, hắn nghĩ đến đến quyết, khẳng định như vậy sẽ đem ta lưu đến cuối cùng. Đúng vậy à, Tô Đường nói, "Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết?" Văn Hương nói, "Bởi vì ngươi cùng hắn quá quen thuộc, đã biết nội tình, luôn ngữ thần sắc gian hơi chút lộ ra một ít sơ hở, hậu quả không thể lường được, thằng này thật không đơn giản." Tô Đường nói, "Đem hắn ép, hắn sẽ buông tha cho Tân quyết, dốc hết sức muốn bảo toàn chính mình, cái này ta quân đài khắp nơi đều có thể biến thành tất sát bây giờ, xe hung ta căn bản không có biện pháp cùng hắn đối kháng." Văn Hương nhẹ khẽ cắn miệng môi dưới, nàng biết rõ Tô Đường nói rất có đạo lý. Cự ánh mắt lộ ra một đám hận ý. Tuy nhiên hắn có thể cùng Tô Đường chuyện cho vui vẻ, nhưng trong nội tâm đối với Tô Đường hận ý, như ngập trời chí lãng, cả cái kế hoạch vốn là không sơ hở tí nào đấy, nếu như không có Tô Đường, hắn đã được đến tâm Quyết, giờ phút này chính trốn ở Tà Quân Đài mỗ cái địa phương, bắt đầu yên tĩnh tu hình rồi. Cái này vân lộ muốn qua bao lâu thời gian mới sẽ xuất hiện? Tô Đường hỏi. Không rõ lắm, có đôi khi thời gian dài, có đôi khi thời gian đoạn. Cựu kiến nói. Người trước kia thường xuyên đến Tà Quân Đài, ta bị đuổi ra tạ ra về sau, nhân duyên tái hội, đi theo mấy cái đại tu hành giả vào được mấy lần cũng quen thuộc một ít vân kính, Cửu Kiệt nói: "Tiên sinh, có cần hay không ta đến động thủ?" Tiêu Bất Hối nói khẽ: "Đối phó ta sao?" Cửu Kiệt nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Ta sẽ không phản khẳng đấy, đừng nói ngài Tiêu tiên sinh động thủ, coi như là tông đại nhân, cũng có thể đem ta dễ dàng giết chết. Ta không thể giết ngươi." Tiêu Bất Hối nở nụ cười nói: "Ta sẽ đem xương cốt của ngươi một sợi tháo bỏ xuống, đem ngươi gân mạch một mảnh dài hẹp rút ra, cho ngươi cảm nhận được nhân gian cực hạn thống khổ." "Thật vậy chăng? Ta chỉ thấy qua ánh mắt của mình, xương cốt của ta là cái dạng gì nữa trời, còn không biết nơi này Cửu kia nói, "Ngài hiện tại tiểu động tù đi." Tiêu bất hối hơi chố mắt, như nếu như đối phương biểu hiện được rất kích động, cường ngạnh hoặc là lộ ra khiếp đảm chi sắc, hắn đều có biện pháp đối phó, nhìn xem Cửu Kiệt bình tĩnh vô cùng biểu lộ, hắn biết rõ đụng phải cứng rắn, ngạnh cái đinh, đối phó loại người này, trước hết phá hủy tâm lý thượng thống khổ là không làm nên chuyện gì đấy, càng mấu chốt chính là, bọn hắn còn không có có chế ngự đồng phục Cửu Kiệt, Cửu Kiệt có đầy đủ cơ hội tự vận. Chúng ta một sự kiện một sự kiện giải quyết a." Đường cười cười, "Tiêu tiên sinh, người hãy đi trước tìm một chút, sinh tử quyết khẳng định ngay tại trên người hắn." Tà quân đại bao hàm dục linh lực có thể tính gặp may mắn rồi, hắn nguyên lai hẳn là nghĩ đến đến tâm quyết về sau, lập tức ngay tại Tà quân đài bắt đầu tu hành đấy. Cự kiệt ánh mắt xuất hiện lần nữa chấn động, Tô Đường đem hắn được coi là quá đúng, hắn rất không phục, nhưng có không, có biện pháp thay đổi thế cục. Cũng quá coi thường ta rồi, Văn Hương cười lạnh nói, hắn làm sao lại biết rõ, ta sẽ đem tâm quyết chuyển cho hắn. Ngươi hội sẽ. Đấy, Tô Đường thở dài, chúng ta đều chết hết, ngươi cũng bản thân bị trọng thường, liền sinh tử quyết cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có hắn bình an vô sự, như vậy tại cuối cùng trong thời gian Ngươi biết làm mấy thứ gì đó?" Văn Hương ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày nói không ra lời, nếu như Tô Đường nói được tình huống xuất hiện, nàng chỉ có thể đem sinh tử quyết tâm quyết truyền cho Cửu Kiệt, mình đã thất bại, nếu như muốn lại để cho sinh tử quyết thất truyền, nàng cả đời này đều sẽ biến thành một hồi bi kịch, liền chết đều không có mặt đi gặp liệt tổ Liệt tông. "Thật là ác độc tâm cơ." Văn Hương nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, Tiêu Bất Hối chậm rãi đi đến Cửu Kiệt trước người, cựu Kiệt quả nhiên giống như hắn đã từng nói qua cái kia dạng, không có bất kỳ phản kháng ý tứ, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Tiêu bất hối tại cựu kiệt trên người tìm kiếm một lát, đã tìm được một cái hộp nhỏ, còn có mấy cái bình sứ nhỏ, sau đó xoay người, đem tìm được đồ vật đều giao cho Tô Đường. Tô Đường mở ra hộp nhỏ, bên trong lấy một bản to cỡ lòng bàn tay tập, trang giấy vàng xám, hiển nhiên là nhiều năm đầu đồ vật rồi. Tô Đường nhẹ nhàng xuất ra tập, mở ra nhìn nhìn, đó lấy ngẩng đầu hướng Văn Hương ra hiệu. Văn Hương bước nhanh đi đến Tô Đường bên người, cùng Tô Đường cùng một chỗ đọc qua tập thượng ghi chép đồ vật, một lát, nàng lộ ra vẻ mừng như điên, vậy mà theo Tô Đường trong tay đoạt lấy tập, một mình nhìn lại. La Sinh tử quyết. Tô Đường hỏi: Ân. Văn Hương trầm thấp lên tiếng, "Ta nói rồi, hội sẽ tiến đưa ngươi một kiện khó quên lễ vật, làm được a?" Tô Đường cười nói. Văn Hương ngẩng đầu, dùng phức tạp và kích động ánh mắt chầm chằm vào Tô Đường, giờ này khắc này, nàng thật sự muốn một đầu nhào vào Tô Đường trong ngực, không quan tâm khóc lên vài tiếng, muốn cười hơn mấy thanh âm, phát tiết thoáng một phát nội tâm xúc động, chỉ là nàng nếu không có thể giống như tiểu nữ hài như vậy mặc cho cảm xúc làm chủ đạo, phải khống chế chính mình. Thật lâu, Văn Hương đem tập một lần nữa đặt ở hộp nhỏ ở bên trong, chỉnh trọng thu lại, kỳ thật thiên phú của nàng cũng Tu luyện lại là Ngũ Đại Thần Quyết một trong sinh tử quyết, tiến cảnh không cần phải như thế chậm chạp, không nhất bị Tô Đường rơi xuống, cũng xa xa so ra kém tập tiểu Như. Nguyên nhân ngay tại ở sinh tử quyết có không trò vẹn. Hôm nay, được sự giúp đỡ của Tô Đường, nàng đền bù tổ tông đám bọn xe hung tước đối, phần này lòng cảm kích đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Sinh tử quyết sự tình đã xong. Tô Đường nhìn về phía Cửu Kiệt, phía dưới, để cho xe hung ta để làm một lần mua bán a. Mua bán? Cái gì mua bán? Cửu Kiệt hỏi. Ngươi mang theo xe hung ta khai Tả Quân Đài. "Cế Hống ta tha cho ngươi một mạng, thả ngươi ly khai, như thế nào đây?" Tô Đường Đạo. "Ha ha ha ha, Cửu Kiệt cười to, "Tô tiên sinh, ngươi thật sự coi ta là thành tiểu hài tử rồi hả?" "Cần gì chứ?" Tô Đường nói, "Chúng ta nguyên bản cũng không thù hận, ngươi muốn mưu đoạt sinh tử quyết tâm quyết, kế hoạch thất bại, là ngươi gieo gió gặt tối say gió, Thế Hống ta nhưng không nợ ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cái gì? Thế Hống ta tiểu phải đem ngoan ngoãn dâng sao? Trên đời cũng không có loại này đạo lý. Ta cũng không có nói các ngươi thiếu nợ ta đấy." Cửu nói, "Bất quá, Tô tiên sinh" Loại người như ngươi lời nói, liền thiểu hài tử đều sẽ không tin đích đã tại ta quân đài, các ngươi đến bước đường cùng, tự nhiên muốn đối với ta khách khí đấy, chờ ta mang theo các ngươi đi ra ta quân đài, còn không phải muốn tùy ý các ngươi vất vẻ. Cho nên à, ta mới có thể quyết định cùng ngươi làm mua bán, thả ngươi đi, bởi vì ngươi loại người này, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Tô tiên sinh, ngươi là tại cô ý chọc giận ta sao?" Cừu Kiến nói. "Chọc giận ngươi làm cái gì? Ta chỉ là nói nói thật." Tô Đường một nụ cười, chỉ có như vậy muối có thể đem lời hứa thấy không quan trọng gì, từ xưa đến nay, nhìn xem những cái kia chính thức đi đến đỉnh phong đại tu hành giả nhiệm ngữ khấu, Hạ Lan không tương, Hoa Tây tức vân vân, đợi một tí, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì là tốt là xấu, làm mỹ là xấu, đều làm được lời hứa đáng giá ngàn vàng, bọn hắn cũng không hội sẽ. Bởi vì uy hiếp hoặc là cái khác cái gì, nói trái lương tâm mà nói làm trái lương tâm sự, bọn hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là cá nhân ý chí biểu đạt, hoặc là nói, muốn trở thành một cái đỉnh phong đại tu hành giả, đầu tiên muốn làm một cái chân nhân. Cựu kiệt ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác Tô Đường mà nói rất chân thành. Cho nên à, ngươi tiến cảnh cũng chỉ tới mới thôi rồi, thả ngươi hay, vẫn là giết ngươi, không có gì khác nhau. Tô Đường nói, ha ha. Cựu kiệt phát ra tại tiếng cười. Theo góc độ của ngươi nói, ta nhìn không ra ngươi có lý do cự tuyệt. Tô Đường lại nói, ngươi tại tạ ra đã thất bại, sau đó đào tàu, ở chỗ này đã thất bại, có thể muốn đào tàu sao, nơi này không lưu người, đều có chỗ lưu người, có lẽ ngươi tại khác một chỗ, có thể trôi qua rất tốt đây này. Kiệt y Nguyên không nói lời nào ánh mắt lập lòe bất định. "Tiên sinh, không cần cùng hắn đàm." Tông Nhất Diệp dùng trán ghét ánh mắt liếc mắt kiểu kiên liếc, sau đó nói, "Ta nguyện ý đi dò đường." "Ngươi nhưng câm miệng à? Nhất Diệp Tô đường bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi bây giờ còn căn bản không biết cả quân đại hộ hiểm." "Ta như thế nào không biết?" Tông Nhất Diệp nói, "Ta vừa mới nhìn đến ba con đường, hắn để cho xe hung ta đi bên trái đấy, như vậy bên trái nhất định là tử lộ, còn thừa hai cái, xe hung ta chỉ ít có một nửa cơ hội." "Văn Lộ không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy." Văn Hưng nói, "Vừa rồi phía trước nhất chính là tiêu bất hối." Nếu như hắn đi đến Vân Lộ đã bị Vân Hải thôn phệ, như vậy Cung ta đều đề cao cảnh giác, kế hoạch của hắn cũng tựu đã thất bại. Văn Hương nói không sai. Tô đừng nói, bấy dập khả năng tại Cung ta nhìn không tới một chỗ khác, nếu như một người thử, có thể kiểm tra xong lại ta làm gì cùng hắn nói chuyện gì sinh ý đâu này. Trực tiếp đem hắn ném đi lên thì tốt rồi. Tông Nhất Diệp không nói, mắt khác tầm mắt của người cũng hướng, về sau đã rơi vào Cửu Kiệt trên người, chờ Cửu Kiệt nói chuyện. Tạ ra đã bị hủy, người xem như duy nhất còn lại Tạ gia đệ tử, thật sự muốn cho Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Tô Đường nói, Tại ta ly khai tạ ra thời điểm, tạ ra cùng ta tựu không có quan hệ gì rồi." Cưu Kiệt nhàn nhạt nói ra. "Tốt, Chê Hung ta đây không là tạ ra, chỉ vì ngươi." "Tôi đừng nói, chúng ta không có gì thù hận, làm gì phải ở chỗ này liên náo túi bụi lâu này. Ngươi mấy cái huynh trưởng tâm tính cực đoan, dễ dàng đi cực đoan, thí dụ như nói cái kia tạ bất biến, nếu như hắn phóng thích lượng kích về sau, lập tức bỏ chạy, Chê Hung ta không có người có thể ngăn được hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phóng xuất ra đệ tăng kích, nhất định phải cùng ta đồng quy vô tận, thật sự là không thành công, tiện thành a." Ta hy vọng ngươi cùng ngươi mấy cái huynh trường không giống với, có thể nhiều một ít lý trí. Cự Kiệt thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa, nói khẽ, ta chỉ là không tin lợi của các ngươi. Nếu như ngươi mang theo Cê Hống ta đi ra về phía sau, ta hủy dạng, muốn hại ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Nhất thời sảng khoái mà tôi, lại tại trong lòng lưu lại khúc mắc, nói thật, ngươi không đáng ta trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Tôi đừng nói, hơn nữa, mới vừa nói đã qua, ta có thể đi đến một bước này, dựa vào là nhưng không chỉ là mấy lần, như vậy rông dài đối với ngươi không có chỗ tốt gì? Sẽ nói cho ngươi biết à, 10 tức về sau, bên kia sẽ có một tòa kết đầy trái cây ngọn núi bay lên. Nói xong, Tô Đường hướng một cái phương hướng một ngón tay. 10 tức sau quả nhiên có một cái ngọn núi theo vân hải trong được đưa lên, càng lên càng cao, thẳng đến bị khác một tòa núi lớn ngăn trở ánh mắt. Cái này Tà Quân Đài vận chuyển, có quy tắc của mình, mà đầu góc của ta, nếu so với ngươi cho rằng thông minh nhiều lắm. Tô Đường cười cười, dùng không được bao lâu, ta có thể tham dò Tà Quân Đài mạch lạc rồi, đến lúc đó, ngươi cũng chịu biến thành phế vật. Đến lúc đó, các ngươi đã sớm khát khao mà vong rồi. Cự tuyệt khẩu khí y nguyên rất cường ngạnh, nhưng trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kinh hoàng. Ta tại nhắc nhở ngươi một lần, ba mẹ nó, nhưng không chỉ là mấy lần. Tô Đường nói, ta quân trên đài của cây đều có vô hạn sinh mệnh lực, chỉ là, nhận lấy có chút chế ước, nói thí dụ như cái này thảo, chỉ biết trường như vậy cao, cái này hoa, chỉ biết nở hoa, lại sẽ không biết kết quả, mà ta hết lần này tới lần khác có một loại năng lực, giải trừ chúng chế ước. Nói xong, Tô Đường túi xuống thân, hắn dưới chân những cái kia màu làm nhạt hoa dại nhanh chóng hiếu tán, sau đó biến thành từng hột bồ đào lớn nhỏ quả bóng. Tô Đường rất tùy ý tháo xuống một khỏa, ném vào trong miệng, đón lấy lại tháo xuống mấy khỏa quả mọng đưa cho Văn Hương, cười nói: "Ngươi nếm thử a, tuyệt đối là cực phẩm linh quả đây này." Chương 462: Tính toán. Văn Hương vương tay, tiếp nhận hai khỏa linh quả, đặt ở trong miệng, sau đó Tô Đường cho Tông Nhất Diệp, tiêu bất hối bọn người cũng chia mấy khỏa, lúc này, Tô Đường dưới chân bụi cỏ bắt đầu héo rũ, nhưng rất nhanh, mới thôi trở lại từ từ dài ra, nở hoa, khéo tàn, chỉ cái mấy hơi thời gian, một lần nữa phủ lên hơn 10 khỏa đèn nhánh quả mọng. Cửu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Hắn chưa thấy qua như vậy kỳ lạ lực lượng, nếu như có thể đạt được lấy chi vô cùng dùng không kiệt thiết tế, cái này Tà Quân Đài ngược lại sẽ trở thành vi thật tốt tu hành chi địa, muốn khốn chết Tô Đường bọn người, ít khả năng. Huống chi, Tô Đường không biết dùng biện pháp gì, đã có thể sơ bộ dự phán đến Tà Quân Đài vận hành quy tắc, một lần nữa cho Tô Đường một thời gian ngắn đi cân nhắc, có lẽ thật sự thoát thân mà ra. Tô Đường thần sắc rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng có chút mệt mỏi, đem hắn lại để cho thảm thực vật đột phá, Tà Quân Đài ướt thúc thời điểm cảm nhận được gáp lực lớn, nếu như muốn lại để cho hắn làm một lần, hắn chưa hẳn có thể làm được trở thành. Đương nhiên tại cảm xúc trên sự khống chế, hắn là không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở đấy. Ta vẫn là chưa tin các ngươi cửu kiệt chậm rãi nói ra, ta có hai yêu cầu, để một cái yêu cầu là, các ngươi thể mỗi người đều muốn thể nếu như ta mang bọn ngươi ly khai Tà Quân Đài, các ngươi tiểu cũng không hại ta. Văn Hương bọn người liếc nhau một cái, giờ này khác này, bọn hắn sắc thực không thể tổn thương Cửu Kiệt, nếu không tất cả mọi người sẽ bị vây ở Tà Quân Đài, hậu quả khó liệu. Nếu như ngươi có thể mang theo C chúng ta ly khai Tà Quân Đài, ta sẽ để cho ngươi khai đấy." Văn Hương nhàn nhạt nói ra, bất quá Ngươi về sau cần phải cẩn thận chút, tuyệt đối không nên tái xuất hiện tại của ta trong tầm mắt. Tông nhất diệp cùng Tiêu Bất Hối bọn người không có biện pháp, chỉ phải đi theo thể. Cửu Kiệt trường thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, nội tâm của hắn cường ngạnh đã bị dao động, sau đó lại nói, thứ hai yêu cầu, cho ta sinh tử quyết tâm quyết. Tiêu tuyệt đối không có khả năng. Không đợi Văn Hương nói chuyện, Tô Đường đã mở miệng, ngươi không cảm giác mình rất quá phận sao? Xem ra, ngươi là không muốn làm cái này mua bán rồi hả? Tô tiên sinh, các ngươi cũng không có cổ kẻ mặc cả chỗ trống." Cửu nói. "Kia tốt." Tô Đường lại mắt, Tiêu Bất Hối, giết hắn đi." Tiêu Bất Hối nghe vậy theo bên hông rút ra dao găm, Hồng giữ hướng Cửu Kiệt ngực đâm tới, động tác của hắn rất nhanh, không có chút nào rút tay về ý tứ. Sau một khắc, dao găm đã đâm vào Cửu Kiệt thân thể, Cửu Kiệt lúc mới bắt đầu vẫn không nhúc đích, tựa hồ đã cho rằng Tô Đường đang hù dọa người, đợi đến lúc phát hiện Tiêu Bất Hối thật sự muốn giết hắn, sắc mặt đại biến, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời kêu lên, "Chờ một chút." Tiêu Bất Hối lại không có các loại, thân hình như thiểm điện bắn ra, truy hướng Cửu Kiệt, dao lần nữa đưa ra. "Ta chỉ là tại thăm dò các ngươi không nên" Cửu Kiệt một bên kêu một bên hướng lui về phía sau, trên đầu của hắn đã toát ra thật nhỏ mồ hôi lạnh. Trước buông tha hắn, Tô Đường đã mở miệng. Tiêu bất hối cái này mới đứng vững thân hình, lạnh lùng liếc mắt Cửu Kiệt liếc, chuyển thân hướng về đi đến. "Tham dò, ngươi muốn kiểm tra xong cái gì?" Tô Đường nhàn nhạt hỏi. "Ta biết rõ yêu cầu của ta rất quá phận." Cửu Kiệt cười khổ nói, "Nếu như ngay cả yêu cầu này các ngươi đều đáp ứng, chứng minh các ngươi căn bản sẽ không bỏ qua ta." "Vậy bây giờ đâu này?" "Đã tin tưởng." Tô Đường lộ ra mỹ mại thân sắc. "Tốt." nhẹ gật đầu. Ta có thể tin tưởng các ngươi rồi. Không nên muốn sinh sự từ việc không đâu rồi. Một người nếu như ngay cả chính mình sức nặng đều đánh giá không được, là một kiện rất buồn cười sự. Tô đừng nói, với ta mà nói, ngươi chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Giết ngươi, ta không sẽ cảm thấy có cái gì vinh quang, thả ngươi, cũng sẽ không cảm thấy có cái uy hiếp gì, đã minh bạch. Cựu kiệt trong nội tâm đại hận, nhưng tình thế so người cường, như là đã lựa chọn tạm thời hợp tác, hắn chỉ có thể nhịn lấy. Vân lộ còn có bao nhiêu hội, sẽ... Trọng mới xuất hiện Tôi đừng hỏi nhanh kiệt nói Tô Đường không nói, mấy người yên lặng đứng tại nhai liền chờ. Không sai biệt lắm hơn 10 sau sau mơ mơ hồ hồ Vân Lộ rốt cục lại một lần nữa ngưng tụ thành, hay vẫn là ba đầu. Đi đầu nào lộ? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Bên phải. Cửu Kiệt trả lời. Ngươi phải biết, Côn Hống ta hội sẽ mang lên ngươi đấy, nếu như cái kia là tử lộ, ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Tô Đường nói, Tô Tiên sinh, các ngươi đã phát thể, ta tự nhiên sẽ ăn ngay nói thật." Cửu Kiệt thở dài, "Nếu như là tử lộ, đối với ta lại có chỗ tốt gì?" Đã minh bạch. Tô Đường lộ ra mỉm cười, hắn tại ba đầu vân trên đường quét mắt một lần, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước, đi về hướng trong đó vân đường, nhấc chân muốn rơi xuống. Tô Đường Văn Hương không khỏi phát ra tiếng thét chói thai, đó là từ Lộ. Từ Lộ? Tô Đường đột nhiên quay đầu, đem tất cả mọi người biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt, Văn Hương lộ ra kinh hoàng mà lo lắng, Tiêu Bất Hối tại kinh ngạc, Tông Nhất Diệp lộ ra hổ nghi chi sắc, quyền quan có chút không hiểu đấu, mấu chốt nhất tự nhiên là Cửu Kiệt, Cửu đang tại ngơ ngác nhìn xem hắn, dùng một cái từ có thể hoàn thuyết minh, Cửu Kiệt biểu lộ, không biết làm sao Các ngươi thật đúng là đã tin tưởng hắn mà nói." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Ta nhớ được mới vừa nói qua, tạ ra đệ tử từng cái tâm tính cực đoan, dễ dàng đi cực đoan, các ngươi dựa vào cái gì kết luận, trước mắt vị này tiểu là tạ ra khác loại." Văn Hương bọn người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều nói không ra lời. "Đương nhiên, đem tạ ra một lời che chi, đối với hắn có chút không công bình, thế hôm ta đây xa hơn ở trong chỗ sâu nói một câu." Tô Đường nhìn xem Cửu Tiện, trong mắt tràn đầy chế nhạo chi sắc, tạ bất biến tại sao phải giễu ta? Thậm chí không tiếp cùng ta đồng quy vu tận, bởi vì ta giết tạ bất cùng. Hắn vốn vi huynh đệ của mình báo thủ, tuy nhiên Tạ Bất Biến cũng rất cực đoan, nhưng đối với huynh đệ thật là hưu ái đấy, cho nên mới thắng được các huynh đệ tính ý, cũng bởi vậy nhiều ra một phần trách nhiệm, nghe được Tạ Bất cùng đã chết, hắn nhất định phải vi Tạ Bất cùng báo thủ Tô Đường rồi nói tiếp, bất quá, C hệ ta trước mắt người này, nhưng lại một mực không phục Tạ Bất Biến ấy, vì cái gì? Bởi vì hắn cho là mình so Tạ Bất Biến càng có ưu thế thanh tú, đáng tiếc, cái này là hắn ý nghĩ của mình, người nhà của hắn lại không cho rằng như vậy, cuối cùng, hắn bị ra khỏi Tạ gia. Cái gì là ưu tú nhất? Trong mắt hắn là cho là mình so tạ bất biến càng có tư chất, càng có năng lực." Tô Đường cười cười, mà trong mắt ta, tâm tính của hắn nhất định so tạ bất biến càng túc đoan, càng hưng lệ, càng bạo ngược, lại không chuẩn bị tạ bất biến ưu điểm, cũng cho nên tất cả mọi người không thích hắn, cho dù hắn vẫn cho rằng chính mình phi thường phi thường hoàn mỹ, nhưng thủy Trung không có được người nhà nhận đồng. Một người như vậy, hắn ngạo mạn đã rót vào đến thực chất bên trong, làm sao có thể tiếp nhận chính mình thất bại." Tô Đường nói, "Ta bất biến tại cuối cùng một khắc, lựa chọn sát nhân thành nhân, cùng ta đồng quy vu tận, xe ta trước mắt vị này, so bất biến càng túc đoan, Càng tiêu ngạo người, chẳng lẽ chọn nhẫn nhục sống tạm bợ sao? Văn Hương các loại đợi tầm mắt của người tại Tô Đường cùng Cựu Kiệt tầm đó đổi tới đổi lui, mà Cựu Kiệt sắc mặt tái nhận, đầu ngón tay tại run nhẹ nhẹ lấy, theo thân phận bị vạch trần một cho tới giờ khắc này, hắn lần thứ nhất thất thố rồi, Tiêu Bất Hối uy hiếp nói sẽ đối hắn rút gân lột da, hắn một chút cũng không sợ, nhưng Tô Đường chữ câu chữ câu, là đem linh hồn của hắn toàn bộ cầm ra lại bóc lột tờ, Tí Tí rút kén đồng dạng phân tích lấy hắn hết thảy. Nếu như các ngươi còn không hiểu, có thể nghĩ ký mục tiêu của hắn là cái gì? Tô đường chậm nói ra, đạt được sinh tử quyết tâm quyết, trốn đến yên tĩnh địa phương, bước hết thảy, chuyên tâm tu hành, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành vi giống như nghe thấy thiên sư như vậy tuyệt thế cường giả. Hắn đang nằm mơ văn hương cười lạnh nói, đây là vinh quang của nàng, mục tiêu của nàng, tuyệt đối không thể có thể làm cho Cựu Tiệt đến N0 chẳng. Ta chưa nói hắn nhất định sẽ thành công, chỉ là nói mục tiêu của hắn. Tô Đường nợ nụ cười, hiện tại, Cung ta khám phá âm mưu của hắn, nguyện vọng của hắn đã triệt để tan vỡ rồi, cho dù Cung ta thả hắn đi, hắn cũng muốn không có khả năng tìm được giống nhau kỳ ngộ. Tương lai của hắn đã nhất định là một mảnh hắc cấm rồi, có khả năng đạt được nguyên vẹn sinh tử quyết, cơ hội như vậy hắn cả đời chỉ có một lần. Tô Đường rồi nói tiếp, hắn hiện tại có thể dụng tâm như chết cho để hình dung, đổi thành các người, tại giờ này khác này, là lựa chọn doanh doanh liệt liệt chết, hay vẫn là lựa chọn kéo dài hơi tàn sống. Nếu như là ta, ta chọn người phía trước đấy. Cuối cùng, Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Tầm mắt của mọi người đều đã rơi vào cự kiệt trên người, cự kiệt sắc mặt do bạch chuyển hồng, đột nhiên há miệng, đổ ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Can chốt chính là Tại ta chuẩn bị đi đến cái này, đầu Vân Lộ thời điểm hắn lộ ra rất mơ mịt. Tô đừng nói, nếu như hắn là thật tâm cùng hợp tác với C Hống ta, muốn mang C Hống ta đi ra Tả quân đài, hắn nhất định sẽ bản năng lớn tiếng la lên, nhắc nhở ta đi nhầm rồi, mà hắn trong khoảnh khắc đó, nhưng lại không biết nên lựa chọn cái dạng gì thái độ, mới là hợp tình hợp lý đấy, tự nhiên đấy, sẽ không khiến cho C Hống ta một lòng. Tốt rồi, Vân Lộ cũng sắp biến mất. Tô đừng nói, phế đi hắn, hắn không phải nói bên phải là sinh lộ sao? Đem hắn ném tới sinh lộ đi lên, tin tưởng ta đấy, theo ta đi cái này đầu Vân đường. Không tin ta đấy, kia hãy theo hắn tốt rồi. Không. Cửu Kiệt bi giống một tiếng, muốn vận chuyển linh mạch. Bất quá, lúc này thời điểm Văn Hương bọn người đã vận sức chờ phát động rồi, đã Cửu Kiệt căn bản không muốn qua muốn nói thật ra, như vậy giết hắn đi cũng không tính vi phạm lợi thể. Cửu Kiệt thân hình vừa mới động, quyền quan đã phong xuất ra vầng sáng, chính đánh trúng Cửu Kiệt lồng ngực, đón lấy Tiêu Bất Hối dao găm đâm vào cựu Kiệt sườn phải hạ mà Văn Hương, cái con kia đã biến thành đen nhánh sắc tay phải đã ấn lên Cửu Kiệt đỉnh đầu. Tổ đường chỉ là nói muốn phế Cửu Kiệt, nhưng Văn Hương một chừng này đã triệt để cắt đứt cựu Kiều sở hữu tất cả sinh cơ. Sau đó, Văn Hương lấy tay bắt lấy Kiều Kiệt cái cổ, đem Kiều Kiệt ném đi đi ra ngoài, đem hắn ngã xuống bên phải bên cạnh Vân trên đường thời điểm theo Vân Lộ rất nhanh hướng phương xa thổi đi, sau đó không biết tung tích. "Đi thôi, nếu ngươi không đi Tiểu không còn kịp rồi." Tô Đường nói, sau đó hắn nhấc chân giẫm hướng chính giữa vân đường. Văn Hương mấy người đều lựa chọn tin tưởng Tô Đường, nhưng tín nhiệm quy tín nhiệm, sợ hai trong lòng thì không cách nào khống chế, ai cũng không dám cam đoan, tô Đường phán đoán Tiểu nhất định là chính xác đấy, có lẽ Tiêu Cửu Kiệt cũng không có tô đường tưởng tượng được phức tạp như vậy, hắn nói được vốn là nói thật. Loại này thời khắc chờ đợi tử vong hàng lầm Tư vị cũng không hơn gì, mấy người ánh mắt đều là lập lòe bất định, tuy nhiên thân hình đều bảo trì bất động nhiệm do Vân Lộ lôi cuốn lấy bọn hắn phiêu đi, nhưng trán của bọn hắn, phía sau lưng đều thấm xuất mồ hôi trâu. Hơn 10 sau sau bọn hắn trước sau tiếp cận một cái ngọn núi, lên đường bình an vô sự, cái gì đều không có phát sinh. Tô đường cái thứ nhất đạp lên đỉnh núi, ngay sau đó là Vân Hương, tiếp theo là Tông Nhất Diệp, tô đường cũng may Vài người khác đạp lên đỉnh núi sau hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, lúc này đây kinh nghiệm thật sự là quá hồng hiểm rồi, căn bản là kia mạng của mình tại đánh cuộc. Thiên Vương bắt Đạn kia quyền quan đột nhiên chửi ầm lên. Bọn hắn an toàn thông qua vân đường, tự nhiên chứng minh Tô Đường là chính xác đấy, Tiêu cừu kiệt thật sự ôm cùng bọn họ đồng quy vu tận ý định. Thật đáng sợ. Tiêu Bất Hối thở dài. Người đang nói kia tại bất sổ. Tô Đường cười nói, ta là nói ngươi. Tiêu Bất Hối nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đường. Ta? Tô Đường có chút trố mắt, ta làm sao vậy? Ngươi căn bản tiểu không muốn lại để cho kia tạ bất sầu đi ra ngoài a." Tiêu Bất Hối chậm rãi nói ra, hắn sẽ làm ra loại này lựa chọn, là ngươi tại cố ý buộc hắn. "Tại sao thế?" Tô Đường nói khẽ. Hắn muốn đòi hỏi sinh tử quyết tâm quyết thời điểm đã không hề mạnh như vậy cứng ngắc, cũng không muốn cùng xe hung ta đồng quy vu tận, chỉ là hy vọng có thể đạt được một cái song doanh cả hai cùng có lợi kết quả." Tiêu Bất Hối nói, "Ngươi biết rõ tâm tính của hắn cực kỳ cự đoán, lại quả quyết cự tuyệt, còn muốn ta hạ sát thủ, cuối cùng còn dùng ngôn từ nói móc hắn, Vũ Nhục hắn, ngươi chính là muốn buộc hắn đi đường này, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi a. Dứt khoát, Thiến Đưa ngươi một câu, Nan Đắc Hồ Đồ. Tô Đường nợ nụ cười, Hồ Đồ là phu ca. Tô Đường nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận, Văn Hương cùng Tông nhất diệp ánh mắt rất phức tạp, mà quyền quan dùng sức nuốt một nước miếng. giờ phút này, hắn vô cùng đồng ý Tiêu Bất Hối phán đoán, cái này Tô Đường, thật là đáng sợ. Hiện tại sao, ta vẫn có thể muốn nói từ nói. Tiêu Bất Hối cũng cười, sau ngày hôm nay, tiến bảo Tiên Sinh Thiên Kỳ phòng, cố kỵ cũng liền có hơn, chỉ sợ không còn như bây giờ tự do. Đương nhiên muốn thống thống khoái khoái nói một lần, miễn cho tiên sinh coi thường ta. Tô Đường lần nữa lộ ra vui vẻ, hắn hiểu được Tiêu Bất Hối dụng ý, giờ phút này, Tiêu Bất Hối là thật tâm muốn gia nhập Thiên kỳ Kỷ Phong rồi, cho nên mới ở trước mặt vạch trần ý nghĩ của hắn. Nói trắng ra là, Tiêu Bất Hối là hy vọng Tô Đường đem hắn đặt ở một cái vị trí thích hợp ở trên ít nhất, không thể hủy khuất hắn Tiêu Bất Hối. Về sau Tiêu Mô nếu như xảy ra điều gì sai lầm, kính xin tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Tiêu Bất Hối cung kính cúi eo. Văn Hương có chút thở dài một hơi, nàng nhìn ra được Tiêu bất hối đối với Tô Đường là chân chính tâm phục khẩu phục rồi, nàng rất nguyện ý chứng kiến cái này, cũng có chút ít tự buồn bã tự oán, bởi vì bên người nàng, cơ hồ không có người như vậy. Bên kia tựu là Thông Thiên Linh rồi, xe không ta như thế nào đi?" Tông Nhất Diệp nói. "Chờ một chút." Tô Đường nói, sau đó nếu mày quan sát đến chúng quanh. Một lát, một tòa núi nhỏ theo vân hải trong bay lên, chứng kiến ngọn núi kia, ngoại trừ Tông Nhất Diệp không rõ ràng cho lắm bên ngoài, Văn Hương mấy người đều thở phào một hơi, kia tòa núi nhỏ không có chỗ đặc biệt gì, nhưng vách đá giữ lại một chân, nhân loại chân. Đúng là những cái kia lang thang võ sĩ lưu lại đấy. Tô Đường, hiện tại đi qua sao?" Văn Hưng hỏi. "Bọn hắn tại Thông Thiên lĩnh thượng thời điểm những cái kia lang thang các võ sĩ đang từ kia tòa núi nhỏ thượng đi tới, muốn thông qua cuối cùng một đạo hiểm quan, theo thời gian có lợi, hẳn là an toàn đấy." Đợi nó muốn thăng lúc thức dậy. "Tô Đường nói, tầm mắt của hắn theo sát kia tòa núi nhỏ, "Ta cái thứ nhất đi, chứng kiến ta không sao, các người muốn đuổi kịp. Ta đi trước a." Quyền Quan đột nhiên nói. "Như thế nào?" Tô Đường sững sờ. Đến rồi một chuyến tà quân đại, một mực tầm thường vô vi. Tiểu là theo chân các ngươi một chút tác dụng đều không có quyền quan cười khổ nói lúc này đây tựu cho ta một cơ hội ra đem được ra Văn Hương cùng tông nhất diệp bọn người liếc nhau một cái đều không nói chuyện từ trong tâm trên tình cảm nói bọn hắn tự nhiên không hi vọng tô đường đi mạo hiểm hơn nữa quyền quan tại quyền ra cũng coi là mục đích chung một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bận nhưng ở lúc này đây trải qua nguy hiểm ở bên trong hoàn toàn bị người dựng lên xuống dưới hắn không muốn chính mình đẩy bụi đất trở về Hy vọng có thể phát huy một ít tác dụng như vậy tốt nhất cho phép Hán cái này nhấtẳ chính là mấy giờ Mà Tô Đường một mực tại quan sát đến chung quanh ngọn núi di động quy tích, bọn hắn dưới chân ngọn núi đã chìm vào vân hải ở bên trong, Tô Đường đột nhiên nói, ngay tại lúc này. Quyền quan lập tức giữ vững tinh thần, chợt chứng kiến một đạo núi nhỏ hình bóng sáng quắc từ tiền phương hơn mười thước bên ngoài bay lên, hắn lập tức thả người, lướt qua tràn ngập mây mù, rơi vào kia trên núi nhỏ. Gặp quyền quan vô sự, Tô Đường mấy người cũng vận chuyển linh mạch, nhao nhao nhảy hướng núi nhỏ. Sau một khắc, núi nhỏ thăng xuất vân hải, thông thiên linh cừu tại phía trước, muốn đi Tô Đường quát. Quyền quan lần nữa nhảy lên, vững vàng rơi vào thông thiên linh ở trên hắn chậm rãi xoay người. Nhìn xem Tạ Quân Đài, sau đó phát ra một tiếng thét dài. Quyền quan không phải cố ý biểu hiện ra cái gì thực lực, mà là tính tình vô cùng kích động, cái này Tạ Quân Đài quá mức hồng hiểm rồi, khắp nơi đều là nhìn không tới, sợ không được tử vong bấy giờ, hắn không bao giờ nữa có lẽ rồi, ít nhất, trở thành đại tổ lúc trước, hắn sẽ giõ trí viễn cách nơi này. Tô Đường bọn người cũng rơi vào thông thiên lĩnh ở trên bọn hắn giống như quyền quan, đều đang nhìn Tạ Quân Đài xuất thần. Quả nhiên là thượng cổ tuyệt địa có thể còn sống đi ra, thật sự không dễ dàng. Đi thôi, ly khai phi lộc thành nhiều ngày như vậy, có chút không yên lòng. Văn Hương nói khẽ. Tô Đường mảnh mặt làm ngơ, còn đang nhìn tà quân đài. Tô Đường. Văn Hương teo lên. Ta chưa từng giống như như bây giờ, hy vọng mình có thể đột phá bình cảnh. Tô Đường lộ ra cười khổ. Tại đây. Mới thật sự là tu hành nha Dùng ngươi tiến cảnh, dùng không được bao lâu đấy. Văn Hương lộ ra vui vẻ. Chính là, ta một khắc cũng không chờ rồi. Tô Đường nói. Hay, vẫn. Là đi trước ca. Tiêu bất hối nói, bây giờ là loạn giống như sụp đổ hiện, cho nên những cái kia đại tổ không dám đơn giản đi ra đi đi lại lại. Nếu không, cái này ta Quân Đài là thường xuyên có đại tổ qua lại đấy, muốn kéo dài một hồi, vạn nhất gặp được vị nào đại tổ, tóm lại có chút phiền phức. Hai người chúng ta không biết hai có thể trước một bước đạt tới thoát thai hoàn cốt chi cảnh. Tô đừng nói, quá xem thường người rồi, là ba cái hảo không tốt. Tiêu bất hối khí đạo. Tiêu tiên sinh, ngươi cũng đồng dạng xem thường người a, hẳn là bốn cái. Quyền quan bất đắc gì nói, ta muốn nói năm cái. Được hay không được? Tông Nhất Diệp sâu kín nói ra. Ngươi hả? chờ ngươi đột phá đại tông sư bình cảnh sau rồi nói sao? Văn Hương cười nói, "Kia còn không dễ dàng." Tông Nhất Diệp nói, "Đầu lĩnh, chỉ cần ngươi thả ta đi, lại để cho ta đi Thiên Kỳ phòng, không cần nửa năm, ta có thể đột phá. Đừng có năng động." Văn Hương lắc đầu, "Dù là ngươi cả đời đều là tông sư, cũng phải cho ta ở tại chỗ này." "Tiên sinh, ngươi thấy được chưa?" Tông Nhất Diệp hướng Tô Đường âm ức, "Không phải ta không cố gắng tu hành, thật sự là." Chương 463, tử cục. "Đi thôi." Tô Đường nói. Mấy người vừa mới chuyển thân, đột nhiên, theo tả quân đài tận cùng bên trong nhất truyền ra một hồi ầm ầm nổ vang. Kỳ thật tiếng vang rơi vào tay bọn hắn cái chỗ này đã rất trầm thấp rồi, nhưng bọn hắn có thể chứng kiến vô số tòa trôi nổi ngọn núi đều đang kịch liệt rung động lắc lư lấy, mêng mông vân hải lại bị toàn bộ nổ bay, nổ tan, mà đến từ dưới chân chấn động cảm giác càng rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Văn Hương Ngạc nhiên nói. Tô Đường ngơ ngác nhìn xem Tả Quân Đại ở trong chỗ sâu, vốn hắn là phải đi đấy, nhưng Tả Quân Đại đột nhiên bộc phát dị biến, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại không cách nào hình dung rung động. Đi Mao Tiêu bất hồi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tại trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại nhớ tới thần xuống núi loại này thượng cổ tuyệt địa mỗi một lần biến hóa, cũng có thể dẫn phát một hồi cực đại quy mô đổ máu sự kiện. Các ngươi đi trước, ta lưu lại." Tô Đường nói. "Tô Đường?" Văn Hương lộ ra rất kinh ngạc. "Đi Tô Đường dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. Văn Hương bọn người liếc nhau một cái, bọn hắn biết do Tô Đường đột nhiên cải biến chủ ý, khẳng định có lý do của mình, cần phải cùng ta quân đại dị biến có quan hệ. Ta cùng ngươi lưu lại a." Văn Hương đột nhiên nói. "Không cần, ta có thể chiếu cố tốt chính mình đấy." Tô đường cười cười, Nếu như ta một lòng muốn chạy trốn mà nói liền đại tổ cũng chưa chắc có thể lưu được hạ ta, người yên tâm đi." Văn Hương không khỏi lộ ra cười khổ, nàng nghe ra Tô Đường ý tứ, nếu như bởi vì lo lắng mà lưu lại, ngược lại có khả năng trở thành Tô Đường liên lụy. Tiêu bất hối bọn người chậm chạp hạ bất định chú ý, đem Tô Đường một người ở tại chỗ này, bọn hắn hồi trở lại Phi Lộc Thành, tựa hồ có chút quá không trượng nghĩa rồi, bằng hữu đương nhiên muốn chung hoàn nạn, nhưng không đi, thật sự ra phiền thoái, bọn hắn lại giống như không giúp đỡ được cái gì. Các ngươi đi thôi." Tô đường chậm rãi nhắm mắt lại, Hết sức chăm chú cảm ứng đến Tà Quân Đài nội linh lực chấn động, mỗi một cái ngọn núi đều hóa thành một điểm tinh quang, một bức minh mông tinh hải dần dần thành hình. Văn Hương cái thứ nhất xoay người, hướng Thông Thiên lĩnh Hạ đi đến, tất cả mọi người là tu hành giả, cũng có đầy đủ đột phá bình cảnh kinh nghiệm, Tô Đường kiên trì muốn lưu lại, chỉ sợ là thấy được chính mình cơ hội, đúng lúc này, không thể quấy nhiễu Tô Đường tu hành. Tô Đường tựu như vậy bình tĩnh xếp bằng ở Thông Thiên lĩnh ở trên yên lặng ngồi phỏng lấy Tà Quân Đài mỗi từng giọt từng giọt biến hóa. Không biết đã qua bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trên không ở bên trong, sau đó hướng Thông Thiên Linh bay xuống bay xuống tốc độ rất nhanh, nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng không có bất kỳ linh lực chấn động, nếu không, Tô Đường nhất định có thể tại trước tiên phát giác. Nhân loại dù sao không phải chim bay, mặc định đại tổ cấp đại tu hành giả, muốn trên không trung phi hành, nhất định phải vận chuyển linh mạch, như vậy linh lực chấn động tiểu không thể tránh né rồi, bóng người kia có thể làm được điểm ấy, hẳn là có phi thường đặc thủ pháp môn. Nang La Thứ niên kỳ tại 25, 6 tả hữu cô gái trẻ tuổi, khoác lên tóc dài, ăn mặc rất rộng thùng thình quần lụa mỏng, kỳ thật tướng mạo của nàng rất bình thường, nhưng một đôi thật lớn, cực kỳ ánh mắt linh động Sóng mắt lưu chuyển gian, phong tình vật chủng, lại để cho nàng bằng thêm rất nhiều tư sắc. Nàng Hiếu Kỳ đánh giá Tô Đường vài lần, sau đó lại đem tầm mắt của mình đầu nhập Tà Quân Đại ở trong chỗ sâu, nhíu mày trầm tư. Thật lâu, Tô Đường chậm rãi mở hai mắt ra, nàng kia không có xem Tô Đường, lại có thể phát giác được Tô Đường biến hóa, đột nhiên nói, "Ngươi tại tìm hiểu Tà Quân Đại phát tác?" Đột nhiên nghe được thanh âm, Tô Đường bị lại càng hoảng sợ, nghiêng đầu đánh giá nàng kia một lát, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trong mắt hắn, nàng kia lộ ra rất bình thường, không có gì đáng giá cảnh giới địa phương. Cô là Ta gọi Ti Không Thác." Nàng kia nói, "Nguyên lai like là Tư Không tiểu thư." Tô Đường cười nói, "Lúc này đây, đến phiên nàng kia kinh ngạc, nàng ngẩng người, hỏi, "Ngươi không có nghe đã từng nói qua ta? Ta nhất định phải nghe nói qua ngươi sao?" Tô Đường hỏi ngược lại, hắn lần thứ nhất gặp được mình cảm giác như thế lương tốt nhân. "Cũng thế." Nàng kia nợ nụ cười, sau đó chuyển di chủ đề, "Dùng tu vi của ngươi, cho dù hiểu thấu Đạo Tà Quân Đại phát tác, cũng là vô dụng đấy." Tô Đường im lặng, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ rất khinh thị hắn Tô Đường tu vi, nhưng không là cô ý đấy. Mà là trong lúc vô tình tự nhiên mà vậy, chẳng lẽ cô gái này là đại tu hành giả? Không lớn giống như, phi hành chỗ hao tổn linh lực, đối với đại tu hành giả mà nói là không sao cả đấy, thật là đại tu hành giả, nhất định sẽ ngự không mà đi, như vậy hắn sẽ phát giác. Vì cái gì vô dụng? Tô Đường hỏi. Cho dù ngươi hiểu thấu đáo phát tắc, cũng không qua được vân kính, cho dù ngươi may mắn đã qua vân kính, cũng chịu không nổi kia thực cốt phong. Nàng tiên nói, nhiều lắm thì ở bên ngoài chuyển một chuyến mà thôi. Tư Không tiểu thư nhận biết vân kính. Tô đường lại hỏi. Không nhìn được Nàng kia lắc đầu nói, Tô đường nợ nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like người cùng ta đều là một đường mặt hàng à. Tất cả mọi người không nhìn được vân kính, tự nhiên đều không có biện pháp thông qua, làm gì đem tư thái của mình bày được như vậy cao đây này." Đúng lúc này, lại một thân ảnh tại thông thiên lĩnh hạ xuất hiện, sau đó đi nhanh hướng lên vào tới, mặc dù không có phóng thích linh lực, nhưng hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã sông lên đỉnh núi. Đó là một cái niên kỷ tại 6, 70 tả hữu, râu tóc hoa dâm lão giả, khả nhân lão thân không giả, thân thể của hắn thẳng tắp, bởi vì chạy trốn tốc độ cực nhanh, Thần Phong đem hắn ống tay háo thổi lên, lộ ra một đôi cơ bắp cực kỳ rắn chắt hai tay, phía sau hắn lưng có một thanh linh khí, hẳn là trường thương, bị màu đen bao súng bao vây lấy. "Tư không đại nhân." Lao giả kia dương giọng nói, Lao Nam, ngươi thật đúng là đến rồi." Nữ tử lộ ra mỉm cười. "Đại nhân có triệu, Mộ há có thể không đến." Lao giả kia nói, "Đại nhân đến đã bao lâu?" "So ngươi tới trước một hồi." Nữ tử nói. Mô tại trong rừng thời điểm cảm ứng được Tà Quân Đài linh lực xuất hiện chấn động, hẳn là." "Đúng vậy, bọn hắn cần phải đã động thủ." Nữ tử dừng một chút, Sau đó nhìn về phía lao giả kia, sự tình trong nhà sắp xếp xong xuôi Mấy cái gian ngoan mất linh ra hỏa cam lòng cho cho ngươi đi ra. Việc này quan hệ đến đại nhân, bọn hắn trong nội tâm không muốn, nhưng tổng mất mặt cái này thể diện, thay đổi người khác, ta chính là đi không thoát đấy. Rất tốt. Nữ tử thở dài, từ khi ta lần trước ăn hết chút ít thiếu, thiệt hồi, rất nhiều người đều đã cho ta không được, chỉ có các ngươi. Lao nam, hôm nay ngươi không phụ ta, sau này ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Nguyện theo đại nhân phân công. Lao giả rầm dầm rầm. Ta quân đại nội lần nữa truyền ra nổ vang âm thanh. Thật lớn trận chiến. Nữ tử chậm rãi nói ra: "Đại nhân, chỉ có hai người Côn ta." Lao giả kia hỏi: "Đã đủ rồi." Nữ tử nói: "Kia, chúng ta lúc nào đi vào? Gấp không được." Nữ tử nói: "Hiện tại đi vào, Côn ta là được mục tiêu." Lão giả kia không lên tiếng, dù sao hắn đến chỉ là làm tay chân đấy, hết thảy sự tình cũng phải có nàng kia làm chủ. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Đường, sau đó chậm rãi đi tới. Tô Đường không tự chủ được hướng lui về phía sau nửa bước, trên thực tế, tại lao giả kia xuất hiện lúc trước, hắn còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh, các loại đợi lao giả kia xuất hiện, tâm cảnh của hắn liền đã mất đi cân đối, bởi vì lao giả kia tản mát ra một loại cực kỳ bá đạo, uy manh phi thế, hơn nữa đối với nàng, kia thái độ một mực tất cung tất kính, lại để cho hắn cảm thấy rất hồng nghi. Nữ tử tay khoác lên Tô Đường trên bờ vai, Tô Đường bản năng muốn tránh đi, nhưng vẫn là miễn cưỡng không chế được chính mình, không có vận động. Nữ tử tiến đến Tô Đường bên hai, nhẹ nhàng ngửi mấy ngụm, hai hàng lông mày cau lại, lẩm nói: Trên người của ngươi có một loại ta phi thường ưa thích hương vị, là cái gì đây này?" Tô Đường tóc gãy dựng đứng, nàng kia chỉ là người vài cái, hắn vậy mà cảm giác linh lực của mình bị hút đi một chút, loại năng lực này là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đấy. Ta quân đài bị nổ vang âm thanh dần dần dẹp loạn rồi, Lan mình quay cuồng xô chào Vân Hải cũng khôi phục nguyên trạng, nàng kia nói, "Là lúc này rồi, Tiểu Gia Hỏa, có nghĩ là muốn cùng ta cùng một chỗ đi vào?" "Tiểu Gia Hỏa?" Xương hô Thế này đối với Tô Đường mà nói có một ít vũ nhục tính, ít nhất chính hắn cảm giác là như thế này, nhưng lão giả kia ở một bên nhìn chằm, chằm. Hắn chỉ có thể tận lực bỏ qua mất. Ta, Tô Đường Trần chờ lấy. Đây là của người đại số phận, còn không mau đáp ứng." Lao giả kia nói. "Tô Đường buồn ý thật là muốn đi vào đấy, bằng và không cũng sẽ không một mình lưu lại." Một lát, hắn quyết định được chủ ý, gật đầu nói, "Được rồi, Thỉnh tư không tiểu thư ở phía trước dẫn đường." "Tiểu tử a, còn tư không tiểu thư đây này." Nàng kia hì hì nợ nụ cười, mà lao giả kia lộ ra không biết nên khóc hay cười chi sắc. Sau một khắc, nàng kia lấy tay bắt lấy Tô Đường cánh tay, thả người hướng Tả Quân Đài nội bay đi. Tô đường không khỏi hoảng hốt lương hiện tại không thể vào. Đáng tiếc, hắn hô được mượn đi một tí, thân hình đã xa vào đến Vân Hải trên không, giờ phút này Tô Đường trong nội tâm hối hận tới cơ điểm, hắn biết rõ, chính mình lập tức cũng sẽ bị Tà Quân Đài lực lượng triệt để thôn phệ. Ngay sau đó, bên hai chuyển đến nặng nghề nổ vang thanh âm, điên cuồng xoắn tới mây trời, vậy mà đều bị một đạo trong như gương mặt giống như bóng loáng màn sáng ngăn cách tại bên ngoài. Tô Đường vốn đã nhắm mắt cho chết, sau nửa ngày vô sự phát sinh, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đánh giá xung quanh. Tô đường thấy được đạo kia vững như bàn thạch màn sáng. Mặc kệ cùng Vân Hải trùng kích được đến cỡ nào kịch liệt, hùng mãnh mạn sáng đều vui mừng bất động. Tốc độ phi hành cũng nhanh đến cực điểm, phía trước xuất hiện mấy cái vân đường, không đợi Tô Đường mở miệng nhắc nhở, đã theo vân lộ trong đó xung qua, thẩn chứa thần bí lực sát thương vân đường, đảo mắt bị cắt đứt, hóa thành vô số vảy giá khói khí. Đúng lúc này, Tô Đường cuối cùng minh bạch nàng kia lúc ấy là có ý gì rồi. Nàng không cần nhận biết cái gì vân đường, bởi vì nàng ở chỗ này đã không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới, tà quân ngải khủng bố lực lượng, căn bản không có biện pháp đối với nàng hình thành chế ước. Lại nhìn hướng phía sau, Lão giả kia nhanh theo sát ở phía sau, bất quá, thần thái của hắn tựu không có dễ dàng như thế, hơn nữa hắn chỉ dám dọc theo nạng kia quý tích phi hành. Ta quân đài địa vực quá lớn, bọn hắn phi được nhanh như vậy, cũng trọn vẹn đã bay hơn nửa canh giờ, mới tại một cái ngọn núi thượng rơi xuống, nạng kia tiện tay đem Tô Đường ném qua một bên, Tô Đường thân hình quơ quơ, miễn cưỡng ổn định. Tuy nhiên hắn không có sử dụng linh lực, nhưng có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, có lẽ là bởi vì ven đường phát sinh trùng kích quá nhiều, đối với hắn đã tạo thành nhất định ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì nạng kia một mực tại lặng lẽ hấp thu linh lực của hắn lại để cho linh lực của hắn trở nên suy yếu rồi. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Tô Đường trầm giọng nói, "Ta nói qua cho ngươi rồi, ta gọi ti Không Thác." Nàng kia nói, "Tô Đường đại náo cấp tốc vận chuyển, hắn xác thực chưa nghe nói qua cái tên này, nếu không nhất định có thể nhớ do đấy. Họ Tư không đấy, hắn chỉ biết là một cái Tư Không Tinh Dã." Tại Tư Không Tinh Dã thất thế sau cố tùy phong đi theo Tư Không Tinh Dã lăn lộn một đoạn thời gian, hắn luyện dược chi thuật, dĩ là theo Tư Không Tinh Dã chỗ đó học được đấy. "Tư Không Tinh Dã là gì của ngươi?" Tô Đường hỏi, tại hắn có lẽ Nếu như song phương có quan hệ, Tư Không Tinh Giá hẳn là đối phương trường bối, như vậy hắn có thể thông dòng phát huy, đục nước béo cỏ, ít nhất có thể giữ được tánh mạng của mình. Người nhận thức hắn? Nàng kia lộ ra có chút kinh ngạc. Nhận thức? Tô Đường Kiên chỉ nói ra, đồng thời hồi tưởng đến Cố Tùy Phong đã từng nói qua từng ly từng tí, để trả lời đối phương vấn đề. Hắn là ta không ra gì đệ đệ. Nàng kia sâu kín nói ra. Đệ đệ? Tô Đường Trinh Lệch nhất định cắn được đầu lưỡi của mình, hắn sẽ không nhớ lầm, Cố Tùy Phong đã từng nói qua, Tư Không Tinh Giá cái chết lúc sau đã hơn 100 tuổi rồi, cô gái trước mắt Chẳng lẽ là tư không tinh dã tỷ tỷ? Nói hiệu nói vẫn a, nhưng lại không giống, bởi vì đối phương không cần phải nói dối. Ngươi đã gặp nhau ở nơi nào hắn? Nàng kia hỏi. Tại Bông Sơn. Tô Đường nói. Vậy không sai, thật là hắn. Nàng kia đột nhiên nhíu nhíu mày, ta nhớ được hắn đã chết có không ít năm, ngươi khi đó. Ta khi đó 10 tuổi. Tô Đường vội vàng nói, ta là cố tiên sinh tư đồng, cho nên đi theo tiên sinh bái kiến từ không dược chủ. Cố tiên sinh? Cái nào cố tiên sinh? Nàng kia lại hỏi. Cố Tuỳ Phong. Tô Đường nói. Nàng kia cùng lão giả trao đổi thoáng một phát ánh mắt, sau đó đều lắc đầu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cố Tiên Sinh tại đi theo Tư Không Dược chủ học tập luyện dược, bất quá Tư Không Dược chủ chưa bao giờ đem Tiên Sinh thu làm đệ tử. Tô Đường giải thích nói, "Vậy ngươi cũng hiểu được một ít luyện dược thuật?" Nàng kia vội vàng nói, "Ta..." Tô Đường dừng một chút, "Chỉ là hơi chút hiểu được một ít." "Thật tốt quá." Nàng kia lộ ra mỉm cười, "Ta tự nói sao, tại sao phải như vậy thích ngươi, nguyên lai thật là phúc duyên của ta." Tô Đường tại cười hai tiếng, hắn không biết trả lời như thế nào, lời của đối phương quá mức mật mà rồi. Hơn nữa, nói lên tư không tính giá, phản ứng của đối phương rất bình thản, tựa hồ căn bản không có đem cái tư không tính giá trở thành thân nhân của mình, hoặc là, nàng kết thân tình lạnh lùng tới cực điểm. Đại nhân, bên tiện như thế nào không có động tính? Lao giả kia nói. "Không biết." Nàng kia dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Một người tuổi còn trẻ nam tử chậm rãi từ trên cao bay xuống, tướng mạo của hắn rất hành tuấn, nhưng lại mang theo vài phần tà khí, mặc màu xanh áo dài, hai cái đồng tử nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chằm vào nàng kia. Một cỗ kinh khủng áp lực, theo trên không rơi vãi, vẫn còn như thực chất lại vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, Tô Đường đột nhiên cảm giác được không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng kết rồi, lại để cho hắn không cách nào hô hấp. Theo nam tử trẻ tuổi kia thân hình bay xuống, áp lực càng lúc càng lớn, lão giả kia lộ ra vẻ khẩn trường, Tô Đường càng thêm không chịu nổi, dù là lòng hắn tính cứng cỏi, cũng nhịn không được nữa phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. "Thú vị sao?" Hòa Tây Tước nàng kiêu nhàn nhạt nói ra, "Ngươi điểm ấy mạnh khỏe, đối với ta không có ảnh hưởng gì, tối đa có thể hù dọa một chút hai tiểu bối, ngươi à." La Căng ngày càng không có đã có tiền đồ. "Sao ngươi lại tới đây?" Nam tử trẻ tuổi kia nói, hắn mới mở miệng nói chuyện, trầm trọng áp lực bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tô Đường dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hướng nam tử trẻ tuổi kia. Hắn tựu là Hoa Tây Tước, tập tiểu như sư tổ. Xem cả hai đối trọi gay gắt bộ dáng, gọi ti không thác nữ tử hẳn là cùng Hoa Tây Tước sánh vai đại tồn tại. Tô Đường trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, loại này đại tồn tại, từng cái đều là làm theo ý mình đấy, hết thảy ước thúc đối với bọn họ mà nói đều là chuyện cười, hơi chút xúc phạm đến đối phương, có lẽ muốn nghênh đón họa ngập đầu. Tô đường biết rõ không cần phải như vậy, mặc kệ đối mặt cái gì đều muốn bảo trì tâm cảnh của mình, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt như thế cách xa áp lực. Dĩ vãng gặp được đối thủ, hắn cũng có thể làm ra lựa chọn đấy, hoặc là chiến, hoặc là trốn, hiện tại, sinh tử tất cả người một ý niệm, đó là một loại thân là con sâu cái kiến bất đắc dĩ cảm giác. Ngươi có thể tới, vì cái gì ta không thể tới? Thì Không Thắc mỉm cười nói, ta đến rồi, là vì ta biết rõ chính mình đang làm cái gì. Hoa Tây Tước lạnh lùng nói ra, mà ngươi, đại khái là bởi vì ta đến rồi, cho nên ngươi cũng muốn đến đây đi. Ngươi cũng biết, ta thích tham gia náo nhiệt. Ti không thắc cười đến càng tăng lên rồi. Hoa Tây Tức nhíu như mày, sau đó nhìn về phía lão giả kia, "Quách, hai người các ngươi đi địa phương khác." Lão giả kia thoạt nhìn địa vị cũng rất tôn quý, nhưng nghe đến Hoa Tây Tức mà nói hắn không rên một tiếng, chuyển thân hướng ngọn núi khác một bên đi đến, Tô Đường cũng không có lý do gì lưu lại, đi theo lão giả kia sau lưng. "Tuy nhiên xe chúng ta một mực nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng ta vẫn là có thể tin tưởng người đấy." Hoa Tây Tức nhàn nhạt, nhạt nói ra. "Ha ha ha, càng ngày càng thú vị rồi, ngươi sẽ tin tưởng ta." Ti không nói, "Đây là một cái tự cục." Người tiến vào đại khái đều chết. Hòa Tây tức lại nói: Ai muốn cho ta chết? Người sao? Ti Không Thác hỏi ngược lại. Không phải ta. Hòa Tây tức lắc đầu, ta muốn tìm một người, hắn ngay tại xe hung ta những người này bên trong có lẽ, là bọn hắn. Người muốn tìm ai? Ti Không Thác sững sở. Một tháng một. Hòa Tây tức nói: Cực Lạc Chi dạng. Vãng Sinh Chi Môn, Vãng Sinh Điện. Ti Không Thác thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn ngay tại trong xe hung ta. Đúng vậy. Hoa Tây tức nói. Ti Không Thác trầm mặc thật lâu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không phải một tháng 1 Ngươi là hỉ ác rõ ràng người, cũng không che giấu chính mình, cũng khinh thường tại che giấu. Hoa Tây tức nói, tuy nhiên ngươi rất vô sỉ, thậm chí vô sỉ đến có thể tiếp nhận thê tử của ta khiêu chiến thư nhưng ngươi luôn mình đến mình đi, không ở sau lưng giở trò quỷ, một tháng 1 Cùng ngươi không hợp. Ngươi đây là khích lệ ta đây này hay vẫn là đang giễu cận Ti không thắc bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không khích lệ ngươi đấy, bất quá, nếu như ngươi chết, ta có lẽ sẽ vì ngươi sầu não một lần, sao ta thiếu đi một cái đối thủ Thi không thác sáng suốt chuyện gì chủ đề, đây là ngươi cố ý thiết, ván. cục Một tháng một rất muốn cho ta chết, hắn làm sao có thể buông thà cơ hội này. Hoa Tây tức nói, bất quá. Ta hao tốn lớn như vậy tinh lực, chỉ, cái là phải đem kia một tháng một dẫn xuất lại không nghĩ tới ngươi rõ ràng một đầu chui vào rồi, xem ra tư không đại nhân xác thực là của ta địch nhân vốn có a Hắn muốn giết chính là ngươi, cùng ta có quan hệ gì. Thi không thác nói, sở hữu tất cả đại năng, đại thánh, đại ma thần đều chết sạch, chỉ còn lại có hắn, mới thật sự là duy ngã độc tôn A Hoa Tây tức nở nụ cười, cười đến rất tà khí, ngươi cho là mình hội? Sẽ. Bình an vô sự sao? Chương 464, bỏ qua. Giờ phút này, Tô Đường cùng kia họ Nam lão giả đi tới ngọn núi một chỗ khác, Hoa Tây tức cùng Ti Không Thác Đàm chính là cực kỳ chuyện cơ mật, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tô Đường đem bọn họ nói chuyện với nhau từng cái lời nghe được rành mạch, bởi vì bọn hắn dưới chân, dài khắp xanh ung tươi tốt bụi cỏ. Đúng lúc này, một cái đạm mạc thanh âm theo bên cạnh truyền tới, Nam Hân Phi, đã lâu không gặp. Kia họ Nam lão giả thân hình rõ ràng siết chặt, chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, "Tô Soái, đẹp trai, ngươi, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Như thế nào? Không có trông non việc nhà trong kia mấy cái lao cẩu mang đi ra?" Theo tiếng nói chuyện, một cái màu trắng bóng người chậm rãi theo trong mây đi ra. Đó cũng là một cái lao giả, nghiên kỹ thuật nhìn cùng họ nam không sai biệt lắm, khuôn mặt gầy gò, thần thái quất thước, có hai cái giống như kiếm bình thường bay lên lông mày dài, nhìn ra được, tuổi trẻ thời điểm nhất định là một cái mỹ nam tử. Người nói càng đến lao, tâm tính sẽ càng đạm bạc. Họ nam lão giả bất động thanh sắc trả lời, "Ngươi Tô Soái, đẹp trai." nhưng lại phương pháp trái ngược, càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn rồi. Nói gì vậy? Ta là hảo tâm nhắc nhỏ ngươi, gọi tốt Soái, đẹp trai lão giả lộ ra nụ cười, tám chuôi long thương tề thủ, tự nhiên không có, có ai dám chọc giận các ngươi, nhưng chỉ có một mình ngươi, tiểu phải cẩn thận một chút. Ngươi có thể tới thử xem." Họ nam lão giả nhàn nhạt nói ra. "Đề nghị của ngươi, thật là quá hấp dẫn rồi, ha ha. Nhưng ta không thể hư mất lao Hoa đại sự, đợi chút đi, ta không gấp." Tô Soái, đẹp trai nói, "Còn có, ta vài ngày trước nhận được phi hục truyền thư." Bọn nhỏ gần đây nguyên náo có chút không tốt lắm a. Liên điểm này việc nhỏ ngươi cũng muốn quản. Họ nam lão giả nhăn lại lông mày, con cháu đều có con cháu số phận, bọn hắn mạnh, cố nhiên là chuyện tốt, nếu như không triển vọng, bị người khi dễ, y nguyên không biết hăng hái, chính là bọn họ gieo gió gặt tối say gió rồi, C hung ta bình thường là mặc kệ đấy. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tô Soái, đẹp trai thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, bị khi phụ sĩ nhục chính là nhà của ta Tuyết Nhi, ngươi tự nhiên sẽ nhìn có chút hạ hệ, nếu như ngươi còn có thể trở về lấy được, như vậy nói cho nam viễn. Tại hắn có tư cách tiếp nhận bích thủy long thương lúc trước, không nên ra lại bên ngoài đi loạn rồi. Tô Soái, đẹp trai, ngươi như vậy giả mà không tính sao? Họ Nam lão giả rốt cục giận tím mặt, chấm rõ quát, đường đường cô hồng tô ra người cầm lái, rõ ràng đến uy hiếp tiểu bối, ngươi thật có thể thông suốt được ra kia khuôn mặt. Mấy đại tu hành thế ra quan hệ vẫn là phân phân hợp hợp, tại bằng hưu tầm đó nhiều lần bồi hồi, nhưng cho dù quan hệ nhất khẩn trương thời điểm, cũng sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này, bởi vì kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương đấy. Tô gia lớp người già đuổi nam gia tuổi trẻ đệ tử, nam gia tất nhiên phát động trả thù. Náo đến nào đi, nhà ai mọi người đừng muốn đi ra ngoài đi đi lại lại rồi. Càng mấu chốt chính là, đệ tử trẻ tuổi xuất ngoại đi đi lại lại, không chỉ có là vì tăng cường chính mình lịch duyệt, kinh nghiệm, còn phải nuôi thành chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Chỉ cần nói Tô xoái, đẹp trai, hắn với tư cách bên ngoài hệ đệ tử, có thể trở thành tô ra người cầm lái, cũng là bởi vì tuổi trẻ tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện nhận thức hoa tây tước, trở thành bạn tốt, lớp người già tại chọn lựa người nối nghiệp thời điểm phải theo từng cái phương diện tổng hợp suy tính, thực lực, cơ trí, kinh nghiệm, quan hệ vân vân, đợi một tí. Nói sau Tô Đường Hắn và Tập Tiểu Như, Văn Hương là tình lữ quan hệ, bởi vì Long Kỳ nhận thức tiết nghĩa cùng Diệp phụ trưởng, lại cứu Tô Khinh Tuyết, còn có Hạ Viễn Trình, lôi nộ vân vân, đợi một tí, cái này chính là của hắn quan hệ, nếu như hắn bây giờ là Tô gia đệ tử, như vậy tất nhiên trở thành độc nhất vô nhị người nối nghiệp tuyển, những thứ không nói khác, chỉ cần là có thể lấy khắc tinh làm vợ, tựa là cực lớn vốn liếng rồi. Đương nhiên, đây là người khác xem đấy, mà ở Tô Đường trong suy nghĩ, hắn là vì ưa thích Tập Tiểu Như, mới có thể cùng Tập Tiểu Như đi đến cùng một chỗ. Cho nên, Tô Soái Đẹp trai mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ khủng bố chủ nghĩa sắp thái bị hiếp, tất cả mọi người đừng nghĩ kỹ. Ta chính là già mà không kính, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Tô Soái, đẹp trai cười lạnh nói. Họ nam lão giả im lặng, trong không khí đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu áp lực thật lớn, lại để cho Tô Đường lần nữa không ngừng tiêu khổ. Ý thức được kia Tô Soái, đẹp trai là Tô Khinh Tuyết trưởng bối thời điểm Tô Đường trong nội tâm thở vào một hơi, cũng được cho người trong nhà a, báo ra lai lịch của mình, chắc có lẽ không bị nạn vì cái gì, thật không nghĩ đến trong nháy mắt hai lão giả tiểu muốn động thủ lại để cho hắn một cái nho nhỏ đại tông sư tình cảnh lộ ra rất xấu hổ, cũng rất nguy hiểm. Bất quá, kia họ Nam lão giả ý thức được cái gì, hừ một tiếng, khí tức chậm rãi yếu bớt, sau đó nhìn về phía địa phương khác, không hề để ý tới Tô đẹp trai xuất sắc rồi, mà Tô Soái, đẹp trai cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, quay đầu nhìn về phía Vân Hải, vừa rồi tranh luận cáo một giai đoạn, một đoạn. Tô Đường An ổn quyết tâm thần, sau đó lập tức bắt đầu cảm ứng hoa tây tức bên kia động tĩnh. "Đức gái, nói là cái gì?" Thì không thắc hỏi Mỗi lần đi vào cái này thượng cổ tuy địa, tổng sẽ nghĩ tới một ít vấn đề kỳ quái. Hoa Tây tức thở dài, "Thửu nói Tà Quân Đài, loại này bàng bạc mênh mông lực lượng, là như thế nào hình thành hay sao? Lúc trước Tam đại thiên môn còn chưa có xuất hiện, Tà Quân Đài đã tồn tại, nếu không cũng sẽ không kêu lên cổ tuy địa, chính là, thế hung ta chưa từng có phương diện này đi lại, vô số năm lúc trước, xuất hiện một cái thật lớn thật lớn nữ gãy, ai cũng không biết ở đằng kia lúc tồn tại qua cái gì, lại phát sinh qua cái gì." Ha ha ha. Tì không thắc đột nhiên cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, hoa tây tức á hoa tây tức ngươi lại để cho ta nhớ tới một người, Hạ Lan công tương." Hoa Tây tức nhàn nh hỏi, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ti Không thắc liên tục gật đầu, ngươi chừng nào thì trở nên giống như hắn có tò mò. Hắn không phải ham học hỏi, mà là cầu thực." Hoa Tây tức nói, hắn muốn tìm được cái kia đứt gãy trận tướng, có lẽ hắn cũng ý thức được cái này là mình đột phá tối trung hàng rào duy nhất cách đường đi a. "Ngươi, ngươi lại bị hắn đầu độc?" Ti Không Thác biểu lộ rất quái gì. "Đây không phải đầu độc, mà là chân tướng hấp dẫn." Hoa Tây tức nói, "Đàn ông các ngươi a, thật sự không hiểu." Ti Không Thác lắc đầu thở dài lấy, sau đó lại nói, muốn tìm đến trấn tướng, kỳ thật cũng chưa chắc muốn phá vỡ cái này tà quân đại. A. Hòa Tây tức sững sở. Còn có một kiện đồ vật, cũng là như lời ngươi nói cái kia đứt gây lúc trước liền tồn tại, cũng một mực chuyển thừa cho tới hôm nay vô giá của quý. Ti Không Thác nói, ngươi nói là cái gì? Mà Trang, Ti Không Thác nói, mà kiếm tại Bắc Phong thành được xuất bản, lại phiêu lạc đến Độc Long ngực ở bên trong, không rõ tung tích, nhưng ta biết rõ, cần phải cùng ngươi kêu bạo bối Đồ Tôn có chút quan hệ. Ti Không Thác, ngươi là có ý gì? Hoa Tây tức sắc mặt lạnh xuống, không nên hiểu lầm. Ti Không thắc cười cười, "Ta chỉ là muốn nói, nếu như hai người xe hung ta liên thủ, có lẽ có cơ hội đem thất lạc ở các nơi ma trang một lần nữa tìm trở về." "Không có hứng thú." Hoa Tây tức quả quyết cự tuyệt, "Ma trang sớm được hủy, cho dù tìm trở về, đối với ta có chỗ tốt gì? Đã bị hủy ma kiếm, cũng có thể lại để cho một cái bừa bãi vô danh người bình thường biến thành đại tông sư cấp tu hành giả, người tiểu không hiếu kỳ. Đem ma trang một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm sẽ xuất hiện cái gì sao?" Ti Không nói, "Ta đã nói rồi, Không có hứng thú. Hòa Tây tức nói, ngươi tu hành chính là đảm nhiệm ngự khấu ma quyết, tự nhiên hy vọng tìm về ma trang, nhưng đối với ta một chút tác dụng đều không có. Đúng chi, bao nhiêu năm rồi, cơ hồ mỗi một thời đại đại ma thần ở bên trong đều có người sinh ra qua cùng loại nghi cách, nhưng thủy chung không có thể tìm được phát hiện bất luận cái gì manh khỏe, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hai người C chúng ta tựu có thể làm được? Nếu có người đã nhận được ma trang một cái bộ kiện, hội sẽ không sẽ nói cho ngươi biết. Ti không thắc nói. Không biết. Hoa Tây tức trả lời. Vậy ngươi sao có thể cho rằng Bọn hắn một mực không có phát hiện bất luận cái gì mạnh khỏe đâu này cái này hoa Tây ước nghẹn lời rồi sau đó nói dù sao ta không có hứng thú được rồi sau này hãy nói thì không thắc bất đắc di chuyển di chủ đề người xác định kia một tháng một thật sự sẽ đến ta hội sẽ vận dụng toàn lực áp chế tạ quân đài thực cốt phòng muốn diện trừ ta đây là cơ hội tốt nhất rồi tận dụng thời cơ mất không hề đến Hoa Tây tước với ta mà nói cũng là cơ hội tốt đây này thì không thắc giống như cười mà không phải cười nói đúng lúc nàya Tây tước đột nhiên cảm ứng đạo cái gì Phẫn nộ quát, người nào? Theo thanh âm của hắn, trung quanh hơn 10m phạm vi bụi có bị một cổ kinh khủng áp lực nghiền được nát bấy, Tô Đường Tâm Thần cũng nhận được chấn động. Sau một khắc, Hoa Tây Tức thân ảnh như tiểu quỷ mỹ hư vô ra hiện tại bọn hắn trên không, ánh mắt như điện, tại Vân Hải trong siêu tầm lấy, một lát, lại nhìn về phía kia Tô Soái, đẹp trai, lao tô, có hay không phát giác được cái gì? Không có a. Tô Soái, đẹp trai lộ ra có chút giật mình, làm sao vậy? Có người tại nghe lén. Hoa Tây Tức cau mày, đoán chừng. là đến từ Lục Hải tu hành giả. Không thể nào đâu. Tô Soái, đẹp trai cười nói, coi như là lục hải mấy vị đại năng đích thân đến, cũng không có biện pháp giấu giếm được thay mắt của ta, lá hoa, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Bọn hắn không có đi gần tại đây, mà là dùng một loại phi thường kỳ quái pháp môn." Hoa Tây tức nói, sau đó thân hình lóe lên, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường trong nội tâm âm thầm giận mình, trên thực tế Tạ Quân Đại sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, Hoa Tây tức vừa mới hủy diệt rồi những cái kia bụi cỏ, đã mắt lại sinh ra, nhưng Tô Đường đã không dám muốn thám thính nữa. Theo thời gian trôi qua, Tô Đường đột nhiên phát hiện Chính mình giống như hồ đã bị người quên lãng, Hoa Tây Tức cùng Ti Không Thác trò chuyện song sau, đều từng người buôn tàu bắt đầu kể cả kia Tô Soái, đẹp trai còn có họ Nam lão giả, cũng đã đi ra ngọn núi. Nhất định phải thừa nhận, ở đằng kia chút ít nhập, ván Cục đại tu hành giả trong mắt, Tô Đường chỉ là chỉ như con sâu cái kiến nhân vật, đã quên cũng cừu đã quên, không, có ai quan tâm sống chết của hắn. Ti Không Thác sở dĩ đem Tô Đường mang vào lại là vì nàng tu hành chính là thượng một đời ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu ma quyết, có thể ẩn ẩn cảm ứng Tô Đường tặn ra ma trang khí tức, cho nên không hiểu thấu đối với Tô Đường có hảo cảm hơn. Nàng buồn ý là tiến đến xem náo nhiệt, thuận tiện cho Hoa Tây Tức quấy rối, đây là lập trường vấn đề, chỉ cần là Hoa Tây Tức muốn làm đấy, nàng đương nhiên muốn chăm phương ngàn kế đi phá hư. Bất quá, hiểu rõ đến Hoa Tây Tức mục đích không chỉ là muốn dẫn xuất một tháng một, càng muốn mượn cơ hội phá vỡ Tà quân này, Ti Không Thác đối với cái này lần bố cục tràn ngập tò mò tâm, nàng muốn tận mắt nhìn đến cái kia thần bí một tháng một, cũng muốn biết, đem Tà quân đại bị triệt để phá vỡ về sau, bày ra rốt cuộc là cái gì. Giờ này khắc này, nàng đã quên Tô Đường, không là cô ý đấy, mà là lúc này đây Hoa Tức bỗ cục quan hệ trọng đại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Đường Thủy Trung Yên lặng ngồi ở này tòa đỉnh núi ở trên Ngẫu Nhân Hội, sẽ có mấy cái thực lực cường hành, bỏ qua Tà Quân Đại lĩnh tức cấm cảnh tu hành giả ngự không mà qua, nhiều nhất là hướng Tô Đường bên này nhìn lên một cái. Bọn hắn sẽ không rơi xuống hướng Tô Đường hỏi han đơn cần, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng Tô Đường phóng thích công kích. Tô Đường tâm cảnh tuy nhiên xa xa đi ở phía trước, nhưng bao nhiêu cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, lúc bắt đầu, có chút tự dễ có chút bất đắc dĩ, cái kia đàn bà thúi, đem lão tử mang vào lại dù sao cũng phải đem lão tử mang đi ra ngoài a vậy thì mặc kệ. Bất quá, có lẽ là nhận lấy Tạ Quân Đài bên Ngông Vân Hải ảnh hưởng, theo thời gian trôi qua, Tô Đường không hề như vậy hối hận rồi, chiếm lấy đấy, là một loại cường đại đấy, không thể dao động tín nhiệm. Hôm nay hắn Tô Đường bị không người nào xem, chỉ là bởi vì hắn cất bước quá muộn mà thôi, tương lai một ngày, hắn sớm muộn sẽ tìm được vị trí của mình, nhất định sẽ. Ngày thứ tư giữa trưa, có mấy cái đại tổ cấp đại tu hành giả đi ngang qua nơi này, chậm rãi bay xuống tại trên ngọn núi. Bọn hắn có 4 nam 8 nữ, lớn tuổi nhất tướng mạo tại ba, 40 tầm đó, tuổi trẻ thoạt nhìn chỉ có 20 một chút. Mã Kiến Hoa Tây tức cùng Ti Không Thác về sau, Tô Đường đã minh bạch, dùng tướng mạo đến đoán chừng tuổi là cực kỳ buồn cười đấy, hoặc là nói, ước định đại tông sư cấp hoặc là đại tông sư trở xuống đích tu hành giả, coi như hữu hiệu, nhưng đại tổ đến thoát thai hoàn cốt chi cảnh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý hao tổn linh lực bảo trì chính mình tao nhã, có thể một mឺ không. Dạ, cảnh giới càng cao, bên ngoài càng tuổi trẻ người ngược lại càng đáng sợ, như Hoa Tây Tước, hắn khinh thường tại bảo cái gì dung mạo, nhưng hắn thủy chung không có tiến vào suy yếu kỳ, cho nên không sẽ già yếu, nếu như Ti Không Thác Nàng không lo lắng hao tổn linh lực sẽ ảnh hưởng chính mình tiến cảnh, cùng bọn họ so sánh với, bày biện ra lao thái nam Vân Phi cùng Tô Soái, đẹp trai kém không chỉ một bậc. Trong đó có hai đại tu hành giả hướng Tô Đường mỉm cười gật đầu, Tô Đường tự nhiên cũng làm ra đáp lại, hắn không có vận chuyển linh mạch, đối phương tự nhiên nhìn không ra lai lịch của hắn, mặc dù cảm giác Tô Đường phóng xuất ra khí tức giống như yếu ớt đi một tí, nhưng có thể đi vào nơi này đấy, ít nhất cũng là đại tổ cấp tu hành giả, cùng bọn họ tương đương. Tô đường có thể phân biệt ra thực lực của bọn hắn cao thấp, là vì tốc độ của bọn hắn, hắn đã ngồi 4 ngày, cũng không có bệnh ngồi. Không kiêng nể gì cả, hấp tấp bay tới, lại hấp tấp bay đi đấy, hẳn là đại tôn cấp đại tu hành giả, mà càng nhiều nữa tu hành giả không dám đem tốc độ của mình phóng được quá nhanh, tốc độ càng nhanh khiến cho tà quân đại cấm cảnh bắn ngược tự nhiên càng cường. Các hạ họ gì cao danh? Một cái trong đó nam nhân mỉm cười hỏi. Ta họ Tô, gọi Tô Đường. Tô Đường nói, Người là Tô ra hay sao? Một cái nữ nhân lộ ra rất kinh ngạc, ta gọi Tô kỳ Nhan, cũng là Tô ra đấy, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Cô hồng thiết mạc Tô tuy nhiên là siêu cấp tu hành thế gia, Nhưng trong gia tộc đại tổ số lượng vẫn có hạng đấy. Tô Đường vừa định giải thích, đột nhiên, tại Tả Quân đại ở trong chỗ sâu buộc phát ra ầm ầm nổ vang, sau một khắc, vô số đạo màu đen lưu tinh hình dáng đổ vật phô thiên cái địa, tại Vân Hải trồng ghé qua mà đến. Đó là là thứ cốt phong không xong. Mấy cái đại tu hành giả phát ra tiếng kinh hô, từng quả màu đen lưu tinh dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ xuyên qua, trùng hợp, lại có hai đại tu hành giả theo một chỗ khác bay tới, chính nên tiếp kia phiến mưa sao trọi. Kia hai đại tu hành giả tuy nhiên phát giác được không ổn, nhưng đã tránh cũng không thể tránh. Một cái trong đó giống giận đậy ra song kiếm, cái khác phát ra một mặt màu đỏ rực đại kỳ, ra sức vung bậy lên. Kia mặt màu đỏ rực đại kỳ uy lực rất mạnh, mỗi một lần huy động đều đem trung quanh hơn 10m phạm vi nội màu đen lưu tinh càng quét được lởmở sạch sạch, nhưng mưa sao trổi số lượng quá nhiều, cũng quá dày đặc rồi, kia đại tu hành giả chỉ có điều huy động bảy, 8 lần, màu đỏ rực đại kỳ liền đã bị xé nước mở. Cái khác đại tu hành giả song kiếm bỏ qua vô số đạo kiếm quang, ý đồ bảo vệ chính mình, nhưng thực cốt phong là tà quân đại kinh khủng nhất phong bạo, dùng cảnh giới của bọn hắn, căn bản không cách nào chính diện đối kháng. Ngay tại Tô Đường bọn người trong tầm mắt, màu đỏ rực đại kỳ trở nên thủng lỗ chỗ, cuối cùng bể gãy, cái khác tu hành giả kiếm quang ngăn không được phô thiên cái địa mưa sao trổi, thỉnh thoảng có lưu tinh đụng vào thân thể của bọn hắn phía trước. Đại tổ cấp tu hành giả, phóng ra ngoài linh lực đã tự nhiên mà vậy hình thành một đạo bình trướng, hắn cứng cõi trình độ thậm chí vượt qua thế gian đại đa số linh khí, Tô Đường là từng thấy được, ở đằng kia hai đại tu hành giả vô lực ngăn cản về sau, bọn hắn phóng xuất ra bình trướng rõ ràng đã nhận lấy hàng trăm hàng ngàn lần đích công kích, mới bắt đầu dị vong. Rầm rầm rầm. Sấm gió âm thanh chấn động không dứt hai đại tu hành giả rốt cục bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, hôn tạp tại mưa sao trời bên trong bắn về phía phương xa. Thấy như vậy một màn, Tô Đường sắc mặt khó coi, mấy cái đại tu hành giả cũng đồng dạng, may mắn, thực Cốt Phong chỉ là dọc theo Vân Hải ghé qua, cũng không có thở, kích thượng bọn hắn trốn ngọn núi. Thực Cốt Phong đã bị phá vỡ đi à nha. Một cái đại tu hành giả nói khẽ. Không tốt, cái kia gọi Tô Kỳ Nhan đại tu hành giả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên, chúng ta đi mau. Hiện tại không nên đi loạn rồi cái khác đại tu hành giả nói, vạn nhất gặp mặt thượng phong bạo, sẽ ta nhưng ngăn cản không nổi. Ngươi biết cái gì? Tô Kỳ nhàn thép to, thực cốt phong không chỗ nào không có, ngươi nghĩ rằng Xề Hung ta trốn ở núi âm chỗ có thể giữ được bình an. Đúng lúc này, phương xa lần nữa chuyển đến đinh tai nhức óc nộ vang thanh âm, một mảnh nồng đậm hắc ám từ đằng xa đánh út lại, lúc này đây mưa sao trổi số lượng nếu so với vừa rồi dày đặc mấy lần, thế cho nên ở phía xa đã nhìn không ra thân thể rồi, chỉ có thể nhìn đến tràn ngập hắc ám. Sau một khắc, mọi người cuối cùng đã minh bạch không chỗ nào không có ý tứ, dày đặc giống như thủy triều lưu tinh lọt vào ngọn núi, lại từ ngọn núi một chỗ khác lộ ra. Vậy mà không, có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa hồ kia từng tòa ngọn núi đều là hư ảo đấy. Mấy cái đại tu hành giả đều lộ ra khủng hoảng chi sắc, nhao nhao nhảy lên trên không trung, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vương xa vào tới. "Đi a, đi mau cái kia gọi Tô Kỳ Nhan đại tu hành giả quay đầu lại hướng Tô Đường kêu lên, gặp Tô Đường một mực bất động, nàng cũng chẳng quan tâm rất nhiều rồi, trực tiếp hướng xa xa gấp phi." Tô Đường ngược lại là muốn đi, nhưng hắn đi được rồi hả? Hắn không có cái loại này lĩnh vực chi lực, một khi thoát ly ngọn núi, liền có khả năng bị Tà quân đại cấm cảnh tồn không bằng lưu lại, còn có một đường sinh cơ. Bất quá. Điểm ấy sinh cơ cũng quá mức xa vừa đi một tí. Tô Đường hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, hướng ngọn núi dương mặt phong đi, thực cốt phong không bị địa thế ảnh hưởng, Lưu Tinh đột nhiên theo ngọn núi trong xuyên ra, hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Cái kia đàn bà thối, làm hại lao tử thật khổ. Tô Đường tại nghiến răng nghiến lợi lấy, phàm là ta hôm nay bất tử, về sau có người để mắt. Chương 465: Thoát thai hoàn cốt. Tô Đường cũng không phải cái dễ dàng nhột chí người, mặc dù thân ở tuyệt địa, cũng nên kiên trì thoáng một phát đấy, dù là chỉ là tranh được một hơi thời gian, bất quá Đem sông gần ngọn núi một chỗ khác, thời điểm Tô Đường bước chân đột nhiên chậm lại, chấn khởi kiếm quăng cũng dần dần trở nên ảm đạm. Vọt tới màu đen lưu tinh nhiều lắm, chúng tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mảnh đen kịt thiên mạch. Bất luận cái gì cố gắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, trừ phi có thể đem Hắc Cám cách trở tại bên ngoài, nếu không chắc chắn bị cắn nuốt, không chỉ là hắn, kể cả vừa rồi bay đi mấy cái đại tu hành giả, cũng đồng dạng trốn không thoát. Tô Đường nhẹ nhàng đấy, nhẹ nhàng thở dài, rãy rủa đến nay, chẳng lẽ tất cả đều hóa thành công giá trạng rồi hả? Hắc đánh nút lại tốc độ nhanh vô cùng. Lập tức liền khắp qua ngọn núi, những nơi đi qua, cơ hồ đem hết thảy tất cả đều hòa tăng rồi, kể cả từng toàn ngọn núi, còn có mênh mông vân hải, tất cả đều biến thành một đoàn lỏng đẫm hắc ám. Tô Đường bản năng hai mắt nhắm lại, cùng đợi thân mất hồn diện một khắp này, ngay sau đó, hắn có thể cảm ứng được từng đạo lạnh như băng phảng phất giống như xạ tuyến ý hệt lực lượng xuyên vào trong thân thể của hắn. Tại Tô Đường trong ý thức, tử vong lập tức tựa hồ bị định dạng hoàn chỉnh, hắn cái gì đều cảm ứng không đến, mà ngay cả não vực trong từng khỏa linh phách, cũng toàn bộ biến mất trong bóng đêm, giống như dập tắt ngọn đèn, đèn dầu. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường run bỗng lúc nick, náo vực bên trong đích linh phách một lần nữa phóng xuất ra nhàn nhạt sáng, giỏi, đón lấy liền vây quanh ma kiếm nguyên phách xoay tròn. Chỉ là, Tô Đường cũng không biết những lực lượng kia mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm ứng được, ma kiếm nguyên phách đang tại điên cuồng bánh trường lấy. Trong nháy mắt, vốn tưởng rằng vô cùng vô tận náo vực, thậm chí có không thể chấp nhận ma kiếm nguyên phách dấu hiệu, đem vượt qua điểm tới hạn, sở hữu tất cả linh phách, kể cả ma kiếm nguyên phách, bộ hội sẽ nổ tung. Tô Đường vô lực không chế cái gì, hắn biết rõ chứa không nổi rồi, nhưng y có vô số xạ tuyến tiếp tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn trong đó rầm rầm. Xa xa lần nữa chuyển đến tiếng nổ mạnh, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám đột nhiên tận diệt, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Tô Đường chậm rãi mở mắt ra, quen thuộc hết thể lại một lần nữa nhảy vào tầm mắt của hắn, hắn có chút không dám tin tưởng, chuyện gì xảy ra? Có mặt khắp nơi thực cốt phong, với hắn mà nói tựu là một lần kiếp nạn, căn bản không có khả năng tránh được đấy. Trước mắt vẫn là mê ngông vân hải, từng tòa ngọn núi cũng khôi phục nguyên trạng, một hồi lâu sau, Tô Đường không khỏi dùng tay nâng chán, thật sự không có việc gì rồi hả? Sau một khắc, Tô Đường phát hiện có chút không đúng, nhìn về phía hai tay của mình, Hai tay của hắn đã trở nên máu tươi đầm đìa, da thịt mọi chỗ chằng ra, có nhiều chỗ thậm chí có thể chứng kiến uốn tùm mấy cốt. Tô Đường chấn động, ngay sau đó, có đồ vật gì đó rất tại trên vai của hắn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là một đám cả gốc chóp ra tóc. Nếu như hiện tại có một cái gương, Tô Đường mới sẽ minh bạch chính mình đã biến được kinh khủng bậc nào, lộ ở bên ngoài da thịt tựa như khô nước đại địa đồng dạng, xuất hiện vô số đạo vết rách, khắp nơi đều tại giống máu, tóc đã ở thành từng mảnh chóp ra lấy, khóe mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai đều tại đổ máu. Ma kiếm nguyên phách tuy nhiên đã đình chỉ hành trướng. Nhưng tụ tập cùng một chỗ lực lượng vượt qua xa tô đường có khả năng thừa nhận thân thể của hắn tại vỡ vụ quỷ dị hơn chính là hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn với anh lại một hồi kinh thiên động địa nổ vang âm thanh chuyển đến tại ta quân đài trung tâm đột nhiên lộ ra một mảnh trói mắt đi quang. bóng người cấp tốc hướng bên này bay tới đúng là kia ti không thác hình dạng của nàng trở nên đặc biệt trở vật quần áo mất trật tự tóc 2 bù sù trước ngực còn có vết máu thì không thác thấy rõ lực tự nhiên là rất mạnh đấy chỉ là nhìn nước qua liền nhận ra tô đường không khỏi lộ ra kinh ngạc tri xác nàng vừa mới nhô tới Chính mình đem tô đường ném ở chỗ này rồi. Ti Không Thác thân hình thoáng chậm chậm, giống như tại do dự, phải hay là không cần phải mang theo tô đường cùng đi. Đúng lúc này, một đạo trường ngàn trượng lớn lên kim quang tấn công bất ngờ mà đến, trong chốc lát liền đánh kích tại Ti Không Thác phía sau lương thượng. Dùng Ti Không Thác thực lực, vậy mà không cách nào né tránh, bị oanh được vừa vặn, nàng phát ra nộ phát muốn điên tiếng thét chói thai, nhưng thân hình đã bị hoanh đi ra ngoài, không sai biệt lắm có xa vài trăm thước, rời xa tô đường. Đó lấy, lại có mấy đạo kim quang ở phía xa thoắt hiện, Ti Không Thác nếu không dám dừng lại, bắn lên thân hình bay vào vân hải trong đó, kim quang cũng không có bương tha ti không thác, lập tức xẹt qua ngọn núi, thẳng đánh vào vân hải. Tô Đường tuy nhiên chỗ tại thân thể văng tung tóe biên giới, thần chí đều có chút mơ hồ, nhưng là có thể rõ ràng cảm ứng được kim quang trong lần chứa vô thượng uy năng. Trong đó một đạo ngàn trượng lớn lên kim quang đang từ ngọn núi phụ cận xẹt qua, chỗ mang theo sức lực lưu, lại đem Tô Đường thân thể mãnh liệt tuổi lên không trung, sau đó lại dọa hướng vân hải. Đồng thời ở nơi này, Tô Đường thân thể văng tung tốc độ lại nhanh hơn, từng đạo đen đặc khói khí theo thân thể của hắn thượng nứt ra trong bắn ra đi ra. Vất quá Tô Đường đã xúc động tà quân đài cấm cảnh, vô số linh tức theo tứ phía biện pháp vào tới, muốn đem Tô Đường triệt để thôn vệ, không, có lĩnh vực chi lực hộ thân, căn bản không cách nào chống cự linh tức áp lực. Khói khí vừa mới bắn ra đi ra, liền bị linh tức đè ép trở về, nhưng Tô Đường thân thể tại tan rã bên trong, Ma kiếm nguyên phách đã ở bắt đầu thu nhỏ lại lực lượng giật tán là không thể lịch chuyển đấy, bắn ra ra khói khí ngày càng nhiều, mà linh tức áp lực cũng càng ngày càng mạnh, không cho khói khí tán đi, cuối cùng, Tô Đường thân thể trùng quanh chậm rãi xuất hiện một cái đại vỏ kén. Trên thực tế, Tô Đường giờ phút này tình cảnh là không thể phục chế đấy. Nếu như hắn còn ở lại trên ngọn núi, như vậy hắn đã chết, mình văng tung tóe ma kiếm nguyên phách sẽ để cho hắn phân thân bay cốt, nếu như tại bình thường lúc xúc động tà quân lại cấm cảnh, hắn cũng đã chết, tựa như những cái kia lang thang võ sĩ đồng dạng. Dật tán lực lượng cùng linh tức đã đạt thành một loại thế cân bằng, vậy mà lại để cho Tô Đường thân thể tan rã tốc độ bắt đầu giảm bớt, hơn nữa Tô Đường hấp thu viên cổ vận mệnh chi cây lực lượng, có được rất mạnh khôi phục năng lực, ngoại trừ văn hương sinh tử quyết bên ngoài, không tiếp tục người có thể so với hắn, đem thân thể tan rã tốc độ chậm lại về sau, khôi phục năng lực thoáng chiếm được thượng phong, tô Đường đã bước vào tử quan chân. Cứ như vậy bị từng chốt một rút ra. May mắn Tô Đường đã chết lặng, lại lâm vào hôn mê, nếu không này sẽ trở thành một hồi thảm thiết vô cùng tra tấn Ra thịt tại trầm rãi vỡ ra, lại từ từ khép lại, đón lấy một chỗ khác xuất hiện mới thôi nứt ra, lặp đi lặp lại, tựa hồ hội sẽ vĩnh viễn không chừng mực tiếp tục xuống dưới. Dung nhập Tô Đường thân thể tà quân kịch bản nguyên tri lực, đã phân giải thành lưỡng bộ phận, một bộ phận lưu tại ma kiếm nguyên phách ở trong, cho không giới lực lượng đã giật tán đến bên ngoài cơ thể, tạo thành trường hơn 10 mét phạm vi đại võ kén. Một ngày, hai ngày. Theo thời gian trôi qua, Tô Đường tình trạng càng ngày càng ổn định, tuy nhiên ý thức của hắn luôn khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, nhưng ma kiếm nguyên phách đã hoàn toàn khôi phục, dùng một loại nhân cách hóa để hình dung, bên ngoài đại kén tức là nó bảo vệ tánh mạng bình chứng, cũng là nó ngon miệng đồ ăn, hấp thu cái kia bộ phận lực lượng đã bị tiêu hóa hấp thu, cũng gần như ổn định, như vậy tự nhiên còn muốn hấp thu càng lớn. Tô Đường tổng cảm giác mình coi như ở vào một loại mộng cảnh bên trong bởi vì mỗi một lần thanh tỉnh, đều hội sẽ phát hiện mình linh khiếu lại mở ra một cái ý thức mơ hồ lúc là không có thời gian quan niệm đấy, cho nên đối với hắn mà nói, nhắm mắt lại, vừa mở mắt liền nhiều hơn một cái mở ra linh thiếu. Xê hồng bên đại kén tại dần dần thu nhỏ lại mà Tô Đường thân hình chính dần dần trở nên rõ ràng, khép lại ra thịt tản ra một loại hồng ánh thấu triệt sáng bóng, tóc cũng một lần nữa dài ra rồi. Không biết đã qua bao lâu, đại kén rốt cục triệt để biến mất, ở vào trong mê ngủ Tô Đường cũng không có vận chuyển linh mạch, cũng không có biện pháp dùng linh lực bảo vệ mình, nhưng tả quân đại cấm cảnh giống như tiếp nạp Tô Đường niệm do Tô Đường tại Vân Hải trong theo linh tức phiêu dãng. Ngày hôm nay, trong mê ngủ Tô Đường đột nhiên nghe được xa xa lai tiếng nói chuyện. Vui mừng, thật sự còn muốn đi vào bên trong. Một cái hơi khàn khàn thanh âm nói ra: "Đã đến rồi, sao có thể không vào xem?" Một cái giọng nữ trả lời: "Ta sợ, tình trạng sẽ có chút ít không ổn a." Kia hơi khàn khàn thanh âm nói ra, nghe nói kia đại ma thần hoa tây tức đã phá vỡ thực quốc phòng, lật tung cả quân địa, kết quả kinh động đến tà quân bia nội lưu lại thần nhiệm, thân bị số chế, liền đại ma thần ti không thắc cũng ăn phải cái lô vốn, bọn hắn mang đến đại tu hành giả càng là chết tổn thương thảm trọng, phía trước đã trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. "Ngươi là lo lắng đụng với hoa tây tức?" Giọng nữ nói. "Kia cũng không phải." Khàn khàn thanh trả lời. Hoa cây tức cùng ti không thắc chạy ra, Tà Quân Đài sau không biết trốn đến địa phương nào đi, cho dù bọn hắn thương thế đã phục hồi như cũ, cũng là không dám trở về đấy. Tà Quân Đài thần niệm tất nhiên tại trên người bọn họ để lại là gấn, muốn tiến vào Tà Quân Đài, 10 phần hết 9 hội sẽ dẫn phát sát trận, ha <cười> ha. Khi đó còn muốn đi, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy rồi. Thương thế của bọn hắn rất nặng. Tại sao phải trốn đi? Giọng nữ ngạc nhiên nói, trực tiếp hồi trở lại Đại Quang Minh Hổ không được chứ? Vui mừng, ngươi vừa mới đạt tới lập tổ chi cảnh, tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn. Khàn khàn thanh âm cười nói, đi đến bọn hắn một bước kia, dưới đời này đại khái cũng không có bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm người rồi, bảo trì toàn thịnh thời điểm tự nhiên xuất nhập không ngại, không, có có ai dám chọc bọn hắn, chỉ khi nào bị thương, ừ phải cẩn thận rồi. Coi chừng cái gì? Giọng nữ có chút khó hiểu. Đơn thử ví dụ nói, ngươi mỗi ngày đều tại Tà Quân Đài du dãng, mạo hiểm cực lớn phong hiểm tìm kiếm bảo khí, tìm tới 1000 năm, ngươi sở hữu tất cả thu hoạch cũng so ra kém một vị đại ma thần sau khi chết đưa cho ngươi gì tặng. Kia khàn khàn thanh âm tự dài, trong bọn họ mỗi người đều sẽ là đi đường bảo khổ a. Lại thế nào dám không cẩn thận. Ta hiểu được." Tiếng giọng nữ cười nói, "Kỳ thật ta có lẽ ta quân đại, cũng giống như vậy đây này. Người tại chỉ cái gì?" Khan Khan Thanh Nghiêm hỏi, "Chết nhiều như vậy đại tu hành giả, tổng nên cho xe hung ta lưu lại mấy thứ gì đó a." Giọng nữ nói, "Xem vật khí." Chính là vạn nhất xe hung ta kinh động đến thần niệm." Khan Khan Thanh Nghiêm có chút do dự, "Ngươi nha, tổng là như thế này trần trần trừ trừ đấy, có thể có cái gì tiền đồ." Tiếng giọng nữ nói, "Ngươi cho rằng chỉ có ta nghĩ như vậy sao? Chúng ta thập tổ hội là vì cách cách nơi này rất gần." cho nên có thể bằng lúc chạy tới, đợi đến lúc tin tức chuyển ra về sau, đến nhưng không ngớt hai người xê hông ta rồi. Được rồi, xê hông ta thử xem. Kia khàn khàn thanh em rốt cuộc là bị thuyết phục, nhưng nhất định phải cẩn thận chút, không thể cơ cầu. Ta biết rồi. Giọng nữ lộ ra có chút hơn rỗi. Ha ha. Khàn khàn thanh em nợ nụ cười, sau đó dừng lại một trầu. Ồ, đó là cái gì? Vâng. Người chết ta. Giọng nữ nói. Ta quân đài cấm cảnh mới sẽ không quản người sống hay chết không cách nào chống lại linh tức, cũng sẽ bị nghiền vi miệng khàn khàn thanh em nói Nhưng hắn rõ ràng không có sử dụng linh lực kết làm lĩnh vực, làm sao có thể không bị cấm cảnh chi hại? Giọng nữ hầu nghi hỏi. Hẳn là? Thân tạng gì bảo? Khan Khan thanh âm đột nhiên thấp rất nhiều, hơn nữa hắn ra thịt tẩn ẩn lộ ra minh quang, linh lực tràn tại biểu tượng, đoán chừng là vừa mới đạp phá cửa trước, thoát thai hoang cốt. Chỉ là đại tổ nha. Giọng nữ nói, ta còn tưởng rằng rượi vào thân thể liền cùng tà quân đại cấm cảnh chống đỡ, là đại tôn cấp kỳ có thể đây này. Đi, xe hung ta đi qua, trước rõ xét rõ xét lai lịch của hắn. Khan Khan nói ra nhưng hắn không có huynh bằng hữu sư trưởng đồng hành, hắc hắc. Tô Đường đem đối thoại nghe được trong tai, nhưng có chút không hiểu lắm, đang nói ta, ta là đại tổ rồi hả? Mấy ngày này, hắn thanh tỉnh thời điểm rất ít, đại đa số thời gian đều tại mê man, không có biện pháp tính toán đã qua bao lâu, tại trong cảm giác chỉ có mấy ngày mà thôi. Có hai cổ chấn động hướng bên này tới gần, 300m, 200m, 100m. Cái này đã lướt qua khoảng cách an toàn, Tô Đường tâm thần đột nhiên chấn động, chấm rãi mở hai mắt ra. Xe hồng quanh hết thảy thu hết vào mắt, đương nhiên Hắn thấy được kia hai khoảng cách đã tầm chừng 50 thước đại tu hành giả. Tô Đường Trường hít một hơi dài, hắn cảm giác đầu mình não chưa bao giờ giống như hiện tại như vậy thanh tình qua, hơn nữa có một loại nói không nên lời cảm xúc tại trong lòng lăn mình quay cuồng. Đó lấy, theo Tô Đường bật hơi, một cái cực lớn bóng đen tại Tô Đường trên không thành hình, ẩn ẩn thoạt nhìn giống một cái toàn thân mặc giáp trụ võ sĩ, đội trời đạp đất. Tới gần cái kia đối với nam nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nguyên bản còn có chút bận tâm đánh giá sai Tô Đường thực lực, hiện tại, bọn hắn biết rõ chính mình đã đoan đúng. Vậy đối với nam nữ cũng là đại tu hành giả, trải qua giống nhau cửa ải khó, tự nhiên minh bạch kia ý vị như thế nào. Thoát thai hoang cốt, đi vào đại tổ chi cảnh sau một khi xuất quan, sẽ gặp dẫn phát đủ loại hiệu ứng, hiệu ứng tùy từng người mà khác nhau, cơ hội không có giống như lúc đấy, có hiệu ứng đến từ chính bản thân linh khí, có hiệu ứng đến từ chính linh quyết, còn có hiệu ứng đến từ chính tâm tính. Tô Đường trên không hình thành bóng đen trường trăm trượng cao, đủ để chứng minh hắn có được hiếm thế kỳ bảo, dẫn phát hiệu ứng lại đại biểu hắn vừa mới xuất quan, giờ khắc này mới bước vào đại tu hành giả hàng ngũ. Đi đâu ở bên trong có thể tìm được tốt như vậy sự. Vậy đối với nam nữ đã vui mừng tới cực điểm. Tuy nhiên hiếm thấy kỳ bảo đại biểu cho cường đại chiến lực, nhưng bọn hắn nhận vi kinh nghiệm của mình muốn lao đạo nhiều lắm, huống chi lại là dùng 2 VS1, năm vương thắng lợi. Tiểu Hữu hôm nay đột phá cửa trước, thật đáng mừng a. Tiên nam nhân dùng khàn khàn thanh âm nói ra, tuổi của hắn tại 40 cao thấp, dáng người gầy, tướng mạo lộ ra hào hoa phong nhã, rất ổn trọng, lại mang theo vài phần nhạc khí. Có thể ở suất quan lúc vô tình gặp được, cũng là của xê hung ta duyên phận. kia mỉm cười nói, chúng ta là thập tổ hội tu hình giả. Hắn gọi Trần nói, "Ta gọi Trương Hân vui mừng, tiểu hữu họ gì cao danh, người ở nơi nào sĩ?" Tô Đường không để ý đến vậy đối với nam nữ, dung buồn vô cớ như mất đích ánh mắt nhìn hướng Tả Quân Đài ở trong chỗ sâu, vốn tưởng rằng một ngày kia tấn Thăng làm đại tổ sau nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng thật sự đã xông qua được, rồi lại phát hiện mình tâm an tính đến đáng sợ, coi như muốn không có gì có thể dẫn phát nổi tâm chấn động. Bên kia tiểu là hoa tây tức phá vỡ thực cốt phong phương hướng, phải hay là không cần phải qua đi xem một cái. Hắn trước kia chưa có tới qua Quân Đài, nhưng lại không hiểu thấu phát hiện tại đây rõ ràng cho hắn một loại gia cảm độ. Giống như hắn quen thuộc sở hữu tất cả ngọn núi, đá mây, còn có mỗi một mảnh cỏ cây. Hơn nữa, ta quân đài hoàn toàn đã tiếp nhận hắn, hắn căn bản không cần phóng thích linh lực đến bảo vệ mình, như vậy, Lật Tung tà quân bia dẫn xuất thần nghiệm, cũng chắc có lẽ không tổn thương hắn đấy. Tiểu Hữu ma khí trùng thiên, chắc hẳn tu hành chính là ma tức bí quyệt ta. Kia nam nhân gặp Tô Đường không có để ý tới hắn, trên mặt có chút ít không nhịn được, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói, không biết tiểu Hữu có nghĩ tới hay không chính mình số. Kia còn dùng muốn sao? Nữ nhân sóng mắt lưu chuyện, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Đường, nơi này là ta quân đại Đã đều quân tổ a. Tô Đường trầm ngâm thoáng một phát, rốt cục quyết định được chủ ý, đi xem a, coi chừng một ít cần phải không ngại đấy. Sau đó, Tô Đường có chút vận chuyển linh lực, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ của hắn cũng không khoái, bởi vì trên thân thể biến hóa quá lớn, linh lực vận chuyển mang cho cảm thụ của hắn có chút lạ lẫm. Làm cản. Kia nam nhân rốt cục giận tím mặt, mụ mấy chục năm, theo chưa thấy qua giống như ngỡ như vậy không coi ai ra gì quần độ. Mỗi hảo ý đến chúc mừng ngươi, rõ ràng vài câu chỉ, cái câu đều không có, thật sự là quá mức càng rỡ. Nàng kia vội vàng vận chuyển linh mạch, đoạt trước một bước bay đến tô đường phía trước, chặn tô đường đường. Các ngươi mới vừa nói, các ngươi là thập tổ hội tu hồi giả. Tô Đường nói, "Đúng vậy." Nàng kia nói, "Tiểu Hữu, hẳn là ngươi cùng ta thập tổ hội có chút sâu xa." "Không có gì sâu xa." Tô Đường nói, "Chỉ cái là muốn mời các ngươi trở về chuyện cái lời nói, thập tổ hội sao? Tốt nhất là tàn a, như vậy các ngươi còn có thể có một đoạn thái bình quáng đời còn lại." "Ngươi, ngươi?" Kia nam nhân tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà có thể nghe thế trùng. Trầm Vớ vẫn tới cực điểm mà nói nhất thời bị tức được cứng họng. "Tiểu Hữu, đã ngơi cố ý khiêu khích, vậy không thể nói trước rồi." Nàng kia giận tái mặt, lạnh lùng nói, hướng Cê hung ta nhận tại tội, Cê hung ta còn có thể tha ngươi cái này một lần, nếu không, chớ trách Cê hung ta không khách khí. Nếu như đổi thành trước kia, ta đã sớm." Tô Đường lắc đầu, tại hắn não vực ở bên trong, ma kiếm nguyên phách đã trở nên thật lớn, là mặt khác sở hữu tất cả linh phách hàng trăm hàng ngàn lần, hắn thật sự rất muốn thử một lần ma kiếm ý lực, bất quá, với ta mà nói hôm nay dù sao cũng là một cái phi thường phi thường đặc thù tử. Ta không muốn cùng ai tranh chấp, đi thôi, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Ha ha. Cái này cơ hội không nên cũng thế. Kia nam nhân cười lạnh nói, lại để cho ta lãnh giáo một chút, các hạ rốt cuộc là dựa vào cái gì dám đối với ta thập tổ hội khoa tay múa chân. Đã như vậy, ta đây tựu không có biện pháp rồi. Tô Đường nhíu mày, cũng tốt, lại mở ra 17 cái linh thiếu, nếu như đều có thể kết xuất linh phách, ta đây có thể có được bà khoản nguyên phách rồi. Linh thiếu, nguyên phách. Kia nam nhân hoàn toàn nghe không hiểu Tô Đường đang nói cái gì. Chương 466 Đồ giết. đã muốn ngăn ta, vậy động thủ đi. Tô đừng nói, cũng cho ta kiến thức kiến thức, hai vị đại tổ uy năng. Thật to gan kia nam nhân có chút nhăn lại lông mày, gặp Tô Đường như vậy không có sợ hãi, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một đám sợ hãi, chẳng lẽ chung quanh còn có mặt khác đại tu hành giả. Dừng thoáng một phát, đối với hiếm thấy kỳ bảo tham lam hay, vẫn là áp đảo này phần lo lắng, kia nam nhân cười lạnh nói, "Đã ngươi hay, vẫn là như vậy không biết sống chết, mỗi liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi." Vừa dứt lời, kia nam nhân đưa tay theo bên hông rút ra một thanh trường kiếm, kiếm quang chỉ chợt lóe. Lệ Đỗ tiếp đến Tô Đường trước người, nữ nhân kia lộ ra nhõng nhẽo cười, thân hình tại nguyên chỗ xoáy một vòng, trong tay đã nhiều ra một thanh dài ba xích ngắn thì mỏng đao, gấp chạm Tô Đường phần gáy. Đại tổ ở giữa chiến đấu, nếu so với Tô Đường chỗ thói quen cái kia chút ít chẳng diện hồng hiểm nhiều lắm, bình thường tu hành giả phải toàn lực thúc dục linh mạch mới có thể hình thành kinh khí, mà đại tổ cấp đại tu hành giả chỗ phóng xuất ra linh lực đã như thực chất, lật tay dơ lên chân gian liền cũng có thể phóng xuất ra phá núi liệt thạch lực lượng. Bình thường tu hành giả đánh ra sức lực nói, tối đa xem như một loại không khí hình thành áp lực. Cố Nhân có tính sát thương, nhưng uy lực rất có hạn, mà bây giờ đánh út về phía Tô Đường kiếm quang dao ảnh, lại cùng chính thức đao kiếm không có bao nhiêu khác nhau, cho dù Tô Đường thân thể cứng rắn, mạnh như tinh thiết, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Tô Đường không có khởi động ma trang, thân hình mở ra, hướng bên hông thối lui, hắn rất cẩn thận, dù sao hắn vừa mới đạt tới thoát thai hoàn cốt cảnh giới, đối với hiện tại lĩnh vực rất là lẫm, cần nhất định được thời gian đến rồi giải, kết thuộc, cái này hai thập tổ hội đại tổ, là khó được buổi luyện, hắn không nỡ quá sớm chấm dứt chiến đấu. Nang kia ảnh thất bại, không chút nghi ngại, xoay người bay lên một cước Đã hướng tô đường bên hai. Nàng kia là tại 7, 8 m ra ngoài đao, nhưng ở khởi chân thời điểm thân hình cũng tại trong chốc lát tới gần tô đường, chân phong pha không, phát ra như sấm rền tiếng dít. Tô đường đã có chính mình nhận thức, đối mặt một cái đại tổ, khoảng cách an toàn ít nhất cần phải tại 10M có hơn, 10M ở trong đều tính toán cận thân, nàng kia động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, lưu loát, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Sau một khắc, tô đường vùng quyền nên hướng nàng kia quét ra chân phong. Vâng. Không khí điên cùng chấn động bắt đầu nếu như không khí có nhan sắc mà nói liền có thể thấy rõ ràng, Tô Đường chém ra không phải năm đấm, mà là một thanh cự truy, phóng ra ngoài linh lực ngưng tại Tô Đường quyền phong xung quanh, hình thành cứng cỏi vô cùng bình chướng, nàng kia quét ra cũng không phải chân, mà là một cây trụ lớn. Năm đấm cùng chân cũng không có sinh ra thực chất tính động chạm, cũng không có cơ hội, song phương phóng xuất ra linh lực đang tiến hành kịch liệt va chạm, sau đó trở nên vặn mèo, tăng dã, sụ đổ, đón lấy Tô Đường cùng nàng kia đều bị cực lớn lực lượng bắn ngược chấn đi ra ngoài. Đúng lúc này Nàng kia trên mắt cá chân một chuỗi lục lạc chuông phát ra chói tai tiếng vang, Tô Đường Chỉ cảm thấy hai khuýt một hồi kịch liệt đau nhức, ánh mắt chợt trở nên mờ mịt rồi. Nàng kia thu chân, mỏng dao lần nữa dơ lên, chém thẳng vào hướng Tô Đường đỉnh đầu, mà nam tử kia tại ra tay thất bại sau thân hình hơi hơi dừng một chút, hắn các loại đợi ngay tại lúc này, Tô Đường ánh mắt vừa mới trở nên ngốc trệ, kiếm của hắn đã như thiểm điện đâm ra, đâm về Tô Đường cổ họng. Tô Đường hai cái đồng tử đột nhiên biến thành màu đỏ, đón lấy hắn liền khôi phục thanh tỉnh, thân hình cấp tốc hướng bên hông tránh đi. Rầm rầm. Nàng kia phóng xuất ra đao ảnh cùng cùng kia nam nhân huy sai kiếm quang đụng vào cùng một chỗ, Tô Đường là tại cuối cùng một khắc khó khăn lắm tránh đi, bọn hắn không kịp thu tay lại. Ồ. Nàng kia phát ra kinh ngạc tiếng kinh hồ, trợn ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, rồi, nàng lục lạc trung theo không có khi thất thủ, đối phương có thể nhanh như vậy khôi phục thanh tỉnh, trên người khẳng định có ngưng thần loại linh bảo cái này, linh bảo trong chiến đấu công hiệu rất được cực hạn, nhưng ở tu hành bên trong đích công dụng tiểu luận lớn hơn rồi. Nhất định phải đạt được nàng kia tâm ý đã quyết, đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, "Chết đi!" Vừa dứt lời, nàng toàn lực thúc dục linh mạch. Trong tay mỏng đao tại cấp tốc chấn động trong huyễn hóa ra nghìn vạn đạo đao ảnh, ngay sau đó, đao ảnh ngưng tụ thành sóng lớn, gào thét lên hướng Tô Đường bay tới. Mỗi một mảnh đao ảnh đều tại tản ra lệnh tấu xương hàn quang, phô thiên cái địa, lại để cho Tô Đường căn bản không có né tránh không gian. Nam tử kia không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, đại tổ cấp đại tu hành giả, bình thường không có thể như vậy toàn lực ứng phó, thậm chí là dốc sức liều mạng khởi xướng chiến đấu, hắn biết rõ như thế tốc dục linh mạch, đối với nàng kia ý tứ hàm xúc tại cái gì. Bởi vì đại tu hành giả quý trọng tính mạng của mình hơn xa qua đánh chết đối thủ. Cho nên đều muốn lưu có vài phần chỗ trống, dùng tục nữ nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Một kích này ra tay, trở thành coi như tốt, không thành, nàng kia chiến lược sẽ gặp giảm mạnh, đến lúc đó có lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tô Đường phát ra than nhẹ thanh âm, quả nhiên là đại tổ, không có biện pháp rồi, sau một khắc, hắn đưa tay ra. Một mảnh hắc ám dùng một loại cực kỳ đột ngột phương thức theo trong không khí tư dài ra, ngưng tụ thành một thanh chân có mấy trăm mét dài cự kiếm, đem Tô Đường ngăn cản ở hậu phương, vậy đối với nam nữ nhìn không tới Tô Đường rồi, chỉ có thể nhìn đến tối tăm dặm mũi kiếm rầm rầm rầm anh. Bay vụt dao ảnh như mưa rơi bình thường đụng vào trên kiếm phong, cự kiếm sừng sững bất động, Đạm Mạc đã tiếp nhận sở hữu tất cả công kích. Đó là cái gì? Nam tử ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn chưa từng nghe nói mất thượng còn có như vậy hùng vĩ linh khí. Nàng kia cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem tản ra khủng bố áp lực cự kiếm, không biết mình nên làm chút ý thập. Cự kiếm chậm rãi hướng Vân Hải rủ xuống, trọn vẹn có mấy phút, hơn phân nửa thân kiếm đều ẩn vào Vân Hải ở bên trong, Tô Đường thân ảnh mới lộ ra đến. Tô Đường ánh mắt có chút quái, nói thật, liền chính hắn đều không tới. Toàn lực thúc dục ma kiếm nguyên phách sau ma kiếm hội, sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện. Các hạ, là ma thần đàn tu hành giả. Nam tử kia cố hết sức mà hỏi, không lâu lúc trước, đại ma thần hoa tây tức còn giết thập tổ hội hai vị đại tổ, cho nên vừa rồi bọn hắn đàm luận hoa tây tức thời điểm trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hề lưu vị. Cự kiếm tản ra um tùm sắc khí, chính phù hợp ma thần đàn tu hành giả đặc tính. Tô Đường không nói gì, đưa tay bắt được ma kiếm. Đương nhiên, theo vẻ ngoài hình dạng đã nói, Đường là không có biện pháp bắt lấy ma kiếm đấy, một con kiến nhỏ lại làm sao có thể bắt lấy một cái đại thụ cũng vung vậy bắt đầu. Nhưng trên thực tế, Tô Đường thật sự bắt được. Ngay sau đó, Tô Đường thủ đoạn hướng lên gây sức mê, một mảnh thoạt nhìn nặng trịch tấm màn đen đột nhiên theo Vân Hải hạ bay lên, mê mang Vân Hải, tựa hồ lại bị một kiếm từ đó chặt đứt. Vậy đối với nam nữ kinh hô lấy hướng hai bên phân lại hiểm hiểm lại để cho qua một kiếm này, bất quá, kiếm mạc chỗ mang theo sức lực phòng, phản phất giống như có thiên quân tri trọng, quét kích tại linh lực của bọn hắn lĩnh vực ở trên chấn được bọn hắn trong lồng ngực khí huyết sôi Tô Đường huy động tay phải, một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm mạc những nơi đi qua Vài trăm mét phạm vi nội Vân Hải đều trở nên sôi trào, vậy đối với nam nữ tuy nhiên lại một lần nữa kịp thời tránh đi Tô Đường công kích, nhưng sắc mặt đều trở nên có chút phát xanh. Tô Đường cũng không nói chuyện, một kiếm lại một kiếm, không ngừng huy sái mà ra, mà hắn chung quanh thế giới, tại quang cùng ám tầm đó không ngừng rất nhanh biến hóa lấy, lại để cho người hoa mắt, không cách nào thích đứng. Kiếm mạc mỗi một lần rung động, đều lại để cho cái này phiến thiên địa trở nên ảm đạm vô quang, tựa hồ đêm tối đã hàng lâm, kiếm mạc qua đi, sắc trời khôi phục rõ, đón lấy lại một kiếm chém ra. Vậy đối với nam nữ biến thành vị đập rồi ở dưới hai cái đáng thương con rồi, sử xuất tất cả vướng liếng, mới có thể miễn cưỡng né qua kiếm mạc bao trùm, căn bản vô lực phát động phản kích. Tô Đường nhăn lại lông mày, ma kiếm vi lực cố nhiên trở nên cường hãn vô cùng, nhưng chỗ tiêu hao linh khí cũng nhiều ra mấy chục lần, nếu như hắn hay, vẫn là đại tông sư, nhiều lắm là vũ thượng bảy, tám kiếm, sẽ gặp vô lực vi cái rồi, hơn nữa, đập con rồi cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, nếu như vậy đối với nam nữ giảm rơi xuống bất động, hắn có nắm chắc một kích bị mất mạng, nhưng đối với Vương Liệu mạng trên không trùng cao thấp phân loại. Tốc độ nhanh vô cùng, ít nhất phải so với hắn. Đại tông sư lúc toàn lực tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Chắc không được người nói thành vi đại tổ, mới tính toán đạp vào chính thức tu hành, không nốt chiến lược trở nên dị thường cường hãn, tự bảo vệ mình năng lực, tốc độ phản ứng vân vân, đợi một tí toàn bộ phương diện đều đã nhận được trên diện rộng kéo lên, hắn ma kiếm đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lúc nhất thời tiểu là không có biện pháp triệt để chấm dứt chiến đấu. Đổi thành trước kia, chiếm cứ như vậy ưu thế, cho dù đối diện có 3, 5 cái đại tông sư vây công hắn, cũng đã bị từng cái tại mất. Kia nam nhân gặp không phải đâu. Biết rõ tiếp tục như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ, mở miệng quát, đi nhanh đi đón lấy hắn vượt lên trước xoay người, bắn vào Vân Hải trong. Nàng kia tự nhiên không dám tiếp tục cùng Tô Đường cùng nhau, học theo, cũng đi theo lọt vào Vân Hải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường một chút chân chờ, chuyển thân hướng nàng kia đuổi theo, lựa chọn của hắn cùng giới tính hoặc là dung mạo không quan hệ, đơn giản là hắn tốt đến nàng kia trên mắt cá chân lục là trông. Biển mây là thật tốt tiềm hộ, nhưng nơi này là Tà Quân Đài, chi lại là đang phi hành, linh lực chấn động thì không cách nào che giấu đấy, Tô Đường theo thật sát nàng, kia phía sau Hợp tập của hắn năng lực rất mạnh, chỉ cái đổi mấy hơi thời gian, liền đã minh bạch lúc trước tập tiểu như tại sao lại nói những lời kia. Đại tổ cấp tu hành giả, chỉ cần không phải rơi vào bẫy dập vây quanh, bản thân lại không muốn chết, như vậy là rất khó bị giết, tập tiểu như lúc trước đánh giá đúng là Hạ Lan Phi Quỳnh bên người phiêu cao tổ chủ tiến. Đơn cử ví dụ nói, một người một giây đồng hồ có thể chạy ra 10m, ở phía trước trốn, một người khác một giây đồng hồ có thể chạy ra thập nhất mế, M, ở phía sau truy, nếu như song phương sức chịu được bình quân, như vậy người phía trước rất tránh khỏi mất. Nhưng song phương tốc độ càng nhanh, Cơ hội sẽ gặp đảo, nàng kia tại Liều Mạc trốn, Tô Đường đã ở toàn lực truy kích, hắn thậm chí có thể cảm giác trước mặt đánh tới không khí trở nên giống như nhựa cao su bình thường sẽ xệ, như là lâm vào tại đầm lầy địa ở bên trong, đi lại khó khăn, liền bình thường hô hấp cũng trở nên khó khăn rồi, cực lớn ma kiếm sớm bị Tô Đường thu hồi, đúng lúc này, hắn chẳng những vô lực vung kiếm, còn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của mình. Đi lại khó khăn chỉ là hình dung, trên thực tế tô đường thân ảnh đã mơ hồ không rõ rồi, nhanh đến mức tận cùng, thân hình những nơi đi qua, thành từng mảnh đám mây bị chấn được thất linh bất lạc. Dung loại này tốc độ cực hạn phi hành, Nàng kia mỗi một lần cải biến phương hướng đều có thể dễ dàng đem tô đường vãi đi ra dù sao hắn là bị động làm ra phản ứng đấy muốn bình phục linh mạch bình ổn hạ thân hình bay đầu muốn truy tại giá trong nhá mắt khoảng cách của song phương lại bị lôi ra xa vài trăm thước cái này chỉ là đại tổ nếu như là đại tôn cấp bậc đại tu hành giả thậm chí có thể sẽ có mất chi chút xíu trên lệch chi ngàn giảm hiệu quả một cái gặp tham qua khoảng cách ngay tại ngàn mét có hơn rồi còn có thể hay không cảm ứng được đối phương linh lựcấn động đều là cái không biết bao nhiêu may mắn nơi này là ta cô này cấm cảnh áp lực không chỗ nào không có Nàng kia lại không dám rơi vào trên ngọn núi, linh lực tại tiếp tục trên diện rộng hao tổn lấy, tăng thêm trong chiến đấu hao tổn, đã vô lực vi kế, tốc độ dần dần bắt đầu biến chậm. Đột nhiên, nàng kia tản mát ra linh lực chấn động biến mất, Tô Đường vội vàng dừng thân hình, hắn không muốn đem đối phương ép, hắn bay kiến những cái kia lang thang võ sĩ kết cục, một khi linh lực lĩnh vực biến mất, kia lục lạc trùng còn có màng đao, chưa hẳn có thể chịu đựng được cấm cảnh áp lực, vô cùng có khả năng bị triệt để tiêu hủy, vậy hắn củi rơi vào lấy giọ chúc mà mốc nước công dã chẳng rồi. Ta quân đài đã tiếp hắn, cho dù không cần linh lực hộ thân. Hắn cũng sẽ không bị thương tổn, tận khả năng đem khí tức của mình yếu bất đến thấp nhất, chậm gì gì hướng tiền phương bay đi. Thật lâu, hắn rốt cục đi tới linh lực chấn động biến mất địa phương, trung quanh có 3 tòa ngọn núi, tả quân đài nội núi lớn đều là ngược lại hình tam rất đấy, phía dưới càng ngày càng mảnh, giống như cái hình nón, thượng diện là một khối đại bình trảng, bất quá bình trên trận cũng có đá lợm chểm hòn đá, thấp bé tới bụi, có thể gần thân địa phương rất nhiều. Tô Đường vốn là rơi ở trong đó một cái ngọn núi ở trên cẩn thận tìm một vòng, không có phát hiện cái gì, sau đó lại bay về phía các một cái ngọn núi. Lại là không có tí thuở nào. Tô Đường đem ánh mắt chuyển tới đệ tam tòa trên ngọn núi, người nhẹ nhàng mà lên. Vừa mới rơi vào trong bụi cỏ, Tô Đường liền đã nghe được không cách nào che giấu rồn dập tiếng thở dốc, hắn cười cười, bước chậm hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Quả nhiên, nàng kia nút ở lượng đám cỏ bên trong sắc mặt hơi bại, dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt nhìn qua. Chứng kiến Tô Đường, nàng kia sắc mặt càng khó coi, nàng từng điểm từng điểm đứng lên, hướng Tô Đường lộ ra rất miễn cưỡng vui vẻ. Các hạ, các hạ tu vi siêu quần, cho dù tại Ma Thần đàn cũng tuyệt đối không phải bừa bãi hạ người vô danh. Nàng kia cố hết sức nói, nô nhất thời ép không được tỉnh tỉnh. Mạ Phượng, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Tô Đường vẫn còn chậm rãi đi về phía trước, chợt nhìn về phía nàng kia chân, nàng làn váy rơi xuống, đã đem mắt cá chân phụ lên, đem ngơi trên chân lục lạc chuông cởi xuống đến. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Nàng kia vốn là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, vội vàng túi xuống thân, đem quần lụa mỏng xốc lên lại hơn nữa động tác của nàng biên độ có chút lớn, lại để cho Tô Đường thấy được một nửa chằng héo, trắng nõn nà đùi. Nàng kia dùng có chút phát run đầu ngón tay, hởi xuống lục lạc chuông, sau đó cười theo đưa cho Tô Đường, Tô Đường đi đến phụ cận, cầm lên kia lục lạc chuông. Hắn chưa bao giờ hội, sẽ khinh thường phán đoán của mình, đối mặt một cái đại tổ, 10 em mở ở trong cho dù cẩn thận, như nếu như đối phương phát động công kích, trước mắt là tới, bất quá, một cái linh lực đã tiêu hao hầu như không còn đại tổ. "Cừu không, có gì uy hiếp?" Tô Đường chi tiết lấy lục lạc trùng, nàng kia cùng cười nói, "Đây là Đỉnh Đăng Linh, có chút lai like lực đấy, nghe nói là năm đó Chu thần điện tông bạch thư linh bảo, nếu như các hạ ưa thích, cầm lấy đi là được." Tông Bạch Thư tu hành chính là Lôi Nguyệt, hắn muốn cái này Đỉnh Đăng Linh làm cái gì? Tô Đường hỏi. "Cái này, ta đây cũng không biết." Nàng kia nói. Hình như là, làtông Bạch thư năm đó có đứa con gái Linh đang Linh là hắn vi nữ nhi của mình chế tạo đấy cần phải cùng lôi âm quyết có chút liên hệ Nha! Tô đường lên tiếng sau đó nói đau của ngươi đâu này lấy tới A nàng kia túi lầu xuống trong mắt hiện lên một đám hận ý Linh đang Linh còn dễ nói đau của nàng là của mình buồn mạng Linh khí làm bạn nàng nhiều năm nhất là tấn thăng làm đại tổ sau Linh khí vô cùng có khả năng cùng chủ nhân sinh ra huyết mạch tương thông cảm giác cho nên rất nhiều đại tổ xuất quan dẫn rất hiệu ứng đều cùng bản thân Linh khí có quan hệ đem bùn mạng linh khí dân ra đi Nàng cái này đại tổ thực lực chắc chắn giảm mạnh, nhiều lắm là coi như nửa cái đại tổ. Bất quá, tình thế so người cường, nàng không dám có dị nghị, túi người nhặt lên trong đùi cỏ mộng đao, đưa cho Tô Đường. Tô Đường ngử một tiếng, cũng không có nhận. Nàng kia giật mình, vội vàng đem mỏng đao mất nửa vòng, chính mình dùng đầu ngón tay nắm bắt lưới đao, thanh đao trôi đưa tới. Tô Đường bắt lấy chôi đao, tùy ý huy động vài cái. Đây là cánh ve sầu đao, là ta. Là nhà của ta chuyện linh khí. Nàng kia miễn cưỡng nói ra, rơi vào ta tay, chỉ biết lẩm cánh ve sầu đao danh, nếu như các hạ ưa thích cũng đem đi đi, tại các hạ trong tay, chắc chắn sẽ đại phóng sáng rọi đấy." Tô Đường nở nụ cười, sau đó lại nhìn về phía nàng kia, nhìn từ trên xuống dưới, đường đường đại tổ, bên người cũng sẽ không chỉ, cái mang theo linh khí, các loại linh dược cũng là thiết yếu đấy. Nàng kia ngần người, biết rõ Tô Đường đang suy nghĩ gì, càng minh bạch, coi như mình hoàn toàn hợp tác, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, nhưng cự tuyệt hợp tác, nhất định sẽ chết, phục tùng còn có như vậy một đường hơi mịt mù sinh cơ. Nàng kia từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tô Đường, lại từ bên hông cởi xuống một cái túi thơm đồng dạng túi. Tô đường mở ra hộp, bên trong có 5, 6 cái bình sứ nhỏ, cái này hộp nhỏ chế tác được rất tinh xảo, có tất cả lớn nhỏ ô vông, bình sứ đều bị cố định tại ô vung ở bên trong, hơi nghiêng còn có hốc tối, Lô Khang Ngọc mở ra phát hiện bên trong có một ít trói tại khô lá cây, không biết là thuốc gì thảo. Thật không có rồi. Nàng kia cởi chính mình quần lụa mỏng, lộ ra bên trong màu đỏ chót áo ngực cùng tiết quần, sau đó dùng sức lay động quần lụa mỏng, càng làm quần lụa mỏng ném qua một bên. Tô đường không nói chuyện, vẫn còn chăm chú lật tới lật lui lấy trong hộp bình sứ nhỏ. Nàng kia âm thầm cắn răng, Tại giòn một bả giật xuống áo ngực, lại dùng đầu ngón tay đẩy ra tiết quần, hướng phía dưới rồi, trên mặt lộ ra á e lệ chi sắc, bất quá, nụ cười của nàng lộ ra có chút cứng áp. Kỳ thật cởi bỏ cái váy, tiết quần tự nhiên sẽ rơi xuống tại nàng dưới chân, nhưng nàng kia rõ ràng hy vọng giờ khắc này kéo dài một ít, có thời gian biểu hiện ra ra bản thân phong tình, cho nên đem động tác phóng được rất chậm. Nàng tối người, đem một cái trắng nón chân nhỏ theo tiết quần nội rút ra, đó lấy lại đi rút một con khác chân, trong miệng phát ra ồ ồ tiếng hít thở, vừa rồi hô hấp của nàng rất gấp gáp rút, là vì hao tổn quá lớn, hiện tại tiểu là cố ý lực rồi. Chỉ là, động tác vẫn chưa hết thành, thân thể của nàng đã cứng ngắc tại đó, bởi vì nàng phát hiện, Tô Đường ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có, cũng không có chán ghét, không có sắc giở, cũng không có niệm mai, cặp kia đen kịt hai cái đồng tử, tựu giống như đêm tối bình thường thâm thúy khó hiểu. Nàng kia lần nữa miễn cưỡng cười cười, bung ra đầu ngón tay, tiết quân rất xuống, sau đó nàng thẳng lên thân, mở ra hai tay, hì hỉ. Người xem, thật sự không có cái gì. Tô Đường trong tay mỏng dao đột nhiên vẽ một cái, ánh dao theo nàng kia cổ họng gian đảo qua, một đạo huyết vụ đang từ nàng kia cái cổ trước vây hồn tung tóe đi ra. Nàng kia che cổ họng, hai mắt cũng thồng lên, gắt gao chầm chầm vào Tô Đường, sau đó vô lực hướng hơi nghiêng ngã quỵ. Bất quá, đại tổ sinh mệnh lực rất vững mạnh, cũng làm cho nàng bằng thêm rất nhiều thống khổ. Nàng kia không ngừng run rẩy lấy, phát ra nước nợ nghẹn ngào đấy, chọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ, mới không cam lòng khép lại hai mắt. Tô Đường túi người nắm lên nàng kia cởi quần lụa mỏng, giật xuống vào đao, hệ tại trên người mình, sau đó chậm rãi phiêu khởi, người kia, đoán chừng là tìm không thấy rồi, bất quá còn có cơ hội đấy, thập tổ hội cũng có khả năng đột nhiên biến mất, lấy trước kia chút ít ân đoán, đoán cũng nên giải quyết. Chương 467, bạn cũ. Tô Đường thân hình tại Vân Hải trong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, hắn không có trông cậy và có thể tìm được người nam nhân kia, nhưng tóm lại muốn thử một lần đấy, siêu tầm sau một lát, Tô Đường buông tha cho, chuyển thân hướng Tả Quân Đài ở trong chỗ sâu bay đi. Hơn nửa canh giờ, Tô Đường tiếp cận Tả Quân Đài giải đất trung tâm, phía trước xuất hiện một mảnh đá vụ bầy, vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá tại vây quanh đằng sau núi lớn cấp tốc xoay tròn lấy, cách xa vài dặm bên ngoài, liền có thể nghe được kích rít gào tiếng gió, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khi đã xảy ra vật mèo lại để cho đằng sau núi lớn hình ảnh thay đổi hình dạng, Tô Đường méo mắt lại nhìn thật lâu, kia tòa núi lớn vẫn là mơ mơ hồ hồ đấy, khó có thể thấy rõ. Tô Đường không muốn mạo hiểm, thân hình chậm rãi bay lên, tìm kiếm lấy đá vụn bày khe hở. Đột nhiên, cách đó không xa chuyển đến một tiếng quát to, coi chừng!" Tô Đường vội vàng quay đầu lại, chính chứng kiến một cái tối như mực quan tại dạng đồ vật theo bên cạnh phương hướng chính mình kích xạ mà đến, bất quá, vật kia chừng 7, 8 mét trường, rộng đã ở 2m đã ngoài, chỉ sợ liền con voi đều có thể trang bị được đi vào. Sau một khắc, hắn trở về nằm đống trước mặt hướng kia quan tài đã tới. Phanh không được, né tránh. Thanh âm kia lại quát, Tô Đường sửng sợ, thân hình rất nhanh tránh đi, tối như mực quan tài theo bên cạnh hắn xát qua, không coi ai ra gì tiếp tục bay về phía phương xa, Tô Đường quay đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chứng kiến một cái trung niên nhân ngẩn đầu đứng tại một cái ngọn núi ở trên đang dùng kinh ngạc ánh mắt đang nhìn mình. Huynh đệ, may mắn ngươi không có đụng phải vật kia, nếu không ngươi hôm nay muốn chịu không nổi rồi. Kia trung niên nhân thở dài, như thế nào? Tô Đường lời còn chưa nói hết, Đột nhiên chứng kiến lần lượt đồng dạng lớn nhỏ quan tài theo Vân Hải trong chui đi ra, tựa như tạo thành tạo đội hình phi thuyền, vô cùng có quy luật cùng nhanh chóng bay về phía phương xa. Đó là cái gì? Tô Đường rất giật mình, trong quan mục tán mát ra linh lực chấn động yếu ớt và khổng lồ. Yếu ớt là chỉ, chỉ có ở đẳng kia chút ít quan tài phi được quá gần thời điểm hắn có thể có sợ cảm ứng, khổng lồ là chỉ, quan tài tản mát ra khí tức, lại để cho tấn thăng làm đại tổ hắn cũng cảm thấy hai hùng khí vía, hoàng đến một khoảng tùy thời đều bạo tác nổ tung siêu cấp quả bom. Lần thứ nhất tiến đến. Kia trung niên nhân nói: Tà quân đại hẳn là cái nào đó được xưng là Tà quân đại tu hành giả chỗ tu luyện, mà những cái kia trong quan mộ chứa đều là Tà vệ thi hải. Tà vệ? Tôi đừng nói. Kiểu là Tà quân đại vệ sĩ." Kia trung niên nhân nói, "Đương nhiên, đều là mọi người đoàn đấy, dù sao cũng là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm trước sự rồi, ai cũng nói không chính xác." Đúng lúc này, phương xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng gọi ấm ỉ. Lao đại! Lao đại ngươi mau trở lại a. Đại ca sẽ không mặc kệ xe hung ta đi hả nha? Chúng ta rất nhớ ngươi." Kia trung niên nhân lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Sau đó hướng Tô Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt lại theo Tô Đường bên hông trên vỏ dao lảo qua, lông mày phi thường rất nhỏ nhíu thoáng một phát, sau đó thả người phiêu khởi trên công trùng, hướng xa xa bay đi. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Tô Đường ánh mắt trở nên rất cổ quái, sau đó lặng lẽ đi theo kia trung niên nhân sau lưng. "Lão đại, ngươi muốn không trở lại ta sẽ đem rượu để uống cạn sạch a. Ngươi như vậy hô đại ca là sẽ không sợ đấy, để cho ta tới. Đại ca, ngươi muốn không trở lại ta tiểu hướng trong rượu nhổ nước miếng nữa à? Xéo đi, ngươi nổ ngụm nước ta còn thế nào uống? Ngươi ngốc ca. Ta chính là lừa gạt, lừa gạt đại ca đấy, đại ca không có lừa gạt ở, ngươi ngược lại tin. Lão ngụ à, đừng trách nhị ca lắm miệng, ngươi thực cần phải nhiều ra đi đi đi lại lại đi đi lại lại rồi, suốt ngày đã biết rõ bế quan tu hành, cả người đều phế đi. Ngươi xem lão bác, lão bác tiểu một câu đều chưa nói. Đó là bởi vì nhị huynh ngươi một lên mặt, ta biết ngay ngươi già cái gì phải chứng. Kia trung niên nhân phát giác được Tô Đường cùng tại sau lưng, không khỏi ngừng, chuyển thân mỉm cười nói, huynh đệ, ta bên kia có rượu có thịt, cùng đi ngồi một chút. Tốt, Tô Đường đáp. Kia trung niên nhân không nghĩ tới Tô Đường hồi Sẽ đáp ứng, hơi có chút chố mắt, đều là đại tổ cấp đại tu hành giả, lẫn nhau tầm đó tổng nên có chút lòng cảnh giác đấy, Tô Đường lộ ra quá vô lễ rồi, nhưng lời đã ra miệng, hắn cũng không tốt thu hồi, chỉ phải ha ha một nụ cười, hướng Tiền phương chỉ chỉ, sau đó bay đi. Hơn 10 tức thời gian, kia trung niên nhân cùng Tô Đường trước sau rơi vào một cái ngọn núi ở trên tại đây lộ ra rất náo nhiệt, rõ ràng có 7, 8 người, hơn nữa đều rất tuổi trẻ, Tô Đường ánh mắt quét qua, đem tất cả mọi người thu hết vào mắt, biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. "Ta đi, tô Đường, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một đại hán nhảy dựng lên, vừa mừng vừa sợ kêu lên, dĩ nhiên là kia Tô Khinh Tuyết nhị huynh. Gặp quỷ rồi ha Một người khác cũng chừng to mắt, hắn là bắt Lang, Tô Đường, người là vào bằng cách nào? Các ngươi có thể tiến đến, vì cái gì ta không thể vào? Tô Đường cười ha hả nói, chúng ta là đại ca mang vào được, không có đại ca bảo vệ lấy, xe hung ta tửu xong đời. Nhị Lang kêu lên, đại ca, hắn tửu là Tô Đường, đã cứu Khinh Tuyết chính là cái kia Tô Đường. Ngươi tửu là Tô Đường? Kia trung niên nhân ngây ngẩn cả người, sau đó hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Tô huynh đệ Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau phẩm là có chuyện gì khó xử, cho dù đến cô Hồng Sơn tới tìm ta, lại để cho người đại ca khẩu tín cũng được, coi như là thiên đại việc khó, ta Tô Khinh Ba cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Đại ca, không cần khách khí với Tô Đường, đều là người một nhà." Nhị Lang cười tủm tìm nói, hắn ngược lại là thay Tô Đường làm chủ rồi. "Ta năm nay 30 rồi, nếu như Tô huynh đệ không biết là ta vô lễ, về sau bảo ta một tiếng đại huynh là tốt rồi." Kia trung niên nhân lại nói. "Đại huynh." Tô Đường cười nói, hắn đối với Tô gia người không có cảm, nhất là thấy mấy cái đều rất không tồi, đối phương tận lực muốn cùng hắn thân cận, hắn cũng không tốt bưng cái gì cái giá đỡ. Lão nhị cùng lao bát người đều biết rồi, đây là nhà ta lão ngũ. Tô Khinh Ba chỉ hướng khắc một người tuổi còn trẻ. Tô huynh đệ, nghe Khinh Tuyết nhắc tới qua ngươi tốt nhiều lần. Nam lang đứng người lên hướng Tô Đường cười nói, người này họ Tiêu, là Tiêu ra một cái quái dị thai, bất quá sao, ngược lại là có thể cùng ta quái đến cùng đi. Tô Khinh Ba lại chỉ hướng một người khác. Kêu họ Tiêu người rất tuổi trẻ, hắn một mực ôm hai tay, tựa ở trên núi đá, mắt liếc thấy Tô Đường, gặp giới thiệu đến chính mình rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, "Nguyên Lai like ngươi gọi Tô Đường à? "Đúng vậy a." Tô Đường cười nói, "Ngươi như thế nào không đi theo rồi hả?" "Chạy cái gì?" Hắn tại Độc Long vực trong bãi kiến đối phương, đối phương một mực tại quái rối tập tiểu Như, bọn hắn ly khai Độc Long vực thời điểm đối phương còn theo cả buổi, cuối cùng không biết cho tới lúc nào biến mất. "Người của ta?" Kia họ Tiêu người trẻ tuổi hỏa khí rất vượng. "Chờ một chút." Tô Kinh Ba sửng sở, hắn nghe ra mùi thuốc súng, tiến lên trước nửa bước, ngăn tại Tô Đường cùng kia họ Tiêu người trẻ tuổi đó, trầm giọng nói, "Tiểu Tiêu, các ngươi tầm đó chuyện gì xảy ra?" Trước kia từng có quan hệ. Đương nhiên, thằng này ta thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Kêu họ tiêu tuổi trẻ nhập trả lời. Người hãy nghe cho kỹ rồi. Tô khinh Ba chậm dãi nói ra, hắn là huynh đệ của ta, ngươi cũng là huynh đệ của ta, nếu như ngươi trả lại cho lão ca ca một điểm thể diện, cũng không để cho ta khó xử. Kêu họ tiêu người trẻ tuổi hít sâu một hơi, sau đó ngẩm mượn lại. Tô Đường, ngươi đến nói, đến cùng. Làm sao vậy? Tô khinh Ba nói, hắn không biết Tô Đường, nhưng rất hiểu rõ kêu họ tiêu người trẻ tuổi. Hiện tại hắn chỉ dùng thân phận của mình cường hành đem chuyện này đệ xuống, nhưng phiền toái cũng không có giải quyết, kia họ tiêu người trẻ tuổi sớm muộn sẽ tìm được Tô Đường trên đầu. Kỳ thật, Tô Khinh Ba xác thực đối với Tô Đường ôm lòng tấn kích, cho nên hắn muốn đem sự tình tạo ra tin tưởng, sau đó đem mâu tuấn triệt để hóa giải, tiêu trừ thai hoàng ẩm nếu không làm đến nước này đã không sai biệt lắm, hắn cần phải khác đổi lại chủ đề, không cần phải níu lấy không phóng. Không có việc gì, đều đi qua. Tô Đường cười cười. Không đúng a. Nghị Lang kêu lên, láo tiêu lớn như vậy phản khí. Tô Đường nhân phẩm ta sẽ giải thích o tiêu sao bản tính cũng không tệ, các người vô tình gặp được cho dù không thể trở thành bằng hữu cũng không cần phải như vậy đối chọi gâyắt à ta ngược lại là biết rõ một người mặc thanh xa người trẻ tuổi cười nói lao viên người biết rõ cái gì nói nói xem bác lang nói lao tiêu à vài ngày trước trong miệng một mực tại nói thầm, nói cái gì một đóa hoa tươi cắm trên bãi bãiất trâu lộ ra rất là cảnh cánh trong lòng cả ngày giàu gì không vui kia ăn mặc thanh xa người trẻ tuổi nói ra nếu như ta không có đoán sai mà nói cần phải cùng ma thần đàn vị kia có quan hệ ma thần đàn vị tia ngươi nói là Khắc Tinh. Tô Khinh Ba kinh ngạc mà hỏi, Ngoại trừ nàng, còn có ai có thể để cho xe hung ta tiêu huynh để nhớ mãi không quên a?" Tiên ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi nợ nụ cười, đậu xanh rau uống, "Lao Tiêu, thật sự là nhìn là ngươi rồi." Nhị Lang Mãnh Liệt nhảy dựng lên, la hét nói, "Tập tiểu thư cùng ta ra Tô Đường lưỡng tỉnh tưng duyệt, lại liên quan mấy cái bưởi." "À, ngươi nhìn xem ngươi, đem kia khuôn mặt kéo đến giống như con lửa mặt đỏng dạng, ta còn tưởng rằng là Tô Đường làm cái gì có lỗi với ngươi sự, Nguyên lai là như vậy. Ngươi thực ngươi đấy." tập trung tinh thần đạo bức tường người góc, giả ra như vậy ủy bị, bị khuất khuất bộ dạng cho hai xem. Lao Tiêu, nhị huynh mà nói tuy nhiên đã quá điểm, nhưng người xác thực làm được không quá điều nói, mà nói. Bát Lang cao mày nói, vợ của bạn, không thể đùa giỡn, còn dùng người khác dạy ngươi sao? Các ngươi, kia họ tiêu người trẻ tuổi khí đến sắc mặt từng cơn trắng bệnh. Lao Tiêu, xe hung ta nhận thức không ít năm, ta sẽ không chuyên môn hướng về ngươi nói chuyện, cũng sẽ không chuyên môn hướng về Tô Đường. Bát Lang lại nói, bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút, các loại đợi về sau ngươi kết hôn rồi, có một gia hỏa chầm chậm vào lão bà ngươi không phóng. Cả ngày xung xoe, ngươi có sẽ như thế nào? Ta như thế nào chưa từng nghe qua tập tiểu thư cùng ai kết hôn rồi hả? Kêu họ Tiêu người trẻ tuổi lạnh lùng nói, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu, ta lại có cái gì sai? Ngươi không có nghe nói, nhưng xe hung ta tận mắt thấy rồi. Bát Lang trả lời. Sau đó bắt Lang cùng nhị Lang ngươi một câu, ta một câu không ngừng tự trách kia họ Tiêu người trẻ tuổi, bốn người bọn họ người tổ chức thành đoàn thể cùng một chỗ du lịch qua, dĩ nhiên đối với Tô Đường cùng tập tiểu như cảm tình có một chút giải. Tiểu Tiêu, ta nói câu công đạo, đây đúng là ngươi không phải rồi. Tô Khinh Ba nói: "Hừ, kia họ tiêu người trẻ tuổi hừ một tiếng. tốt rồi, không giảng những thứ này." Tô Khinh Ba nói, hắn có chút đau đầu, nếu như là chuyện khác, hắn có nắm chắc hóa giải, đối phương như thế nào cũng sẽ cho hắn một ít chút tình bọn, nhưng quan hệ đến chuyện nam nữ, vậy khó xử rồi, tiểu tử kia gần đây bên mình, không phải mấy câu có thể tiêu tan đấy." Tô Minh Đệ, nghe Kinh Tuyết nói, ngươi chỉ là đại tông sư, lúc nào phá vỡ gông xiển, thoát lại phàm thai hay sao?" Tô Khinh Ba nói. "Tô Đường, ngươi thật sự tiến vào đại tổ chi cảnh rồi hả?" Nhị Lang Hoàng sợ nói. Đúng vậy à? Tô Đường cười nói, ta cũng không có đại huynh bảo kê. Làm sao có thể nhanh như vậy? Bắt lang sắc mặt rất phức tạp. Bị buộc à? Tô Đường nói. Bị buộc hay sao? Ai bức ngươi? Nhị lang kêu lên, đây là đại hảo sự à, ta đi tìm hắn, lại để cho hắn cũng bức bức ta. Là ti không thác? Tô Đường trả lời. hào khí bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau, bát lang hỏi rõ, là cái nào? Ti không thác? Còn có thể có cái nào ti không thác? Tô Đường cười khổ hỏi ngược lại. Là chuyện gì xảy ra? Tô khinh ba hỏi Ta vốn là tại Thông Thiên lĩnh thượng tìm hiểu ta quân đại linh động, đúng lúc gặp Ti Không Thác, sau đó nàng sẽ đem ta mang vào được. Đại Ma thần hoa Tây tức kiếp nội ta quân bia thần niệm thời điểm, ngươi đã ở. Nhị Lang trừng to mắt. Tại đấy, Tô Đường nói, "Đừng nói cho ta, khi đó ngươi hay vẫn là đại tông sư." Ngươi đã đoán đúng. Tô Đường cảm thấy loại chuyện này không cần phải giữ bí mật, cũng không giữ được. Ta quân bia ở bên trong chất chứa thần nghiệm vượt xa đại ma thần hoa Tây tức lúc trước, nghe nói lúc ấy đại ma thần hoa Tây tức cùng Ti Không Thác đều bị tụ trọng thương, chạy thoát đi ra ngoài, không biết tung tích. Kia, kia một mình ngươi tại Tà Quân Đài lại là sống thế nào xuống hay sao? Đem thực cốt phong đến thời điểm, ta cho là mình xong đời, chỉ phải nhắm mắt chờ chết. Tô Đường nói, không nghĩ tới, ta vậy mà tại thực cốt trong gió đi vào đại tổ chi cảnh, từ cái này. Vô nghĩa. Nhị Lang đã cắt đứt Tô Đường mà nói, coi như là đại tổ, chết để nổ bung thực cốt phong cũng có thể đã muốn mạng của ngươi. Nghị huynh, ta có tất yếu lửa gạt ngươi thì sao? Tô Đường nói, nói thật, ta hiện tại cũng không biết là đột phá bình cạnh đấy. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều không quá tin tưởng Tô Đường mà nói. Hả là. Người có linh căn?" Tiệp An Mặc Thanh Sam người trẻ tuổi đột nhiên nói. "Cái gì linh căn? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. "Tô Đường, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hắn họ Viên, gọi Viên Hải Long." Tô Khinh Ba nói, "Lão Viên, ngươi nói linh căn là?" "Tô huynh đệ, ngươi cảm ứng thoáng một phát tà quân đại khí tức, phải hay là không?" Có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiệp An Mặc Thanh Sam người trẻ tuổi gắt gao chằm chằm vào Tô Đường. Tô Đường giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, vừa rồi tại đến thời điểm, hắn không có phóng thích khí tức bảo vệ mình. Y nguyên có thể ở Vân Hải trong phi hành, Tô Khinh Ba đã nhìn ở trong mắt rồi, không thể gạt được hắn đấy, nói dối chỉ có thể gieo xuống ngăn cách. Xác thực là có cảm giác như vậy. Tô Đường nói. Kia ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn về phía Tô Đường, đột nhiên biến thành không nói gì. Nhị Lang đợi cả buổi, cũng không thấy hắn nói chuyện, nhịn không nổi, "Lão viên, linh căn rốt cuộc là cái gì?" "Không thể nói đấy." Kia ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi cười khổ nói. "Ai, ta nói ngươi." Nói tất cả một nửa, đột nhiên lại không thể nói, "Ngươi không phải trêu cợt người sao?" Nhị Lang bất mãn kêu lên. Ta bây giờ nói rồi, đối với Tô huynh đệ có trăm hại mà vô một lợi, thậm chí vô cùng có khả năng đưa hắn vào chỗ chết." Kia ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi nói ra, "Biết quả các ngươi còn là muốn cho ta nói, ta đây đã nói." "Được rồi." Tô Khinh Ba lập tức đã minh bạch đối phương ý tứ, sau đó chuyển di chủ đề, "Đến, nâng gốc cùng trái cây đều lấy ra, bệ bọn vài ngày, cọp lông đều không tìm được, hôm nay tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút đi." Đại Ma thần hoa tây tức kiếp nộ tạ quân bia thần niệm thời điểm, người đã ở. Nhị Lang trừng to mắt. "Tại đấy." "Tôi đừng nói." "Đừng nói cho ta."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 Tô Khinh Ba nói, "Còn có, cái kia ăn mặc hắc y phục, mang lấy trọng kiếm đấy, gọi Triệu Tử Húc, cái kia thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ, ngại ngùng có chút giống như nữ hài từ đấy, gọi Hằng Nhu." "Hằng Nhu? Như thế nào gọi loại này danh tự?" Tô Đường nợ nụ cười, "Danh tự quá khở, mà vóc người lại vô cùng thanh tú, cả hai vừa vặn hoàn toàn trái lại. Người cũng đừng xem nhẹ hắn, hắn là cô nhì, nam, 6 tuổi thời điểm, bị dẫn vào Đồng Sơn, đã trở thành Đồng Sơn nội môn đệ tử." Tô Khinh Ba nói, "Ma thần đàn tại năm nay cử hành thi đấu, đệ nhất danh là Ma Tinh tập tiểu Như, Đồng Sơn thi đấu tại năm trước." Ngươi có biết hay không ai được đệ nhất? Là Hồng Nưu. Tô Đường lộ ra rất giật mình. Chính là hắn. Tô Khinh Ba nói, ngươi nhớ cho kỹ, ngàn vạn không nên ngay trước mặt hắn cười nhạo tên của hắn, Hồng Nưu có chút lòng dạ hỏi, khẳng định phải ghi hận trong lòng. Đã biết. Tô Đường cười nói, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi mạo phạm người khác. Minh Bạch là tốt rồi. Tô Khinh Ba nói, một hồi lúc trở về, cùng bọn họ nhiều tâm sự, thân cận thân cận, về sau gặp lại, tự nhiên sẽ là bằng hữu. Tô Đường lên tiếng. Nhiều người bằng hữu hơn đường. Chúng chi thế sự thay đổi thất thường, có lẽ có một ngày, Hồng Nưu hội sẽ chấp trưởng thánh tòa, Lao viên trở thành viên gia gia chủ, Triệu Tử Húc có thể tấn thăng làm Lục Hải đại năng, ha ha ha. Thật nói không chính xác a, hôm nay nhẹ nhàng cơ duyên, cho đến lúc đó sẽ trở nên nặng như Thái núi rồi. Tô Khinh Ba cười ha hả. Đại huynh, Hồng Nưu là bổng sơn đấy, Triệu Tử Húc là lục hải đấy, các người sao có thể trở thành bằng hữu? Tô đừng hỏi. Vì cái gì không thể làm bằng hữu? Tô Khinh Ba nói, đừng để bên ngoài lão đầu tử đám bọn xe hung khôn sáo sợ, kỳ Bọn hắn trong miệng cả ngày hô đánh tiếng kêu giết nhưng trong nội tâm cũng nghĩ qua Thái Thái Bình bình thời gian chỉ là có quá nhiều đồ đạc không bỏ xuống được chỉ có thể kiên trì chống sung dưới tô ra chủ cả ngày hô đánh tiếng kêu giết đến sau tô đường trong đầu ra hiện ra tô xoái đẹp trai thân ảnh rất nho nhã một cái lao giả thật sự hội sẽ giống như tô khinh ba nói được như vậy dù sao à Nếu như sự tình gì đều dựa theo yêu cầu của bọn hắn đi làm người nọ sinh cũng quá không thú vị đi một tí tô khinh ba nói viên Hải Long là người ngayh ngắn nhưng cũng không đốc nếu như ngơi bỏ ra thành ý Hắn tự nhiên sẽ coi ngươi là thành bạn tốt, nếu như ngươi giấu giếm tâm cơ, hắn thì có thể đối với ngươi trốn tránh. Hùng như sao? Cái khác đều tốt, chỉ là lòng dạ có chút hẹp hỏi, ha ha, vừa rồi cùng ngươi đã nói, ngươi hơi chút chú ý một ít, sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu đấy. Triệu Tử Húc có chút yêu thích quá lời, nhưng nhân phẩm không có vấn đề, nếu như ngươi thường xuyên tán thưởng hắn, hắn biểu hiện ra hội sẽ khiêm tốn bài câu, nhưng trong nội tâm khẳng định sướng được đến không được, sau đó đem ngươi trở thành chi giao. Tô Đường nghe ra Tô Khinh Ba ý tứ, hắn đem bằng hữu cẩn thận giới thiệu cho Tô Đường. Hẳn là hy vọng Tô Đường mở rộng người của mình mạch quan hệ, mà đồng thời cũng làm cho Tô Đường tiến vào hắn vòng tròn luân quần. Còn có Tiểu Tiêu. Tô Kính Ba lộ ra cười khổ, kỳ thật Tiểu Tiêu cũng là rất không tệ, nếu như hắn coi ngươi là trở thành bằng hữu, ngươi có chuyện khó khăn gì tìm được hắn, dù là phía trước là núi dao biển lửa, hắn cũng sẽ không chối tử, đáng tiếc a. Hai người các ngươi lẫn nhau xem không hợp nhãn. Là hắn nhìn ta không vừa mắt. Tô Đường cười nói, ngươi cùng chuyện của hắn, sau này hay nói a. Tô khinh Ba nói, Tô Đường, ngươi nghe ta đấy, nếu như Tiểu Tiêu lại dùng luôn ngữ trêu chọc ngươi, Tạm thời nhẫn mại thoáng một phát, ngay trước mặt ta, hắn cũng không dám quá làm cản, các loại đợi quay đầu lại ta khuyên nữa khuyên hắn. Tốt. tôi đừng nói. Thế gian này thiếu niên anh Kiệt, hiện tại ta nhận biết như thế nào cũng có một 2 phần 10 đi à nha. Tô khinh Ba phát ra cười sang sảng lâm thanh, đi, xê hông ta trở về. Ta nhưng không tính là cái gì anh Kiệt. Tô đừng nói. Dùng tuổi của ngươi, có thể xông qua cửa ải này, đã phi thường khó được rồi. Tô khinh Ba lắc đầu nói, nếu như ngươi đều không tính là, kia giới đời này ai còn có tư cách. Đem tô đường cùng tô khinh ba đi trở về đi thời điểm kia họ tiêu người trẻ tuổi cùng viên hải Long theo một phương hướng khác trở về rồi, viên hải Long trên mặt cười khổ, mà kêu họ tiêu người trẻ tuổi thỉnh thoảng giống như viên hải Long trận trắng mắt, giống như hắn và viên hải Long cùng một chỗ ly khai cũng là có cái gì lặng lẽ lời muốn nói, nhưng viên hải Long không có đáp ứng yêu cầu của hắn, lại để cho hắn rất bất mãn. Đại huynh, các ngươi như thế nào đến bên này rồi hả? Tô đường tìm cái chủ đề. Còn không phải bởi vì nam mộ viễn xuất sinh kia nhị lang oán hận nói. Đại ca là tới tìm hắn tính sổ lớp người già người không tốt ra mặt, đại ca thu thập hắn tiểu không có vấn đề rồi. Đáng tiếc, tên tiêu chạy trốn ngược lại là thực vui vẻ bắt lang lắc đầu thương tiếc thản lấy. Lao viên, ngươi nhận thức viên viễn sao?" Tô Đường nhìn về phía kia Viên Hải Long. "Là ta bà con xa đường mối, ngươi nhận thức?" Viên Hải Long nhất lăng. "Đúng vậy à? Tô Đường nói, "Ta cùng tiểu Như tại nhất tuyến hạp lịch lãm rèn luyện thời điểm gặp nàng, rất nhận người yêu thích một cái nữ hải, làm việc quả cảm, cơ trí, tư chất cũng không tệ, đáng tiếc." "Ai." Viên Hải Long thở dài một tiếng. Nhà ai không có điểm thê thảm đau đớn sự. Bát Lang nói, những thứ không nói khác, nửa tháng trước, Ta Ba Cô đã bị ở lại đây, tà quân đài ở bên trong rồi, đến bây giờ liền thi thể đều không có tìm được. Cũng tìm không được rồi." Nhị Lang sâu kín nói. "Người Ba Cô chẳng lẽ là Tô Kỳ Nhan?" Tô Đường đột nhiên nghĩ tới. "Người bại kiến." Tô Khinh Ba cùng nhị Lang, bắt Lang châm miệng một lời kêu lên. Bài kiến." Tô Đường nhẹ gật đầu, ta bị vây ở chỗ này, đem thực cốt phòng đánh úp lại thời điểm nàng là một người duy nhất nhắc nhở ta chạy mau người. Ba Cô tâm địa gần đây rất nhuyễn. Nàng cũng hẳn là lực bất tỏng tâm, nếu không nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tô Kinh Ba nói. Ta nói cái kia tô đường, vận khí của ngươi không sai A Kêu họ tiêu người trẻ tuổi đột nhiên nói, ngươi tại nhất tuyến hạc bái kiến viên viện, sau đó viên viện chết rồi, ngươi còn sống, hiện tại lại ở chỗ này. Tiểu tiêu, lời nói không thể nói lung tung Tô khinh Ba trầm giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Kêu họ tiêu người trẻ tuổi N hôn vai. Tu hành bản làm nhiều điều sai trái, việc này. Tô khinh Ba thở dài, ta, nhị lang, nam lang, bát lang. Cê Hồng Ta tô ra động chính cái này một chi, không sai biệt lắm đều ở nơi này, nguyên lai like có 10 cái huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có Cê Hồng Ta 4 người rồi. Tô Khinh Ba nhắc tới cái này, Viên Hải Long, Triệu Tử Húc, còn có kia họ Tiêu người trẻ tuổi, đều lộ ra lòng có ưu tư nhưng nhà bọn họ tình cảnh cùng Tô ra là giống nhau, mỗi người tình tiến đều đại biểu cho càng lớn người bục ngược lại, chỉ có Hồng Nhu sắc mặt như thường, hắn vốn là cô nhi, không có phương diện này lo lắng. Tô Khinh Ba đã chỉ điểm qua Tô Đường rồi, tô Đường cũng coi như thân thể to lớn hiểu được Viên Hải Long, Hồng Nhu các loại đợi mấy người tính tình Bạn tính, nói chuyện phiếm hào khí chậm rãi nóng lên, đương nhiên, cũng bởi vì Tô Đường đã đạt đến đại tổ chi cảnh, Viên Hải Long bọn hắn đều coi Tô Đường là thành có tư cách cùng mình sánh vai tu hành giả, đã Tô Đường cố ý cùng bọn họ thân cận, bọn hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, đổi thành bình thường tu hành giả, bọn hắn đoán chừng liền nhịn, cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Tô Khinh Ba nói, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn tương lai sẽ đi đến cái gì độ cao, cao độ, đạo lý là giống nhau, Tô Đường trẻ tuổi như vậy là được vi đại tổ, ai lại dám nói hắn hội sẽ dừng bước tại này. Có thể làm bằng hữu, đương nhiên là làm bằng hữu thì tốt hơn. Đại huynh, những cái kia tà vệ quan tài có cổ quái sao? Tô Lường lại thay đổi một cái chủ đề. Đâu chỉ là cổ quái. Tô Khinh Ba nói, sớm có người đối với mấy cái này, tà vệ quan tài nổi lên lòng tham, nhưng là, tà vệ quan tài y nguyên tại Tạ Quân Đài trong phiêu dãng, những người kia lại đều không thấy bóng dáng. Sư phụ ta nói, trong quan tài cất giấu tà vệ sát nghiệm, chỉ cần có người đụng phải quan tài, sát nghiệm sẽ gặp bị dẫn phát, coi như là mấy vị đại năng liên thủ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi 108 cái bạo đi tà vệ. Hồngưu trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, "Hung chi còn có Tà quân địa." Đúng rồi, Triệu Tử Húc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tà quân địa đã bị đại ma thần hoa Tây tức phá vỡ, "C hung ta là không phải có thể thử xem rồi hả? Ngươi muốn đánh những cái kia quan tài chủ ý." Đừng có nằm ngẫm bắt Lang điệu môi nói, "Vạn nhất đã dẫn phát sát nghiệm, ngươi ngược lại là có thể giữ được chính mình, C hung ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn để cho C hung ta tô ra động chính một đỡ tại Tà quân đại bị tuyệt căn à?" Triệu Tử Húc ha ha một nụ cười, ngầm miệng lại. Tô Đường đột nhiên ý thức được Bát Lang luôn tự giễu dụng, phía trước hai câu Hắn là tại bản thịu Triệu Tử Húc, đằng sau vài câu, càng làm Triệu Tử Húc cao cao nâng lên, ít nhất so tô khinh ba còn muốn lợi hại hơn. Uống rồi rượu, có tìm một chỗ thêm thiếp, có đi đến ngay liền điệu tức tính toán, có không chịu ngồi yên, bay khỏi ngọn núi, đến nơi khác đi đảo quanh. Tô Đường chờ dây lát, chuyển thân hướng Viên Hải Long bóng lưng đi đến. Viên Hải Long lưng tựa núi đá, chính nhiên lặng xem xét biến hóa Vân Hải, nghe được tiếng bước chân, hướng về sau nhìn lại, chứng kiến là Tô Đường, hắn cười cười, đã biết rõ ngươi hội sẽ nhịn không được, lại đây ngồi đi. Không có qué giày đến ngươi đi. Tô Đường cười nói, Quấy rầy đến ta rồi, nhưng ta minh bạch, nếu như không để cho ngươi một lời giải thích, ngươi khẳng định không bỏ xuống được, mà thôi mà thôi, đau giải không bằng đao ngắn, muốn hỏi ngươi cái gì cứ việc nói." Tô Đường cười làm xuống dưới, "Lão viên, ngươi nói linh căn, rốt cuộc là cái gì?" "Tô Đường, ngươi muốn nghe rõ ràng ta nói từng cái chữ." Viên Hải Long trầm giọng nói, "Kia chỉ là phán đoán của ta, ta cũng không biết là đúng hay sai, nếu như sai rồi, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân, nếu như đúng rồi, hơi có chút xử lý không tốt, cũng sẽ biến thành sai lầm. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ." Tô Đường cười khổ nói: "Ngươi vung tin ngươi nhất định phải nghe." Viên Hải Long hỏi: "Nghe Tô Đường nói, hoặc là ngươi tiểu tại giòn đừng nói, nói lại không nói cái minh bạch, không phải cho ta gieo xuống khúc mắc rồi hả?" "Được rồi." Viên Hải Long thở dài, trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Đi vào đại tông sư chi cảnh, phóng ra ngoài linh lực hội sẽ ngưng tụ thành một loại kết giới, đợi đến lúc tấn thăng làm đại tổ, phóng ra ngoài linh lực hội sẽ trở nên càng lớn, càng mạnh hơn nữa, cũng tiểu là lĩnh vực của C hôm ta, tiến cảnh sâu cạn, thông qua lĩnh vực có thể nhìn ra được, có đại tổ phóng xuất ra lĩnh vực đã đạt tới 3 hơn 50 m, em có đại tổ lại được vừa có vài mét. Tô Đường yên tính nghe, không có lung tung câu hỏi. Đại tôn có thể phóng xuất ra đấy, cũng là lĩnh vực, chỉ có điều phạm vi càng lớn một ít, cũng mạnh hơn một ít, đợi đến lúc ngươi trở thành thánh giả, lĩnh vực chi lực đạt được thăng hoa, đúng lúc này, lĩnh vực cũng tiểu biến thành thần vực. Viên Hải Long nói, thần vực thiên biến văn hóa, thu tắc thì có thể bảo vệ bản thân, phong tắc thì có thể ở ngoài nạn giảm sát nhân tại vô hình. Ở ngoài nạn giảm? Một nghìn giảm? xác định. Tô Đường ngạc nhiên. Ngươi? Viên Hải Long càng kinh ngạc. Sau đó Bất Đắc gì nói, chính là như vậy vừa nói, Tô Đường à, ta phát hiện ngươi như thế nào như vậy ưa thích tích cực đây này. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Tô Đường có chút ngượng ngùng. Nan rằng ta là chưa thấy qua, nhưng ta biết rõ, Hạ Lan thánh tòa đi vào Bồng Sơn thời điểm đã tấn thăng làm đại thánh, Bồng Sơn sơn môn trước có một tòa đón khách phòng, cao tới vài chục trượng, mấy vị thánh tòa liên tục rút lên đón khách phòng, ngăn tại sơn môn trước, dù ý là cảnh cáo Hạ Lan thánh tòa, dừng bước tại này, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng bọn hắn đánh giá thấp Hạ Lan thánh tòa khí. Viên Hải Long nói khẽ, lúc ấy của ta một cái sư đệ thay phiên công việc. Hắn căn bản không thấy được Hạ Lan thánh tỏa thân ảnh, đột nhiên cảm ứng đạo nhất cổ mên mông vô cùng linh lực chấn động theo trong hư không hiện lên, chính đụng vào đón khách trên đỉnh, cả tòa đón khách phong lại bị chấn trở thành mảnh vỡ. Ta sư đệ khoảng cách đón khách phong vẫn còn vài trăm mét cơ. Khó hơn, cũng bị thương không nhẹ. Lợi hại như vậy. Tô Đường lầm bầm nói, hắn cho rằng hiện tại mình đã rất mạnh, không nghĩ tới còn có như thế chênh lệch cực lớn. Lúc ấy mấy cái thánh tỏa vốn đã chuẩn bị ra tay ngăn trở Hạ Lan tỏa, kiến thức đến một quyển kia chi huy, bọn hắn lại rụt về lại rồi. Viên Hải Long lộ ra vui vẻ, không đề cập tới lập trường. Còn trẻ như vậy người, phần lớn là ưa thích cường giả, về sau, có hai lục hải đại năng xuất hiện, Hạ Lan Thánh Tòa tại chạy tới Bồng Sơn trên đường, đánh giết bọn C hung đi tu hành giả, bọn hắn đến Bồng Sơn, là muốn Hạ Lan Thánh Tỏa cho ra một cái công đạo. Kết quả đây. Tô Đường hỏi. Kết quả? Viên Hải Long vui vẻ càng đậm, Hạ Lan Thánh Tỏa nơi nào sẽ phản ứng bọn hắn, bọn hắn nhịn không được, động thủ, kết quả liền xám xịt đi trở về. Tô Đường, ngươi có biết hay không xê hung ta cho Hạ Lan Tỏa nổi lên cái gì tôn hiệu? Còn có tôn hiệu? Là cái gì? Chân Đá Lục Hải. Quên quét Bồng Sơn Viên Hải Long cười nói, "Ha ha ha không chỉ nói người khác, sư phụ ta tự hữu tức giận đến không được, không cho phép xe hung ta nói lung tung, nhưng là nhưng là." Viên Hải Long trong mắt tràn đầy lông tới, thần tượng lực lượng xác thực là vô cùng đấy, cũng thì không cách nào rướn thúc đấy, tu hành giới từ trước đến nay là có cường giả làm chủ, mà niên, kỳ càng lớn, tu hành thời gian càng dài, thực lực tự nhiên cũng càng lợi hại. Hạ Lan Phi quỳnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là tại giá giản mua trong trời đất rớt vào một điểm ý mới. Núi hải bí quyết đích thật là nhất thần quyết đá viên hải long thở dài. "Lão viên" Swe Hồng ta kéo xa a. Tô đừng nói, thần vực cùng cái này Tạ Quân Đài có liên hệ gì? Bởi vì thần vực cũng không phải cuối cùng. Viên Hải Long đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Người nói là, Tô Đường lên ngẩn cả người. Ta Bổng Sơn đã xuất hiện không ít đại thánh rồi. Viên Hải Long nói, nhưng bọn hắn hiện tại lại ở nơi nào? Còn không phải trở thành một chu đất vàng? Trên xuống cổ truyền thuyết, khi đó tu hành giả có thể tốc hành hàng vạn chi cảnh, thân thể vĩnh viên bất hủ, thần hồn vĩnh viễn bất diệt, về sau không biết nguyên nhân gì, tu hành xuất hiện nữ gãy, nữ gãy về sau không còn tu hành giả có thể đi đến cái loại này độ cao, cao độ. Ta nhìn thấy tổ tiên lưu lại bút tích, trong đó tiểu nâng lên Tả Quân Đài. Viên Hải Long rồi nói tiếp, Tả Quân Đài vô cùng có khả năng là một vị chính thức đại thần thông người tu hành chi địa, hoặc là nói, toàn bộ Tả Quân Đài chính là hắn có được một kiện uy đủ sức để thông thiên triệt địa vô thượng linh khí. Nói đùa sao? Tô Đường dừng một chút, hai mắt lập lòe bất định, ngươi nói cái này Tả Quân Đài là một kiện linh khí? Ta cũng không biết, chỉ là đoán. Viên Hải Long cười khổ nói, hiện tại ta rất hối hận, lúc ấy không cần phải nhất thời nhanh miệng đấy. Nói cho ngươi biết cái này, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, nếu như ta sai rồi, ngươi đem suốt đời tinh lực đều dùng tại tìm hiểu cái này ta quân trên này, cuối cùng tốn công vô ích, tự là ta hạ ngươi. Nếu như ta đúng rồi, giống như như vậy thông thiên triệt địa linh khí, tìm hiểu quá trình tất nhiên có ngàn vạn phong hiểm, hơi không cẩn thận, liền không tiếp tục pháp vẫn hồi, cũng là ta hại ngươi. Tô Đường im lặng không nói, Viên Hải Long suy đoán, ngược lại là nghiệm chứng hắn nào đó cảm giác. Nhưng ta biết rõ, ngươi thì không cách nào cự tuyệt loại này hấp dẫn đấy, đúng không? Viên Hải Long lắc đầu trợn dài lấy, nếu đổi lại là ta Dù là biết rõ là vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không buông thà cho. Lao viên, chuyện này. Tô đường do dự mà, hắn không biết nên nói như thế nào. Ta biết rõ, ngươi nói là nếu không muốn trước bất kỳ ai nhắc tới, đúng không? Viên Hải Long cười cười, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi gặt đấy, nếu như ta muốn nói, khi đó đã nói, cũng không trở thành cùng tiểu tiêu viên náo như vậy không thoải mái. Hắn truy vấn qua ngươi. Tô đường hỏi. Đúng vậy. Viên Hải Long gật đầu nói, hắn đối với ngươi. Haha, qua một thời gian ngắn rồi cũng sẽ tốt thôi. Lao viên, cảm ơn Tô Đường nói khẽ, ngươi không có nghĩ qua muốn gì khẩu? Viên Hải Long đột nhiên nợ nụ cười, cái gì? Tô Đường sững sờ, các loại đợi hắn hiểu được Viên Hải Long mà nói về sau, lại là cả kinh, đây là ý gì? Viên Hải Long mỉm cười nắm lên bên hông kim sắc sừng sức, sừng sức trong đó khảm nạm lấy một khỏa ẩn ẩn tản ra thất thải sáng bóng tiểu ngọc thạch, đây là sát sinh thạch, Mâu thân của ta để lại cho ta, có đặc biệt công hiệu, một khi bên người có người đối với ta sinh ra sát cơ, sát sinh thạch sẽ gặp có phản ứng, mẫu thân của ta nói, ta người này ngây đấy, khó tránh khỏi muốn lên đem bị lừa. Cho nên đem sát sinh thạch đã cho ta, hy vọng có thể hộ ta cả đời bình an. Tô Đường nhất thời im lặng. Đã nghe được cái này, người phản ứng đầu tiên là khẩn cầu ta bảo thủ bí mật, mà không phải nghĩ biện pháp diệt cậu. Viên Hải Long nói, xem ra Tô lão đại nói không sai, ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Tô Đường gãi gãi ra đầu, vừa rồi kia ngắn ngủi thời gian, hắn xác thực không có cơ hội suy nghĩ trong đó lợi dụng, hoàn toàn là bản năng phản ứng. Viên Hải Long đem những chuyện này nói cho hắn biết, hắn không có bất kỳ lý do đi tổn thương Viên Hải Long, cho nên căn bản không có nghĩ qua. Kỳ thật ta cũng là có tư tâm đấy." Viên Hải Long nói, "Cái gì tư tâm? Nhiều đời có đại biên lòng, đại nghị lực, đại trí tuệ tu hành giả đều không có biện pháp đột phá tối trung hàng rào, liền kinh tài tuyệt diễm hạ lan không tương, cũng không biết tung tích." Viên Hải Long nói, "Ta thật sự hy vọng có người có thể đánh vỡ cái này tự cục. Còn có, mặc kệ ta đoán là đúng hay sai, ngươi đều thiếu nợ ta một cái nhân tình." Viên Hải Long lại nói, "Nếu có một ngày, ngươi thật sự tìm hiểu ta quân đài bí mật, ta nhưng là phải đòi lại chỗ đó đấy, anh em ruột cũng phải minh tính sổ a." Chương 469, lễ vật Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người bởi vì lựa chọn bất đồng đã xảy ra nho nhỏ tranh luận, Triệu Tử Húc Nghị cách là thẳng đến Tà Quân Đài ngọn núi chính, thích đạo to bự lớn một mặt lại một lần nữa bộc lộ ra đến đến rồi, hắn theo thực chất bên trong cho là mình là không giống người thường đấy, tiến vào Tà Quân Đài, nếu như không có được cái gì kinh thiên động địa đại thu hoạch, hắn kiểu không cam lòng. Ngoại trừ Tô Khinh Ba cùng Tô Đường không nói gì bên ngoài, những người khác mãnh liệt phản đối, nhất là Viên Hải Long cùng Hồng Nhu, nói chuyện rất không khách khí, bọn hắn cảm thấy hoa tây tức lật tung Tà Quân Bia về sau, đã làm cho Tà Quân Đài ngọn núi chính nội chất chứa thần niệm trở nên bạo đi rồi. Một khi tới gần ngọn núi chính, sau đó đều có lo lắng tính mạng. Mạo hiểm cũng muốn có một ít lý tính, không thể làm mậu. Triệu Tử Húc một người thanh âm thái vì yếu đi, chỉ phải chịu thua, mọi người thu thập một phen, lách qua ngọn núi chính phương hướng, chạy tây bắc bước đi. Nhĩ Lang, Nam Lang cùng Bát Lang đều là đại tông sư, không có khả năng tại Vân Hải trong phi hành, Tô Kinh Ba cùng Hưng Ưu, Triệu Tử Húc một người mang, cái một cái, Tô Đường cùng Viên Hải Long xa xa cùng ở hậu phương. Tô Đường một mực tại như có điều suy nghĩ quan sát đến chúng quanh ngọn núi, gặp Tô Đường thật tình như thế, Viên Hải Long thấp giọng nói, "Tô Đường, Giống như tìm hiểu Tà Quân Đài huyền bí, hay vẫn là các loại đợi tái tiến một bước a, hiện tại miễn cưỡng đi chi, chỉ có thể làm nhiều công ít. Ta biết rõ. Tô Đường nhẹ gật đầu, lao viên, cái này Tà Quân Đài nội tổng cộng có bao nhiêu tòa núi lớn? Người biết không? Nghe nói là có 9999 tòa lớn nhỏ không đều đỉnh núi, về phần có phải thật vậy hay không?" Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Tô Đường tại hồi tưởng đến, lúc trước Ti Không thắc mang theo hắn tiến đến thời điểm chỉ, cái đã bay hơn nửa canh giờ, liền tới gần Quân Đài giải đất trung tâm, đương nhiên Tỳ không thắc tốc độ phi hành là không gì so sánh nổi đấy, nàng bay qua chỗ, từng mảnh vân hải bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, nặng nghề tiếng kêu gạo chấn được ngọn núi tốc tốc phát run. Đối thành hắn toàn lực phi hành, ít nhất cần phải cần 2 giờ, nói cách khác, tại không bị ảnh hưởng dưới tình huống, dùng 5 cái giờ đồng hồ, hắn có thể xỏ xuyên qua cả tòa Tà quân đài. Tô Đường yên lặng tính toán, hắn tốc độ phi hành mỗi giây 3, 50m là cần phải có, như vậy tính toán xuống, Tà quân đài phạm vi vượt qua ngàn dặm rồi, khổng lồ như thế địa vực, thật là một kiện linh khí. Có hay không Tà quân đài địa đồ? Tô Đường hỏi. Yếu địa đồ có làm được cái gì viên Hải Long cười nói mỗi nhất thời mỗi một khắc cái này tà quân đại đều đang không ngừng vận chuyển nhiều hơn nữa địa đồ cũng không có biện pháp ghi nhớ dấu vết của bọn nó dù sao có thể chứng kiến mặt trời lên mặt trăng lặn cho xe không ta chỉ rõ phương hướng là được rồi tà quân đài cấm cảnh lại không làm khó được C không ta không có khả năng bị khốn chủ đấy cũng đúng tô đường nhẹ gật đầu một đường đi tới có loại không có việc gì cảm giác bọn hắn tránh đi giải đất trung tâm chỉ là ở trung quanh Hit and Miss, chẳng có mục đích du đángng không hề phát hiện đi một chútừng ngừng, ngừng. Đến chưa? Mọi người muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi." Hồng như nhãn lược so sánh nhẹ cảm, hắn quét mắt một vòng, đột nhiên nhíu mày chỉ hướng một cái ngọn núi, "Đó là cái gì?" Tại này tòa đỉnh núi trung ương, có một mảnh khe núi, một lùm trắng bóng đồ vật đang từ từ phất phới lấy. "Đi, qua đi xem Tô Khinh Ba nói." Mọi người cải biến phương hướng, một lát, trước sau rơi vào này tòa đỉnh núi thượng. Khe núi phía dưới, có một cái tuổi già tu hành giả đang tại tinh toán, xem nhân kỷ, không sai biệt lắm có 6, 70 rồi. Kia theo trắng bóng đồ vật chính là của hắn tóc, trên mặt che kín nhíu mày, ăn mặc màu vàng nhà táo rải Tại hắn phía trước trên mặt đất, lau một thanh liền vỏ, kiếm, đau kiếm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, cũng làm cho Tô Đường thấy được đại tu hành giả mặt khác. Tô Đường tới gần là từ tầng dưới chốt nhất từng bước một đi tới đấy, thật lớn ảnh hưởng đến hắn cảm thấy, vì một kiện nho nhỏ linh khí, hoặc là linh dược, tu hành giả tầm đó buộc phát người chết ta sống xung đột, loại này biểu hiện ra ra há cá mặt sự tình rất nhiều nhiều lắm. Mà Tô Khinh Ba bọn người chứng kiến lao giả kia sau đều lui cách khe núi, đi đến ngọn núi một chỗ khác, tựa hồ là không muốn quấy rầy đến đối phương. Cho dù Bọn hắn hợp lực có thể nhẹ nhóm giải quyết hết đối phương, nhưng không có nhân sinh ra tàn niệm. Cũng không phải nói, đại tu hành giả nhân phẩm sẽ rất cao thượng, những cái kia bình thường các võ sĩ thường thường tràn ngập lệ khí, bạo ngược tham lam, mà là vì trên đời 99% tu hành tài nguyên, bị 1% đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ không chế lấy, mặt khác 99% tu hành giả, võ sĩ, tắc thì muốn tìm kiếm nghị cách tranh đoạt kia 1% tài nguyên, nếu như thủ đoạn không tàn nhẫn, chỉ có thể trở thành kẻ thất bại. Dung khác một câu, có thể rất tốt giải thích, nó no bụng thì nghĩ dâm dục, cơ hàn khởi trọng tâm nhân sinh cơ bản điều kiện đều thỏa mãn, tự nhiên muốn bắt đầu luyện thụ, Tô Kinh Ba, Viên Hải Long, Triệu Tử Húc cùng Hưng Ưu đều là đại tổ cấp đại tu hành giả, bọn hắn thuộc về một loại tiếp cận ông vừa không ngay tồn tại, cho dù tiến cảnh dừng bước tại này, về đến gia tộc hoặc là thông môn, cũng vẫn là lần thụ tôn kính đấy, không có có ai dám xúc phạm bọn hắn. Nếu như ngay cả bụng đều điền không no, lại cả ngày trong gió rét phát run, tự nhiên sẽ đàn sinh tàn nghiệp, cái gì làm nghĩa, đồng tình, thương cảm đối với bọn họ mà nói quá mức xa xỉ, mà duy nhất có thể dựa vào đấy, chính là bọn họ hưng ác, không đủ hưng ác. Liên khung có khả năng có xoay người cơ hội. Cho nên Tô Khinh Ba các loại đợi người lựa chọn tránh qua một bên, miễn cho phát sinh hiệu lầm, cũng cho nên Tô Khinh Ba nghe được là thập tổ hội người trước hướng Tô Đường phát động công kích thời điểm sẽ lộ ra khinh miệt chi sắc, nói thập tổ hội người tầm mắt quá thấp, quá nhỏ bé. Khống chế không nổi trong nội tâm tham niệm, mạo muội ra tay, chỉ có thể chứng minh, bọn hắn tuy nhiên thân là đại tổ, nhưng cũng không thuộc về cao nhất danh sách, chỉ là khoác lên đại tổ ngoài ra kẻ đáng thương. Mấy người tại vách đá hoặc đứng hoặc ngồi, thấp giọng hàn huyên một hồi, Hồng Nưu đột nhiên nói, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Tô Kinh Ba hỏi, người kia khí tức, Hồng Nưu dùng xuống ba hướng khe núi phương hướng ngật, linh lực của hắn quá mức bình tĩnh. Vừa rồi, bọn hắn đều cảm ứng được lão giả kia phóng xuất ra linh khí, lúc ấy còn không có gì, nghe được Hồng Nhu nhắc nhở, bọn hắn phát hiện không đúng. Bình thường tu hành giả phóng xuất ra linh khí là hội sẽ sinh ra chấn động đấy, cái gọi là động, đại biểu cho linh lực sẽ không bảo trì nhất điều trục hành, mà là dọc theo bất đồng tần suất, lúc mạnh lúc yếu, không ngừng biến hóa, bởi vì linh mạch cùng huyết mạch tương thông, sẽ phải chịu tim ảnh hưởng. Đi, xe ta sẽ đi qua nhìn xem." Tô Kinh Ba nói. Mấy người một lần nữa đi trở về, đúng lúc này, lão giả kia phóng thích khí tức đột nhiên biến mất, đợi đến lúc bọn hắn đi đến cự ly này, lão giả hơn 20 mấy, em mới bắt đầu địa phương, cũng không có một lần nữa cảm ứng được lão giả kia khí tức. Nói cách khác, lão giả kia cùng chung quanh nham thạch không có gì khác nhau. Tiền bối, Tô Khinh Ba kêu lên. Lão giả kêu y nguyên bất động, chỉ có một đầu tái nhợt tóc đang không ngừng phất phới lấy. Hắn đã chết, đã sớm chết rồi. Tô Đường đột nhiên nói. Chết rồi hả? Tô khinh Ba có chút không tin, bởi vì lão giả kia diện mục trông rất sống động. Ngoại trừ đến bây giờ một mực không nhúc nhích qua bên ngoài không có cái khác điểm đáng ngờ Tô khinh ba cất bước đi thẳng về phía trước viên Hải Long bọn người cùng tại sau lưng đi đến phụ cận viên Hải Long túi xuống thân nhìn kỹ chutrôi kiếm cùng rủ xuống kiếm thuệ dùng đầu ngón tay lao sau đó lại chi tiết lấy lao giả kêu mặt Tô Đường nói không sai trên mặt hắn cùng trên trôi kiếm đều lấy phụ cho cần phải đã chết thượng mấy tháng rồi mấy tháng kia sớm nên nát rồi họ tiêu người trẻ tuổi cao mày nói không tin chính người sang đây xem xem viên Hải Long nói họ tiêu người trẻ tuổi không tintà đi tới lấy tay rút ra trôi này lên vỏ, kiếm, dao cắm vào trong đất đại kiếm, cẩn thận chu đáo lấy. Thật đã chết rồi. Chúng ta đây vừa rồi cảm ứng được đấy. Là ai khí thức? Hồng Nhu nói. Tô Khinh Ba vươn tay, đẩy ra lão giả kia trước ngực vào áo, chỉ là tay của hắn vừa mới tham tiến vào, rồi lại như thiểm điện rút ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại ca, làm sao vậy? Nhị Lang kêu lên. Thân thể của hắn rất nhẹ, rất nhuyễn, tựa như đã không có xương cốt cùng huyết mạch đồng dạng. Tô Khinh Ba nói, các ngươi lui ra phía sau. Nhị Lang Nam Lang cùng bắt Lang theo lời hướng, về sau rút lui khỏi khe núi, mà Viên Hải Long mấy người chỉ là hơi chút hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, nhìn xa xa. Tô Khinh Ba nhẹ nhàng nắm lên một khỏa hòn đá nhỏ, hướng lao giả kia cái trán bắn ra, hắn không dùng bao nhiêu lực nói, thạch đầu chính đánh chúng lao giả kia cái trán, sau một khắc, vang lên một tiếng, lao giả kia hóa thành vô số khối mảnh vỡ, hướng mọi nơi bay ra, còn có đạo đạo khói đặc, lan lộn hướng Tô Khinh Ba, Viên Hải Long bọn người bay tới. Bất quá, bọn họ đều là đại tổ, căn bản không cần động, chỉ cần tăng cường phóng ra ngoài linh lực, ngưng tụ thành lĩnh vực. Liên cái này, ta quân đại khủng bố áp lực đều không làm gì được hắn cả nhóm, đám bọn họ, huống chi là cái loại này mềm khói khí. Rất nhanh, khói khí tỏ khắp trong không khí, Tô Khinh Ba túi người nhặt lên một vút hoa dâm tóc, dãy ngọn nguồn đầu còn giữ một khổ người ra, hắn nhìn sau nửa ngày, lại dùng đầu ngón tay vân vê ra đầu, thật lâu, thở dài một hơi, thật đáng sợ động. Sát thực đáng sợ hùng như trầm giọng nói, lại đem người xương cốt, huyết nục đều tan ra rồi, cuối cùng chỉ còn lại có bên ngoài tầng này ra. La Ma cổ tông người tại hay sao? Viên Hải Long cau mày nói, cũng không thể trách hắn. Ai bảo ma cổ tông thanh danh túi như vậy, chỉ cần nhắc tới các loại quỷ dị độc, tu hành giả tổng hội, sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới ma cổ tông. Không phải. Tô đường túi người nhặt lên cái gì, nếu như là ma cổ tông người tại đấy, đã sớm đem hắn vơ vét tại sạch rồi, nhưng linh khí của hắn ở chỗ này, còn có cái này. Nói xong, tô đường cơ cơ trong tay hộp nhỏ, lại nhẹ nhàng mở ra, bên trong có ba, bốn cái bình sứ nhỏ. Không đúng. Tô khinh ba đột nhiên nói, nghe nói đại ma thần hoa tây tức lật tung tà quân bia về sau, trước buộc phát chính là thực quốc phòng. Thực Cốt Phong trong nháy mắt liền đảo qua Tà Quân Đài toàn cảnh, có không ít đại tu hành giả đều táng thân tại thực cốt trong gió, như vậy, cái này thi thể cũng có thể bị thực cốt phong hủy diện mới đúng, làm sao có thể còn em đẹp giữ lại. "Tô lão đại, ngươi lần đầu tiên tới Tà Quân Đài, không biết đấy." Họ tiêu người trẻ tuổi nói, Thực Cốt Phong chỉ biết thôn vẻ hết thể linh thể, nhưng đối với núi đá cỏ cây vô hại, hắn đã chết, tự nhiên không hội sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Xê hung ta vừa rồi cảm ứng được khí tức. Tô Khinh Ba nói, có khí tức tự nhiên cũng có hội sẽ linh lực. Cái này Họ tiêu người trẻ tuổi không biết nên giải thích thế nào rồi. Đại ca, nơi này có cổ quái Nhị Lang lại đang khe núi thượng ló, dùng khẳng định giọng điệu nói ra. Nói nhảm. Tô Khinh ba quát, ngươi trở về, ai bảo ngươi đã tới. Nhị Lang xám xịt rụt về lại rồi, Viên Hải Long dùng buồn cười ánh mắt nhìn hướng Nhị Lang, "Trợ phát hiện cái gì?" Ánh mắt nương tụ, sau đó bước nhanh đi qua, chi tiết lấy theo trên vách núi đá dài ra cỏ xanh. Lao viên, phát hiện cái gì?" Triệu Tử Húc tò mờ hỏi. "Là bầu trời thảo thật là bầu trời thảo." Viên Hải Long đột nhiên cất tiếng cười to, "Rất tốt, lúc này đây không ngủ công." Bầu trời thảo là làm cái gì dùng hay sao?" Tô Đường hỏi. Tô Khinh Ba bọn người lộ ra vẻ ngạc nhiên, dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tô Đường. Tô Đường thường xuyên sẽ hỏi ra một ít ngu ngốc tính vấn đề, Văn Hương, tập tiểu như các nàng sớm đã thành thói quen, mà Tô Khinh Ba bọn người lại rất không thoải mái. "Làm sao vậy?" Tô Đường càng ngạc nhiên. Người không biết bầu trời thảo?" Tô Kinh Ba hỏi. "Ta nhất định phải có biết không?" Tô Đường hỏi lại. "Ha ha ha ha." Họ tiêu người trẻ tuổi cất tiếng cười to, tựa hồ là cảm giác cuối cùng hòa nhau một thành rồi, hắn cười đến rất sung sướng sướng. Bầu trời thảo là luyện chế thần túy đan thuốc chủ yếu, vạn kim khó cầu. Tô Khinh Ba nói: "Ngươi cũng chưa nghe nói qua thần tùy đan?" "Nha." Tô Đường cuối cùng đã minh bạch, thần túy đan ta ngược lại là biết rõ. Ngươi tại tới gần phá quan thời điểm, không có chuẩn bị cho tự mình thần túy đan." Tô Khinh Ba hỏi: "Không có." Tô Đường lắc đầu. "Ta biết ngay không có, nếu không như thế nào hội?" sẽ... "Chưa nghe nói qua bầu trời thảo." Tô Khinh Ba lắc đầu. Họ Tiêu người trẻ tuổi lộ ra vẻ trầm trọng, một mực đang nhìn Tô Đường, nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn tựu trở nên cứng ngắc lại. Tô Khinh Ba từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, ném cho Tô Đường, nhiều hơn ta cũng không có, chỉ có cái này một quả, ngươi trước dùng a. "Đây là cái gì?" Tô Đường hỏi. Thân tùy đan." Tô Khinh Ba nhàn nhạt nói ra. Không chỉ là họ tiêu người trẻ tuổi, Viên Hải Long, Hồng như bọn người lộ ra phi thường giật mình, nhìn xem Tô Đường trong tay bình sứ nhỏ. "Cái này?" Ta. Tô Đường đột nhiên cảm giác phần lễ vật này quá quý trọng, hắn không dám nhận thụ. "Đừng tìm ta lệ mề đấy." Tô Khinh Ba nhìn ra Tô Đường ý tứ, tao mày nói, "Ta đã sớm dùng qua rồi, tạm thời không cần." Tô Đường, ngươi khách khí với ta, chỉ biết hại chính ngươi, giống như xe hung ta loại này hời hận chi tư, không thiếu được linh dược trợ rút, trên đời đại khái chỉ có Hạ Lan ra còn có mấy cái quái vật mới khinh thường tại phục dụng linh dược a. Tô Đường nhìn xem bình sứ nhỏ, không khỏi nhớ tới Thiên Kỳ Phong, hắn chỉ là theo tập tiểu như trong miệng nghe nói qua thần tùy đan, mà Cố tùy phong bọn người chưa từng nhắc tới qua. Có lẽ, Lôi Nộ cùng Hạ Viễn Trinh là biết rõ Thiên Kỳ Phong điều kiện có hạ, nói ra cũng vô dụng, ngược lại sẽ lại để cho hắn Đường khó xử. Đã tại đại rồi. Tô Đường nói khẽ. Ha ha. Gặp Tô Đường đã tiếp nhận, Tô Khinh Ba cười cười, "Ngươi bây giờ tiểu phục dụng à, thần thủy đan dược hiệu thật lớn, đoán chừng Cung ta nhất thời bán hội là đi không được nữa. Vừa vặn, do huynh đệ Cung ta mấy cái vi ngươi hộ pháp, ngươi không cần lo lắng có người thừa cơm mưu hại ngươi đấy." "Tốt." Tô Đường biểu hiện được biết nghe lời phải, bất quá khỏe mắt lườm kia họ Tiêu người trẻ tuổi liếc. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Kêu họ Tiêu người trẻ tuổi lúc này giận tí mặt, gương mặt cũng trướng đến đỏ bừng, "Tô Đường, ta cho ngươi biết, cho dù có một ngày Cung ta thành làm đối thủ, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đả bại ngươi." việc sẽ không dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Ta cái gì cũng chưa nói a. Tô Đường lộ ra chế nhạo thần sắc, trái lại ngươi không hiểu thấu nói một chàng, cái này. Nơi đây vung ngân 300 lượng a, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Kia họ tiêu người trẻ tuổi tiêu lên. Ngươi cũng không phải đại cô nương, cũng không có tắm rửa, càng không có nhặt xà phòng, ta xem ngươi liếc đều không được." Tô Đường nói. Hai người các ngươi, đời trước có cựu đoàn a. Tô Khinh Ba không thể làm gì nói, sau đó dừng một chút, Ủa? "Tô Đường, phòng là cái gì?" một đô tốt. Tô Đường nói, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta đây tiểu tìm cái địa phương, tính tọa điều tức rồi." "Tốt." Tô Khinh Ba nói, Lao Viên, Hồng Nhưu, hai người các ngươi đi theo hắn a." "Ừ." Viên Hải Long đáp. Tô Đường đi ra khe núi, tại ngọn núi một chỗ khác tìm cái so sánh yên tính địa phương, Viên Hải Long cùng Hồng Nhưu xa xa đứng ở vách đá, Tô Đường mở ra bình sứ nhỏ, nhìn xem bên trong kia khỏa màu vàng kim nhạt rựu hoàn, trong lòng có chút khó xử, chưa không thể ăn vậy, dù sao cũng phải có người tới nói cho hắn biết có chút chú ý hạ mục công việc a. Nhưng Viên Hải Long cùng Hồng Nhu đều ngừng ở phía xa, hắn sẽ đi qua hỏi thăm, giống như ra vẻ mình vô cùng vô trí rồi. Tô Đường do dự, Viên Hải Long tại thỉnh thoảng quan sát bốn phía, không có lưu ý, ngược lại là Hồng Nhu phát hiện, hắn tất bước hướng Tô Đường bên này đi tới. Tô Đường, làm sao vậy? Hồng Như hay, vẫn là nhẹ như vậy âm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi. Ta biết rõ cái này Thần Tủy Đan có tẩy tủy ngưng thần công hiệu, nhưng có thể hay không? Tô Đường trầm trước từ ngữ, đừng để bên ngoài Tô lão đại dọa sợ. Hồng Nhu cười nói, Thần Tủy Đan dựa kinh sắc bất quá, ngươi đã trở thành đại tổ. Không có vấn đề đấy, chỉ cần chú ý, phải toàn lực thúc dục linh mạch, lại để cho dược hiệu toàn bộ xâm nhập linh mạch ở bên trong là được rồi. Kia ta hiểu được. Tô Đường nói. Đúng rồi, Tô Đường, hỏi ngươi một sự kiện. Hồng Nưu lộ ra có chút do dự. Chuyện gì? Cùng vị hôn thê của ngươi có quan hệ. Hồng Nhu nói, ngươi đừng mè cảm, ta cũng không phải miễn cưỡng ngươi, ngươi nguyện ý trả lời tụi nói, nếu như không muốn trở về đáp, kia đem ta không vấn đề qua tốt rồi. Nhắc tới cái này, ta một mực hiếu Đường nở nụ cười, ngươi là thượng 1 năm Đồng Sơn thi đấu thứ nhất. Tiểu Như là năm nay ma thần đàn thi đấu thứ nhất, vì cái gì thanh danh của nàng xa xa nếu so với ngươi văng rồi? Theo lý thuyết, nàng mới là đại tông sư, không cần phải so với người còn mạnh hơn a. Tu hành kỷụ cuộc đấu cờ chạy. Hồng Nưu nói khẽ, lúc mới bắt đầu, người chạy trốn ngoo nữa cũng không có dùng, càng chạy đến đằng sau càng trọng yếu, ta theo tông sư đến đại tông sư dùng 2 năm, theo đại tông sư đến lớn tổ dùng 4 năm, mà vị hôn thê của người chỉ dùng 1 năm, liền từ võ sĩ tấn thăng làm tông sư, lại tấn thăng làm đại tông sư, tốc độ của nàng còn nhanh hơn ta nhiều lắm. Nếu có người thiết hạ vấn bài, Đánh bạc ta tốt vị hôn thê của ngươi ai có thể sớm hơn một bước tấn thăng làm đại tôn, tất cả mọi người hội sẽ đánh bạc nàng thắng, mà không phải đánh bạc ta. Như vậy a? Tô Đường lẩm bấm nói. Huống chi, vị hôn thê của ngươi sư phụ tuy nhiên là Lạc Anh Tổ, nhưng Ma Sát chi bí quyết nhưng lại đại ma thần hoa tây tức thân chuyển đấy, kỳ thật a. Nàng mới là đại ma thần hoa tây tức chính thức đệ tử, mỗi người đều cho rằng tương lai của nàng bất khả hạn lượng, chắc chắn đi vào thiên đàn, tiếp nhận hoa tây tước trở thành mới tôi đại ma thần. Chương 470, Trung Hoa. Được rồi. Xem ra ngươi thật giống như cũng không phải rất hiểu rõ nàng." Hồng Nưu đột nhiên nở nụ cười, sau đó đứng người lên, hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi khó xử, coi như ta chưa nói qua tốt rồi. Ngươi vốn tiểu cái gì cũng chưa nói." Tô Đường cũng cười, hắn lần lần đoán được Hồng Nưu tâm tính, Đồng Sơn, Ma Thần Đàn cùng Lục Hải, đều là mỗi năm năm cử hành một lần thi đấu, Hồng Nưu là Bồng Sơn thứ nhất, Tập Tiểu Như là Ma Thần Đàn thứ nhất, trong nội tâm khó tránh khỏi phải có tranh phong đấu tháng ý niệm. Trên thực tế, nếu như Hồng Nưu nhất định phải hỏi thăm cùng Tập Tiểu Như có quan hệ tin tức, hắn không có khả năng nói thật ra. Nhưng lại hội, sẽ xem nhẹ Hùng Nưu, về sau đối với Hùng Nưu trốn tránh. Tô Đường chậm rãi đem thần tùy đan đặt ở trong miệng, nhắm hai mắt lại, Hùng Nưu lặng lẽ thuối lui đến với đá, cùng Viên Hải Long sóng vai mà đứng. Một lát, Tô Khinh Ba bọn người đã tới, họ tiêu người trẻ tuổi nhíu mày nhìn nhìn Tô Đường bên này, nói khẽ, tiểu tử kia có chút cổ quái, các ngươi chú ý tới không vậy. Hắn tại Vân Hải trong lúc phi hành, căn bản không có phóng thích lĩnh vực, bởi vì hắn tu hành linh quyết có chút đả thủ. Viên Hải Long nói, không có gì kỳ quái. Khinh Ba đột nhiên cười ra tiếng. Tô lão đại Ngươi cười cái gì? Họ tiêu người trẻ tuổi ngạc nhiên nói. Ta không biết ngươi cùng tô đường đều tán gấu qua mấy thứ gì đó rồi, bất quá tô khinh ba rừng một chút, bất quá lao viên à, cái này đều lớn bao nhiêu. Có phải không có học hội nói dối, chật chật. Lời của ngươi à, liên thiểu hài tử đều lừa gạt bất quá. Hông như cùng triệu tử húc lộ ra vui vẻ, họ tiêu người trẻ tuổi thán lấy khí, trắng rồi viên Hải long liếc, bọn hắn dù sao cũng là nhiều năm bằng hữu rồi, hơn nữa lẫn nhau ở giữa địa vị vẫn là ngang hàng đấy, không có cao thấp chi phân bất cứ người nào cũng không có tư cách miễn cưỡng muốn cầu người khác vì chính mình làm cái gì, tuy nhiên kia họ Tiêu người trẻ tuổi cảm thấy trong nội tâm không phải tư vị, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Viên Hải Long lộ ra rất xấu hổ, cái kia thiên cùng Tô Đường Hàn Huyên rất nhiều rất nhiều, trong đó nội dung nhất định phải giữ bí mật, không phải nói muốn hoài nghi cái đó người bằng hữu, mà là một loại bản năng đề phòng ý thức, nếu như suy đoán của hắn có thể từng cái thực hiện mà nói hội, sẽ làm cho cả tu hành giới phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lớn. Lao viên, như lời ngươi nói linh căn, phải hay là không chỉ? Có một ngày như vậy Tô Đường sẽ trở thành vị Tà quân đài chủ nhân." Hùng Nưu nói khẽ, "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Họ Tiêu người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, bởi vì Tà quân đài cấm cảnh là bại xích xe hung ta đấy, nếu như xe hung ta thu hồi lĩnh vực chí lực, đảo mắt cũng sẽ bị tổn hệ. Hùng Nưu nói, "Duy nhất không bị bài xích đấy, tự là Tô Đường, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, hắn tại Vân Hải trong lúc phi hành cơ hồ không có phóng thích linh lực, lại liên tưởng khởi lao viên theo như lời lĩnh căn. Còn có hắn ngay lúc đó sắc mặt cũng không phải rất khó đoán. Viên Hải Long chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Hắn biết do nói cái gì đều là dư thừa, càng nói toạc trán cũng càng nhiều, Tô Khinh Ba không có nhìn lầm, hắn cũng không am hiểu nói dối. Mấy người bọn hắn đã nhận thức không Y Năm, không đề cập tới từng người thực lực, mỗi người họ cách đều tồn tại thật lớn khác biệt, Tô Khinh Ba lòng dạ nhất, đạt, nhân duyên cũng tốt nhất, là cái này cái vòng nhỏ hẹp hẹp tâm, không có hắn, mọi người chưa hẳn có thể thường xuyên tụ cùng một chỗ, Hồng Nưu tâm tư nhất kỳ đáo, thường xuyên cho mọi người ra một ít chú ý, Triệu Tử Húc nhất Vũ Dũng, sương cốt cũng nhất cưng rán, ngại, một tròn vẹn hàm lãng mạn chủ nghĩa anh hùng ồm ồm. Tình cảm người Tuyệt sẽ không tại cái gì khó khăn hạ túi đầu, đã từng có hai lần hãm sâu khốn cảnh, tất cả mọi người nhột trí rồi, đều là Triệu Tử Húc ngăn cơn sóng giữ tại tức ngược lại, tiêu hành liệt họ cách phóng đạn không bị trói buộc, nhưng đối với B, Ăng hưu tuyệt đối không có hai lời, cực kỳ trưởng nghĩa, hơn nữa ưa thích quản bất bình sự tình, cũng ý nghĩa hắn đã hiểu cho mọi người gây hạ phiền thoái, rất có hiệp sĩ phong phạm, Viên Hải Long làm người ngay ngắn, hắn có một cái đặc, biệt họ, luôn rất dễ dàng liền thắng được người khác tín nhiệm, mấy người bởi vì vì sự tình gì phát sinh tranh luận thời điểm, đã hiểu do Viên Hải Long đến hoạt động giải, có thể một lời mà quyết. Toa nhìn, C Hồng Nga nhận thức một cái khó lường bằng Hưu A. Tô Khinh Ba thở dài. Hồng Nưu bọn người biểu lộ khác nhau, chưa từng nghe nói qua vị nào đại năng có thể một mình chiếm đóng một mảnh đất đĩa, nếu như Tô Đường có thể làm được, sau này tiến cảnh là không thể tưởng tượng. Viên Hải Long túi đầu nhìn xem mũi chân của mình, Hồng Nưu tuy nhiên cơ linh, nhưng suy đoán của hắn hay, vẫn là bảo thủ đi một tí, đâu chỉ là có thể trở thành Tạ Quân đại chủ nhân. Tiểu Tiêu, ngươi cũng thế. Tô Khinh Ba nhìn về phía Tiêu Hình Liệt, làm gì cùng Đường khiến cho như vậy cương đầu này. Nói câu công đạo, Đường cũng không chọc giận người đều là ngươi đang không ngừng trêu chọc hắn ta chính là nhìn hắn không vừa mắt tiêu hành liệt lầm bấm nói tiểu tiêu ngươi bài kiến vị tiêu ma tình nói nói xem nàng cho ngươi cái dạng gì cảm giác Hồng Nhưu tỏ mò hỏi lại lệnh lại não giống như một tòa băng Sơn tiêu hành liệt trong mắt hiện lên phiền muộn chi sắc, cười khổ nói có một thời gian ngắn ta đã chuẩn bị buông tha cho vị tiêu ma tinh thật sự là bất cận nhân tình không có biện pháp tiếp xúc nhưng về sau nói chưa nói xong nhưng tiêu hành liệt nói không được nữa về sau làm sao vậy Hồng Nhưu chú vấn về sau tiểu tử kia xuất hiện Ta lần thứ nhất đã gặp nàng cười. Tiêu Hành Liệt tán ngôi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người có thể cười đến đẹp như thế. Nên nói như thế nào đâu rồi, so xuân hoa càng sáng lạ, so thu nguyệt càng sáng tỏ. Từ đó trở đi, ta tự thể, một ngày nào đó, ta sẽ để cho nàng cũng như vậy đối với ta cười. Như vậy xem, ngươi chẳng phải là một điểm hy vọng cũng không có sao? Tô Khinh Ba nói, kia còn xoắn xuýt cái gì? Tô lão đại, lời này của ngươi tiểu sai rồi, cho dù có hy vọng, cũng không cần phải xoắn xuýt xuống dưới Viên Hải Long nói, người ta là lưỡng tình tưng duyệt tiểu tiếu nhưng lại muốn hành dào đao đáo ái. Hắn đoạn không được. Hồng Nưu lắc đầu nói, vị kia ma tinh bình họ, ta cũng nghe qua rất nhiều, có thể làm cho nàng lộ ra loại này tiểu nữ nhi ôm ấp tình cảm. Đại biểu cho tình căn thâm chủng, hành liệt căn bản tiểu không có đùa giỡn. Đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói vị kia ma tinh rất nhiều chuyện, Tô Đường có đủ loại chỗ hơn người, mới có thể thắng được trái tim của nàng, tiểu tiêu, ngươi không ngừng đấy, được rồi." Triệu Tử Húc nói tiếp, "Các ngươi đều không có nói đến đúng giờ từ thượng nhị lang dương dương đặc ý nói. Nhị lang, ngươi biết rõ." Tô Khinh Ba hỏi. Ta đương nhiên đã biết." Nhị Lang nói, "Nhất Tuyến Hạp sự tình các ngươi tổng nên nghe nói qua." "Nghe nói qua?" Hồng Như nói, là Ma cổ tông người quái phá, nhưng lại để lại đủ loại thai hoang ầm. Đúng rồi. Tô Đường là người sống sót, hắn vẫn còn nhất tuyến hạp bái kiến lao viên đường ngộ. Không chỉ là Tô Đường, còn có Tập Tiểu Thư." Nhị Lang nói, "Bọn hắn tại nhất tuyến hạp vẫn trong động dây rửa muôn sống mấy ngày, một đường tương phụ tương trợ, cùng sinh cùng tử, cuối cùng may mắn trốn thoát. Tại sống hay chết tôi luyện trong reo xuống tình cảm, là xuất đời không thay đổi đấy." Hồng Nưu thở dài, "Tình một trong chứ?" vô cùng nhất cảm động, cũng vô cùng nhất là người. Tô Khinh Ba nói, thiểu Tiêu, ngươi thật sự muốn xem khai mở một chút." Tiêu Hành Liệt bờ môi lung tung đấy, muốn nói cái gì, lại không có nói ra. "Tốt, không nói những thứ này." Tô Khinh Ba quay đầu hướng Tô Đường Phương hướng nhìn thoáng qua, mọi người nghỉ ngơi trước một hồi, các loại đợi Tô Đường điệu tức qua đi, còn muốn người đi đường. Tô Đường y nguyên tại tính toán, mọi người tốt 5 tốt 3 thích ra, ai đều không có lưu ý, ngay tại vừa rồi kia khen núi ở trong, hai cái như lưỡi lê hệ sừng nhọn từ dưới đất chậm chui ra, hướng tứ phương dò độc lên. Sau đó lại xuất hiện một cái cực đại mà xấu xí đầu. Đó là một cái khổng lồ con rết, toàn thân hiện lên màu đen, chính cùng khe núi nhan sắc giống nhau, không chú ý xem, căn bản nhìn không tới, hơn nữa, nó không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, lặng lẽ gì động tới. Rất nhanh, kia khổng lồ con giết đã leo ra hơn 10m có hơn, nhưng nó phần sau đoạn thân thể vẫn không có hoàn toàn lộ ra, nói cách khác, nó chiều dài chỉ sợ đã tiếp cận trăm mét rồi. Nhị Lang, Ngũ Lang cùng bắt Lang ngồi ở bụi cỏ bên cạnh, chính trò chuyện cái gì? Chúng ta lúc này đây tính toán đến không rồi." Nhị Lang nói. Nhiều lắm là xem như mở chút ít tầm mắt, nhưng cái gì lợi ích thực tế đều không có. Lão viên không phải tìm được một cây bầu trời thảo rồi hả? Bắt Lang nói. Người ngốc à? Ngũ Lang nói, mấy người xê hung ta ra cái gì lực rồi hả? Liên chạy đi đều được dựa vào người khác, cho dù muốn phân, cũng là đại ca bọn hắn phân, không có quan hệ gì với xê hung ta đấy, chẳng lẽ mấy người xê hung ta cũng phải tính toán một phần? Người không biết xấu hổ, đại ca cũng phải muốn mà ta. Không có khả năng đấy. Nhị Lang nói, hai người các ngươi, thực đem đại ca bọn hắn trở thành tính toán chi lang thang võ sĩ rồi hả? quan phân. Phân cái giám a, ai phát hiện tự nhiên tiểu là của người đó. "Tẩu ngươi minh bạch." Ngũ Lang khinh thường nói, sau đó nhớ ra cái gì đó, "Không đúng. Giống như bầu trời thảo như vậy lẫm chủng, phủ cận cần phải cường hành linh thú bảo vệ, xe hung ta vòng vo vài vòng rồi, như thế nào cái gì cũng không phát hiện. Ngươi đã quên Thự Cốt Phong rồi hả?" Bắt Lang nói, tại Thự Cốt Phong tàn sát vừa bãi về sau, đoán chừng Tà quân đại nội linh thú không sai biệt lắm cũng bị càn quét không còn. "Đúng vậy a." Nhị Lang nói, "Tà quân đài nội linh thú vốn tiểu cực nhỏ, có như vậy mấy cái, cũng có thể chết hết." Ngũ Lang còn muốn nói điều gì, thân hình đột nhiên cứng đờ, hai mắt mảnh liệt lùi đi ra, toàn thân run run không ngừng. Lao Ngũ, người làm sao vậy?" Nhị Lang phát hiện không đúng. "Ngũ ca." Bắt Lang kêu một tiếng, sau đó thỏ tay hướng đi bắt Ngũ Lang. Đúng lúc này, Ngũ Lang đột nhiên lại hướng địa hạ thẳng đi, bắt Lang bắt hụt, sau một khắc, Nhị Lang cùng bắt Lang đều thấy được cực kỳ quỷ gì đấy, lại để cho người tròn mắt muốn nước một màn. Ngũ Lang trong thân thể huyết nục, xương cốt, tựa hồ bị cái gì toàn bộ hấp được bị lởmở sạch sạch, chỉ còn lại có một lớp da, cực kỳ cổ quái da người. Ngay sau đó, Ngũ Lang lại giống như cái khí cầu bình thường bánh trướng, khôi phục nguyên dạng, tầm mắt khép hở, sắc mặt tái nhợt, theo bể ngoài thượng xem, tựa hồ không có gì biến hóa, duy chỉ có thiếu đi tự nhiên tản mát ra cái kia sợi sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Tô Khinh Ba tựa như kia chấp hướng tại đây phóng tới, hắn đã nghe được tiếng kinh hồ. Hồng Nưu, Triệu Tử hút theo sát sau lưng Tô Khinh Ba, Hồng Nưu nhất cơ cảnh, hắn hai cái đồng tử đột nhiên tăng lớn, bởi vì hắn lại một lần nữa cảm ứng được này chủng, kỳ quái không, có chấn động khí tức, chợt phát ra tiếng hô, lui ra phía sau mau lui lại sao? Nhị lang cùng bắt lang đều có rất phong phú lịch làmm rèn luyện kinh nghiệm biết rõ đúng lúc này không có thời gian vì huynh đệ bị thường bọn hắn đồng thời chuyển thân hướng xa xa bay ngược tô Kinh ba sắc mặt trắng bệnh hắn nhớ tới cái kia bị tạc thành mảnh vỡ lao giả trong nội tâm hy vọng hết thể đều không có phát sinh nhưng lại biết rõ chính mình hy vọng nhất định thất bại hắn Cắn răng đánh ra một đạo chỉ phong bắn về phía ngũ lang đầu vai nếu như Ngũ Lang không có việc gì cái này một ngón tay nhiều lắm là cho ngũ Lang tạo thành vết thương nhẹ chỉ phong chui vào ngũ lang đầu vai ngũ Lang thân thể cùng lão giả kia đồng dạo Toàn bộ nổ tung lại hóa thành mạng Thiên Phi Vũ, bay đầy trời mảnh vỡ. Tại giá trong khoảng điện quang hỏa thạch, Túc nhanh, Tô Kim bà, Hồng như cùng Triệu Tử Húc đều chứng kiến hai cây cực kỳ bén nhọn rắc góc có lại xuống dưới đất. Vô Liêm Sĩ cút ra đây cho ta, Triệu Tử Húc phát ra tiếng giống giận dữ, cũng chỉ điểm hướng mặt đất, hắn trọng kiếm sau đó bay lên, hóa thành một đạo hồng mãnh hỏa quang, trùng chung điệp điệp va chạm trên mặt đất. Oanh! Đại tổ cấp tu hành giả một kích toàn lực, uy lực không giống bình thường, tà quân đài ngọn núi bản cứng cỏi như sắt thạch, nhưng Triệu Tử Húc rõ ràng trên mặt đất đánh ra một cái hơn 1 phạm vi hồ to. Trong hầm lộ ra một cái khủng bố khổng lồ con giết đầu, con giết đầu hiện lên bẹp hình dáng, độ rộng vậy mà vượt qua 2m, vây quanh đầu mở rộng ra 7, 8 căn lợi hại gai nhọn hoắt, trong đó có hai cây đã bẻ gãy. Triệu Tử Húc vạn không nghĩ tới, địa hạ vậy mà cất giấu như vậy một cái khổng lồ con giết, không khỏi giật mình. Kia con giết bị đau, đột nhiên nổ phát, phát ra im mãng gào thét, thân hình vốn là hướng, về sau rụt rụt, đón lấy đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nào trên không trung Triệu Tử Húc. Hồng Nưu vừa định cắm vào chiến đấu, Tô Khinh bá quát, mang theo Nhị Lang cùng Bát Lang đi, che chở Tô Lượng. Hồng Nưu sửng sở, quay người bắt lấy Nhị Lang, bay tới không trùng, rời sang ngọn sơn phong này. Nghe hỏi chạy đến Viên Hải Long cũng sững sờ ngơ ngác một chút, nhìn về phía Tiêu Hành Liệt, vị trí của bọn hắn có chút không ổn, Bắt Lang giờ phút này đã lui đến Viên Hải Long bên cạnh thân, mà Tô Đường tại ngọn núi một chỗ khác điều tức, khoảng cách Tiêu Hành Liệt tương đối gần, nếu như Viên Hải Long vượt qua Bát Lang, đi bảo hộ Tô Đường, rõ ràng cho thấy đối với Tiêu Hành Liệt được không tín nhiệm, bằng hữu nhiều năm, có lẽ giao tình của bọn hắn muốn vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Hải Long tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ phải thật sâu nhìn Tiêu Hành Liệt lấy tay bắt lấy bắt lang, bay khỏi ngọn núi. Tiêu Hành Liệt hướng lui về phía sau đi, một mực thối lui đến tô đường bên người, nhìn xa xa chiến đấu, khỏe miệng lộ ra khinh thường vui vẻ. Cái con kia khổng lồ con giết đã lâm vào bạo đi trạng thái, không nứt ly khai mặt đất, dài đến hơn trăm thức thân thể phi hành trên không trung, không ngừng tấn công lấy triệu tử hút. triệu tử húc kiếm thế tuy nhiên hùng mãnh vô cùng, nhưng loại này tại tuyệt địa trong sinh trưởng vô số năm linh thú, không nứt chiến lược dị thường ngượng nặng, sinh mệnh lực cũng đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ, ít nhất nó có thể đẩy lên qua thực xâm nhập. Triệu Tử Húc phi kiếm chỉ có chúng mục tiêu khổng lồ con giết khẩu nhai khí phụ cận trên mũi nhọn, mới có thể đối với khổng lồ con dết tạo thành nhất định được tổn thương. Kia khổng lồ con dết sau lưng, nội địa đều cứng rắn, lạnh như thép giáp, tản ra ánh sáng lờ mờ, Triệu Tử Húc kiếm rơi vào nơi khác, liền nhất điều bạch tấn đều lưu không dưới. Khổng lồ con giết công kích cũng viễn siêu Triệu Tử Húc năng trữ, mỗi một lần va chạm, đều lại để cho hắn không tự chủ được hướng, về sau phi hơn 10 thước, vừa mới giao thủ, hắn liền rơi vào hạ phòng. Tô Khinh Ba cũng triển khai chiến đao, điên cuồng tấn công khổng lồ con giết cánh sườn. Ý đồ vi triệu tử húc giảm bất áp lực, nhưng Khổng Lồ con z một lòng nhận đúng triệu tử húc, đuổi sát không phóng. Dài đến 100 mét con Z, trên không trung cấp tốc lăn mình quay cuồng, du động, chiến đấu đã liên quan đến đến cả ngọn núi, Tiêu Hành Liệt vốn đứng tại tô đường trước người, chỉ cái tính quan chiếm cứ, đột nhiên chứng kiến tô khinh ba trong tay chiến đao hóa thành một đạo hùng vĩ dao lãng, chính chạm tại Khổng Lồ con Z vĩ sau mà Khổng Lồ con Z bị đau về sau, đem chú ý tới chuyển rời đến tô khinh ba trên người, cái đuôi quét qua, cuốn hướng về phía phía dưới tô đường. Tiêu Hành Liệt chấn động, vội vàng rút ra vai sau song kiếm, thân lên như diều gặp gió nên hướng cái kia khổng lồ con zết cái đuôi. Xong kiếm giao cắt bỏ, tản mát ra zết lạnh điện quang, sau một khắc, cùng kia khổng lồ con zết trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Và anh, Điện quang bị xoắn đến nát bấy, tiêu hành liệt thân hình ngã xuống, lại một lần nữa rơi vào tô đường trước người, hắn lảo đảo thoáng một phát, một lần nữa đứng vững. Mở ra ta bắt nó dẫn đi tô khinh ba quát. Triệu Tử Húc đã minh mạch, tùy tiện phát ra một kiếm, hướng về sau thoát ly chiến đoàn, tô khinh ba toàn lực ra tay, chiến đao hóa ra ngàn vạn dao kính, như như gọn sóng tầng, tầng lớp lớp vây kích tại khổng lồ con zết trên người đón lấy chuyển thân hướng khác một bên bay ngược. Bọn họ đều là đại tổ, hơn nữa có được trí tuệ, cường đại trở lại linh thú, cũng không cách nào ứng đối với bọn họ vây công, nhưng hiện tại nhất định phải bận tâm đến Tô Đường, vừa rồi một màn kia, lại để cho Tô Khinh Ba dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Bởi vì tại dĩ vang trong chiến đấu, Tiêu Hành Liệt một mực phụ trách theo bên cạnh chiếu ứng, hắn chiến đấu kỹ xảo, cũng không thích hợp cứng đối cứng, chỉ thích hợp du đấu. Khi Ellen kia khổng lồ con zết đuổi sát không phóng, theo Tô Khinh Ba bay xa rồi, Triệu Tử Húc thả người cùng tới, bên này Tiêu Hành Liệt thở dài một hơi, hoành Tô Đường liếc, nghĩ Chuyển thân đi về hướng Tô Đường. Khắc một cái ngọn núi thượng viên hải long sắc mặt thay đổi, hắn muốn lên tiếng la lên, nhớ ra cái gì đó, lại im lặng. Tiêu Hành Liệt túi xuống thân, lạnh lùng chi tiết lấy Tô Đường, sau đó hừ một tiếng, lại một lần nữa rút ra song kiếm, ra sức hướng phía dưới đâm tới, chính đâm vào Tô Đường trước người trong đất bùn. Đó lấy, Tiêu Hành Liệt lại đứng thẳng người, có chút khép lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến phương xa chấn động. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Đường trên mặt tường hồng sắc dần dần mất đi, sau đó hắn mở hai mắt ra, đột nhiên chứng kiến trước người hai thanh kiếm, thần sắc biến đổi. Vừa rồi Tô Đường tại toàn lực hấp thu thần tụy đan dược kính, bên ngoài phát sinh qua cái gì, hắn chỉ là thoáng minh bạch, nhưng cũng không đúng đắc. Thấy được, Tiêu Hành Liệt nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn giết người, nhất định phải đường đường chính chính đả bại người, tuyệt sẽ không dùng hạ lưu thủ đoạn bằng không mà nói, vừa rồi xê hung ta đã đắc thủ rồi. Tô Đường tự hồ không có nghe được Tiêu Hành Liệt mà nói, hắn đột nhiên vươn tay, bắt lấy kia hai thanh kiếm chúa kiếm, đột nhiên có chút dùng sức, thanh kiếm rút ra, lẫn nhau nhẹ nhàng đánh thoáng một phát, khen, hảo kiếm, đưa cho ta. Ngươi? Mơ Ly Tiêu Hành Liệt giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng Tô Đường sẽ được tán thưởng hắn nói, hắn nghĩa, không nghĩ tới Tô Đường ngược lại đối với hắn xong kiếm sinh ra thảm nghiệm, quá mức vô sỉ rồi. Ngay sau đó, Tiêu Hành Liệt cắn răng nói ra, "Thanh kiếm trả lại cho ta." Hắn đột nhiên kịp phản ứng vừa rồi chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường hỏi. Ngọn núi này ở bên trong cất giấu một cái linh thú, đoán chừng là một đầu dài ngàn năm tả hữu có giết, Ngũ Lang đã ngộ hại rồi. Tiêu Hành Liệt nói, "Ngũ Lang ngộ hại rồi hả?" Tô đường bản muốn tiếp tục trêu cợt Tiêu Hành Liệt vài câu, nghe được Ngũ Lang đã ngộ hại tin tức Sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, Trật chứng Kiến Hồng Nưu cùng Viên Hải Long đều tránh sang phụ cận trên ngọn núi, "Ta tới chiếu Cố nhị Lang cùng bắt Lang, các ngươi đổi mau qua tới." Nói xong, hắn thanh kiếm ném cho Tiêu Hành Liệt. "Chương 471, mỗi người đi một ngả." Hồng Nưu cùng Tiêu Hành Liệt vốn là đã gấp khó dàn nổi rồi, gặp Tô Đường tiếp tay, bọn hắn thả người mà khởi hướng về chấn động chuyển đến phương hướng bay đi. Tô Đường cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể nghe được kia khổng lồ con giết phát ra ra bén nhọn hít kha zzz zzz âm, hắn không dám khinh thường, phiêu trên nửa không, quét mắt chúng quanh. Kỳ thật hắn rất nghĩ tới đi tham chiến, chẳng những thiết thực rất hiểu rõ hiểu rõ thực lực của mình, cũng có thể cùng Tô Khinh Ba bọn người làm một cái ngang đối phương, tìm được chính mình vị vị, chỉ là hắn vừa mới tấn thăng làm đại tổ, còn không cách nào tự nhiên khống chế linh lực của mình, ma kiếm dùng một loại cực kỳ dung động phương thức xuất hiện, bí mật của hắn chắc chắn tiết lộ. Tô Khinh Ba, Hồng Nưu, Triệu Tử Húc, Viên Hải Long cùng Tiêu Hành Liệt, bọn họ đều là đệ tử trẻ tuổi bên trong đích đạt trình độ cao nhất nhân vật rồi, 5 vị đại tổ liên thủ, đối phó một cái lớn con giết, vẫn là dư sức có thừa, lúc mới bắt đầu Cái con kia khổng lồ con giết tiếng kêu réo tràn đầy phẫn nộ, nhưng sau một lúc lâu, phẫn nộ tiểu biến thành hoạn loạn, tốt nhất lại biến thành thê lương gào thét. Lại một lát sau, Tô Khinh Ba thân ảnh từ xa phương bay tới, hắn sắc mặt trắng bệnh, không có cùng Tô Đường chào hỏi, cũng không có xem Nhị Lang cùng bắt Lang, trực tiếp bay qua, rơi vào nguyên lai trên ngọn núi. Một lát, Hồng Nưu cùng Triệu Tử Húc cũng đã bay trở về, Hồng Nhu thần sắc cũng may, Triệu Tử Húc tắc thì lộ ra chật vật nhiều lắm, quần áo không chỉnh tề, che kín bụi đất. Tô láo đại đâu này? Hồng Nhu hỏi. Ở bên kia Tô đường hướng nguyên lai ngọn núi quay hàm thủ lĩnh. "Đi, xe hôm ta qua đi xem." Hồng Nhu nói. Triệu Tử Húc lấy tay giữ chặt bắt Lang, Hồng Nưu tắt thì bắt lấy Nhị Lang, sau đó phiêu khởi trên không trung. Tô Kình Ba chính ngây người tại bụi cỏ, ngẩng nóc xem trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ quần áo, đó là ngũ lang quần áo, theo thân thể nổ tung, quần áo cũng bị xé nát rồi. Nhị Lang cùng bắt Lang hai mắt đỏ bừng, ngầm lấy nước mắt, bọn hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình, không cho nước mắt đến rơi xuống. "Tô đại, bớt đau buồn đi." Hồng nói khẽ, người chết trưởng đã vậy, kẻ sống đem như vậy Ngươi. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt tô khinh ba chậm rãi quay đầu Ngươi muốn ta như thế nào đi về phía người trong nhà bàn giao nhắn đủ hơn nữa Ngũ Lang là tại ta không coi vào đâu đi được ra tại ta không coi vào đâu nhất cảm động đây đấy đương nhiên là nhị Lang cùng bắt lăng rồi nếu như bọn họ là ở bên ngoài lịch lã rèn luyện về nhà sau nghe nói Ngũ Lang tin người chết trong nội tâm bi thống bao nhiêu còn có thể giảm nhẹ một chút nhưng phía trước một khắc. Ngũ Lang còn cùng bọn họ đàm thiếu lấy trong ngày mắt liền triệt để đã mất đi một cái huynh đệ bọn hắn không có biện pháp tiếp nhận tôãoo đại "Xề hồng ta đi đến tu hành chi đổ đã bao nhiêu năm?" Triệu Tử Húc Hoa trầm rãi nói ra, "Chúng ta mất đi qua bằng hữu, còn thiếu sao? Người có thể quên a hứa, người có thể quên đính Đương. người có thể?" "Đừng nói nữa, Tô Khinh Ba quát. Triệu Tử Húc im lặng, Hồng Nưu thở dài một tiếng. "Ta ngay cả Ngũ Lang Thư cũng đều, Tô Khinh Ba nói không được nữa." Quái ta, quá qua loa rồi nhị lang thấp giọng nói, chứng kiến kia gốc bầu trời thảo, xề hồng ta vốn hẳn nên coi chừng một ít. Ai có thể nghĩ đến đến đây này?" Hồng Nưu cười khổ nói, "Nơi này là tuyệt địa." Tuyệt địa bên trong đích Linh thú vốn chính là phi thường rất thưa thớt đấy, huống chi vài ngày trước vừa mới bộc phát qua thực quốc phòng, cho dù có như vậy mấy cái linh thú, cũng có thể bị thực cốt phong cắn nuốt mới đúng, ai biết. Ta quân đài cái này tuyệt địa đã hiểu ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, mà thiên địa là đối xử như nhau đấy, nhân loại tu hành giả tại tuyệt địa trong đi lại khó khăn, linh thú cũng đồng dạng khó có thể sinh tồn. Đây là, Viên Hải Long cùng Tiêu Hành Liệt cũng trở về rồi, Viên Hải Long trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng năm, cái màu đen túi túi, gặp bên này khí sắc không đúng, hắn không nói gì, cầm trong tay túi túi phóng trên mặt đất. "Tôi lão đại, ngay ở chỗ này cho Ngũ Lang đáp cái phần mộ à, có thời gian nhiều hồi trở lại đến xem, cũng coi như không có cô phụ tình huynh đệ." Triệu Tử Húc thấp giọng nói. Tô Khinh Ba yên lặng túi xuống thân, dùng hai tay từng chút một búng bụi đất, Nhị Lang cùng bắt Lang vội vàng gôn góp đi qua, cùng theo một lúc bước ra. "Ta đi tìm khối tấm địa đá." Tiêu Hành liền nói. Chỉ chốc lát sau, Tô Khinh Ba cùng Nhị Lang, bắt Lang đã trên mặt đất đào ra một cái vũng hố, đem có thể tìm được cùng Ngũ Lang có quan hệ mảnh vỡ đều tụ cùng một chỗ, vùi vào trong đất, mà Tiêu Hành Liệt dùng xong kiếm gọt ra một khối đơn sơ tấm địa đá. Đem tấm bia đá ôm lấy. Tô Khinh Ba đem tấm bia đá vùi vào trong đất, sau đó tại trên tấm bia đá trước mắt một hàng chữ, cô Hồng Sơn, Tô thị Tô nhẹ dũng chi mộ. Mãi cho đến hoàng hôn, hào khí đều lộ ra rất áp lực, sau khi ăn xong đồ, mọi người cảm xúc dần dần khôi phục, kỳ thật ông Ngưu cùng Triệu Tử Húc nói được những lời kia rất có lý, người chết không có thể sống lại, bọn hắn còn phải tiếp tục tại trên con đường tu hành lục lọi đi về phía trước. Hơn nữa, loại này trợ mắt nhìn xem đồng chí chết đi tình cảnh, sẽ không là lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Còn sẽ có người chết, đương nhiên cũng còn sẽ có mới thôi bằng hữu. Lao viên, tìm khắp đến cái gì?" Tô Kinh Ba nói. Vừa mới bắt đầu chứng kiến cái kia con giết, ta còn tưởng rằng đụng phải thần thú, cái đầu quá lớn." Viên Hải Long nói, mở ra sau mới phát hiện, cái kia con giết còn không có có trưởng thành, tối đa xem như một cái thú thú. Thần thú? Tô Đường có chút khó hiểu. Viên Hải Long cho Tô Đường giải thích, linh thú cùng tu hành giả đồng dạng, là tự nhiên mình phẩm giai, cường đại nhất linh thú, nếu so với nhân loại đại tổ cấp tu hành giả lợi hại một ít, như vậy linh thú nếu như có thể đi thêm đột phá, cũng tựu nhảy lên làm thần thú. Chí lực còn hơn đại tôn, cùng ma thần, đại năng, thanh phá các loại đợi đảng nhân loại trí cao vô thượng đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ xem vai. Lớn như vậy nhất điều con giết, chỉ là ấu thú." Nhị Lang kêu lên. "Xác thực là ấu thú, có thể lớn đến từng này, khả năng cung ta quân đài phong thủy có quan hệ." Viên Hải Long đạo. "Những thứ kia cái gì?" Nhị Lang nhìn về phía bầy đặt tại trong bụi cỏ màu đen túi túi. "Là túi độc." Viên Hải Long giải thích nói. "Túi độc có làm được cái gì?" Bát Lang hỏi. "Ngươi nhưng chớ xem thường cái này độc." Viên Hải Long cầm lấy một cái túi túi, cẩn thận từng ly từng tí theo chất lên túi trong miệng bài trừ đi ra một giọt màu đen nọc độc, nọc độc mất rơi trên mặt đất, lúc này bay lên một đám khói khí, sau một khắc, mặt đất bị ăn mòn ra ngón nút phẩm chất một cái hố, từ từ âm thanh khung rướp, hiển nhiên nọc độc vẫn còn tiếp tục hướng lòng đất thẩm thấu. Thấy được, đáng sợ như vậy độc tính, đủ để đem mấy người Cung ta cũng đánh cái rồi. Viên Hải Long nói. Vô dụng đấy. Hùng Như nói, chúng ta lại không lốc, hơi chút được chút ít khí tức, liền có thể đoán được đối với thân thể của Cung ta có hay không hại rồi. Anh sẽ đem loại độc chất này ăn hết. Ta lại chưa nói muốn làm rượu độc." Viên Hải Long nói, "Các ngươi quên ta thúc phụ am hiểu nhất cái gì? Người thúc phụ." Triệu Tử Húc là người, phá linh tiễn. "Ngươi muốn làm độc tiễn?" Phá linh tiễn tuy nhiên có thể phá vỡ đại tu hành giả phóng xuất ra lĩnh vực, nhưng đại tu hành giả thân thể cũng là cực kỳ cứng cỏi đấy, lực sát thương rất có hạn." Viên Hải Long nói, "Đáng sợ như thế độc tố rất hiếm thấy, hơn nữa một lần góp nhặt nhiều như vậy, có thể rèn luyện ra một nhóm lớn phá linh tiễn rồi, ha, ha Thật sự muốn làm độc tiễn." Lao Viên, có chút nham hiểm đi à nha. Tiêu Hành liệt thở dài, cái này không phù hợp người bản tính a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như mình bị hơn 10 chi phá linh tiền nhắm trúng, đã là vạn phần nguy cấp rồi, lại đổi thành độc tiễn, vậy khẳng định là hữu tử vô sinh. Cái gì gọi là nham hiểm? Viên Hải long lắc đầu nói, ta tu khắc phụ vài chục năm nay, chỉ sợ đã làm hơn 10 vạn chi phá linh tiễn, các người có từng nghe nói qua phá linh tiễn rơi vào bên ngoài nhân thủ, sau đó đã thương người ví dụ. Sở hữu tất cả phá linh tiễn đều tại ta viên gia mật trong kho, chưa bao giờ hội sẽ lưu lạc đi ra bên ngoài. Vậy ngươi còn muốn chế tác độc tiễn?" Tiêu Hành liền hỏi. Trong nhà trưởng buổi nói, đại loạn đã tới, về sau thế của hội sẽ trở nên nguy cơ trùng trùng. Viên Hải Long nói, "Ta không cầu đi hại người, chỉ cầu ta viên ra có thể ở trong loạn thế nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực, cái này có sai sao?" Tô Khinh Ba bọn người liếc nhau một cái, đều không nói, chỉ có túi độc. Cái khác cũng bị mất. Tô đừng hỏi, "Đây chẳng qua là ấu thú, không có thể sinh ra linh chủng, cái khác không có gì trọng dụng chỗ." Viên Hải Long nói, "Con giết ngoài ngược lại là có thể vào dược, hiệu quả cần phải không tệ." Nhưng nhiều như vậy, ai lưng, vắt, đi ra ngoài. Dù sao ta là không cần, ta cũng không lưng, vắt, ta cũng không lưng, vắt, các người nếu rút thăm mà nói chính mình lại đừng mang ta lên. Tiêu hành liệt vội vàng nói, ta đối với loại này hạ lưu đồ vật cho tới bây giờ không có hứng thú. Vậy coi như rồi. Tô Kinh Ba nói, bầu trời thảo ở chỗ này của ta, túi độc ta cũng muốn mang đi. Viên hải long rừng một chút, như vậy đi, ta nơi này có hơn 10 khỏa hóa cảnh đan, các ngươi cầm lấy đi chia hết. Cái này đối với xê hông ta mà nói đều là phế vật, người muốn bắt mượn đi tốt rồi Phân cái gì phân? Tô Khinh Ba cau mày nói, làm bằng hưu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đừng làm bộ này. Đúng vậy a? Triệu Tử Húc cười nói, Hóa Cảnh Đan có một cái dám dùng, bằng không, chờ ngươi thuốc phụ làm phá linh tiễn về sau, cho ta một ít ta. Không có khả năng đấy. Viên Hải Long đội vàng lắc đầu, cho dù ta đáp ứng rồi, ta thúc phụ nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vậy coi như rồi, Hóa Cảnh Đan ta không nên, còn không bằng cho ngươi thiếu nợ xê hung ta một cái nhân tình đây này. Triệu Tử Húc nói. Cho hai ta khỏi. Tiêu Hành Liệt đột nhiên nói. Như thế nào? Tiểu Tiêu, người đối với hóa cảnh đàn cảm thấy hứng thú." Hồng Như ngạc như nói, "Không phải?" Tiêu Hành liền nói, "Ta lần trước nhận thức mấy cái không lo núi nữa tu, đã đáp ứng các nàng, lần sau đi thời điểm cho các nàng mang lễ vật đấy. Đây là chuyện tốt." Tô Khinh Ba ý vị thâm trầm nói, "Tiêu Hành liệt sẽ nói như vậy, đại biểu cho hắn đã bỏ đi tập tiểu như rồi, mọi người hai ngày này nói bóng nói gió vẫn còn có chút hiệu quả đấy. Người cái này giao hợp, mà kệ lớp, một cái giá lớn cũng quá cao a." Triệu từ Húc cười hì hì nói, "Không có ngươi tưởng tượng được như vậy hèn mọn bị uội, xe ta chỉ, cái là bằng hữu." Tiêu Hành Liệt cao mày nói, "Ngươi đều có thể đem hóa cảnh đan đưa ra ngoài, vẫn chỉ là bằng hưu đâu này." Triệu Tử Húc niết miệng, "Được rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt." Tô Khinh Ba đột nhiên nói, "Minh Bạch Xê hung ta tựu đi ra ngoài đi, cũng không có ý gì rồi." Hung như bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn có thể lý giải, bởi vì Ngũ Lang chết, lúc này đây Lịch Lãm Giàn luyện muốn bỏ giờ nửa chừng rồi, Tô Khinh Ba căn bản không có tâm tình tiếp tục dừng lại xuống dưới. Ly khai Tả Quân Đài về sau, các ngươi muốn đi đâu?" Khinh Ba hỏi. "Ta hồi trở lại Bồng Sơn." Viên Hải Long nói, ta đi không lo núi. Tiêu hành liệt nói, tiểu tiêu, dẫn ta cùng đi, như thế nào đây? Triệu tử hút nói, tốt. Tiêu hành liệt nói, như thế nào, ngươi cũng không muốn về nhà. Về nhà có ý gì? Triệu tử hút nói, đúng rồi, đến lúc đó cũng giới thiệu cho ta mấy cái nữa tu. Xéo đi, sao mày không chết luôn đi tiêu hành liệt khí đạo? Triệu tử hút rõ ràng coi hắn là thành dẫn mối được rồi. Không lo núi người coi như không tệ. Tô khinh Ba Cao mày nói, lao triệu, ngươi đừng loạn khi dễ người. Ta là người như vậy sao? Triệu tử Ta chỉ là muốn cùng tiểu tiêu chuyển một chuyến, nếu như các nàng không chào đón ta, ta đi là được. Tô Khinh Ba có chút bất đắc dĩ, Triệu Tử Húc dù sao cũng là đường đường đại tổ, Quang Lâm không lo núi, không lo núi nhất định sẽ coi bọn họ là thành khách quý. Hồng Nhu, ngươi thì sao? Ly khai tả Quân Đài sau ngươi muốn đi đâu? Tô Khinh Ba nhìn về phía Hồng Nhu. Ta cũng hồi trở lại Bồng Sơn, vừa vặn cùng lao viên một đường. Hồng Nhu nói, Tô Lao đại, ngươi phải về nhà. Ừm, như thế nào cũng muốn cho trong nhà thông báo một chút. Tô Khinh Ba thấp giọng nói, Tô đường, ta về trước chuyến ra. Sau đó lại ra tới tìm ngươi. Viên Hải Long nhìn về phía Tô Đường, ngươi muốn đi đâu? Ta làm sao tìm được ngươi? Ngươi đến Kinh Đảo thành a? Tô Đường nói, "Tôi." "A, hai người các ngươi xem đúng rồi mắt nữa à?" Triệu Tử Húc cười nói, "Không có chuyện của ngươi." Viên Hải Long tức giận trừng Triệu Tử Húc liếc, sau đó từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, ném tới. "Đây là cái gì?" Triệu Tử Húc lấy tay tiếp được bình xứ. sau đó hỏi, "Bên trong đại khái còn thừa thập nhất quả hóa cảnh đan." Viên Hải Long nói, "Đây là cho cùng Tiểu Tiêu Tiên Bốn." "Tốt tốt." Triệu Tử Húc mặt mày hớn hở đem bình xứ đặt ở trong túi quần. "Các ngươi hà nhóm, đám bọn họ đem Không Lo núi trở thành địa phương nào rồi, Tô Khinh Ba một bên thở dài một bên lắc đầu, bất quá hắn cũng biết, nếu như Triệu Tử Húc cùng Tiêu Hành Liệt thật sự đem hóa cảnh đàn trở thành lễ vật đi gõ cửa, Không Lo núi người căn bản không có biện pháp từ tuyệt." Tô Đường ở một bên thấy quấn mắt, rốt cuộc là thế ra đệ tử, ra tay cũng quá mức hào phóng đi một tí, sớm biết như vậy hắn tựu mở miệng cùng Viên Hải Long đòi hỏi rồi, Cố Tuỳ Phong tuy nhiên có thể luyện chế hóa cảnh đàn rồi, nhưng dược thảo có hạn, nhất là kim tiền, tựu nhiều như vậy, sản xuất tự nhiên cũng có hạn. Đến không hóa cảnh đan vị cái gì không nên. Đáng tiếc, đến muộn một bước. Cứ như vậy đi, mọi người từng người đi nghỉ ngơi. Tô Khinh Ba đứng người lên, "Lão nhị, lão bác, đi theo ta." Đã đã mất đi ngũ Lang, hắn nếu không dám để cho Nhị Lang cùng bắt Lang đi ra tầm mắt của hắn rồi. Triệu Tử Húc cùng Tiêu Hành Liệt lẫn nhau đắp bả vai, quá khứ một bên đi nói mình lặng lẽ lời nói, Hồng Nưu đi vào vết đá, tính tỏa điều tức, hắn tu hành thật là khắc khổ đấy, theo không muốn lãng phí thời gian, tại đây chỉ còn lại có Viên Hải Long cùng Tô Đường. "Tô Đường, ngươi cũng đi thôi." Viên Hải Long thấp giọng nói. Người tu vi hiện tại còn chưa đủ, không có biện pháp tìm hiểu đấy, các loại đợi tái tiến một bước thời điểm, trở về cũng không mượn. Ta biết rõ." Tô Đường cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người hơi sự thu thập, liền hướng về tà Quân Đài bên ngoài phi đi, đến Tạ Quân Đài bên ngoài, lẫn nhau cáo biệt, Tô Đường cùng bọn họ quen biết bất quá mấy ngày, chưa nói tới nhiều bao nhiêu giao tình, nhưng tóm lại là trở thành bằng hữu. Triệu Tử Húc cùng Tiêu Hành Liệt rõ ràng nhiệt tình mời Tô Đường, cùng đi không lo núi khoái hoạt, nếu như là Triệu Tử Húc ra mặt mời, ngược lại không có gì, nhưng Tiêu Hành Liệt rõ ràng mặt mũi tràn đầy cùng cười, hiển nhiên không miễn lòng. Có thể làm ra phán đoán, hắn muốn thiết hạ một cái bẫy, nếu như Tô Đường đi, như vậy việc này chắc chắn tin đồn khai mở, cũng nhất định sẽ rơi vào tay tập tiểu như trong hai. Tô Đường chỉ là mỉm cười triệu Tử Húc giải thích vài câu, đối với kia Tiêu Hành Liệt, căn bản không có phản ứng, tức giận đến Tiêu Hành Liệt tại sau lưng nghiến răng nghiến lợi. Mọi người mỗi người đi một ngả, Tô Khinh Ba cùng Nhị Lang, bắt Lang hồi trở lại Tô ra, Triệu Tử Húc cùng Tiêu Hành Liệt đi không lo núi, Hồng như cùng Viên Hải Long hồi trở lại Bồng Sơn, Tô Đường tắc thì chạy lộc thành phương hướng bay đi. Tô Đường linh lực dự trữ nếu so với đại sư lúc thâm hậu nhiều lắm. Đủ để một hơi bay lên cái một, 200 dặm mới rơi xuống nghỉ ngơi, mấy lần nhiều lần về sau, hắn đã tiếp cận phi lộc thành khu vực. Rất xa, đã có thể chứng kiến phi lộc thành hình dáng rồi, Tô Đường khỏe miệng lộ ra vui vẻ, nếu như Văn Hương biết do hắn đã tấn thăng làm đại tổ, nhất định sẽ rất giật mình a. Tô Đường tâm tính có chút thời điểm rất giống đứa bé, mỗi khi làm thành một đại sự về sau, hắn hi vọng bên người người thân cận nhất có thể vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Còn có Mai Phi cùng Bảo Lam, cũng không biết Phương Dĩ chết bên kia ra thế nào rồi. Tô Đường thả người mà khởi đúng lúc này, Theo phi lộc thành phương hướng chuyển đến kịch liệt linh lực chấn động, đón lấy chứng kiến một đạo vảy ra hồng quang. Đạo kia hồng quang dùng trùng thiên xu thế xuyên vào trời cao, sau đó hóa thành vô số quang điểm rơi vãi rơi xuống, Tô Đường nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới Văn Hương đã từng nói qua cái vị kia hồng tổ. Sau một khắc, Tô Đường hít sâu một hơi, rất nhanh hướng phi lộc thành bay đi. Tại phi lộc thành tây nam trên đường phố, trải rộng thành từng mảnh phế tích, mấy cái lao giả phân được không cùng trận doanh, lớn nhau giằng co lấy. Vạn thủ cảnh, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Một trung niên nhân lạnh lùng nói ra nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nhất định phải học kia Châu Châu đa xe, hôm nay liền đem người vạn ra cũng cùng nhau rút lên. Các ngươi thập tổ hội cũng quá ngang ngược càn rỡ đi à nhà trên mặt đất, một người mặc Hắc Ý lão giả tức giận đến dâu tóc đều dựng, bờ môi đã ở run nhẹ nhẹ, thân là vùng đại tổ, trên tâm cảnh là cực kỳ vững chắc đấy, sở dĩ hội sẽ như vậy thất thố, toàn bộ bởi vì đối phương quá mức ngang ngược vô lý rồi. Vạn lão, quyền mô đã tạ che trở chi tình rồi. Theo thanh âm, một cái thân thể quằn xuống lão giả chậm rãi thẳng lên thân, Khóe miệng của hắn còn treo một đám tơ máu, bất quá, ngài hay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 Ta có thể đem cái gì đều không có phát sinh qua. Tiền bối Văn Hương hít sâu một hơi, không để ý Tông Nhất Diệp đang chờ, từ sau trong đám người kia mà ra, ta có thể khiến Cửu Kiệt đi ra, nhưng ngài dù sao cũng phải rõ ràng nói cho C Hống ta biết, Cửu Kiệt ở địa phương nào đắc tội qua ngài a. Nếu như là ngài chiếm được lý, C Hống ta khẳng định lại để cho Cửu Kiệt cho ngài một cái công đạo, nếu như ngài tiểu là muốn gây hấn gây chuyện, kia không thể nói trước. Chúng ta đành phải liệu một cái cá chết lưới rách rồi. A. Lão giả kia ánh mắt đã rơi vào Văn Hương trên người, hắn không thể tưởng được Như vậy một nữ hài tử rõ ràng dám đỉnh lấy áp lực đi tới, chậm rãi mà nói, không hề vẻ bối rối, trong mắt không khỏi hiện lên một đám tán thưởng, thật tình không biết đem Văn Hương đi đến con đường này thời điểm liền đã làm xong xấu nhất ý định, đem mỗi một ngày đều trở thành ngày cuối cùng đã tới, hôm nay thập tổ hội ba vị đại tổ đồng thời quan lâm, chẳng qua là trong dự liệu chẳng cảnh rốt cục xuất hiện mà thôi. Nàng thật sự không sợ. Cự Kiệt dựa dẫm vào ta mượn một ít gì đó, còn cho mượn mấy người. Lao giả kia chậm rãi nói ra, hắn đã đáp ứng ta, phải trả ta một bản linh quyết, hiện tại đã qua kỳ hạn rồi. Cái gì linh quyết? Văn Hương lại hỏi: Người không cần hỏi nhiều." Lão giả kia có chút giận, "Tiểu nữ hoa, lại để cho Cửu Kiệt đi ra." Văn Hương hận đến thầm cắn răng ngà, nàng ngẩn ngẩn đoán ra, có thể làm cho lão giả kia cảm thấy kiêng kỵ, không dám nói rõ đấy, 10 phần hết chính là sinh tử quyết. Cửu Kiệt này đây sinh tử quyết làm mùi nhử, lừa gạt thập tổ hội trợ rút, đến lúc đó hắn đem sinh tử quyết giao ra đi, chính mình lưu lại tâm quyết, như vậy thiên hạ hay, vẫn là chỉ có một mình hắn có thể tu hành sinh tử quyết, không ảnh hưởng hắn đại kế. Tiên bố, Cửu Kiệt đã chết tại Tả Quân Đài rồi." Văn Hương chậm nói ra. Cái gì? Lao giả kia sướng sở, sau đó lạnh lùng nhìn về phía văn hương, tiểu nữ hoa, ngươi dám lửa biệp Lao Phu. Ta làm sao dám? Văn hương nhàn nhạt nói ra, nếu như tiền bối không tin mà nói, có thể chính mình tìm. Lao Phu không có cái kia lòng dạ thanh thản. Lao giả kia chầm giọng nói, cho các ngươi một phút đồng hồ, không thấy cựu kiện các ngươi toàn bộ đều phải chết. Như vậy, chúng ta đành phải một trận chiến rốt cuộc văn hương thở dài, nàng chậm rãi túi lầu xuống, nhìn mình tay, được vinh dự thần quyết sinh tự quyết đem dùng một loại khuất nhục phương thức một lần cuối cùng xuất hiện tại trong thiên địa, nàng thực xin lỗi lập nên hiện hách uy danh tổ tiên, năm đó nàng lực không thể chi, bị bác Phong thành hồ ra người bắt được, giống nhau sự tình sẽ không đi tái diễn, lúc này đây, nàng chỉ cầu vừa chết. Tuy nhiên đến cuối cùng một khắc, văn hương tâm cảnh lại rất bình thản, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, chỉ là, nàng trong lòng có chút không bỏ, trong đầu không khỏi hiện ra người kia, nhưng rất nhanh, nàng càng làm khiến cho chấn động ý niệm theo trong đầu khu trục đi ra ngoài, đây xem như một cái không sai kết cục rồi, ít nhất nàng không có liên quan đến đến người khác. Tại Ma Vân Linh Chu thần điện các vị tổ tiên đều lựa chọn oanh oanh liệt liệt chết trận, nàng đột nhiên hiểu được các vị tổ tiên tâm tình, ngấm lại mấy năm này chờ đợi lo lắng thời gian, một lòng không hiểu trở nên dễ dàng. Chiến. Các người rựa vào cái gì? Lão giả kia phát ra tiếng giống giận dữ, tại mi tâm của hắn chỗ, xuất hiện nhất điều tình tế vết rách, một đám lôi cuốn lấy vô thượng uy áp hảo quang lóe lên rồi biến mất, Văn Hương thân thể đột nhiên run rẩy lên, liệt lão đảo nghiêng hướng lui về phía sau ra vài bước, khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi. Trên thực tế lão giả kia cũng không nghĩ sắp nhân, hắn thầm nghĩ đem cửu kiệt bước đi ra, sau đó đạt được linh quyết Đây là hắn hàng đầu mục tiêu, nếu không, Văn Hương hiện tại sớm đã bị chết. Người là Tam Nhãn Tổ. Vạn Thủ cảnh phát ra kinh hãi tiếng hô. Tam Nhãn Tổ càng lợi hại, dù sao chỉ là Đại tổ, không đến mức lại để cho vạn Thủ cảnh như thế thất sắc, nhưng vấn đề ở chỗ, Tam Nhãn Tổ là tự nhiên mình chuyển thừa, hắn là Đồng Sơn 7 vị thánh tòa một trong tiên nhãn đại thánh nhập môn đệ tử, về sau bởi vì nhiều lần phạm sai lầm, bị Thiên nhãn đại thánh đuổi ra khỏi môn tưởng, cuối cùng tìm nơi nương tựa thập tổ hội. Cho nên mà khác tu hành môn phái bình thường sẽ không tìm thập tổ hội phiền thoái. Tam Nhãn Tổ trên danh nghĩa là vứt bỏ đồ. Thật sự động thủ rất han đi, ai dám cam đoan Thiên Nhãn đại thánh không sẽ ra mặt. Không để cho các ngươi một chút giáo hấn các người tiểu cũng không biết rõ trời cao bao nhiêu, địa có nhiều dày kia tam nhãn tổ cam tức rồi. Theo mi tâm trong cái khe lần nữa bắn ra hào quang, hướng về tông nhất Diệp, quyền quan bọn người trố địa phương quét tới. Không tốt Hồng tổ sắc mặt đại biến, thả người muốn đi giải vây, nhưng trung niên nhân kia đã cười lạnh chặn đường đi của hắn, vạn thủ cảnh khoảng cách muốn viễn một ít, chờ hắn phát giác được không đúng, biến đã đến muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thảm kịch phát sinh. Và anh... Một thanh theo trên bầu trời rơi xuống cự kiếm thật sâu đâm vào giữa ngã tư đường, vừa vặn ngăn trở tam nhãn tổ bắn ra hào quang. Hào quang tại trên kiếm phong quét qua quét lại, không có thể đối với chôi này cự kiếm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn theo chưa thấy qua loại này có thể so với núi cao khổng lồ linh khí, có thể dùng đội trời đạp đất để hình dung, chôi kiếm tựa hồ đã đụng chạm đến đám mây, mũi kiếm rộng chừng hơn 10 mét, một kiếm đâm rơi, liền ngăn chặn cả đầu đường cái. Lúc này, kia thập tổ hội trung niên nhân đột nhiên chuyển thân, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay đi. Thân hình lẽ lên vài cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là, không có người chú ý tới động tác của hắn, tầm mắt của mọi người đều không tự chủ được bị Trôi này cự kiếm hấp dẫn ở, cự kiếm tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, lại để cho cả phiến thiên địa đều biến sắc. Phạm là thế gian lại đản sinh một vị đại tổ, tổng sẽ khiến đủ loại biến hóa, nhất là khí tức của hắn lần thứ nhất xuất hiện tại ở giữa thiên địa thời điểm hiệu ứng là cường liệt nhất, mà Tô Đường là tại Tà Quân Đài nội đi vào đại tổ chi cảnh, khí tức của hắn hoàn toàn bị tuyệt địa đã cách trở, lúc này đây lộ ra ma kiếm, hiệu ứng lập hiện. Sa sôi mã sơn, trong sơn động Đại trưởng lão đột nhiên phát ra ha ha tiếng cười, tiếng cười càng lớn càng lớn, càng ngày càng sung sướng. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Tộc trưởng khó hiểu mà hỏi. Ma vận đã thành, thiên hạ không tiếp tục người có thể ngăn được hắn rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Là vị kia tô tô tiến sinh. Tộc trưởng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi bao bối lại để cho tín sứ trở về, muốn nhiều gọi chút ít người đi qua, vậy xê hông ta là không phải. Đi thôi, xê hông ta cũng nên đi ra cái này mãng sân rồi. Mên ngông đại quang minh hồ, tây nam trên bờ cát Một cái lưng đeo cự kiếm nữ hải chính kéo một cái dung mạo tú lệ thiểu phụ, dọc theo bãi cát tản bộ, nữ hải đúng là tập tiểu như, mà kia tiểu phụ là sư phụ của nàng, là anh tổ. Đi tới đi tới, đại quang minh trong hồ đột nhiên truyện ra trận trận tiếng kêu gào, ngay sau đó trong hồ nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn, cả phiến thiên không cũng trở nên một mảnh đánh kịt, số dùng trăm ngàn kế sét đánh vào đáy hồ, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh lập tức chuyển khắp đại quang minh hồ. Vô số ma thần đàn tu hành giả bị dị tượng chốc kinh, nhao nhao đi tới, nhìn lại quang minh hồ, mà ngay cả cao cao tiên đàn ở trên cũng xuất hiện số cái bóng người. Đây là Ma Chi Quang, Lạc Anh Tổ lộ ra vẻ kinh hãi. Ma Chi Quang là ma thần đàn tuyệt đại bí mật, năm đó ma trang bị hóa giải, hủy diệt đấy, chỉ có 8 cái bộ kiện, mà cuối cùng bộ kiện tự là Ma Chi Quang. Ma Chi Quang căn bản không có biện pháp hủy hoại, thậm chí không có biện pháp di động, năm đó đảm nhiệm ngự khấu bị nhốt tại Đại Quang Minh trong hồ, sau khi hắn chết, Ma Chi Quang liền lưu ngay tại chỗ. Lạc Anh Tổ cũng đi xem qua, mặc kệ từ góc độ nào quan sát, Ma Chi Quang chỉ là một cái do hào quang ngưng tụ mà thành hình đa diện tồn tại vật, có thể tại Ma Chi Quang trong tự do ghé qua. Có thể đối với Ma Chi Quang phong thích công kích, nhưng Ma Chi Quang tựa như cảnh tượng huyền ảo giống như, cũng không thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Ma thần đàn trong không biết có bao nhiêu đại tu hành giả thử qua, ý đồ thu phục chiếm được Ma Chi Quang, hoặc là tìm hiểu ra một ít bí mật, nhưng sở hữu tất cả cố gắng đều rơi vào khoảng không. Hôm nay, không biết vì cái gì, Ma Chi Quang đột nhiên tản mát ra một loại lạ lâm khí tức. Tập tiểu như chố mắt chỉ chốc lát, thật dài thở dài một hơi, có lẽ, lúc này nơi đây, chỉ có một mình nàng có thể mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Mên Ngông Lục Hải Trung tâm một tòa hùng vĩ cung điện, sau hai lao giả ngồi ở thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, biểu lộ không màng danh lợi cho chuyện, đột nhiên, một cái trong đó lao giả lộ ra ngốc trệ chi sắc, nhìn năm năm châu chằm chằm vào một cái phương hướng. Cái khác lao giả phát hiện không đúng, theo đồng bạn ánh mắt nhìn sang, sau khi thấy vừa mới khỏa héo vũ tiểu thụ, ngọn cây thượng dài ra một quả nho nhỏ lục mờ mờ. Không có khả năng lão giả kia thiếu một ít nhạy dựng lên. Ám Nguyệt Thành, Thiên Kỳ Phong, Ốm Hoa Quả Tuyê tiểu bất điểm đột nhiên ngáp một cái, đem trái cây ném qua một bên, sau đó lùi về đến chính mình tiểu ghế nằm thượng. Tiểu bất điểm Làm sao vậy?" Dung Tỷ hỏi, "Mai Phi đi về sau, tiểu do nàng phụ trách chiếu cố tiểu bất điểm rồi." "Khẩn." "Muốn, cảm giác cảm giác." Tiểu bất điểm hàm hàm hồ hồ trả lời. Đúng lúc này, Ngân Hoàng theo trong rừng bay ra, trong miệng còn ngậm lấy một chi màu tím hoa dại, hiến vật quý đồng dạng đem hoa dại đưa đến tiểu bất điểm trước người, dùng cánh hoa phủ động tiểu bất điểm mặt. Cúng ngay đi tiểu bất điểm không kiên nhẫn kêu lên, sau đó vung ra nhất điều đẳng tơi roi, cuốn lấy ngân hoàng, sau một khắc, không chút nào khách khí đem ngân hoàng đi ra ngoài, ngân hoàng thân không khỏi đá, điệp điệp đánh lên một tầng đá lại đem thạch đầu đụng sụt một góc, nó ngửa mặt chỉ lên trời thế trên mặt đất, lúc này miệng sủi bọt mép, mấy chân cũng run rẩy bình thường đứng ra lấy. Dung tỷ dọa được cơn thầm tắc lung hới, tiểu bất điểm là càng ngày càng lợi hại, may mắn, tiểu bất điểm cũng không đối với bọn họ dùng thô, về phần kia ngân hoàng sao? Cũng nên đánh Dung tỷ nhìn sang, quả nhiên, ngân hoàng bày ra hấp hối tạo hình, nhưng cực đại mắt kép chính lặng lẽ hướng bên này nhìn lên lấy, lén lén lút lút bộ dạng, có thể tính tiện tới cực điểm. Đây là ngân hoàng đích thói quen, chỉ cần tiểu bất điểm sinh khí, ngân hoàng lập tức sẽ chết, bị chết rất tại giòn. Tiểu bất điểm trở mình, lại đánh một cái sâu sắc áp, ngủ rồi. Cự Hạc xuất hiện, nó trong mắt rõ ràng mang theo hầu nghi chi sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía rừng cây, trong rừng chuyển ra một tiếng có chút tiếng thở dài, một cái cho là thật dài thật dài dâu quay nón lão giả xuất hiện, đem ngân hoàng cảm ứng được cái gì, Khẩn Trương nhảy người lên nhìn sang thời điểm lão giả kia đã biến mất trong gió. Phi Lập Thành, lão giả kia nhìn xem đội trời đạp đất cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ, sau đó quát, người nào? Trôi này cự kiếm đột nhiên bắt đầu hòa tan rồi, hóa thành vô số đạo khói khí, khói khí hướng một cái phương hướng tụ, một lát Một thân ảnh theo khói khí trong chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, hắn đeo một cái màu vàng kim nhạt mờn mạc, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến tướng mạo của hắn, mặc trên người màu xanh nhạt sức lực trang bị, nhưng quần áo tựa hồ có chút nhanh, không quá vừa người. Tại Tô Khinh Ba bọn người bên trong Tô Đường vóc dáng là cao nhất đấy, cũng rất khôn ngoo, hắn nguyên lai like quần áo đều ô uế, đổi xuyên đeo tự nhiên có chút không hợp thân. Buồn tọa ở chỗ này điểu tu, các ngươi hủy phong góc của ta, lại quấy giày của ta tu hành, cũng biết tội sao?" Tô Đường chậm rãi nói ra. "Quyền quan bọn người y nguyên không biết xảy ra chuyện gì." Văn Hương cùng tông nhất diệp nhưng lại mình mật đấy, bọn hắn trong nội tâm mừng rỡ như điên, đồng thời hết sức khống chế được tâm tình của mình, bởi vì Tô Đường mỗi một lần dùng ma trang võ sĩ thân phận xuất hiện thời điểm cũng là muốn che giấu tung tích của mình, bọn hắn không thể lòi đuôi. Tô Đường đã tấn thăng làm đại tổ rồi hả? Nếu không không có khả năng tản mát ra khủng bố như thế khí tức, còn có Trôi này Kiếm Văn Hương không biết mình là cần phải cười to cần phải khóc lớn, nàng tại hồng tổ dưới sự trợ giúp, không biết ngày đêm khổ tu, vừa mới trở thành đại tông sư, kết quả Tô Đường lại tiến thêm một bước, lần nữa kéo ra khoảng cách của Sơn Vương. Tại hạ thập tổ hội Tam Nhãn, thật sự không biết các hạ ở chỗ này tiềm tu, thật có lỗi thật có lỗi." Tam Nhãn tổ trầm giọng nói, "Kính xin an tâm một chút chớ vội, các loại đợi tại hạ cùng với cái này cuồng đồ chấm dứt một cái cọp nhân quả, tự nhiên sẽ hướng các hạ nhận tạ lỗi đấy." "Chúng ta đây nhân quả, ai để chấm dứt?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Các hạ đây là ý gì?" Tam Nhãn tổ ngạc nhiên nói. "Không có gì." Tô Đường nói, nhìn ngươi không vừa mắt. Vừa dứt lời, Tô Đường đã nhấc tay hướng phía trước đánh xuống, ma kiếm lại một lần nữa xuất hiện, tô Đường đã tại tận khả năng áp xúc linh lực của mình rồi. Nhưng ma kiếm ý nguyên có hơn trăm thức trưởng, một kiếm chém ra, kia to lớn vô cùng lực lượng, tựa hồ đem cả tòa phi lộc thành trở thành mục tiêu của mình. Từng cái tu hành giả tấn thăng làm đại tổ sau đều sẽ tận lực phóng xuất ra lực lượng của mình, lại để cho chính mình tại lập tổ trận chiến đầu tiên trong lưu lại nhất uy hoàng một số, chỉ có tu đường không thể không áp xúc linh lực, nếu như hắn toàn lực ra tay mà nói cái này phi lộc thành không biết có bao nhiêu người vô tội muốn bị liên lụy. Hùng chi đại tổ cấp bậc đại tu hành giả, tốc độ, phản ứng đều đột phá cực hạn, hắn muốn tâm vô không chuyên tâm phát động công kích, mới có thể lưu được hạ nhân. Nếu thật là dơ vài trăm mét lớn lên ma kiếm bổ chém một hồi, cả tòa phi lộc thành đều muốn hóa thành phê tích. Kia Tam Nhãn Tổ nhưng lại không biết Tô Đường đã lưu lại tay, thân hình hắn hướng về sau bay ngược, đồng thời dơ lên chỉ phóng xuất ra một đạo kiếm quang, nên hướng Tô Đường ma kiếm. Nếu như nói Tô Đường ma kiếm chỉ là một thanh bình thường kiếm, như vậy Tam Nhãn Tổ phóng xuất ra kiếm quang tiểu là một cây diêm rồi, hoàn toàn không có đối với so tính, rất có châu chấu đá xe cảm giác. Nhưng Tam Nhãn Tổ nhất định phải thử một lần, vạn nhất đối phương đại kiếm chỉ là một loại ảo thuật, liền đánh cũng không dám đánh, bị dọa đến hốt hoảng đảo tàu. Về sau còn có cái gì mặt tới gặp người. Và anh. Tam nhãn tổ phóng xuất ra kiếm quang bị oanh được nát bấy, phi kiếm vỡ tan tan giá hình thành mảnh vỡ, như mưa rơi ngược lại cuốn trở về, tuy nhiên Tam nhãn tổ kịp thời phóng xuất ra linh lực hình thành lĩnh vực, bảo vệ thân hình, nhưng vẫn là có khi nào mảnh vỡ xuyên thấu lĩnh vực của hắn, đánh vào trên người hắn, trên mặt, lưu lại đạo đạo vết máu. Người dám làm tổn thương ta? Tam nhãn tổ phát ra tiếng gào thét, không biết đã bao lâu, hắn đã thấy tu hành giả, đa số đối với hắn khùng luôn đấy, cho dù thực lực mạnh hơn hắn, coi như là đại tôn, cũng muốn khất khí, bởi vì hắn có chỗ dựa có thể nói, hắn chưa bao giờ nếm qua loại này giảm nhiều, thịt thòi lớn. Đâu chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn làm thịt ngươi tô đường cười lạnh, thân hình hướng phía trước bắn ra, sau đó một kiếm quét ngang. Ma kiếm trên không trung lưu lại một mảnh tấm màn đen, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai nửa. Đi Tam nhãn tổ quát, hắn đã thấy được ma kiếm trối chất chứa dễ như trở bàn tay, lực lượng căn bản không có biện pháp này kháng, chỉ có thể trốn. Loại này khủng bố linh khí, mới có thể khiến cho những cái kia đại năng, đại thánh đám bọn se không chú I, Không thể nói trước muốn kiên trì hồi trở lại đồng sân rồi nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ. Ngay sau đó, Tam Nhãn Tổ xoay người, lúc này mới phát hiện trung niên nhân kia sớm không biết trốn đi nơi nào, trong nội tâm không khỏi hận cực. Tô Đường gặp Tam Nhãn Tổ muốn chạy trốn, cảm thấy có chút đau đầu, tại đại tông sư thời điểm, hắn muốn rũ ai, ai cũng trốn không thoát, bởi vì hắn chiếm cứ lấy tốc độ thượng ưu thế tuyệt đối, nhưng tấn thăng làm đại tổ, tốc độ thượng ưu thế bị trên diện rộng yếu bớt, trên lực lượng va chạm mới có thể quyết định chiến cuộc. Nếu như tiểu bất điểm ở chỗ này thì tốt rồi. Tô đường Dương kiếm truy đâm Tam Nhãn Tổ. Kia Tam Nhãn Tổ thân hình một cái xoay chuyển cấp tốc, tránh đi Tô Đường kiếm quang, sau đó hướng phương xa kích bắn đi, mà thập tổ hội một vị khác đại tổ thấy tình thế không ổn, cũng xoay người, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Tô Đường đã tập trung vào kia Tam Nhãn Tổ, mau chóng đổi tới, kiếm quang lại lóe lên, kia Tam Nhãn Tổ tuy nhiên một mực tại trải qua kéo ra hổ đem đại kỳ thời gian, nhưng tu vi cũng không có rơi xuống, thân hình lóe lên, tránh đi Tô Đường kiếm quang, lại thay đổi cái phương hướng. Đó là cái gì người? Vạn thú cảnh ngơ ngác nhìn xem Tô Đường đi xa thân ảnh, đột nhiên nhớ tới cái gì, hít sâu một hơi, mà chàng Võ sĩ và ngả vạn kha huynh muội tại trong đảo Hoa Nguyên, chính là bái kiến ma trang võ sĩ đấy, lúc ấy hay, vẫn là ma tràng võ sĩ giải bọn hắn đây, sau khi về nhà, tự nhiên muốn nói cho trường ối. Cái kia chính là ma trang võ sĩ. Hồng Tổ kinh hãi, thân là đại tổ, hắn hiểu rõ tu hành giới rất nhiều các loại năm xưa chuyện cũ, rất rõ ràng ma trang võ sĩ ý vị như thế nào. Văn Hương cùng Tông Nhất Diệp liếc nhau một cái, Tông Nhất Diệp dùng cho chất chất thanh em nói ra, "Đầu lĩnh, ngươi nói hắn, là làm sao làm được?" Hắn sở dĩ kiên trì ở lại Tà Quân Đài, hẳn là cảm ứng được một ít dấu hiệu rồi. Văn Hương thấp giọng nói: "Ai tông nhất diệp vẻ mặt đau khổ, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn là tông sư, ta cũng là tông sư, đợi đến lúc hắn trở thành đại tông sư rồi, ta hay vẫn là tông sư, hiện tại ta thật sự là không biết nên nói cái gì rồi." Hắn có tiểu bất điểm đây này, Văn Hương chỉ có thể dùng loại lý do này trấn an tông nhất diệp. "Ai." Tông nhất diệp lần nữa phát ra thở dài âm thanh. "Cái kia chính là Ma Trang võ sĩ, Hồng Tổ kinh hãi, thân là đại tổ, hắn hiểu rõ tu hành giới rất nhiều các loại năm xưa chuyện cũ, rất rõ ràng Ma Trang võ sĩ ý vị như thế nào."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 Người giới thiệu. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm có hơn, Tô đường tốc độ còn là đã chiếm không ít ưu thế, kia Tam nhãn tổ bất kể như thế nào cố gắng, cũng phát không nổi hắn, Minh mạch tiếp tục như vậy hội, sẽ càng phát không ổn, kia Tam nhãn tổ đột nhiên chuyển thân âm, hướng phía dưới phương một chỗ rừng rậm lao xuống mà đi, chợt đình chỉ vận chuyển linh mạch, biến mất tại cánh rừng bao la bát ngàn trong. Tô Đường lơ lửng tại rừng rậm trên không, kỳ thật đại tổ cấp tu hành giả tầm đó triển khai truy đuổi chiến, có chút giống như một cái thế giới khác chiến cơ không chiến, tuyệt đại đa số thời điểm đều cần nhờ lấy cảm ứng đối phương linh lực chấn động để phán đoán đối phương vị trí, bất quá, linh lực chấn động chuyển bá cần nhất định được thời gian, đây cũng là người truy kích phản ứng xuất hiện chỉ trệ nguyên nhân căn bản, đem phát giác đối phương chuyển hướng thời điểm đối phương đã chạy ra. Thật xa rồi. Hiện tại Tam nhãn tổ đình chỉ vận chuyển linh mạch, không thể nghi ngờ là lại để cho chiến cơ ra đa triệt để không nhạy, muốn dùng hai mắt siêu tầm đến đối phương vị trí, rất khó khăn quá khó khăn, nhưng rất đáng tiếc, Tam nhãn tổ Hạo chết không chết trốn vào trong rừng rậm, mà Tô Đường dung hợp viễn cổ vận mệnh chi cây, có thể nói, mỗi một lùm màu xanh lá thảm thực vật đều là thần kinh của hắn, huyết mạch của hắn, Tam Nhãn Tổ muốn tại trong rừng rậm ẩn núp đi, căn bản chính là đang nằm mơ. Ngươi nghĩ đã đủ rồi a." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó đầu ngón tay hướng phía dưới điểm động, phía dưới rậm rạp thảm thực vật vậy mà như sóng hoa bình thường hướng trái phải tách ra, chính đem ngồi xổm trong đùi của Tam Nhãn Tổ lộ liêu đi ra. Tam Nhãn Tổ sắc mặt trở nên tái nhợt, một phương diện là bởi vì chính mình hiện tại tư thế quá mức mất mặt, cái khác phương diện cũng là bởi vì Tô Đường chết truy không phóng, lại để cho hắn lựa trời. Các hạ nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Tam Nhãn Tổ mỗi chữ mỗi câu nói, sau đó thân hình cũng chầm chậm đứng lên. "Hôm nay ta không bước người, ngày sau ngươi sẽ bước ta rồi." Tô Đường cười cười, như vậy cùng hắn đợi đến lúc ngày sau, không bằng hôm nay liền làm cái kết thúc. "Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, các hạ làm gì đau khổ khó xử lão phu?" Tam Nhãn Tổ nói, "Lão phu xuất từ Đồng Sơn Thiên Nhãn Đại Thánh môn hạ, mong rằng các hạ nghĩ lại cho kỹ lao phu chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như kinh động đến Đồng Sơn." "Ha ha ha, cái này phi lộc thành chắc chắn hóa thành vết tích." "Vô dụng đấy, ngươi đã tìm tới tận cửa rồi." muốn có chữa chết tại chỗ giác ngộ. Tô Đường nói, chỉ cho phép ngươi đi gây sự với người khác, lại không cho phép người khác tổn thương ngươi, trên đời cũng không có loại này đạo lý. Ngươi là Cửu Kiệt liên hệ thế nào với? Tam Nhãn Tổ rốt cuộc hiểu rõ, hắn bắt đầu hay, vẫn là chỉ độn tin Tô Đường mà nói cho rằng quấy rầy Tô Đường tính tu, lại hủy diệt rồi Tô Đường phòng ở, cho nên Tô Đường mới có thể giận dữ ra tay, hiện tại mới biết được, Tô Đường khẳng định cùng Cửu Kiệt những người kia có liên hệ. Chớ nói nhảm rồi, động đi. Tô Đường nói. Tam Nhãn Tổ hít sâu một hơi, đem linh lực dùng đang lẫn trốn chạy lên. Còn không bằng được ăn cả ngã về không, liều cái ngươi chết ta sống. Sau một khắc, Tam nhãn tổ đột nhiên bật hơi khai mở thân ỳm, một đạo nhạt quang mang màu vàng theo hắn mi tâm ở giữa kích bắn mà ra, ánh sáng đang nhanh chóng hành trình, tới gần Tô Đường thời điểm đã hóa thành một đạo đường kính 5, 6 mét có sáng. Tam nhãn tổ dùng linh quyết công kích Văn Hương bọn người thời điểm chỉ là vì hơi thi mỏng trừ phạt, hiện tại lại là vì bảo vệ tính mạng, tự nhiên muốn toàn lực ra tay. Tô Đường vẫn không lúc ních, hoặc là nói, hắn cũng không cử động. Vô số khói khí theo Tô Đường thân thể quanh xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo bình chứng cổ sáng huynh kích tại bình chướng ở trên cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Tô Đường Lộ ra mỉm cười, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng ngày càng thành thục, trên thực tế, so về ra tốc độ tay độ, hắn gặp được qua sở hữu tất cả đối thủ, tăng thêm chính hắn, đều không bằng kia tam nhãn tổ mau lệ, quang tốc độ là nhanh nhất đấy, chứng kiến quang đi thêm chôn tranh chống đỡ, căn bản không kịp. Bất quá, kia tam nhãn tổ phóng xuất ra cổ sáng trước, có các loại dấu hiệu, thí dụ như nói, mi tâm của hắn chối trước sẽ xuất hiện lập lòe hào quang, muốn thí dụ như nói, linh lực của hắn chấn động hội, sẽ cực nhanh hiện lên bậc thang hình dáng tăng cường đặt tới nhất định giới hạn không hề tăng cường thời điểm sau một khắc hắn muốn xuất thủ. Tam nhãn tổ hộ gầm một tiếng, sau lưng của hắn quần áo đột nhiên liệt ra mấy cái lỗ hồng một thanh chuôi tiểu phi kiếm theo nước ra bắn đi ra, từng người dùng bất đồng góc độ trên không chúng sen hướng kẽ phi hành, cũng dần dần hướng Tô Đường tới gần. Tô Đường biết rõ đây bất quá là thủ thuật che mắt, tam nhãn tổ sát chiêu vẫn là cái loại này ánh sáng, hắn không để ý đến những cái kia tiểu phi kiếm, nương thần cảm ứng đến tam nhãn tổ linh lực chấn động. Ngay sau đó, một thanh chuôi tiểu phi kiếm đánh trúng vào hắn bình chướng, hắn cho rằng do linh lực ngưng tụ thành lĩnh vực hộ sẽ dễ dàng đem những cái kia tiểu phi kiếm bắn ra đi, không có ngờ tới trong phi kiếm ẩn chứa một loại kỳ quái lực đạo, dùng bản thân vi trụ, phi tốc xoay tròn, cũng hướng hắn bình chướng nội xuyên tới lấy. Nếu như nói hắn bình chướng là kiên cố bùn đất, như vậy một thanh chuôi tiểu phi kiếm tiểu là kiên nhẫn con run. Tô Đường cả kinh, lập tức bứt ra bay ngược, ý đồ thoát ly những cái kia tiểu phi kiếm toàn đâm. Đúng lúc này, Tam nhãn tổ tản mát ra linh lực chấn động điên cùng tăng vọt, đón lấy hắn há miệng ra, vậy mà cắn nát đầu lưỡi ta của mình, vệ ra một ngụm máu tươi. Theo hắn chỗ mi tâm bắn ra ánh sáng xuyên thấu qua huyết quang sau trở nên dùng một mảnh đỏ tươi, như thiểm điện quan hướng Tô Đường. Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn tại tàng kiếm các ở bên trong đã từng gặp cùng loại linh quyết, đầu lưỡi thông tâm mạch, cắn chốt lưỡi vây hồn gia huyết cũng gọi là trong lòng huyết, muốn phụ dụng có chút đặc thù linh quyết, có thể thấy linh quyết lực sát thương gia tăng mấy lần, thậm chí càng lớn, nhưng đây là Ma cổ tông tà bí quyết, Tam nhãn tổ tự xưng là Đồng Sơn Thiên nhãn đại thánh đệ tử, như thế nào biết sử dụng bí quyết. Tại Tam nhãn chấn động điên cuồng đồng phóng ma kiếm, chính tại chính mình người. Và anh, ma kiếm tại màu đỏ tươi cổ sáng và chạm hạ run rẩy không ngừng, còn phát ra ông ông tiếng vang, sau một khắc, Tô Đường đã giận tím mặt, bởi vì hắn có một loại cảm giác, ma kiếm bị cái gì vật cổ quái làm mỗ huế, thậm chí nhận lấy nhất định được tổn hại, hơn nữa loại này tổn hại còn có thể là vĩnh cựu tính đấy, hắn nhất định phải dùng tương đối dài một thời gian ngắn đi đền bù chính mình nguyên phách. người cũng không gì hơn cái này Tam Nhãn Tổ phát ra tiếng cùng thiếu, khỏe miệng của hắn còn treo móc ngóc máu tươi, lộ ra dị thường dữ tợn, ngay sau đó, Tam Nhãn Tổ lại điều khiển lấy tiểu phi kiếm, vây hướng Tô Đường. Khi thật tàng kiếm cấp ở bên trong linh quyết cũng không hoàn chỉnh, đối với Ma cổ tông cao tầng mà nói, bọn hắn nhất định phải giấu giếm một ít chỗ thiếu hụt, đem Ma cổ tông tu hành giả học tập linh quyết, cũng đến đến chỗ tốt nhất định sau liền không tiếp tục pháp dứt bỏ rồi. Không có có đạo lý cường đại, thường thường ý nghĩa sâu nặng một cái giá lớn, tựa như tại bất biến phá thiên quyết, dùng đại tông sư thực lực, có thể phóng xuất ra không thua ở đại tổ công kích, nhưng công kích qua đi, hắn sẽ trở nên mệt mỏi không chịu nổi, tùy tiện một cái võ sĩ, đều có thể giống như giết gà đồng dạng giết chết hắn. Loại này bí quyết cũng đồng dạng, mỗi phút lên ra một ngụm trong lòng huyết. Điều đối với tâm mạch tạo thành nhất định được tổn hại, nếu như tại trong thời gian ngắn liên tiếp vây hồn ra bảy, tám cẩu, cho dù có thể giết chết đối thủ, mình cũng là đại nạn buông xuống, sống không được mấy ngày. Tô Đường thân hình hướng về sau bay ngược, nhưng những cái kia tiểu phi kiếm theo con rồi bình thường đuổi sát không phóng, hơn nữa tốc độ cũng không thể so với hắn chiến lệnh, trong ngay mắt, hắn lại bị những cái kia tiểu phi kiếm vây quanh ở trong đó. Tam nhãn tổ lần nữa cắn chốt lưới, vây hồn ra một ngụm máu tươi, màu đỏ tươi cổ sáng rùng rẽ như trở bàn tay, xu thế cuốn hướng Tô Đường thân ảnh. Tô Đường không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể lần nữa dùng ma kiếm bảo vệ thân hình của mình. Oanh, ma kiếm run rẩy không ngừng, phát ra chói tai tiếng kêu to. Sau một khắc, Tô Đường hướng phía trước bay vụt, dơ lên kiếm quang, dài trăm thước ma kiếm do không trùng chém xuống, như khai thiên tích địa giống như, oanh hướng Tam Nhãn Tổ. Tam Nhãn Tổ thả người hướng hơi nghiêng mở ra, Tô Đường phóng xuất ra kiếm kính tại trong rừng ở lại nhất điều khủng bố vết kiếm, cây rừng bị cắt đứt, hòn đá bị chém đúng ra, mà ngay cả đại địa đều tựa hồ bị chém thành hai nửa. Đường tấn thăng làm đại tổ sau lực lượng của hắn bày biện ra một loại phiến diện cường đại. Hấp thu thực cốt phong nguyên phách, lại để cho ma kiếm có được vô cùng ý lực, có thể nói, tô đường công kích đã không kém hơn đại tôn cấp đại tu hành giả rồi, nhưng hắn tại phương diện khác, cùng đại tôn cấp tu hành giả kém kha xa. Thế gian này mỗi một chỗ đều tồn tại tự nhiên pháp tắc cốt thúc, đơn cử ví dụ nói, vung vẩy một căn côn gỗ thật là dễ dàng đấy, nhưng nếu như tại côn gỗ thượng phủ lên một tấm vải, hoặc là vung vẩy một mặt cờ xí, tắc thì muốn cố sức nhiều lắm, muốn vung vẩy ra đồng dạng tốc độ, muốn tiêu hao mấy lần lực lượng. Muốn thí dụ như nói hai người truy đuổi, tốc độ mỗi một giây đồng hồ đều nếu so với Tam Nhãn tổ nhiều bay ra bảy m làm cho kia Tam nhãn tổ cần nhờ không ngừng chuyển hướng mới có thể bảo chỉ nhất định được khoảng cách an toàn nhưng là tô đường chỗ thừa nhận áp lực nếu so với kia Tam nhãn tổ hơn rất nhiều linh lực thượng hao tổn cũng cực kỳ khổng lồ dài trăm thức ma kiếm nếu như do đại tôn cấp tu hành giả đến điều khiển tốc độ còn nhanh hơn tô đường thượng mấy lần ít nhất kia Tam nhãn tổ không có khả năng như thế nhẹ nhọn tránh đi nhưng tô đường dùng đại tổ thực lực cường hành điều khiển ma kiếm đã nhận lấy cực lớn bán ngược trước mắt hắn đã làm đến cực hạn rồi tô đường Dĩ nhiên muốn lại để cho công kích của mình nhanh hơn nhưng mỗi nhanh lên một phần Hắn cũng có thể cảm giác được ma kiếm coi như vừa nặng ngàn và cân. Tam Nhãn Tổ tay phải hư dương, một thanh chuôi tiểu phi kiếm theo Tô Đường phía sau mau chóng đổi tới, đâm vào Tô Đường bình chướng. Tô Đường không quan tâm, một kiếm quét ngang, cuốn hướng Tam Nhãn Tổ thân ảnh. Tam Nhãn Tổ thân hình cấp tốc hướng lên bay lên, Tô Đường ma kiếm chém dụng vô số cánh lá, chỉ kém chút xíu, theo Tam Nhãn Tổ dưới chân xe qua. Tam Nhãn Tổ lại một lần nữa cắn chốt lưỡi, một đạo màu đỏ tươi cổ sàng phóng tới Tô Đường. Tô Đường không muốn vận dụng ma kiếm ngăn cản rồi, tại cảm ứng được Tam Nhãn Tổ linh lực chấn động đạt tới đỉnh phong đồng thời, Thân hình đột nhiên hóa thành một dải tàn ảnh, bỏ rơi những cái kia tiểu phi kiếm, vùi đầu vào trong rừng. Tam nhãn tổ bắn ra cột sáng đuổi theo Tô Đường Thanh Âm, xuyên vào trong rừng, bị cột sáng đánh trúng mấy cây cây cối, lạng Yên không một tiếng động lập tức hóa thành cho bụi. Tô Đường linh lực chấn động đột nhiên biến mất không thấy, đây là Tam nhãn tổ vừa rồi đã dùng qua xáo lộ, chỉ là hắn cũng không có Tô Đường năng lực, trong lúc nhất thời kinh ngạc tại đó. Đúng lúc này, một đạo tiếng rít âm thanh theo trong rừng vang lên, đón lấy một đạo tiến kích bắn mà ra, hướng Tam nhãn tổ. Tam nhãn tổ cả kinh, vội vàng điều khiển phi kiếm ngăn lại kích bắn mà đến tiếp tính tô đường thân ảnh theo một chỗ khác bay lên trái cầm trong tay dạ không cùng tay phải liên tục khấu trừ một mũi tên lại một mũi tên tiến tính không ngừng kích bắn mà ra như mưa rơi cuốn hướng Tam nhãn tổ mượn nhờ tà bí quyết ý lực Tam nhãn tổ công kích dị thường sắp bén thậm chí đối với tô đường đã tạo thành tương đương làm phức tạp nhưng bản thân phòng ngự năng lực tựu sai rồi Lửa dận dâng lên tô đường còn đang không ngừng bóp dây cùng trong chốc lát hợp với phát ra hơn trong tiễn mà Tam nhãn tổ chuẩn tú biến thành biêm ngắm hắn Linh quyết rất là thủ khoảng cách càng gần duy lực càng lớn vượt 300m có sáng khuyết tán quá lớn cũng kiểu không tạo được cái gì sát thương rồi. Tô Đường tuy nhiên căng tức, nhưng không có đánh mất lý trí, cũng thấy rõ đến Tam Nhãn Tổ linh quyết chỗ thiếu hụt, Tam Nhãn Tổ ý đồ tới gần, hắn tiểu triệt thoái phía sau, Tam Nhãn Tổ ý đồ lui ra phía sau, hắn liền đuổi theo, thủy trung bảo 400 3400 mở khoảng cách. Dầm dầm, dầm dầm dẫm nhanh. Tô Đường đã liên tiếp phóng xuất ra bảy 800 đạo tiên kiếm, Tam Nhãn Tổ tránh được một ít, dùng phi kiếm cản lại một ít, nhưng càng nhiều nữa đều tại Tam Nhãn Tổ trong lĩnh vực nổ tung rồi. Đối với Tam Nhãn Tổ mà nói, linh lực là điểm chí mạng, mệnh căn tử Nhưng đối với Tô Đường mà nói, linh lực là không cần tiền đấy, không sao cả, tại đại tổ cấp tu hành giả bên trong nói khởi linh lực hùng hậu, vô người có thể cùng hắn so sánh với, cho dù lại đến cái 7, 800 lần, hắn cũng không thành vấn đề. Một đạo tiên kính không có gì uy lực, nhưng trước sau đã nhận lấy vài công kích, đã làm cho Tam nhãn tổ lĩnh vực trở nên lung lay sắp đổ, linh lực cũng hao tổn hầu như không còn. Giờ phút này, Tô Đường càng làm hỏa linh châu linh phách cùng dạ khốc cung linh phách dung tại nhất thể, hắn bắn ra mũi tên, biến thành một mảnh dài hẹp gạo thép lửa. Tam nhãn tổ lại miễn cưỡng tránh đi mấy lần, rốt cục bị nhất điều rồng lửa đụng vào trên lồng ngực, tiêu Thảm hướng mặt đất ngã xuống. Tô Đường Y Nguyên không buông tay, tiếp tục phóng thích ra dòng lửa, ngã xuống quá trình cần phải rất ngắn tạo, nhưng ở Tô Đường tràn ngập hắc ý công kích ở bên trong, trở nên đặc biệt dài rằng dặc. Tam Nhãn Tổ vừa mới ngã xuống hơn một xích, liền bị Tô Đường rồng lửa đánh bay, sau đó lại ngã xuống, muốn đánh bay, đợi đến lúc Tam Nhãn Tổ chui vào ngón tay thời điểm hắn đã bị đánh bay 17, 8 lần, thân thể cũng đã không thành hình người. Tô Đường đổi tới, trên không trung lần nữa mở ra dạ cùng, lại là một mũi tên bắn xuống. Hoang Dòng lửa rơi vào tam nhãn tổ trên thân thể, hóa thành một đốm lửa quang, sau đó hừng hực bốc cháy lên. Đúng lúc này, Tô Đường mới từ không chung rơi xuống, rơi vào tam nhãn tổ bên cạnh thi thể, sau đó đánh ra Hỏa Linh Châu, thiêu đốt ánh lửa đều bị Hỏa Linh Châu hút vào. Một lát, Tô Đường lại phiêu hướng trên bầu trời, hướng Phi Lộc Thành phương hướng bay đi. Tại Phi Lộc Thành ở bên trong, kinh hồn chưa định mọi người bắt đầu thu thập tàn cục rồi, vạn thủ cảnh phải đi về, Hồng Tổ tự nhiên không cho. Lúc này đây thừa vạn ra một cái đại nhân tình, nhất định phải có chỗ biểu thị. Tông nhất Diệp chỉ huy người quét dọn tích, đột nhiên lòng có nhận thấy Đưa tay nhìn lại, chính chứng kiến Tô Đường ở phía sang web, hắn vội vàng kêu lên một người, phân phó vài câu, sau đó bước nhanh hướng Tô Đường đi đến. Tô Đường chuyển thân đã đi ra, chậm rãi từ từ đi vào nhất điều hẻm nhỏ, Tông Nhất Diệp vội vàng theo ở phía sau, gấp khó giằn nổi kêu lên, "Tiên sinh, ngài, ngài thật sự đại là được rồi." "Đại thành." Tô Đường cười cười, còn sớm lắm. "Cái đó đúng, đó là ngài lòng mang cao xa." Tông Nhất Diệp tại cười nói, hắn không thể tránh khỏi nghĩ tới chính mình, kém đến nhiều lắm. "Đây là đưa cho ngươi." Tô đường đột nhiên đưa tay Ném đã qua một chuôi đồ đạc, vật kia trên không trung phát ra dễ nghe minh thanh. Tông Nhất Diệp gấp vội vườn tay tiếp nhận, thấy rõ là một chuỗi lục lạc trùng, ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?" "Ta cũng không biết là cái gì. Tô đừng nói, nghe nói gọi linh, là năm đó Chu thần điện tông Bạch Tư linh bảo." Mở. nói đùa sao?" Tông Nhất Diệp ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên biết có một món đồ như vậy linh bảo, nhưng đã thất chuyển nhiều năm. "Không muốn muốn. Vậy trả lại cho ta." "Tô đừng nói, tặng cho ngươi. Ta vốn đang có chút đau lòng đây này." Tông Nhất Diệp giống như bị chạm điện đem lục lạc chung giấu ở phía sau, bất quá kia lo lắng động tác có chút giống như tiểu hài tử, tiên sinh, tiễn đưa đồ vật ngài còn không biết xấu hổ trở về mớn. Chính ngươi tìm cơ hội chậm rãi tìm hiểu a, cần phải đối với ngươi hữu dụng đấy. Tô Đường nói. Tông Nhất Diệp gặp Tô Đường núi lòng khẩu, lúc này mới yên tâm đem lục lạc chung lấy ra, quan sát cả buổi, như thế nào có loại son phân vị. Vậy sao? Tô Đường cười nói, cái kia nữ tu đem lục lạc chung mang tại trên chân, hẳn là nàng hiểu rõ a. Hiểu rõ? Tông nhất Diệp nhếch miệng, hắn cảm giác có chút lạ lạ đấy. Văn hương đâu này? Tô Đường thay đổi cái chủ đề. Tại cùng Vạn Gia trưởng lão. Tông Nhất Diệp thở dài, chúng ta thật không nghĩ tới, Vạn gia có thể ngay tại lúc này ra mặt giúp thế chúng ta. Hắn cần phải là tự nhiên mình dựa vào a. Tô Đường nói, nhân tình người về tình, nhưng Vạn gia tuyệt không khả năng mạo hiểm cử động ra bị diệt nguy hiểm đến trợ giúp ngoại nhân. Đúng rồi, Vạn Kha bị tuyển vi lục hải ngoại môn đệ tử. Tông Nhất Diệp nói, có thế chứ? Tô Đường nói, chuyện khi nào? Ba tháng trước. Tông Nhất Diệp nói. Vạn Kha niên kỷ cũng không nhỏ. Tô Đường nhăn lại lông mày. Đúng lúc này bái nhập Lục Hải, có phải là quá muộn hay không một ít? Hẳn là có người đề cử, bất quá. Tông Nhất Diệp Trần trở lấy. Bất quá cái gì? Tô Đường hỏi. Vạn Kha một mực có chút dầu dĩ không vui. Tông Nhất Diệp nói, tiến vào Lục Hải tròn 3 năm sau nàng sẽ trở thành vi Lục Hải cận vệ đấy. Vậy tại sao mất hứng? Tô Đường nói. Tiên sinh, ngài là thật không rõ hay là giả trang bị không rõ? Tông Nhất Diệp nói, Lục Hải cận vệ đều là song tu đó a. Người nói là? Tô Đường sững đề cử Vạn Kha tiến vào Lục Hải người, là vừa ý Vạn Kha rồi hả? Hẳn là như vậy. Tông Nhất Diệp nhìn trộm quan sát đến Tô Đường. Người không cần nhìn ta." Tô Đường tao mày nói, "Ta không có nhiều như vậy loạn thất bắt tao." Tâm tư, cũng chỉ là coi Vạn Kha là thành một cái tiểu muội muội. "Hắc hắc." Tiên sinh ngài đương nhiên quang minh lỗi là rồi, nhưng ta đoán Vạn Kha lại sẽ không biết nghĩ như vậy. Tông Nhất Diệp cười đùa nói, Người có ý tứ gì?" Vạn Kha thường xuyên cùng Cê Hống ta nghe ngóng ngài đích hướng đi. Tông Nhất Diệp nói, còn tìm kiếm nghi cách cùng Cê Hống ta đầu biểu thị thân cận, không nút ta đã nhìn ra, đầu cũng đã nhìn ra. Cái này Tô Đường biểu lộ có chút quái gì, hẳn là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ta còn trẻ như vậy tuấn Kỳ ta, cho nên đây này. Ha ha, đợi nàng về sau chân chính có người trong lòng, sẽ đem ta đã quên ấy. Tống Nhất Diệp nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Tô Đường trước kia nhưng chưa bao giờ như vậy tự biên tự diễn thời điểm, có lẽ là bởi vì Tấn Thăng làm đại tổ, cũng dưỡng ra vài phần ngạo khí rồi. Dừng một chút, Tống Nhất Diệp lại nói, "Vất quá, vạn kha một mực không có đáp ứng, giống như bởi vì việc này cũng nhận được trong nhà trách cứ, còn khóc qua mấy lần cái mũi. Tiên sinh, ngài là lại để cho nàng đi lục hải đây này hay?" Vẫn. Là không cho nàng đây. Việc này ta như thế nào vì nàng làm chủ? Tô Đường ngạc nhiên nói. Chỉ có thể bởi ngài làm chủ ha? Tông nhất Diệp nói, không phải ta nói, là Vạn Kha nói. Nàng nói như thế nào? Nàng nói, nếu như là ngài lại để cho nàng đi, nàng tự đi. Chương 474, Hòa Đàm. Tô Đường im lặng không nói, loại chuyện này, hắn là không thể nào mở miệng đấy, tán thành Vạn Kha đi lục hải. Kết quả Vạn Kha tại lục hải trong bị người khi nhủ, hắn muốn gánh chịu nhất định được trách nhiệm, phản đối Vạn Kha đi lục hải sẽ cho người một loại hắn tâm hoài quỷ thai cảm giác, tựa hồ không muốn phóng vạn kha đi. Cái này trên con đường tu hành, có tập tiểu Như cùng Văn Hương làm bạn, có Mai Phi chiếu cố, hắn đã rất thỏa mãn, muốn không muốn trêu chọc cái gì? Vấn đề này sau này hay nói a." Tô Đường Hàm Hàm hồ hồ nói, "Nhất Diệp, cho ta tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn bế quan." "Bế quan? Đi ta kia sân nhỏ a, bình thường không sẽ có người tới quái rầy đấy." Tông Nhất Diệp nói. "Cũng tốt." Tô Đường nhẹ gật đầu. Tô Đường cùng Tông Nhất Diệp đi ra hẻm nhỏ, một mực hướng về Tông Nhất Diệp chỗ ở đi đến, đến lúc đó Tông nhất diệp trước tiên đem phòng đơn giản thu thập thoáng một phát, sau đó thỉnh Tô Đường đi vào, chính mình nghĩ nghĩ, lưu trong sân, hắn muốn vi Tô Đường hộ pháp. Tô Đường ngưng thần một lát, rút ra chuôi này mỏng đao, bắt đầu luyện hóa. Tại Tô Đường não vực ở bên trong, Ma kiếm nguyên phách đi nguyên lộ ra vô cùng lớn, tựa như một vòng trói mắt ánh sáng mặt trời, mà mặt khác nguyên phách đều biến thành ảm đạm tinh điểm. Ma kiếm nguyên phách là do chín quả linh phách tạo thành đấy, còn lờ mở có thể chứng kiến linh phách bóng dáng, tu qua để nhất chuyện về sau, Tô Đường minh bạch, loại này quá trình là không thể nghịch chuyển đấy, chín quả linh phách vĩnh viễn biến thành một Đã quá trình không thể nguyền chuyển, như vậy hắn không thể giống như lấy trước kia dạng đội vã đem sở hữu tất cả linh khiếu đều lật đẩy, nhất định phải chọn kỹ lược khéo. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường chậm rãi mở hai mắt ra, mỏng đạo linh phách đã xuất hiện tại não vực trong. Hoàn Mỹ linh phách, nam cấp. So với lúc trước luyện hóa Ma chi tâm còn muốn cao hơn một cấp, bất quá. Tiếp theo muốn ngưng luyện cái đó khoảng nguyên phách đâu này. Ma chi ban chỉ mới có thể trên diện rộng để cao tốc độ của mình, Ma chi tâm có thể lại để cho chính mình ảnh hưởng đến càng địch nhân cường đại, mà mà mặt trực tiếp quan hệ đến lĩnh vực cường độ. Tô Đường trầm ngâm thật lâu, hay vẫn là cầm bất định chủ ý, nương luyện ma chi tâm cần phải kéo dài sau ma chi ban trị cùng ma mặt, đến cùng cái nào quan trọng hơn một ít. Không muốn, các loại đợi thu thập đến đầy đủ linh khí về sau rồi nói sau. Tô Đường đứng người lên, hơi chuốt sống bụng nhúc nhích thân thể, đẩy ra cửa phòng. Một vòng trăng sang treo ở không trung, như nước ánh trăng, một cái giai nhân ngồi ở trong nội viện, lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Ta bế quan đã bao lâu? Tô Đường đi qua, nhẹ giọng hỏi. Hơn một ngày rồi. Văn Hương nhẹ giọng hồi đáp. Lúc này, tông nhất Diệp theo bên ngoài vội vàng đi tới. Chứng kiến Tô Đường đã xuất quang, hắn cười cười, gión ra gión gén hướng ra phía ngoài thối lui. Tô Đường ngồi ở bàn đá khác một bên, chứng kiến trên mặt đất dải đầy quả sát, trên bàn còn có ba cái bầu rượu, Tô Đường cầm qua chén sứ, lại bưng lên một cái bầu rượu, phát hiện bên trong là không đấy, lại đi chạm mặt khác hai bầu rượu, đều đồng dạng. Cô nàng này uống không ít ta. Tô Đường nâng cốc hô bùng, ngươi đợi đã bao lâu? Hơn một ngày rồi. Văn Hương trả lời. Như thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như có chút không vui. Tô Đường nói. Cũng không phải không vui, chỉ là cảm giác áp lực có chút lớn. Văn Hương cười cười, sau đó chuyển di chủ đề, Tam nhãn tổ đâu này? Chết rồi hả? Ân, Tô Đường Đáp. Chúng ta khả năng chọc một cái đại phiền thoái. Văn Hương nói, ngươi không biết ta. Tam nhãn tổ là Bồng Sơn Thiên nhãn đại thánh Vứt bỏ đồ. Vứt bỏ đồ sao? Chắc không được. Tô Đường Đáp phi sở vấn, ta nói hắn như thế nào nghèo như vậy đây này? Cùng. Văn Hương sững sở. Đường Đường đại tổ, rõ ràng không có nhập phẩm linh khí, trên người cũng không có cái gì linh dược, làm hại ta bạch vui mừng một hồi. Ngươi không phải là sợ ta tìm ngươi chia lại a? Văn Hương nở nụ cười. "Thật sự, làm gì vậy lựa ngươi? Tô Đường nói, hắn chỉ có hơn 10 trôi tiểu phi kiếm, đều bị ta hủy được không sai biệt lắm, trên người cũng không có thần tủy đan, chỉ có một chút không nhiều lắm giá trị năng dược, "Ừm. Đúng rồi, có 3 quyển linh quyết, ta đã xem xong rồi, đưa ngươi đi." Nói xong Tô Đường từ trong lòng lấy ra một vài sách nhỏ, ném vào trên bàn. "Ngươi cho rằng thần tủy đan là cải trắng đậu hũ, tùy ý như gặp." Văn Hương lắc đầu, cầm lấy một quyển sách nhỏ, tùy tiện mở ra. "Ngươi không nên rồi hả? Ta đã ghi tạc trong đầu rồi." "Tô Đường nói." Trước kia tại Thường Sơn huyện thời điểm, cũng không biết trí nhớ của người có tốt như vậy." Văn Hương cười nói, "Còn có cái này, Tô Đường nói, ngoại trừ Bùi Linh đan, Long Hổ đan, Hóa Cảnh đan, Thần Tủy đan bên ngoài, tao ít nhận thức đan dược, cũng không biết là làm cái gì dùng đấy." Nói xong, Tô Đường tháo xuống sau lưng, hậu vệ một cái hầu bao, đặt lên bàn. Văn Hương cởi bỏ hầu bao, từ bên trong xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra nhẹ nhàng hít hà, tao mày nói, "Đây là một ngày tốt." "Một ngày tốt? Làm cái gì dùng hay sao?" Tô Đường hỏi. "Là xuân dược." Văn Hương trắng rồi Tô Đường liếc. "Ai, cái này ta có trọng dụng, cho ta." Tô Đường giơ tay, Người đi chết ta. Văn Hương vừa tức vừa cười, sau đó đem đan dược ném trên mặt đất, một cước giẫm được nấu nhưử. Người đây là phê hồng phí của trời a." Tô Đường nói, "Của ta Tô đại gia, cái này tuổi còn trẻ thì không được nha." Văn Hương cười hì hì nói, "Ngươi cần phải yêu quý thân thể của mình. Người muốn chạy đi đâu rồi hả?" "Ta là muốn cho người khác ăn." Tô Đường nói, hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Hành Liệt, xem tại Tô Khinh Ba trên mặt mũi, về sau gặp cũng rất không có khả năng rút kiếm tương hướng nhưng tạo ra một ít trêu cận người siếc là không có vấn đề đấy, hắn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Vạn Kha, đối với nàng không cần phiền thoái như vậy a. Ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, nàng Cửu sẽ chủ động đưa tới cửa rồi. Văn Hương nói, hơn nữa cái này dược chỉ có thể cho nam nhân ăn, nữ nhân ăn hết không có hiệu quả gì. Vạn Kha, ngươi muốn đi nơi nào? Tô Đường nói, ta vốn chính là muốn cho nam nhân ăn. Ngươi không phải là bắt đầu đưa thích. Ta với ngươi nói là không rõ. Tô Đường không thể làm gì nói, sau đó kịp phản ứng, làm sao ngươi biết đây là một ngày tốt? Trước kia bài kiến, ta chính là đứng đứng đắn đắn dược sư a." Văn Hương nói, nhìn nhìn lại đàn dược khác. "Tôi đừng nói." Văn Hương một lọ một lọ kiểm nghiệm lấy, đem nàng nắm lên một cái hồng nhạt bình xứ nhỏ sau thần sắc có chút chú mắt, "Đây là cái gì?" Nói xong nàng theo bình sứ ở bên trong đổ ra mấy quả màu đen tiểu viên bi. Người cũng không biết, đây không phải đàn dược. Văn Hương hỉ hả, lắc đầu nói, "Giống như là vật gì hả giống? Người nhìn không ra?" Dựa vào con mắt là nhìn không ra đấy." Văn Hương nói, "Thứ này đã bị xảo chín, tản mát ra khí tức khẳng định cùng tự nhiên không giống với." ân. Trước để đó a, ngày mai ta tính tu thời điểm nói sau. Một lát, Văn Hương đem sở hữu tất cả bình xứ nhỏ đều kiểm tra một lần, tuyệt đại đa số là trị liệu thương thế đang dược, Văn Hương lầm bẩm nói, kỳ quái, như thế nào đều là trị hàn độc đang dược? Tri hàn độc, địa phương nào kỳ quái? Nếu như là bình thường hàn độc, cái này một lọ như vậy đủ rồi. Văn Hương đem một bình sứ nhỏ đặt lên bàn, nếu như là phi thường hàn độc, khó có thể trị hết hàn độc, có cái này bốn bình cũng không xê xích gì nhiều. Văn Hương càng làm mặt khác ba cái bình sứ nhỏ bước đến. Nhưng là Những điều này đều là chỉ hàn độc đấy. Văn Hương lần nữa buông xuống 5, 6 cái bình sứ nhỏ, tiếp theo tại một bình xứ nhỏ thượng ngật, nhất là cái này, cần lưỡng vị thuốc chủ yếu, một loại là Bắc địch băng mao, một loại là dung nham tinh phấn, đều rất khó tạo ra đến, giá trị không sai biệt lắm hạng trên nửa khóa thần tùy đang rồi. Ta không nghĩ ra, đến cùng là dạng gì hàn độc, có thể đem Tiêu Tam nhãn tổ bức đến loại trình độ này. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ rồi." Tô Đường cười nói, lĩnh dược mắt như vậy, ít nhất không có lại để cho ta một chuyến tay không, đã đầy đủ rồi." Nha. Văn Hương dừng một chút, "Tô Đường Ơn. Người tại Tà Quân Đài ở bên trong, đều gặp cái gì?" Văn Hương chậm rãi nói ra, nói rất dài dòng. Tô đường thật sâu thở dài, sau đó liền đem như thế nào gặp được Ti Không Thác, sau đó Ti Không Thác như thế nào đem hắn dẫn vào Tà Quân Đài, đón lấy gặp được Hoa Tây Tức vân vân, đợi một tí trải qua đại khái nói một lần, cuối cùng nói, ngày hôm qua đảo tổ chính là cái kia thập tổ hội đại tổ, ta tại Tà Quân Đài nội bái kiến hắn." Tô Kim Ba, Hùng Ưu, Viên Hải Long." Văn Hương tỉ mỉ nhớ kỹ mỗi một cái tên, nàng biết rõ, Tô Đường chính thức đưa thân tại đỉnh trên đỉnh rồi. Nói một cách khác, bọn hắn tựu là lúc tuổi còn trẻ hoa tây tước, Ti Không Thác, thậm chí là Hạ Lan công tử, nếu như bọn hắn sống được đủ lâu, như vậy Bồng Sơn Thánh Tòa, Đại Quang Minh Hồ Thiên Đản, Lục Hải Thánh Mạng Chi trong điện, khẳng định có bọn hắn một chỗ cắm rủi, nếu không nữa thì tiểu là trở thành từng cái tu hành thế gia giá chủ. Người nghe nói qua bọn hắn? Tô Đường hỏi. Tiêu Hành Liệt cùng Triệu Tử Húc chưa nghe nói qua. Văn Hương nói, nhưng cái này bà cái, đã sớm như sấm bên tai rồi. Bọn hắn mọi người rất không tệ đấy. Tô đường hiểu a. Chẳng lẽ Nhất định phải đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh sao?" Văn Hương thở dài, nàng tại vì Tô Đường lần này tấn thăng làm đại tổ mà cảm thán. Người cũng không nên sằng bậy." Tô Đường không khỏi nhăn lại lông mày, "Ta biết rõ ta cũng không cái kia phúc vận." Văn Hương cười khổ, Người lần này sẽ ở Phi Lộc Thành ở lại bao lâu? Lúc nào đi đại quang minh Hồ tìm người kia vị đại ca?" Những ngày tiếp theo, Tô Đường trôi qua rất nhàn nhã, không phải tại trong tiểu lâu uống rượu mua vui, chính là đi ra ngoài đi dạo, trong lúc vạn ngà cùng vạn kha huynh muội đến rồi một chuyến, hơn nữa bọn hắn thật sự hỏi Tô Đường ý kiến. Tô Đường tự nhiên là trang bị nghe không hiểu, hàm hồ xong việc. Ngày hôm nay đêm khuya, Tô Đường cùng tông nhất diệp đi ra quán rượu, dọc theo phố dài hướng phía trước bước chậm, đột nhiên, từ phía sau chuyển đến một tia chấn động đưa tới Tô Đường chú ý, hắn nghiêng đầu, phát hiện phương xa có một thân ảnh một mực tại đi theo đám bọn hắn, bọn hắn đi, bóng người liền đi theo đi, bọn hắn ngừng, bóng người cũng sẽ dừng lại. Tuy nhiên đêm tối là tốt nhất tiềm hộ, nhưng Tô Đường thấy rõ lực quá mức nhẹ cầm rồi, bóng người kia căn bản không chỗ che dấu ẩn trốn. Tô Đường cười cười, chuyển thân hướng tia cái bóng người nên hứ. đúng lúc này Bên hô truyền đến một cái thanh âm nhu hòa, là Tô Tiên Sinh a. Bên này thịnh, Tô Đường chuyển thân nhìn lại, phát hiện một cái hẻm nhỏ khẩu đứng đấy cái hắc y nhân, một trên người hạ đều là màu đen, còn tựa hồ mang theo màu đen đích bao tay, trên mặt có màu đen khăn che mặt, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài. Người là người nào? Tông Nhất Diệp tiến lên trước một bước quát, "Không cần thần trương, ta không có ác ý đấy." Hắc y nhân kia trả lời, "Nhất Diệp, người về trước đi." Tô Đường nói, hắn hướng về sau nhìn sang, bóng người kia y nguyên theo đuôi ở hậu phương, "Chúng ta muốn đi đâu?" Bên này Hắc y nhân kia nói, lập tức đi đầu đi đến hẻm nhỏ. Tông nhất Diệp nội tâm là không muốn trở về đấy, hắn tổng cảm giác khả năng muốn phát sinh mấy thứ gì đó, nhưng Tô Đường đã lên tiếng, hắn chỉ phải tiếp tục đi lên phía trước. Một lát, hắc y nhân kia đi vào trong hẻm nhỏ, Tô Đường cùng sau khi đi vào, một thân ảnh chắn lối ra. Các người là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Tô Đường chậm rãi nói ra. Hôm nay ánh trăng thật tốt, ngài nói đúng không? Tô tiên sinh. Hắc y nhân kia cười nói. Tô Đường vô ý thức ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó biểu lộ hơi có chút chỗ mắt. Tại Phi Lộc Thành trên không, 5, sáu cái đèn lồng đồng dạng đồ vật tại Phiêu đang lấy, Tô Đường tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng xem ánh mắt của đối phương, hắn cảm giác được có chút không đúng. Ta tại Ma Cổ tông nội ngây người không sai biệt lắm 5 năm. năm. Hắc y nhân kia nói, 5 năm, năm này lại để cho ta hiểu được một cái đạo lý, trên đời đáng sợ nhất không phải kịch độc, cũng không phải đủ loại thiên thai dịch bệnh, mà là Ngài biết rõ là cái gì không? Ta không có thời gian cùng người đàm mê." Tô Đường không kiên nhẫn nói. "Là bệnh." Hắc y nhân kia trầm rãi nói ra, càng lợi hại độc, có thể thoán cái hạ độc chết trăm người, đã coi là không tệ mà bệnh có thể trong thời gian thật ngắn cướp đi ngàn vạn tánh mạng con người, thậm chí là hơn 10 vạn. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Tô Đường Càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Mỗi một chiếc hỏa đèn ở bên trong chứa đấy, đều là ma cổ tông gần đây nghiên cứu chế tạo ra bệnh. Hắc Y Nhân kia nói, chỉ cần ta phát ra khẩu lệnh, sở hữu tất cả đèn lồng đều rơi xuống, đem bệnh giải ra, không dùng được một ngày, toàn bộ phi lộc thành sẽ trở nên một mảnh tĩnh mịch, trừ phi tông sư cấp đã ngoài tu hành giả, mới có thể miễn cưỡng cùng loại này bệnh chống lại, những người khác, toàn bộ đều phải chết. Uy ta. Tô Đường nở nụ cười. Không không không, ta như thế nào hội sẽ uy hiếp ngài đâu này." Hắc y nhân kia lắc đầu nói, "Ta đến nơi đây chỉ là muốn thương lượng với ngài một sự tình, ta hy vọng ngài có thể nhận chăm chú thật sự nghe ta đem nói cho hết lời, trở thành cố như tốt, không thành, ngài cũng sẽ lại để cho ta an toàn lý khai." "Ngươi cho rằng loại phương pháp này sẽ hữu dụng?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Nếu như Tô tiên sinh nhất định phải làm cho cái này phi lộc thành trở nên một mảnh hoang vu, căn bản không đem hơn 10 vạn đầu tánh mạng để vào mắt, như vậy ngài tùy tâm sở dục tốt rồi, nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó." Tô Đường lạnh lùng chằm chầm vào hắc y nhân kia hai mắt, một hồi lâu sau, hơn 10 vạn đầu cánh mạng, hắn xác thực không có biện pháp coi thường, đương nhiên, không phải nói Tô Đường là cái rất đa tình, rất mềm mại người, vấn đề ở chỗ, không thể do hắn mà ra, nếu không hắn khó hơn nữa bông, cho nên, Tô Đường gì gì đó cũng không dám làm. Mà đối phương là làm ra được đấy, hắn ánh mắt rất không màng danh lợi, rất lợi biếng, tựa hồ đem phi lộc thành vô số cánh mạng, trở thành một tổ kiến. Người là người nào? Họ gì cao danh? Tô Đường nói khẽ. Ta có hai danh tự, một cái tại thế tục ở bên trong dùng Một cái xuất thế thời điểm dùng, không biết Tô Tiên Sinh muốn biết cái đó một cái. Hắc ý nhân kia cười nói. Thế tục đây này. Tô Đường nói. Thế tục đấy. Liên lụy đến rất nhiều bí mật. Hắc ý nhân kia nói, mong rằng Tô Tiên Sinh thứ tội, ta thật sự không thể nói. Như vậy, người xuất thế tên gọi cái gì? Ta họ 9 tháng, đủ danh một cái 9. Hắc ý nhân kia nói. 9 tháng 9. Tô Đường lúc này cả kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Một mực ý đồ truy điều tra ra 9 tháng 9 rõ ràng chủ động ra hiện ở trước mặt hắn. Tự là ta. Hắc ý nhân kia nói, Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô đừng hỏi. Tô tiên sinh, xê hông ta tại Bắc Vọng Thành phát sinh qua một ít hiểu lầm, đúng không? H.I. nhân kia nói, nên nói như thế nào đây này? Ta cũng không muốn truy cứu tiền căn hậu quả rồi, chuyện quá khứ, xê hông ta nhẹ nhàng bông, gác lại tranh luận, quên cứu hận, triển vọng tương lai, đối ngươi như vậy đối với ta đều mới có lợi. Ngươi là tới hòa đám hay sao? Tô đừng nói. Không chỉ là đám gì. H.I. nhân kia dừng một chút, tổng đường lại để cho ta chuyển cáo Tô tiên sinh. Nếu như ngài nguyện ý gia nhập Vãng Sinh Điện mà nói tháng 8 thủ tọa tiểu là cho Tô Tiên Sinh giữ lại đấy. Thủ tọa? Hẳn là tiểu là tháng 8, 8. Đúng vậy. Hắc y nhân kia thở dài, Tô Tiên Sinh mới có thể nhìn ra tổng đường thành ý, vừa mới gia nhập, bài danh liền sắp xếp đến phía trước ta, nói thật, trong nội tâm của ta rất không thoải mái đây này. Nếu như ta cự tuyệt đâu này? Tô Đường nói khẽ, sau đó C Cung ta bắt đầu sinh tử tương bác. Không, nếu như ngài cự tuyệt, Cung ta cũng sẽ không làm có ngài, coi như ta chưa từng tới tốt rồi. y nhân kia nói, nhưng là Về sau hai cê hung ta không quấy rầy nhau, ngài đi ngải cầu lập mục, ta đi của ta dương quân đạo, ai trái em với điều ước ai muốn trả giá thật nhiều. Ta vừa mới bước qua đạo này quan, tự lại để cho ta làm tháng 8 thủ tọa, có phải hay không các người quá để cao ta rồi hả?" Tô Đường cười nói, "Chúng ta quan sát không chỉ là tiến cảnh, càng quan trọng hơn là tương lai tiến cảnh." Hạ Ý Nhân kia nói, "Hơn nữa, tổng đường tại nửa năm này ở trong, nhận được ba cái cùng ngài có quan hệ đệ cử, không phải thần lân chi tài, như thế nào lại đã bị như vậy chú mục?" Người nói là, "Có người hướng các ngươi tổng đường để cử ta." Tô Đường hỏi: "Đúng vậy?" Hắc y nhân kia nhẹ gật đầu. "Các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao?" Tô Đường lại hỏi: "Ta tiên sinh danh khí như thế vẫn rồi, muốn tìm đến ngài cũng không khó." Hắc y nhân kia nói: "Trên thực tế, ngài mang theo Song Mỹ Ly khai kinh đảo thành thời điểm cũng đã tại xe hung ta trong tầm mắt rồi." Tô Đường quay đầu lại nhìn bóng người kia liếc, hắn tiểu là người giữ cửa. "Cái đó một ngày hay sao? Đi theo ta đấy, đương nhiên là 9 tháng 9 người giữ cửa." Hắc y nhân kia trả lời. Tô Đường trầm mặc một lát, "Hay là tôi đi, ta người này không thích câu thúc." Các người vãng sinh điện nhiều người, quy cụ tự nhiên cũng nhiều. Tô tiên sinh quả nhiên là thứ tín người." Hắc nhân kia nói: "A, ta có người bằng hưu nói với ta, nói Tô tiên sinh đọc nhấn rõ từng chữ Như Linh, dám làm dám chịu, tuyệt sẽ không tìm kiếm nghĩ cách cùng xe hung ta vòng quanh, đi tụ là đi, không được là không được." Hắc nhân kia nói: "Bất quá, ta hay, vẫn là muốn khích lệ Tô tiên sinh bài câu, kẻ thức thời mới là tu tiên, vào vãng sinh điện, cố nhiên có đủ loại câu thúc, nhưng là có càng nhiều chỗ tốt, gì tiên sinh vào cửa chính là tháng tám thủ tọa, tương lai bất khả lượng."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 Đó là một cái niên kỳ tại 6, 70 tả hữu, râu tóc hoa dâm lão giả, khả nhân lão thân không giả, thân thể của hắn thẳng tắp, bởi vì chạy trốn tốc độ cực nhanh, kinh Phong đem hắn ống tay háo thổi lên, lộ ra một đôi cơ bắp cực kỳ rắn chắc hai tay, phía sau hắn lưng có một thanh linh khí, hẳn là trường thường, bị màu đen bao súng bao vây lấy. "Tư không đại nhân." Lão giả kia dương giọng nói, "Lão Nam, ngươi thật đúng là đến rồi." Nữ tử lộ ra mỉm cười. "Đại nhân có triệu, mỗi há có thể không đến." Lão giả kia nói, "Đại nhân đến đã bao lâu?" "So ngươi tới trước một hồi." Nữ tử nói.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 Tuy nhiên xê hông ta một mực nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng ta vẫn là có thể tin tưởng người đấy. Hoa tây tức nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha. Càng ngày càng thú vị rồi, người sẽ tin tưởng ta. Thi không thắc nói. Đây là một cái tử cục, người tiến vào đại khái đều chết. Hoa tây tức lại nói. Ai muốn cho ta chết? Người sao? Thi không thắc hỏi ngược lại. Không phải ta. Hoa tây tức lắc đầu, ta muốn tìm một người. Hắn ngay tại xê hông ta những người này bên trong có lẽ là bọn hắn. Người muốn tìm ai? Thi không thắc xứng sở một tháng một, Hoa Tây tức nói: "Cực lạc chi dạ, vãng sinh chi môn, vãng sinh điện." Ti Không thắc thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn ngay tại trong xe của ta. "Đúng vậy." Hòa Tây tức nói: "Ti Không thắc trầm mặt thật lâu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không phải một tháng một? Ngươi là hỉ ác rõ ràng người, cũng không che giấu chính mình, cũng khinh thường tại che giấu." Hòa Tây tức nói: "Tuy nhiên ngươi rất vô sỉ, thậm chí vô sỉ đến có thể tiếp nhận thê tử của ta khiêu chiến thư, nhưng ngươi luôn mình đến mình đi, không ở sau lưng giở trò quỷ, một tháng một, cùng ngươi không hợp. Ngươi đây là khích lệ ta đây này hay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 Hắn muốn giết chính là ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ti không thắc nói. Sở hữu tất cả đại năng, đại thánh, đại ma thần đều chết sạch, chỉ còn lại có hắn, mới thật sự là duy ngã độc tôn a. Hoa Tây tức nợ nụ cười, cười đến rất tà khí, ngươi cho là mình hội? Sẽ. Bình an vô sự sao? Chương 476, đáp án. Chuyện gì? Gặp Tô Đường biểu lộ ngưng trọng như thế, Phương Dĩ chết cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi có hay không nghe nói qua mà Cổ tông bệnh? Tô Đường hỏi. Đương nhiên nghe nói qua. Phương Dĩ chết nhẹ đầu, ta tại đây chỉ là phân xá. Ngươi cũng nên biết, đều là một ít tôm tép nhãi nhép, trên xuống bên cạnh bảy cái tổng xã, từng cái tổng xã đều sắp đặt cổ đường, cổ đường lại phân ba phòng, theo thứ tự là cổ, bệnh, độc, cổ cung độc càng ngày càng hưng thịnh, nhưng bệnh sao? Đã từ từ sự suy thoái rồi, nhất là tại mười mấy năm trước, liên tiếp phát sinh thảm họa, phòng bệnh các trưởng lao chết thì chết, đi đi, không dư thừa hạ bao nhiêu người. Xảy ra chuyện gì thảm họa? Tô đừng hỏi. Với bắt đầu, là một cái họ Đỗ trưởng lao được mất tâm điên, vậy mà dùng người bên cạnh thí nghiệm bệnh lý, trước sau bị hắn hại chết hơn 30 cái tu hành giả mới bị tổng xã phát giác, tuy nhiên đem kia họ Đỗ trưởng lao xử tử, nhưng đã náo được lòng người bằng hoàng. Phương Dĩ trước nói, đó lấy lại là một cái họ Âu Dương trưởng lão, hắn phát giác lao bà của mình cùng tổng xã xã chủ cấu kết, lòng mang ghen ghét, liền âm thầm lén ra một mật bệnh, lại biết do tổng xã xã chủ hi thực mật ong, liền đem bệnh chiếu vào mật ong trong. Nguyên bản, kia vị bệnh tối đa có thể giết chết một hai cá nhân, sau đó sẽ dần dần mất đi hiệu quả, nhưng Âu Dương trưởng lao không nghĩ tới, mật ong dĩ nhiên là kia vị bệnh tốt nhất đồ ăn, đem tổng xã xã chủ nếm qua mật bị bệnh sau tình thế liền một phát không thể vãn hồi rồi. Phương Dĩ chết rồi nói tiếp, bệnh dịch khắp nơi tàn sát bừa bãi, tu hành giả một người tiếp một người bị bệnh, liền mặt khác tổng xã cũng nhận được ảnh hưởng đến, Âu Dương trưởng Lao thấy thế kinh hãi, không thể không đem giải dược của mình hiến đi ra. Kỳ thật, hắn cái này xem như không đánh đã khai rồi, chứng minh cái loại này bệnh dịch chính là hắn nuôi luyện ra đấy. Phương Dĩ chết than nhẹ một tiếng, tổng xã lập tức sự từ Âu Dương trưởng lão, bất quá, Âu Dương trưởng lão nhi tử nghe nói việc này sau suốt đêm cấp phòng bệnh, kinh khủng hơn chính là, hắn lại đem hắc chết ôn chiếu vào giếng nước ở bên trong, bệnh dịch một lần nữa bắt đầu lưu hành, hơn nữa so trước kia lợi hại hơn. Hắc ôn là một loại bệnh dịch, phi thường phi thường lợi hại. Phương Di trước nói, nhiễm lên hắc ôn, thân thể trước sau sẽ xuất hiện vô số khối tất cả lớn nhỏ hình tròn điểm lấm tấm, đem điểm lấm tấm càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp thành khoảng cách, cơ bắp biết lái thủy hư tối, lỗ tai nghe không được đồ đạc, con mắt nhìn không tới đồ đạc, không cách nào di động, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nha. Tô Đường chậm rãi gật đầu. Tổng xã đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ rốt cục tỉnh rồi. Phương Dĩ nói, luyện chế bệnh lý, chẳng những không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa lại quá mức hồng hiểm rồi rơi không cẩn thận sẽ gây thành đại họa. Vì cái gì nói như vậy? Tô đừng hỏi. Giống như đại ma thần hoa Tây Tước, thì không thắc như vậy tu hành giả, mà kệ xuất ra cái dạng gì bệnh, cũng đừng muốn thương tổn đến bọn hắn." Phương Dĩ cho nói, "Về phần hồng hiểm sao? Kia Âu Dương trưởng lão nhi tử, vậy mà bởi vì bản thân chi tư, liền thả ra bệnh dịch, giết hại cùng trạch, chuyện như vậy đã có lần thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, khó lòng phòng bị." Lời này ngược lại là đúng vậy. Tô Đường nói. Đã phòng không được, lại không có gì trọng dụng chỗ, còn luyện chế những cái kia bệnh dịch làm cái gì? Phương Dĩ chết nói, mấy cái tổng xã xa xa chủ đạt thành trung nhận thức sau bắt đầu chèn ép phòng bệnh, cho tới bây giờ, từng cái tổng xã phòng bệnh đa số danh nghĩa rồi, liên trưởng lão đều không có. Cái này thai họa phát sinh từ lúc nào? Tô Đường hỏi. Không sai biệt lắm có hơn 10 năm đi à nha. Phương Dĩ chết trả lời. Cái kêu Âu Dương trưởng lão nhi tử kêu cái gì? Hán. Phương Dĩ chết trầm ngâm một lát, hình như là gọi Âu Dương đèn tầy, Tô Đường, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi. Tô đường cười nói, sau đó nói, càng kiêm các bên kia sự tình, ngươi phải nắm chặt. Nếu như giống như ngươi nói, có thể đem kiếm lao dẫn đi, vậy không có vấn đề rồi. Phương Dĩ chất đạo, bất quá, chúng ta muốn đem Tảng thư Tiễn Đưa đi nơi nào? Đưa đến Tiên Kỳ Phong A? Tô đừng nói, phản đối như vậy ta một điểm chỗ tốt đều không có Phương Dĩ chất nói. Bằng không, đưa đến Hoàng Dương Môn A? Tô đừng nói, tại đó, xe của chúng ta có thể một lần nữa kiến một tòa Tảng kiếm cát. Hoàng Dương Môn tuy nhiên bị hủy rồi, nhưng bọn hắn nguyên bản gia nhập thập tổ hội, chỗ đó linh mạch cần phải thuộc về thập tổ hội a. Phương Dĩ chất mày nói, chúng ta chẳng phải là tại tự tìm phiền toái? Thập tổ hội đã ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Tô Đường nói, bọn hắn không dám đấy. Người thật sự quyết định. Phương dĩ chết tao mày nói, Tô Đường, ta nhưng làm từ tục tiểu nói ở phía trước, ở mũi nhọn phía trước chính là bảo làm cùng Mai Phi, vạn nhất thập tổ hội tìm tới lại ngươi chớ có trách ta thấy chết mà không cứu được. Ngươi là gan quá nhỏ rồi, ta vốn đang hướng đem kia chỗ linh mạch tặng cho ngươi đây này. Tô Đường nói, ta mới không cần, sợ phòng tay. Phương dĩ chết lắc đầu nói, quên đi. Tô Đường nợ nụ cười, sau đó hắn mày lên Tô đường Ngươi là không là bởi vì sao sự cảm thấy phiền não rồi. Phương dĩ chết hỏi. Phiền não? Có một cái ta. Tô Đường nói. Đến cùng làm sao vậy? Ta trước kia làm sự tình, luôn suy đi nghĩ lại, thẳng đến chính mình cảm giác có chút nắm chắc, mới có thể đi làm. Tô Đường nói khẽ, nhưng lúc này đây. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đường lắp đầu. Đã không có nắm chắc, không bằng tạm thời đang trông xem thế nào. Phương dĩ chết nói. Không phải do ta. Tô Đường nói, tốt rồi, ta lúc này đi, dùng hai tháng trong khi à, nếu như ta đã trở về, tự nhiên mọi chuyện đều tốt Nếu như ta về không được, ngươi nói cho bảo làm cùng mài phi, lập tức phản hồi Thiên Kỳ Phong, sự tình gì đều không cần lo cho rồi. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi thật giống như tại bàn giao nhắn nhủ gì ngôn. Phương Dĩ chết ngạc nhiên. Mày nói chuyện không thể may mắn một ít. Tô Đường khí đạo, hắn rất ít mắng chửi người. Nhưng lúc này đây nhịn không được. Tô Đường, muốn nghĩ lại A Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra, hắn không có hỏi đến cùng là chuyện gì, bởi vì song phương có lập trường vấn đề, đã không phải lúc trước cái loại này thuần túy bằng hữu rồi. Ta đã nghĩ lại đã qua. Tô đường nhàn nhạt nói ra. Thiên Dương Thành, loa rác trâu một chỗ trong rừng rậm, 5 người trẻ tuổi võ sĩ đang tại cùng một đầu nổi trận tam giác thông minh sắc sảo du đấu, khi end rút lấy, kia tam giác thông minh sắc xảo tuy nhiên bị thương, nhưng thương thế không trọng, hơn nữa linh lực kéo dài, càng đánh càng hăng, trái lại mấy cái tuổi trẻ võ sĩ, lại có vẻ càng ngày càng chật vẩn rồi. Tam giác thông minh sắc sảo đột nhiên quay đầu hướng một cái trong đó nữ võ sĩ đánh tới, kia nữ võ sĩ trốn tránh được hơi chút chậm hơi có chút, bị tam giác thông minh sắc sảo sát đến, thân bất do kỷ, bị thiết lấy ngã quỷ. Tam giác thông minh sắc sảo lại mất quá mức, lần nữa hướng kia nữ võ sĩ đánh tới. Mà các mấy cái võ sĩ dốc sức liều mạng gầm rú lấy, ý đồ hấp dẫn Tam Giác Thông Minh sắc sảo chú ý, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào ngăn cản Tam Giác Thông Minh sắc sảo xuống tới, nào tới nhiều lắm thì lại nhiều chết một người. Kia nữ võ sĩ si đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, đúng lúc này, một thanh cự kiếm không hề dấu hiệu theo trên bầu trời rơi xuống, giống như đập con rồi giống như, đem cường hành Tam Giác Thông Minh sắc xảo chặn ngang đoạn thành hai đoạn, ngay sau đó, mấy cái võ sĩ si cảm ứng đạo nhất cổ có thể dùng khủng bố để hình dung khí tức chấn động, sau một khắc, một cái mang theo kim sắt mặt nạ hắc sắt thân ảnh chậm rãi bay xuống. Mấy cái võ sĩ dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn đối phương nhất thời lên tiếng không được cái loại này mê mông vô cùng chấn động áp bách được bọn hắn không thở nổi tại đây khoảng cách thiên dương thành có bao lâu mang theo mặt nạ người nhẹ ra hỏi hôi bẩm tiên bối, chỉ có hơn 60 ở bên trong rồi cầm đầu võ sĩ vội vàng trả lời các người là thiên dương thành hay sao mang theo mặt nạ người lại hỏi Đúng vậy vậy các người nhận thức không biết trầm tỏng vân lao trầm. nhận thức nhận thức kia cầm đầu võ sĩ lộ ra sắc mặt vui mừng có thể kéo chút giao tình vậy bọn họ cần phải không có gặp nguy hiểm rồi Mang theo mặt nạ người móc ra mấy trương kim phiếu, đưa tới, sau đó nói: người đi Thiên Dương thành, tìm được trầm Tống Vân, nói cho hắn biết, nơi này có người đang ngợi, lại để cho hắn lập tức tới ngay." Kia cầm đầu võ sĩ tiếp nhận kim phiếu, thoáng nhìn nhìn, không khỏi âm thầm tắc thắc lũi, đều là hoàn mị trương đấy, cái này đủ để đỉnh thượng bọn hắn nửa năm dốc sức liệu mạng đoạt được rồi. Đã minh bạch, tiền bối kia cầm đầu võ sĩ cung kính em thanh nói: "Cho ngươi một ngày, có thể gấp trở về a." Mang theo mặt nạ người nói ra: "Ta không có thời gian ở chỗ này chờ lâu." "Không có vấn đề." Kia cầm đầu võ sĩ dừng một chút, Tiền bối, nếu như lão Trầm không muốn đi theo ta tới, vậy phải làm thế nào? Vậy ngươi tiểu chính mình trở về." Mang theo mặt nạ người nói ra, "Tốt, ta lúc này đi." Kia cầm đầu võ sĩ quét mắt đồng bạn liếc, "Các ngươi đều lưu lại, hầu hạ tốt tiền bối." Minh Bạch. Mấy cái võ sĩ ngầm hiểu, huống chi bọn hắn sớm thấy được kia mấy trường kim phiếu, nhao nhao gật đầu xác nhận. Cầm đầu võ sĩ đã đi ra, Tô Đường Yên lặng ngồi chung một chỗ thạch đầu, nhắm mắt dưỡng thần, còn lại mấy cái võ sĩ bắt đầu thăng đống lửa, gần đây dựng nơi trú quân, tuy nhiên tại đây không phải hạ trại nơi tốt, nhưng xem Tô Đường bộ dạng là không muốn đi rồi ai cũng không dám đi yêu cầu Tô Đường làm cái gì, chỉ có thể cố qua rồi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cầm hậu thưởng, tự nhiên muốn bán lực lượng lớn nhất, chỉ qua nửa ngày thời gian, kia cầm đầu võ sĩ liền gấp trở về rồi, đằng sau đi theo đồng dạng không kịp tở chậm Tống Vân. Không biết là vị tiền bối nào muốn gặp ta chậm Tống Vân. Chậm Tống Vân quét mắt một vòng, ánh mắt tự nhiên đã rơi vào Tô Đường trên người, sau đó cười theo đi tới. Tô Đường đã đoán được chậm Tống Vân sẽ đến, lúc trước Vân cùng Vũ Chân nói chuyện với nhau, đã rất rõ ràng bề ngoài hiện ra tính cách của hắn thủ. Bởi vì gặp được sự tình Ta cái thứ nhất muốn chính là có thể được cái gì chỗ tốt, mà ngươi cái thứ nhất muốn chính là cất giấu cái dạng gì nguy hiểm, ta cuối cùng lại để cho bọn hắn chứng kiến hy vọng, ngươi đều khiến bọn hắn sống được chờ đợi lo lắng. Trầm Tống Vân ngày đó tiểu là như thế nói với Vũ Trấn, ta có thể tiến thủ, ngươi hội sẽ giữ giữ cái đã có. Đây là một cái cực kỳ mạo hiểm tinh thần tu hành giả, nghe được có người rõ ràng hao tốn 400 kim tệ thuê tiến sĩ, chỉ vì gặp một lần hắn Trầm Tống Vân, như vậy trong lòng của hắn khẳng định hiếu kỳ tới cực điểm, vô luận như thế nào đều đi một chuyến đấy. Ngươi tiểu là Trầm Vân. Tô Đường biết rõ còn có hỏi. "Là ta." Trầm Tòng Vân cung kính cúi eo, "Tiền buổi là, các người có thể đi nha." Tô Đường đối với mấy cái võ sĩ nói ra. Mấy cái võ sĩ lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, tam giác thông minh sắc xảo cũng không cần, mà Trầm Tòng Vân rất tự nhiên đứng ở nơi đó, hắn ngược lại lưu manh, cũng nghe kia cầm đầu võ sĩ nói qua Tô Đường xuất hiện lúc kinh thời tiết tức, minh bạch là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi đạo lý, như nếu như đối phương mang ý, rối đầu là một đao, co lại đầu cũng là một đao, không, có gì không dậy nổi đấy. Các loại đợi mấy cái sĩ ly khai. Tô Đường nói khẽ: "Ta đến Tiên Dương thành lúc trước, có người bằng hữu hướng ta giới thiệu qua người, nói nếu như ta gặp được cái gì khó xử, cũng có thể tìm ngươi." Tiền Bối, Tiền Bối là đang nói đùa à? Trầm Phong Vân mặt người, nếu như ngay cả Tiền Bối đều cảm thấy khó xử, ta đây, ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, tìm ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể làm ánh mắt của ta cùng lỗ thay, giúp ta tìm hiểu một sự tình." Tô Đường nói. "Vấn đề này rất dễ dàng." Trầm Phong Vân lộ ra dáng tươi cười, ta Trầm Phong Vân cái khác không dám nói, giao du rộng lớn mấy chữ này hay, vẫn là đem được rất tốt đấy. Vậy là tốt rồi." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Không biết là vị bằng hưu kia hướng tiền bối để cử ta." Trầm Tòng vẫn hỏi. "Biết được quá nhiều cũng không là một chuyện tốt." Tô Đường nói, "Hay vẫn là ta tới hỏi ngươi đi, Thiên Dương thành phía đông có một ngọn núi, đó là cái gì núi?" "Phía đông?" "Đó là cái mũ núi." Trầm Tòng vẫn nói. "Trên núi có một cái thôn lâu đài, là ai ra hay sao?" Tô Đường hỏi. "Đó là ngụy già khu nhà cũ." Trầm Tòng vẫn hồi đáp. "Nguyên lai là ngụy giả a." Tô Đường trầm mặc một lát, theo sáng sớm hôm qua bắt đầu Không ngừng có đoàn xe đuổi tới đó, chuyển hạ vô số vào rượu, còn có vài chục đầu dây bò. Vấn đề này ta biết đến. Trầm Thong Vân đã cắt đứt tô đường mà nói, ba ngày sau, bọn hắn ngụy ra lão tổ muốn hơn trăm tuổi sinh nhật, cho nên mới không ít khách nhân. Láo tổ. Tô đường dừng lại một chầu. Nguy ra lão tổ vốn tên là ta nhớ không được, nhưng tên hiệu rất văng rồi, đã kêu ngụy ba cười, bởi vì hắn cùng với người động thủ lúc trước, luôn ưa thích cười to ba tiếng, lập tổ về sau, cũng bị người đùa giỡn xưng là ba cười tổ. Sẽ có mặt khác đại tổ tới tham gia ngày sinh mở tiệc chiêu đãi rồi hả?" Tô Đường hỏi. "Cái này không được rõ lắm rồi." Trầm Tống Vân nói, "Nói thật, Ngụy ra phong cách hành sự gần đây ngang ngược bá đạo, lại để cho người chán ghét, ta chẳng muốn cùng bọn họ thân cận, không biết đấy, nhưng là ta biết rõ ba cởi tổ nguyên gốc thẳng tại Lục Hải tu hành, nửa năm trước mới phản hồi Ngụy ra, hơn nữa muốn trong nhà hơn trăm tuổi sinh nhật. Người không có thiết mời." Tô đừng hỏi, "Ta?" "Đương nhiên đã không có, Ngụy gia người như thế nào sẽ cho ta phát thiệp mời." Trầm Tống Vân nởn cười. Ngươi có thể hay không trả trộn vào đây? Cái này." Trầm Tống vân ngây ngẩn cả người, do dự thật lâu, nói khẽ, cũng không cần cố ý đi đến bên trong hốn la lột, chỉ cần ta đem thái độ phóng được thấp một ít, khuất ý định nọt bọn hắn, bọn hắn chắc có lẽ không cùng ta so đo chuyện trước kia. Ha ha ha. Ngụy gia đại tổ trở về, tọa trấn Tiên Dương thành, đúng là thu nạp nhân khí cơ hội tốt, ta có thể dẫn đầu lạc đường biết quay lại, cùng bọn họ thân cận, bọn hắn hội sẽ cổ vũ ta đấy. Rất tốt, ngươi sau khi trở về lập tức làm an bài a." Tô Đường nói, "Đúng rồi, chỉ có ngươi cùng Vũ trấn có thể biết rõ chuyện này." Tuyệt đối không thể để cho tin tức để lộ đi ra ngoài. Tiền bối, ngài còn nhận thức vũ trấn. Trầm Phong Vân chấn động. Đương nhiên nhận thức. Tô Đường nhàn nhạt trả lời, Tiền bối, cái này có chút không công bình a." Trầm Phong Vân cười khổ nói, "Ngài biết do xe hung ta, xe hung ta nhưng lại không biết ngài, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Cái này cho ngươi, công bình đi a nha." Tô Đường đem một cái hộp nhỏ ném đi qua. Trầm Phong Vân gấp vội vươn tay tiếp nhận, mở ra hộp nhỏ, một cố đan hương đập vào mặt, hắn chứng kiến trong hộp chứa ba quả màu vàng kim nhạt linh dược, bất quá, Vân kiến thức rất có hạn. Trường to mắt nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra là cái gì. "Tiên đố, đây là?" Châm Tống Vân hồ nghi hỏi. "Đây là Hóa Cảnh Đan." Tô đừng nói. "A, cái này là Hóa Cảnh Đan a?" Châm Tống Vân lộ ra hiểu rõ thần sắc, đón lấy gương mặt lại là cứng đở, sau đó thét to, "Cái gì đan? Hóa? Hóa Cảnh Đan? Dịu là Hóa Cảnh Đan?" Tô Đường nói. Châm Tống Vân rất cố hết sức túi đầu xuống, một lần nữa nhìn xem trong hộp đan dược, hai tay của hắn run đến lợi hại, thậm chí hàm đã ở phát ra nhẹ nhàng tiếng va đập. Trên thực tế, Trần phòng Vân là từ dễ có bên trong đi ra đến lang thang võ sĩ thân phận còn so ra kém vừa bắt đầu tô đường có thể đi cho tới hôm nay một bước này hắn không biết bỏ ra bao nhiêu mà hóa cảnh đan hắn hướng tới lâu vậy nhưng thủy Trung không có cơ hội nhìn thấy hôm nay tô đường vừa ra tay tiểu là ba quả hóa cảnh đan, trong phòng vân tâm đều nhanh muốn tại trong lồng ngực nổ tung một hồi lâu sau trong phòng Vân hai mắt một lần nữa khôi phục sức sống sau đó rất gian nan từng điểm từng điểm đem hộp nhỏ lần lượt trở về tiền bối ta không thể thu đấy cái này cái này quá quý cho rồi cho người cầm người sẽ cẩ Tô Đường dừng một chút, lại nói: "Ta vị bằng hữu kia, gọi Tô Đường, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Nguyên lai like là Tô tiên sinh." Trầm Tống Vân kinh ngạc kêu lên, "Tô tiên sinh hiện tại như thế nào đây? Cùng Văn tiểu tỷ lập gia đình sao?" "Còn không có có." Tô Đường nói, "Phan Nhạc cùng Lễ Hồng đâu này? Vẫn còn Tô tiên sinh bên người sao?" Trầm Tóng Vân còn gọi là nói, "Ai, bọn hắn cũng coi như có phép lực. Rồi, dám đem mình tiền đồ toàn bộ đánh bạc tại Tô tiên sinh trên người, kỳ thật ta cũng muốn đánh bạc đấy, nhưng nhưng các huynh đệ già trẻ đều tại Thiên Dương thành, ta đi rồi." Không có người chăm sóc bọn hắn, ta thật lo lắng bọn hắn lại đi đến trước kia đường xưa. Bọn hắn qua rất khá, chỉ là vẫn còn giận rồi. Tô đừng nói. "Ai, Kithata, Phan Nhạc lúc ấy không có làm sai, hắn thật sự đi ra, chỉ biết cùng Lễ Hồng cùng một chỗ bị giết, hắn không đi ra, Lễ Hồng ngược lại có mạng sống cơ hội, chỉ là muốn nhiều nếm chút khổ sở mà thôi." Trong Tống vân thở dài, "Bất quá, đạo lý mỗi người đều minh bạch, nhưng rơi tại trên người mình, cũng có chút khó chịu." "Đúng vậy a." Tô đừng nói, "Một lần nữa cho bọn hắn một ít thời gian, bọn hắn mới có thể hòa giải a." Vậy thật tốt quá, Trầm Tọng Vân lộ ra vui vẻ. Hiện tại, ngươi có thể nhận a. Tô Đường nói, đây cũng là Tô Đường một phần hào ý. Cái này, Trầm Tọng Vân lộ ra dễ dĩu biểu lộ, từ trong tâm giảng, hắn một vạn cái muốn nhận xuống, chỉ là căn cứ bầu trời sẽ không rất bánh bao bản năng cảnh giác, mới cự tuyệt Tô Đường, hiện tại mặc dù biết đối phương không có ác ý rồi, nhưng phần lễ vật này đối với hắn mà nói hay, vẫn là quá nặng đi, Tô tiên sinh ở nơi nào? Ta cuối cùng phải làm mặt nói lời cảm tạ. Hắn tại Ám Tân. Qua một đoạn thời gian, cần phải sẽ đến Tiên Dương thành a. Tôi đừng nói, ta bàn giao nhắn đủ ngươi làm sự hội sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đem được rất tốt phần này trả thù lao. Tiên bối, hẳn là ngài muốn đối phó ngụy ra. Trầm Tòng vẫn hỏi, ta được trước tìm được một đáp án. Tôi đừng nói. Chương 477, cây hoa cúc tàn. Tại bạo Sơn khê núi ở bên trong, có một tòa lịch sử đã lâu thôn bảo, cái kia chính là Thiên Dương thành ngụy ra khu nhà cũ, thôn bảo phía sau là một mảnh rừng trúc, rừng trúc bắc bên cạnh có một dòng suối nhỏ, bên động suối có từng cái gian nhà đá, nhà đá thượng treo một hối biển đã viết ba cái đã bị mưa gió ăn mòn được mơ hồ không rõ chữ, dưỡng tâm trai. Dòng suối nhỏ một chỗ khác có hoa viên, rễ màu vàng kim óng ánh các cúc, gió nhẹ thổi qua, nhàn nhạt, nhạt cúc hương trong không khí tràn ngập. Một cái lao giả cùng một trung niên nhân ngồi ở hoa viên bên cạnh, vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm, đồng thời còn tại bố đánh cờ. Âu Dương, vài năm không thấy, kỳ nghệ tăng trưởng a." Lao giả kia cười nói, hắn tựu là ngụy gia lão tổ. "Bất quá là tùy tiện qua đi thời gian mà tôi, không tính là cái gì kỳ nghệ." Trung niên nhân kia lắc đầu. Đúng lúc này, Một đóa mây đen che khuất minh diệu ánh mặt trời, lại để cho cái này phiến thiên địa am xuống dưới, ngay sau đó, một cỗ không biết từ đâu mà đến gió lạnh đất bằng xoáy lên, nhiều đóa tại cát cúc tại gió lạnh trong vô lực lắc lư lấy, tí ti cánh hoa bị thổi rơi, lại bị cuốn lên giữa không trung, bay lả tả hướng phía dưới rơi vãi, giống như rơi xuống một hồi kim sắt vũ. Trung niên nhân kia sắc mặt đại biến, chén trà trong tay cũng rời tay rơi xuống, bị một tiếng, ngã lật tại bàn cờ tượng. Âu Dương, ta biết do ngươi đọc hiểu cái này cát cúc, bất quá, năm người buông xuống, cát cúc cũng đến tàn lui thời điểm rồi. Nguyệt có âm tinh chợt quyết, vốn thuộc tự nhiên Làm gì như vậy kinh ngạc. Lao giả kia nhíu mày. Trung niên nhân kia hai mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, không có đáp lại, chỉ là ngơ ngác nhìn lên trời không trung mây đen, một hồi lâu sau, than nhẹ một tiếng, người lao, ngươi cũng đã biết. Thiên mệnh sao?" "Thiên mệnh? Ngươi còn tin cái này?" Lao giả kia cười nói, "Ta chỉ tín, ta mệnh do ta không do trời. Chúng ta đều đã qua lập tổ chi cảnh." Trung niên nhân kia nói khẽ, "Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cảm ngộ sao?" "Đương nhiên nhớ rõ." Lão giả kia nói, bất quá, muốn đem ngay lúc đó cảm ngộ nói ra tất nhiên không thể dễ dàng." nên nói như thế nào đây này. Tối tăm trong chợt có linh cơ khẽ động, ta liền biết rõ, đến lúc đó rồi, lập tổ lập tổ, tựu là đạp đất thành tổ a. Thiên mệnh cũng không sai biệt làm đấy. Trung niên nhân kia cười cười, thật lâu trước đây thật lâu, ấn sư cho ta đã thấy một cái câu chuyện, thế giới này tựa như một thân cây, trên cây sinh trưởng lấy vô số tánh mạng, có chút tánh mạng chỉ là cho bụi, chỉ là sơ sớm, là ký sinh con kiến, mà có chút tánh mạng là trên cây lá xanh, chúng tựu là thiên mệnh người, mỗi một mảnh là cây rơi xuống, đều lại để cho đại thụ xấu náo. Cho nên thế giới này sẽ xuất hiện một ít loáng thoáng hiệu ứng. Âu Dương, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lão giả kia hồ nghi hỏi. Ta đến bây giờ mới biết được, nguyên lai dùng tư chất của ta, rõ ràng cũng có thể trở thành thiên mệnh người. Trung niên nhân kia thở dài, ta là nên cười tỏ cần phải khóc lớn. Âu Dương, ngươi lại mê mụ rồi. Ngươi lão, ngươi không hiểu đấy. Trung niên nhân kia dừng một chút, đem ngải sinh hủy bỏ a, ngươi lập tức rời đi, hồi trở lại Lục Hải, vì ta chín tháng giữ lại vài phần nguyên khí. Trở về. Ngươi nói đùa gì vậy? Lão giả kia ngạc nhiên nói. Ta ban núi ngũ hồ liền vùng tiếp mời, không biết đến rồi bao nhiêu bằng hữu, ngươi lại để cho ta đi. Được rồi. Ta đã nói, có nghe hay không tại ngươi. Trung niên nhân cười khổ nói, hắn hiểu rõ lao giả kia tính cách, biết không phải là mấy câu có thể khích lệ động, Người lao, ta muốn yên tĩnh một hồi." "Cũng tốt, ta chậm chút muốn tới tìm ngươi đánh cờ." Lão giả kia đứng người lên. Trung niên nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lão giả kia đi ra vài bước, đột nhiên lại ngừng, xoay người, do dự một chút, hỏi, "Âu Dương, ngươi cảm giác sẽ phát sinh một ít sự." Nói cũng vô ích. Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. Lão giả kêu en lờ hồn bay, chuyển thân lướt qua động suối nhỏ, biến mất tại rừng trúc một chỗ khác. Không biết đã qua bao lâu, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hướng bên này đi tới, một béo một gầy, béo ăn mặc áo bào trắng, dáng tươi cười chân thành, đi khởi đường tới bốn bề yên tĩnh, vô cùng có phái đoàn, gầy ăn mặc màu đen trang phục, thân hình tựa như quỷ mị bình thường trên không trung lập loé bất định. Hai người đi vào trung niên nhân bên cạnh, đồng thời cung kính em thanh nói: "Đại nhân." "Các ngươi tới được cũng coi như xảo." Trung niên nhân mở mắt ra, "Đi cho ta lời giấy bút đến." Kia người gầy chuyển thân ly khai bay vào này tòa trong nhà đá, sau đó cầm giấy bút đã bay trở về. Trung niên nhân đem giấy quán trên bàn, chố mắt chỉ chốc lát, đón lấy rồng bay phượng múa trên giấy đã viết vài đoạn lời nói. Các ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Trung niên nhân nói khẽ. Đại nhân, vừa vặn 6 năm rồi. Mập mạp kia mỉm cười nói. 6 năm a? Không dài, nhưng cũng không ngắn rồi. Trung niên nhân nói, "Vất quá, xe hồng ta duyên phận, cần phải muốn dừng ở đây rồi." Đại nhân, ngài đây là ý gì? Mập mạp kia lộ ra kinh hãi thân sắc. Nhớ ngày đó, ta bị ma cổ tông đuổi giết. Thân phụ trọng thường, cựu tử nhất sinh, là ân sư đã cứu ta, cũng chuyển cho ta một thân y thuật cùng đan bí quyết, nếu như không có ân sư chỉ điểm, tuyệt không có của ta hôm nay." Trung niên nhân đáp phi sở vấn trả lời, chỉ tiếp, "Ta không có biện pháp tại ân sư dưới gối tận hiếu rồi, phong thư này cho người, nhớ lấy, vô luận như thế nào cũng phải đem tín giao cho ân sư trong tay." Nói xong, trung niên nhân phất phất tay, nét mực không tại giấy bay bổng bay lên, bay về phía mập mạp kia. Mập mạp kia gấp vội vươn tay nhận lấy, ánh mắt trên giấy quét thoáng một phát, "Đây là mượn, giao cho thái thượng Nhưng Thái thượng lao nhân ra gần đây hành tung bất định, ta đi nơi nào tìm? Loa Giác Châu cái kia độc phủ, người biết? Trung niên nhân nói. Biết rõ. Mập mạp kia gật đầu nói. Ân sư giấu chân trải rộng toàn bộ đại lục, nhưng chính thức có thể lưu hắn ở lại một thời gian ngắn đấy, tựu mấy cái địa phương. Trung niên nhân nói, người ở đằng kia trong độc phủ các loại, một năm đợi không được, sẽ chờ 2 năm, 2 năm đợi không được, đợi 3 năm, minh bạch. Đã minh bạch. Mập mạp kia vội vàng nói. Xem vận khí của ta rồi. Trung niên nhân lộ ra dáng chát vui vẻ, nếu như ân sư trùng hợp đến Loa Giác Châu Dùng ngân sư đại uy năng, có lẽ có thể khiến ta hôm nào hồi mệnh. Đại nhân, ta lúc nào đây?" Mập mạp kia hỏi. "Hiện tại tụ đi, không nên chỉ hoán. Trung niên nhân nói. Mập mạp kia rất tại giòn, xoay người hướng giữa không trùng vào tới. Mập mạp đã đi rồi, người gầy lại như cũ đứng tại nguyên chỗ bất động, trung niên tầm mắt của người rơi vào người gầy trên người, chậm rãi nói ra, người cũng nên đi." "Đại nhân, chính là có chút không ổn." Người gầy dùng trong trẹo, nhưng lạnh lùng thanh âm hỏi. "Đâu chỉ là không ổn, có đại tai họa." Trung niên nói. "Ta đây không đi." Người gầy nói. Ngươi đây cũng là làm gì?" Trung niên nhân lắc đầu nói, người thiếu nợ ta đấy, những năm này đã trả hết nợ rồi. Có chút khoản nợ là đổi không rõ đấy." Người gầy nói, thi trực cả gan hỏi đại nhân một câu, "Nếu như tư không thái thượng gặp nạn, ngài sẽ tránh mà đi xa sao?" Trung niên nhân đã trầm mặc thật lâu, lần nữa lộ ra cười khổ. "Ta tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết rõ, đại nhân ngài quá mức xa suốt tinh thần rồi." Người gầy nói, rơi vào sư miệng hổ bên trong đích cửu non, còn muốn ra sức dãy rủa, chẳng lẽ xê hung ta liền non đều không bằng. "Ngươi không hiểu đấy, ta là không hiểu." Nhưng ta cũng không phục người gầy nói, mấy năm này, ta cũng giao rơi xuống mấy người bằng hữu, đại nhân, ta đi đi trở về. Nói xong, kia người gầy cũng mặc kệ đối phương có hay không cho phép, chuyển thân hướng, về sau đi đến. Trung nhân Nhân Yên lặng nhìn xem kia người gầy bóng lưng, ánh mắt lộ ra đặc biệt phức tạp. Tại Ngụy ra khu nhà cũ cửa ra vào, mấy người trẻ tuổi kề vai sát cánh, chính nhiệt tình trò chuyện cái gì. Nhị thiếu ra, ta nói vài lời lời nói thật trầm tọng vân trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta hiểu rõ người chê cười ta trước ngạo mạn rồi sau đó cũng tính, đó là bọn họ không biết của ta bản tính đứng ma quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Kia được xưng là nhị thiếu gia người trẻ tuổi cười nói, "Ta tin được ngươi lão trầm nhân phẩm." "Nhị thiếu gia, ta không phải châm ngòi ly gián, cố ý tại trước mặt ngươi nói ngươi vong hình nói vậy. Châm Tòng Vân nói, "Nếu như lúc trước các ngươi ngụy gia định ra con trai trưởng không phải đại thiếu, mà là nhị thiếu gia ngươi, ta có tất yếu như vậy tại sao?" Cùng các ngươi ngụy gia so sánh với, ta Châm Tòng Vân tính là cái đế ấy ạ. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. "Lão trầm, uống nhiều quá, đừng nói cái này, đừng nói cái này." Kia nhị thiếu gia lắc đầu liên tục Không ta chính là muốn nói Trầm Tòng Vân kêu lên, ngươi đại ca kia thực hắn dư không phải đồ tốt nếu như hắn có thể có nhị thiếu ra ngươi một nửa trưởng nghĩa, xe hung ta sẽ cùng ngụy ra đối với tại. Nói đùa gì vậy? Nhị thiếu ra, ngươi tùy tiện phái cá nhân đến Thiên Dương Thành ở bên trong nghe ngóng, nói đến các ngươi ngụy ra đại thiếu, mỗi người ghé mắt, nhắc tới ngươi nhị thiếu ra, tất cả mọi người chịu phục nói xong, Trầm Tòng Vân dùng sức nâng lên ngón tay cái. Ha ha. Kia nhị thiếu ra cười đến có chút xấu hổ, Trầm Tòng Vân như vậy nâng hắn, hắn nhưng thật ra là rất vui vẻ đấy, nhưng dùng đại ca đối đầu so, hắn lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. Vì cái gì? Bởi vì mọi người xem được rõ ràng, bởi vì mọi người trong nội tâm có một cây dương trầm tổng vẫn nói, ngươi đại ca kia khắp nơi dương oai, nhưng ngươi nhị thiếu ra đâu này? Tuyệt đối bạn chí cốt về phần những cái kia không phục ngươi người, đương nhiên muốn thu thập bọn hắn, cái này không có gì dễ nói đấy. Đúng lúc này, một người mặc màu đen trang phục hắc y nhân đã đi tới, đối với Kiêu nhị thiếu ra nói ra, đi cho ta tìm một thất ngựa tốt, phải nhanh một ít. Ngài muốn đi đâu? Kiêu nhị thiếu ra vội vàng đoàn chính biểu lộ, tất cung tất kính mà hỏi. Không nên hỏi tiểu không nên hỏi nhiều. Kia ăn mặc màu đen trang phục người cao mày nói: "Ta ngụy ra có không ít ngựa tốt, nhưng mà yêu khuyết không giống với, có tốc độ nhanh, thích hợp khoảng cách ngắn chạy nước rút, có sức chịu đựng cường, thích hợp đường dài bà, cho nên." Tiêu nhị thiếu ra cùng cười nói: "Nha." Kia ăn mặc màu đen trang phục người nghĩ nghĩ: "Ta muốn đi Quy Vân trang. "Đã minh bạch, ngài chờ một chốc. Kia nhị thiếu ra nói: "Thời gian không dài." Nhị thiếu ra tự tay nắm một con ngựa nhì đi ra, sau đó đem dây cương đưa cho kia ăn mặc màu đen trang phục người. Trầm nhìn xem con ngựa lao ra bạ môn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt lóe lên một cái, hỏi: "Nhị thiếu ra, đây cũng là nhà của người khách nhân. Phái đoàn thật lớn a." "Cái gì lai lịch? Ta cũng không rõ ràng lắm." Kia nhị thiếu ra nói: "Ta chỉ biết là là trong nhà lao tổ bằng hữu, đương nhiên không dám chậm chờ đợi." "Nhị thiếu ra, ta đi về trước." Trầm Tòng Vân nói, không nói gần ngươi, các huynh đệ có chút chuyện bất quá ngoạn, không. Lại ta phải hào hảo khích lệ khuyên bọn họ, đây là lao tổ Bạch niên ngày sinh, vô luận như thế nào cũng muốn tới cổ động. Lao Trầm, vất vả ngươi rồi." Kia nhị thiếu gia thò tay tại Trầm Tòng Vân trên bờ vai vô vụ. Ta đem lời nói ở chỗ này, phàm là ta có ăn một miếng đấy, Tưu tuyệt sẽ không muốn lại để cho các huynh đệ nói bụng, yên tâm, hôm nay Ngụy ra đã không còn là ngày xưa Ngụy ra rồi. Đang lúc hoàn hôn, Quý Vân Trang bên ngoài trong rừng rậm, Tô Đường lặng lặng nhìn ngoài rừng, mà Trầm Phòng Vân sau lưng hắn lo lắng đổi tới đổi lui. Như thế nào còn không ra đây này? Trầm Tống Vân thì thảo tự nói lấy, ta không có nhìn lầm, gây được giống như cá nhân tại, một thân xương cốt không có hai lựa trọng, cùng ngài đã từng nói qua không sai biệt lắm. Quá mượn, ngươi đi chút a." Tô Đường nói, "Ngươi lưu lại cũng không giúp được ta cái gì?" "Kia cũng tốt. Trầm Tùng Vân tại nợ nụ cười một tiếng, "Phát hiện nữa cái gì, lập tức nói cho ta biết." Tô Đường nói, tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đưa cho Trầm Tùng Vân. "Ngài đã cho ta hóa cảnh đan rồi, Trầm Tùng Vân lui ra phía sau một bước, cho dù ta muốn không biết xấu hổ, cũng không thể tiếp ngài đổ vào rồi. Hóa cảnh đan ngươi nhất thời không dùng được, cho tương đương chưa cho." "Tô Đường đạo, đây là Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, đối với ngươi bây giờ mới có lợi, lần trước đã quên cho ngươi." "Không không, ta thật sự không thể lại muốn rồi." Trầm Phòng Vân một bên khoát tay một bên hướng lui về phía sau. Vậy ném đi a, dù sao đối với ta cũng vô dụng." Tô Đường đưa tay đem bình xứ ném hướng phụ cận một ngụm giếng cạn. Trầm Phong Vân sắc mặt đột biến, sau đó thả người mà khởi trên không chung một cái hồ phốc đem bình xứ trộm trong tay, sau đó ngơ ngác nhìn xem Tô Đường. "Đây không tính là ta cho đấy." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Là chính người nhặt được đấy." Trầm Phong Vân thật dài thở dài ra một hơi, hắn có chút bận tâm, bởi vì chưa từng có người đối với hắn như vậy sống khá giả, hắn một mực dựa vào cố gắng của mình, tại trên con đường tu hành đau khổ dãi rủa. Hắn sợ, sợ cái này là muốn chết lấy vận. "Đi thôi." "Tôi đường nói. Đa tại đại nhân." Trầm Phong vân mỗi chữ mỗi câu nói, sau đó hướng trong rừng đi đến. Tô Đường các loại đợi được rất kiên nhẫn, một mực đợi đến lúc trên ánh trăng đầu cảnh, theo quy vân trang ở bên trong chạy đi mấy thất ngựa, dọc theo đường đất hướng phía trước chạy như bay. Hơn 10 tức về sau, kia mấy thớt ngựa nhi chạy tới gần rồi, đã có thể thấy rõ ràng trên lưng ngựa các kỵ sĩ dung mạo, Tô Đường thân ảnh lắc lư một cái, sau đó giơ lên tay. Một thanh đội trời đạp đất cự kiếm đột nhiên từ không trung đọa hạ oanh địa một tiếng vang thật lớn, thẳng tắp đâm vào lỗ ở bên trong, cả con đường đều bị một kiếm này chặt đứt. Mấy cái kỵ sĩ đồng thời ghìm chặt dây cương, con ngựa người lập mà khởi phát ra hoàn sợ tiếng kêu rẽ Người nào?" Cầm đầu kỵ sĩ miễn cưỡng không chế được nội tâm bối rối, phẫn nộ quát. "Dùng linh khí chắn đường, định ý đã chiêu lộ ra không thể nghi ngờ, mấy cái kỵ sĩ nhau nhau phóng xuất ra chính mình cường hành khí tức, đương nhiên, cái gì đúng cường hành là tùy từng người mà khác nhau đấy, đối với bình thường tu hành giả mà nói, bọn hắn sát thực đủ cường, nhưng đối với tô đường mà nói, trước mặt hắn chỉ có một người miễn cưỡng cũng coi là đối thủ." Tu đường mở ra bước chân, chậm rãi hướng ngoài rừng đi đến thân thể của hắn bị bọc lên màu đen khói khí lung bao ở trong đó, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn khác dáng người, thân cao, còn có béo gầy, duy nhất có thể thấy do đấy, chỉ có một trường kim sắc mặt nạ. Tô đường đi qua chỗ, đều bị nồng đậm khói khí che lại rồi, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, nhưng trong bóng tối khi thì có chút điểm ánh lửa sáng lên, cho người một loại ảo giác, phản phất giống như vòm trời cảnh ban đêm ngã xuống đến nhân gian, trở thành tô đường chiến phủ. Cầm đầu võ sĩ chứng kiến tô đường xuất hiện tư thế, hắn hai cái đồng tử lập tức thu nhỏ lại, tại mấy năm này ở bên trong Hắn không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần huyết tinh trầm duyệt, kinh nghiệm đầy đủ phong phú rồi, kia đội trời đạp đất cự kiếm, còn có tràn ngập khủng bố khí tức hắc ám, đều tại chiêu lộ ra lấy Tô Đường cường đại. Ngươi là ai? Kia cầm đầu võ sĩ hít sâu một hơi, ngẫm chứa mỗi câu mà hỏi. Ngươi là 9 tháng 9 người giữ cửa. Tô Đường chậm rãi nói ra. Kia cầm đầu võ sĩ sắc mặt vốn là cả kinh, sau đó lại trầm xuống, lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi nhận tức ta. Lần này đến phiên Tô Đường kinh ngạc, hắn sợ gì thoáng cái khởi động ma trang bốn cái cấu kiện, cũng là bởi vì muốn giấu giếm thân phận của mình. Mà nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ trước kêu bái kiến hắn. "Cứ là ngươi? Lại để cho đại nhân nhà ta cảm thấy đứng ngồi không yên." Kia cầm đầu võ sĩ trả lời, "Đúng vậy, ta là 9 tháng 9 người giữ cửa. Từng cái nguyệt đều có 30 người giữ cửa, nhưng người giữ cửa ở giữa thực lực cũng không giống với, cái khác người giữ cửa chỉ là đại tông sư, mà hắn sớm đột phá đại tổ chi cảnh." "Tôn ca, ngươi đang nói cái gì?" Cái khác kỵ sĩ si khó hiểu mà hỏi. Thượng duyệt hắn đi kia cầm đầu võ sĩ đột nhiên quát, "Theo quy vân trang ở bên trong đi ra mấy cái tu hành giả không rõ đến tụ cùng." Nhưng bọn hắn đi ra chính là vì trợ quyền, nghe được kia người gầy mà nói không do dự nữa, từng người nhảy lên cao mà khởi từ không trung đánh về phía Tô Đường. Quy Vân Trang tu hành giả nhóm, đám bọn họ rất là tự nhiên mình kết cấu, một cái vung vậy lấy hai thanh đúa tạ tu hành giả phi được cao nhất, xông lên phía trước nhất, cái khác điều khiển phi kiếm tu hành giả lén lén lút lút đi theo sau bên cạnh, dùng đồng dạng thân ảnh nghiệm hộ chính mình, còn có một cầm trong tay trường cung tu hành giả hướng về sau phi thối, chuẩn bị kéo ra một khoảng cách. Chỉ là, bọn hắn tại ngày xưa dưỡng thành chiến đấu phối hợp kỹ xảo, tại Đường trước mặt là không đáng một đồng đấy. Bởi vì bọn họ là đại tông sư, vẫn không có thể đột phá đạo kia hàng rào. Tô Đường dơ tay lên, cắm vào địa bên trong đích cử kiếm đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Tô Đường trong tay, đó lấy, Tô Đường huy động cư kiếm, hướng phía dưới chém xuống. Veng! Đường đất trong đó xuất hiện một đầu dài đạt trăm mét đại vết rách, kia ba cái đại tông sư thân ảnh, cơ hội là đồng thời bị Tô Đường kiếm quang xoắn được nát bấy. Veng kích ra thanh đinh thai nhức óc, cắt đá Mạn Thiên Phi Vũ, bay rời trời, thẳng phiêu thượng hơn 10 cao không trung. Tôn ca, ngươi đang nói cái gì? Cái khắc kỵ sĩ si khó hiểu mà hỏi.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 có thể ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy hoành ma sát, có lẽ các hạ xuống đây tự ma thần đàn. Xin khuyên các hạ một câu, chớ cho là mình xuất thân thiên môn, tự có tư cách xem thường người trong thiên hạ, thế gian này hùng hồn lấy nghĩa chi sĩ đến cũng hết, chỉ có điều bởi vì là chia rẽ, mới tùy ý các ngươi tam đại thiên môn làm mưa làm gió, nhưng như vậy viết tử lâu dài không được, một ngày nào đó, tam đại thiên môn muốn trả giá thật nhiều. Vì cái gì lâu dài không được? Bởi vì có các ngươi vãng sinh điện." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Ha ha." người gầy hít sâu một hơi, sau đó giận dữ hét, Theo tiếng hô Kia người gầy trong tay song kiếm hóa thành từng đạo trong như gương mặt ý hệ Hàn Quang, tầng tầng lớp lớp, hướng Tô Đường bay tới. Tô Đường có thể cảm ứng được, kia người gầy phát tán ra linh lực chấn động, đã nhảy lên tới một loại cực hạn độ cao, cao độ, loại trạng thái này là duy trì không được bao lâu đấy, nói cách khác, đối phương đã quyết ý tử chiến đến cuối cùng một khắc rồi. Tô Đường than nhẹ một tiếng, ý đồ bắt sống một vị đại tổ, sau đó khảo vấn hắn muốn biết bí mật, độ khó quá lớn, đối phương đã bắt đầu sinh tử chí, tùy thời có thể chấm dứt cái mạng của mình, đừng nói hắn, có như là đại tôn đích thân tới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một vị đại tổ tự tuệ. Như vậy, cứ như vậy chấm dứt. Tô Đường hai tay xây dịch, trong tay nhiều ra một thanh đỏ thấm sắc chiến thương, thương thế như rồng, nên tiếp kiếm của đối phương quang. Dầm dầm dầm. Song phương phóng xuất ra sức lực tức điên cùng đụng chạm lấy, một lớp đón lấy một lớp, thân hình của bọn hắn đều nhanh tới cực điểm, khi thì sông lên không trùng, khi thì đụng vào rừng rậm, khi thì lại đang vùng quê trong bay vụt. Tô Đường thủy Trung chiếm cứ lấy nhất định được ưu thế, cái gì đúng dốc hết sức hàng người hội, sẽ, linh lực của hắn dị thường hùng hậu niệm do kia người gầy như thế nào gào thét từ chiến, thủy chung không cách nào dung chuyển Tô Đường, huống chi Tô Đường tại tàng kiếm các mấy ngày nay cũng không phải lăn lộn cho không đấy, thương của hắn thế thay đổi thất thường, trước một khắc còn châm ổn như núi, sau một khắc lại trở nên mau lẻ như nội lôi, ngược lại lại hóa thành một mảnh cuồng phong. Ngư Giảo. Đối với bình thường tu hành giả mà nói, cuối cùng cả đời sợ tu làm được, chỉ có thể là một loại linh quyết, một loại bẩm họ, một loại nhân cách, học tập qua được nhiều, không phải lẫn nhau xung đột, chính là dẫn phát tinh thần tầng diện một vài vấn đề. Tô Đường nhưng lại không bị hạn chế đấy, hắn tại tàng kiếm các ở bên trong đã học được mấy trăm chủng, trong sử bán, uy lực còn nhưng có thể có hơn 100 chủng. Chồng, hắn cũng có thể thi triển đi ra. Đương nhiên, Tô Đường là chỉ phải hắn hình, không được hắn thần, muốn đem cầm thần thủy phải trải qua thời gian dài đau khổ tu hành, chỉ dựa vào lấy tinh thần cung điện mô phỏng là xa xa không đủ đấy. Nhưng Tô Đường cũng không muốn ở đằng kia chút ít linh quyết thượng lãng phí thời gian, được hắn hình đã có thể rồi, dù sao ra phản ứng nhanh hơn ngươi, khí lực so ngươi đại, phán đoán cũng so ngươi chính xác, như thế nào đánh đều khó có khả năng thua trợ. Hơn 10 tức thời gian sau kia người gây trạng thái đã không xong tới cực điểm, dưới xương cùng đầu vai toàn bộ bị Tô Đường chiến lôi lê thương. Linh lực cũng sắp sửa khô kiệt. Kia người gầy biết rõ chính mình không tiếp tục sinh lý, đột nhiên phát ra một tiếng khẽ rải, song kiếm rơi lên cao, hợp 2 là một, sau đó đem hết toàn lực hướng Tô Đường chém dữ dội. Có thể rõ ràng nhìn ra, hắn hao phí thật lớn khí lực, một kích ra tay, sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh Tô Đường cuốn động chiến thương, nên đón tiếp lấy, anh Tô Đường chỗ phóng xuất ra như du long thương thế lại bị một kích đánh diện, linh phách đã bị vỡ bở, trong tay chiến thương chợt biến mất. Kiếp quang tựa như kia chấp quan hạ vậy mà dễ dàng chém ra lĩnh vực của hắn, tiếp cận thân thể của hắn. Một kích này uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Đường, hắn lập tức khởi động nội giáp linh phách, thân hình trung quanh bay lên một mảnh màn sáng. Và anh, Tại màn sáng biến mất thời điểm, kiếm quang cũng giập cắt, đi đầu vành phá Tô Đường chiến thương, lại mở ra Tô Đường lĩnh vực, phá vỡ Tô Đường chiến giáp, một kiếm này lực lượng rốt cục cảnh tiễn. Kia người gầy lần nữa giơ lên cao xong kiếm, Tô Đường nhăn lại lông mày, thân hình đột nhiên khởi động, hướng nghiêng đâm ở bên trong xuyên đeo đi, tại kiếm quang tách ra lập tức, thân hình của hắn đồng thời cải biến phương hướng, dùng chỉ trong gang tấc tránh đi kiếm quang, tay trái bắt lấy lăng không xuất hiện dạ cùng, tay phải kéo ra dây cùng. Sau một khắc, một đạo tiên kính kích xả mà ra. Kia người gầy lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng trước một thời gian ngắn tam nhãn tổ đồng dạng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Đường vậy mà không biết từ chỗ nào túm ra một dương trường cung. Tiên kính một đạo tiếp một đạo, tiếp tục không ngừng kích bắn đi, kia người gầy thân hình liên tục chớp động, tránh đi tiên kính, hắn cho là mình đã hiểu được Tô Đường kỹ xảo, cố ý kéo ra khoảng cách sau lại thi triển hợp nhất kiếm, nhưng không hiểu thấu xuất hiện trường cung triệt để làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Kia người gầy dốc sức liều mạng né tránh, đồng thời cố gắng hướng Tô Đường tới gần. Nhưng hắn đã được như nguyện lần nữa tới gần Tô Đường thời điểm, Tô Đường trong tay dạ khốc cung biến mất, rõ ràng lại nhiều ra một thanh đại đao, sau đó ánh đao hiện lên, chém về phía kia người gầy cái cổ. Kia người gầy đã biết linh lực của mình không tiếp tục pháp chống đỡ dưới đi, đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ, kiếm quang sau đó tiếng rít lấy cuốn hướng bốn phương tám hướng, khi thế loại này, cùng Mai Phi linh xả cuồng vũ rất tương tự. Tại Tô Đường cảm ứng ở bên trong, đối phương dần dần trở nên yếu ớt linh lực chấn động đột nhiên gọn, lập tức liền đột phá vừa rồi hạn, hắn trong lòng âm thầm lạnh, thân đã hướng ra phía ngoài bay vụt, thoát ly đoàn cuốn hướng bốn phương tám hướng kiếm quang toàn bộ bộ lạc cái không, chỉ kém chút xíu liền có thể đem Tô Đường cuốn vào, nhưng chính là không có thể như nguyện. Kia người gầy mặt xám như cho, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, linh lực của hắn đã đem hao hết. Có lẽ, xe hung ta có thể làm giao dịch. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra. Kia người gầy nở nụ cười, quét Tô Đường liếc, sau đó đem song kiếm ca hồng tại trên cổ của mình, dùng sức xoắn một phát. Huyết quang như suối OP hồn bản tung tóe ra, kia muốn cầm không được song kiếm rồi, song kiếm vô lực ngã rơi trên mặt đất, thân hình của hắn lay động thoáng một phát, hướng về sau ngửa ngẩng lên. Tô Đường bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, sau đó đi qua dùng chân tiêm khơi màu song kiếm, tường tận xem xét một lát, dùng bố mang bò tại bên hơn mình, sau đó lại túi xuống thân, ở đằng kia người gầy trên người lục lọi lên. 9 tháng 9 người giữ cửa tự tuyệt bỏ mình, cùng lúc đó, 9 tháng 9 người gác đêm đã đi vào một vị trí phi thường che giấu sơn động, chỉ là hắn vừa vừa đi vài bước, sơn động ở trong chỗ sâu chuyển đến một cái thanh âm dàn mua, ai? Mập mạp kia trong nội tâm cả kinh, sau đó cuồng hỉ quá đỗi, hai đầu gối quỳ xuống, tất cung tất kính nói, khởi bẩm thái thượng Ty chức là người gác đêm. Ai bảo ngươi đến hay sao?" Kia thanh âm giản mua hỏi. Là "Lão Dương đại nhân." Mập mạp vội vàng trả lời. Là đen tại vậy?" Kia thanh âm giản mua rừng một chút, "Hắn có chuyện gì?" "Âu Dương đại nhân đã viết một phong thơ, lại để cho ti chức nhất định phải tự tay giao cho thái thượng." Mập mạp kia trả lời. Trong động truyền đến tiếng bước chân, đón lấy một cái lao giả chậm rãi đi tới, mập mạp kia không dám ngẩng đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, cao khỏi đầu. "Lão giả tiếp nhận tín, nói ra, ngươi trở về." Mập mạp kia ngẩn người, Hắn biết giọng Hâu Dương đại nhân giống như chính diện lâm một cái thật lớn uy hiếp, cho nên, hắn hi vọng vị này thái thượng có thể đi theo hắn cùng đi Thiên Dương thành, nhưng loại này đề nghị hắn là không có tư cách nói ra khỏi miệng, Miên Cương nói chỉ, cái sẽ khiến hiệu quả trái ngược, mọi người đều biết, vị này thái thượng họ cách phi thường cổ quái. Vâng, thái thượng. Mập mạp kia có chút không cam lòng, thế nhưng đành phải đứng người lên, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, chỉ hi vọng, vị này thái thượng xem qua tín về sau, hội sẽ lập tức đuổi đi qua. Lão giả chuyển thân lại hướng trong động đi, đẩy ra một tòa trầm trọng cửa đá. Bên trong là một cái không lớn gian phòng, bên trong còn có hai người trung niên. Lao giả mở ra tín, xem chỉ chốc lát, lông mày không khỏi nhăn lại. "Tư không, làm sao vậy?" Một trung niên nhắn hỏi. Đèn đầy nhi gặp nạn. Lão giả kia mỗi chữ mỗi câu nói, "9 tháng." Kia câu hỏi trung niên nhân có chút giật mình, chúng ta đây đem trong tay sự tình trước phóng vừa để xuống. Dù sao một mực không có tin tức gì. Chúng ta 20 năm, mới các loại đợi cho tới hôm nay. Lão giả kia trầm giọng nói, người nói cho ta biết trước phóng vừa để xuống." Tận dụng thời cơ, mắt không hề đến. Các một người mặc hắc y trung niên nhân nói ra, "Đã qua lúc này đây, Đoán chừng Cê Hống ta rốt cuộc đời không được cơ hội tốt như vậy." "Tư không, ta chỉ là tại vì ngươi suy nghĩ." Trung niên nhân kia nói, "Âu Dương Đèn Cẩy là người duy nhất nhưng chuyện y bắt đệ tử, ngươi thật sự nếu không quản hắn kỹ gió, ngươi phái mấy người đi Thiên Dương Thành." Lão giả kia nói, "Đoán chừng là Đèn Cẩy nhi chọc không nên dây vào phiền thoái, trước hết để cho bọn hắn sống quá cái này một hồi, các loại lợi nơi đây sự rồi, Cê Hống ta lập tức đi qua." "Ta còn ở đâu có nhân thủ?" Trung niên nhân kia cười khổ nói, "Theo phi lộc thành đến Ma Thần Đàn." Tổng cộng có 5 con đường, mỗi một con đường đều phải phái người phong tỏa ở, còn ngươi nữa nói mấy cái địa phương, C Hống ta cũng muốn lần lượt tìm đòi, ngươi lại để cho ta từ chỗ nào giúp ngươi? Ngươi thì sao? Lão giả kia nhìn về phía An Mặc Hắc Trung niên nhân, nhân. Ta là một người tới. An Mặc Hắc Y Trung niên nhân, nhân lắc đầu nói, "Tư không, việc này ngươi cần phải sớm đi nói cho Cê Hống ta biết đấy, nếu không C Hống ta cũng sẽ không bị động như vậy rồi. Ta không dám nói cho ngươi biết, là vì ngươi tháng 7 không quá tại sạch." Lão giả kia chậm nói ra. "Ngươi xác định?" An Mặc Y Trung niên nhân, nhân ngạc nhiên nói. Xác định, lão giả kia nói, có mục tiêu sao? An mặc Hắc Y trung niên nhân truy vấn, ta hiện tại còn không có coi cha được, một tháng, cần phải thiểu có manh mối rồi. Lão giả kia nói, bằng không, ta đi xem đi Thiên Dương thành. Trung niên nhân kia nói, Âu Dương đèn cầy là thứ tốt hẳn giống, hắn đã viết thơ hướng ngươi cầu viện, nhất định là gặp cửa ải đại nạn, ta cũng không muốn chứng kiến hắn cứ như vậy không hiểu thấu bị hủy diệt. Không được, C Hồng ta ba cái tuyệt đối không thể tách ra lão giả kia quả quyết nói, ta theo sinh hạ đến một khắc này tiểu nhận tức nàng. Trên đời này không có ai so với ta hiểu rõ hơn nàng. Xê hông ta ba cái liên thủ, nàng lại thân phụ trọng thương, còn có 6, 7 phần lưu lại nàng nắm chắc. Nếu như thiếu đi một cái, xê hông ta tựu là đi chịu chết rồi, căn bản đấu không lại nàng. kia hai người trung niên lẫn nhau liếc nhau một cái, chính là, xê hông ta cũng không cần phải ở lại phụ cận, đi thiên dương thành trở không cũng giống như vậy. Nơi này là trung tâm. lão giả kia nói, khoảng cách đỉnh bằng bảo có 110 ở bên trong, khoảng cách phong danh mương có 120 ở bên trong, khoảng cách nhà của ta khu nhà cũ có 110 ở bên trong Khoảng cách lưỡi sóng D có 130 ở bên trong, khoảng cách cao trăng có 120 ở bên trong, mặc kệ từ chỗ nào chuyển đến tin tức, xe hung ta đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua. Vậy cũng không gấp cái này, nhất thời nửa khắc." An Mạc Hí trung niên nhân nói ra. "Ta nói rồi, chỉ có ta hiểu rõ nhất nàng." Lao giả kia nói, người khác đều cho rằng nàng cười toe toét, lực vô lòng, dạ, ưa thích xuất, tỷ lệ. Họ mà làm, nhưng ta biết rõ, nàng có một khỏa hắn giảo hoặc như hồ, độc như bỏ cả tâm, hơi chút cảm giác được không đúng, liền lập tức hội, sẽ bỏ trốn mất dạng." chi Thương thế của nàng chưa hẳn giống như C Hung ta nghĩ như vậy, trọng không chỉ nói kém nhất thời nửa khắc, mà định kém mấy hơi thời gian, có lẽ C Hung ta tiểu mất đi lần này cơ hội. "Tư không, ta cảm giác, Người quá khẩn trương." Hàn mặc Hắc Y trung niên nhân lắc đầu nói. "Ha ha ha." Lão giả kia phát ra khàn khàn tiếng cười, ta có gần trăm năm đều tại nàng áp bách dưới nhẫn nhục sống tạm bợ, ngươi lại để cho ta sao có thể nhẹ nhõm được lên. Đúng lúc này, Tô Đường đã cẩn thận vơ vét một lần, hướng về chạy đi rồi. Quy Vân Trang nội người tuy nhiên phát giác được phụ cận có chiến đấu, nhưng phát khí tức quá mức khủng bố. Bọn hắn căn bản không dám ra lại chờ bọn hắn cường tráng lấy đảm đi ra xem xét thời điểm Tô Đường đã sớm ly khai. Không sai biệt lắm đã qua hơn một giờ, Tô Đường đột nhiên cảm ứng được một loại khí tức theo chỗ xa vô cùng chuyển đến, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ cường đại được đủ để rung động thiên địa, lại yếu ớt được thiếu chút nữa bị xem nhẹ, có lẽ là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Tô Đường liền cương ngựa dừng lại, nưng thần tinh tế cảm ứng đến, một lát, một kỵ khoái mã từ đằng xa bay nhanh mà đến, lập tức kỵ sĩ khuôn mặt vặn méo, giở đi thật xa liền rống giận, "Cút ngay, cút ngay cho ta." Tô Đường trong lòng có chút không vui. Đại lộ như vậy rộng, hơi chút thả chậm chút ít tốc độ, ngoặt thoáng một phát ủi xong việc, vì cái gì nhất định phải hắn mở ra. Hơn nữa đối phương khẩu khí quá tô lỗ rồi, cho dù có thể làm cho đấy, hắn cũng sẽ không cho rồi. Kỵ sĩ kia rõ ràng không muốn giảm bất tốc độ, buốt sông thẳng lại, mắt thấy va chạm không thể tránh né, hắn vậy mà đưa tay phóng xuất ra một đạo kiếm kính, cuốn hướng Tô Đường bóng lưng, hắn tình nguyện sát nhân, cũng không muốn mình đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tô Đường càng căng tức rồi, do linh lực ngưng tụ thành lĩnh vực đột nhiên mở ra, đem ngựa của mình nhi đều lung bao ở trong đó, sau đó chờ đối phương đột tới. Hoan Kiếm kính hành kích tại Tô Đường lĩnh vực ở trên không có thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, kỵ sĩ kia tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Đường vậy mà có được lĩnh vực, nhưng giờ phút này chuyển hướng đã không kịp, lại là oanh địa một tiếng, kỵ sĩ kêu cả người lẫn ngựa đâm vào lĩnh vực ở trên đầu ngựa bị bị đâm cho huyết nục mơ hồ, mà kỵ sĩ bản thân cũng tốt không được, nhất là chuôi này bị phản chấn đi ra ngoài trường kiếm, chính bổ vào chính hắn trên sống mũi, thật sâu khảm đi vào. Sau một khắc, kia võ sĩ tính cả con ngựa đều bay ra ngoài hơn 10 mét viễn, trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, con ngựa đã rơi vào đất gân gãy xương, hấp hối. Kia võ sĩ còn mạnh hơn đi một tí, dễ rũi lấy bò lên, sau đó vừa mềm nhuễn ngã quỵ, đã hôn mê rồi. Tô Đường Tơ ờ, tiếp tục cảm ứng đến đến từ phương xa chấn động, đợi thật lâu, hắn thất vọng lắc đầu, vừa muốn tiếp tục chạy đi, có một hồi chấn động mơ mơ hồ hồ chuyển đến, hay, vẫn là cái loại cảm giác này, mạnh đến nổi đủ để rung động thiên địa, lại nhược được giống như phong nhi nhẹ minh. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đường trần chờ một lát, rốt cục đẩy chuyển con ngựa, hướng chấn động truyền đến phương hướng tiến đến. Càng chạy Tô Đường càng là kinh hãi, tuy nhiên hắn không có phóng ngựa chạy bằng bằng nhưng là đi ra hơn 10 dặm có hơn rồi, lại thủy chung không có đổi tới cái loại này khí tức buộc phát địa phương. Cái dạng gì khí tức chấn động, có thể truyền ra hơn 10 dặm có hơn. Lại đi hơn 10 sau, phía trước đã không có lộ rồi, chỉ có thấy được một mảnh không rừng núi lớn, còn có nồng đầm rừng rậm, Tô Đường trần chờ một lát, hắn lại một lần nữa muốn buông tha cho. Đúng lúc này, một cô vết tinh hương vị theo trong rừng phiêu đi qua. Tô Đường trầm ngâm một chút, thả người nhảy xuống ngựa, đi vào trong rừng, đã thành hơn trăm thước viễn, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái bình tràng, đây tuyệt đối là con người làm ra tạo thành đấy. Xung quanh cây rừng bị một cỗ lớn lao lực lượng áp đảo, phủ phục đầy đất, còn có hơn 10 cỗ thi thể, cái chết của bọn hắn hình dáng đều rất thê thảm, thật giống như bị máy ủi đất nghiền áp qua đồng dạng, thay đổi hoàn toàn hình. Tô Đường quan sát một lát, tiếp tục hướng đi về trước, lại đi hơn trăm thước, phía trước rõ ràng xuất hiện một mảnh liền tòa nhà phong cũ, bất quá đầu năm phi thường đã lâu, rõ ràng thiếu tu sửa, nóc nhà cùng trên vách tường dài khắp rêu xanh cùng dây leo, một cái phiến, cửa sổ chưa xong tốt, tràn đầy tàn hoang hư vị. Tô Đường vừa đi một bên quét mắt, tại đây cũng có thi thể, trước sau không sai biệt lắm có hơn 20, chiếc có Có chết ở trên nóc nhà, có treo ở trên cây, có ngã vào trên bờ thăng, chạy xuôi máu tươi cũng chưa xong toàn bộ nguyên kết, bọn hắn tử vong thời gian sẽ không vượt qua 2 giờ. Trong thi thể tiễn thủ chiếm đa số, vị trí tất cả không giống với, nhưng không có rõ ràng chiến đấu dấu vết, bọn hắn tựa hồ muốn từ chúng quanh rót vào cái này phiến phòng ốc, kết quả bị địch nhân phát hiện, tại bọn hắn chứng kiến địch nhân lúc trước, liền từng cái bị đánh chết. Tiếp tục hướng đi về trước, tô đường đột nhiên phát hiện có một chỗ phòng ốc rõ ràng bảo dưỡng rất khá, cùng quanh tạo thành tươi sáng do nét đối phương, hắn cải biến phương hướng, hướng này tòa phòng ốc đi đến. Cự Linh này tòa phòng ốc còn có hơn 10 mét thời điểm Tô Đường bánh liệt dừng bước lại, hắn có một loại bị độc xà theo dõi cảm giác, lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Ha ha ha, có thể phát hiện ta. Tiểu ra hỏa thật không đơn giản a. Một cái giọng nữ từ phía sau chuyển đến, nói cho ta biết, các người đến cùng là người nào? Ta nói ta chỉ là đi ngang qua đấy. Người tin sao? Tô Đường không thể làm gì nói. Thú vị. Người quay tới kia giọng nữ khanh khách nở nụ cười. Tô Đường chậm rãi xoay người, chứng kiến nàng kia an vị ở hậu phương hơn 10 mét viễn trên bậc thang, hai người bốn mắt nhìn nhau đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. "Là ngươi?" Tiêu giọng nữ ngạc như nói. "Là ngươi?" Tô Đường cũng kinh ngạc và phần, bởi vì nàng kia dĩ nhiên là mang theo hắn tiến vào Tà Quân Đài Ti Không Thác. "Tiểu ra hỏa, thực nhìn không ra, nguyên lai ngươi cũng là vãng sinh địa người." Ti Không Thác chậm rãi nói ra. "Không phải." Tô Đường lắc đầu, rất thản nhiên nói, "Ta cùng bọn họ tuy nhiên tạm thời không tính địch nhân, nhưng cũng sẽ không trở thành bằng hữu." Ti Không Thác nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến Tô Đường, trên thực tế nàng giờ phút này chỉ cần vận chuyển linh mạch, liền có thể nhẹ nhõm đem Tô Đường đánh chết tại chỗ. Cho dù tô đường tại giá dạng vi diệu thời gian, xuất hiện tại một cái không nên xuất hiện địa phương, nàng có đầy đủ lý do ra tay, nhưng không biết vì cái gì, nàng tựu là không có biện pháp đối với tô đường sinh ra ác nghiệm. Ta cần phải tính sao? Tì không thác nhàn nhạt nói ra, còn có, ngươi tại tà quân đài, cần phải là không thể nào còn sống đi ra đấy, nói cho ta biết, ngươi đều gặp cái gì? Ta. Tô đường chỉ, cái nổ ra một chữ, sau đó im lặng, giống như ti không thác người như vậy kiến thức, kinh nghiệm đều viễn siêu thường nhân, nói dối chưa hẳn có thể giấu giếm được đi, còn không bằng Chương 479, Truyền tụ. Ti Không thắc dù sao cũng là một đời đại ma thần, thiên hạ mấy chục năm mà không ngã, chứng kiến Tô Đường biểu lộ biến hóa, liền đoán được Tô Đường tầm tính, nàng lắc đầu, "Được rồi, ta không làm khó ngươi, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không vãng sinh địa người, ngươi đi đi." Kỳ thật nói ra lời nói này thời điểm, Ti Không Thác mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng lúc nào trở nên tốt như vậy sống chung rồi hả? Tô Đường hay, vẫn là không nói chuyện, thoáng cung kính cúi eo, chuyển thân đi ra ngoài. Tô Đường mới vừa đi ra vài chục bước, Ti Không Thác thân hình đột nhiên lay động thoáng một phát. Sắc mặt trở nên vàng như nến, nàng mãnh liệt thò ra tay, muốn bắt ở bên người một đoạn cọc gỗ, nhưng kia căn cọc gỗ trải qua mưa gió, đã sớm mục nát rồi, căn bản không chịu nổi Ti Không Thác lực đạo, kết quả cọc gỗ từ đó được gãy, mà Ti Không Thác thân hình cũng đi theo ngã quỹ. Tô Đường dừng bước lại, xoay người, gặp Ti Không Thác ngã vào trong bụi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ đã bất tỉnh nhân sự rồi, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ti Không Thác tại Tả Quân Đài bị thần nghiệm gây thương tích, thương thế rất nghiêm trọng, thoát đi Quân Đài sau không dám hồi trở lại Ma Thần Đàn, vừa vặn Quân Đài khoảng cách Thiên Dương thành không tính rất xa. Liền về tới khu nhà cũ, một mặt là muốn trở lại trốn cũ, một phương diện cũng muốn điều dưỡng thương thế, nhưng vừa mới miễn cưỡng ra tay, dẫn tới thương thế tái phát, giờ phút này muốn áp chế không nổi rồi. Tô đường đột nhiên cảm giác được tiến thối lương nàn, thậm chí có người sẽ đối ti không thác hạ độc thủ, bất kể là không phải vãng sinh điện, hắn khổng lồ thế lực đã mới gặp gỡ hình dáng, nếu như hắn trợ giúp ti không thác, cố nhiên có thể kết xuống thiện duyên, nhưng là đại biểu cho hắn gây một cái đằng trước thiên đại phiền thoái. Bang, giúp hay, vẫn là không giúp. tô đường tại do dự Trên thực tế, Ti Không Thác thực lực không phải hiện giai đoạn Tô Đường có thể phòng đoản đấy, tuy nhiên thương thế tái phát, nhưng chỉ là mấy hơi thời gian, Ti Không Thác liền khôi phục thanh tỉnh. Rốt cuộc, Tô Đường khẽ thở dài một cái, đi đến Ti Không Thác trước người, túi người, dùng đầu ngón tay đi dò xét Ti Không Thác hơi thở, sau đó một tay ngã vào Ti Không Thác dưới cổ, một tay khoác ở Ti Không Thác đầu gối, đem Ti Không Thác ôm bắt đầu bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra rừng rậm, ngựa của hắn Nhi đang tại an nhàn gặm cỏ xanh, Tô Đường đem Ti Không Thác đặt ở trên lưng ngựa, mình cũng trở mình lên ngựa, sau đó thúc dục con ngựa, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Một mực chạy đến trời có chút sáng lên, Tô Đường tại trong lòng đánh giá, không sai biệt lắm chạy ra 180 dặm lộ rồi, kia nắng ban mai sáng lên, người đi trên đường rất nhanh sẽ tăng nhiều, hắn không muốn bạo lộ tung tích của mình, mọi nơi nhìn quanh, phát hiện nhất điều đi thông núi rừng đường nhỏ, liền rẽ vào xuống dưới. Đi vào trong rừng, Tô Đường thăm dò tính tê vài tiếng, Ti Không Thác ý nguyên hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng chút nào. Tô Đường tìm khoảng đại tụ, cầm lấy Ti Không Thác tung lên ngực cây, sau đó càng làm Ti Không Thác đặt ở trên chặt cây, nghi nghĩ, theo Ti Không Thác truyền váy kéo vài đoạn bài. Đem hai tay của nàng hai chân phân biệt cột vào trên những cây, lại thủ ti không thác bạ vai Quacker, cảm giác rất vững chắc, rất không có khả năng té xuống, mới tính toán yên tâm. Sau một khắc, Tô Đường thân hình phi lên, từ trước đến nay phương hướng bay đi, vừa rồi đi ngang qua một cái thôn trấn, hắn chuẩn bị trở về đi mua một ít ăn dùng. Tô Đường bên này vừa vừa rời đi, Ti Không thác liền mở mắt, trợn khóc trợn cười nhìn mình bị trói tại trên nhánh cây hai tay hai chân, đón lấy nàng có chút dùng sức, vai liền được gãy. Ti Không Thắc than khẽ ra một hơi, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đem tô Đường mang theo lưỡng con gà nướng, túi rượu các loại đợi vật trở lại trong rừng thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, lúc này chấn động, ngọn cây đầu chỉ để lại vài đoạn vải tại theo gió phất phối, Ti Không thắc đã không biết tung tích. Tô Đường thả người mà khởi phi lên ngọn cây, tìm kiếm lấy khả nghi dấu vết, đột nhiên, hắn nghe được phía dưới có nhấm nuốt thanh âm. Ti Không thắc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại con ngựa bên cạnh, một tay cầm lấy gà nướng, một tay cầm lấy túi rượu, nàng ngược lại là không chê loại này tôn chấn tầm thường đồ ăn, ăn rất ngon lành. Tô Đường trong nội tâm an tâm một chút, theo ngọn cây đầu bay xuống, nói khẽ, "Tiền bối đã tỉnh rồi." Tỳ không thắc giơ lên túi rượu, liền đã uống vài ngụm, sau đó nói với Tô Đường, tại sao phải dẫn ta tới tại đây? Những người kia dám để đối phó ngài, hẳn là là tự nhiên mình dựa vào. Tô Đường giải thích nói, ta cảm giác bọn hắn chỉ là do đường đấy, một khi phát hiện ngài, đại tu hành giả sau đó sẽ đổi tới, cho nên xem ra ngươi không có nghe hiểu. Tỳ không thắc nói, ta đổi lại góc độ nói đi, vì cái gì giúp ta? Ngai dù sao cũng là đường đường đại ma thần, cho dù phải chết, cũng có thể oanh oanh liệt liệt chết trận, mà không phải tại thân mang trọng thương thời điểm, bị một ít bọn đạo trích chô lớn. Tô Đường nói, Những người kia không dám cùng ngài công bình quyết đấu, chỉ muốn tìm tiện nghi, ta nhìn không được. Ti Không Thác cười cười, muốn không nói gì, giật xuống một cái khác con gà nướng, ném cho Tô Đường, đón lấy càng làm túi rượu ném tới. Ăn được không sai biệt lắm, Ti Không thắc nâng cốc trong túi cuối cùng một ngụ rượu uống sạch, sau đó dựa vào thân cây chầm chậm ngồi xuống, nói khẽ, nơi đó là nhà của ta khu nhà cũ. A, bên cạnh ta cần phải có một trong đó quỷ, tự được của ta tín nhiệm, hơn nữa cũng rất hiểu rõ ta. Ti Không Thác lại nói, nếu không, bọn hắn không có khả năng nghĩ đến đến, đi vào trong đó tìm ta. Tô đường không nói gì, hắn đối với ti không thắc một chút cũng không biết, cũng biết nên như thế nào cho ra đề nghị, chỉ phải yên lặng nghe. Sẽ là ai chứ? tiểu nam. Không cần phải. Ti không thắc vừa nói một bên lắp đầu. Tô đường như trước bảo trì chầm mặc, mà ti không thắc cũng không có trông cậy vào tô đường giúp mình suy nghĩ, nàng chỉ là tại tự quyết định. Thật lâu, ti không thắc ngẩn đầu hướng mọi nơi quét mắt một vòng, nói với tô đường, ta muốn tính tu một lát, ngươi thay ta hộ pháp. Tốt. Tô đường gật đầu đác. Ti không thắc chậm dại nhắm mắt lại khí tức của nàng trở nên Tản mát ra linh lực chấn động như bình trên gành bãi thủy chiều, chậm gì gì vọt tới, lại chậm gì gì dũng mãnh lao tới. Vốn giữ vững bình tĩnh Tô Đường, hai cái đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, Ti Không Thác tại Tịnh Tu, nhưng linh lực của nàng chấn động vậy mà ảnh hưởng đến hắn náo vực, ma kiếm nguyên phách, ma mặt linh phách, ma chi ban chỉ linh phách còn có ma chi tâm linh phách, đều tại theo Ti Không Thác linh lực chấn động mà bành trướng, có rút lại lấy. Nhưng Ti Không Thác vẫn không lúc đích, coi như cái gì cũng không biết. Trọn vẹn đã qua hơn 3 giờ, Ti Không Thác mới mở hai mắt ra, nàng khí sắc tốt lên rất nhiều, hai mắt cũng khôi phục thần thái. A thật thoải mái thì không thắc dối lưng một cái sau đó chậm ãi đứng người lên không có chuyện gì phát sinh a không có Tô Đường nói hắn lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. người muốn nói cái gì thì không thắc hỏi tô đường cũng biết lời của mình phạm vào đại hủy kỵ nhưng đang mang trọng đại hắn không mở miệng không được chỉ hy vọng ti không thắc có thể tưởng nhớ chính mình tương trợ chi tình không nên tại chỗ trở mặt người rõ ràng có thể hỏi ra loại lời này thì không thác giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô đường ta tô đường nội tâm soắn xýt vô cùng sau đường này bất đắpdí nói kia được rồi đó. Ta và ngươi cũng coi như lưu duyên." Ti Không thắc nhàn nhạt nói ra, "Nếu như ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, ta có thể đem linh quyết truyền thụ của ngươi." Theo lý thuyết, hiện tại Tô Đường cần phải vui mừng quá đối, sau đó ngã đầu liền bái mới đúng, Ti Không thắc cũng là như thế này cho rằng đấy, nhưng Tô Đường biểu hiện, ngoài dữ liệu của nàng. Tô Đường lại là im lặng, đổi tại hai năm trước, hắn không có bất cứ chút do dự nào đấy, đây là khó được cơ duyên, bất quá, hiện tại bất đồng dĩ vãng. Đã rất nhiều người quen đến Thiên Kỳ Phong trận doanh ở bên trong, hắn bái Ti Không Thác vi sư, tương đương gia nhập Ma Thần đàn cũng tương đương đem những người kia vận mệnh giao cho ma thần đàn trong tay, đối với bọn họ không công bình. Hơn nữa, Thiên Kỳ Phong người tình cảnh hội sẽ trở nên rất xấu hổ, người khác không nói, Hạ Viễn Trinh đối với ma thần đàn vẫn là rất có phê bình kín đó đấy, nếu như biết do hắn Tô Đường gia nhập ma thần đàn, Hạ Viễn Trinh nhất định sẽ ly khai. Về sau phát sinh lần nữa chuyện gì, hắn cũng không làm chủ được rồi, nếu như ma thần đàn tại xung đột trong muốn cho Thiên Kỳ Phong người xung làm bia đỡ đạn, dùng thực lực của hắn, dựa vào cái gì ngăn trở? Đa tạ tiền bối hảo ý. Tô Đường cười khổ nói, bất quá Vãn Bối có nổi khổ tâm riêng của mình, kính xin tiền bối thứ lỗi. Như thế nào? Xem thường ta." Ti Không Thác cao mày nói. "Vãn Bối làm sao dám?" Tô Đường nói, "Nhưng... nhưng Vãn Bối đã có sư môn." "A, sư phụ ngươi là người nào?" Ti Không Thác hỏi. "Hắn không ở chỗ này." Tô Đường hàm hàm hồ hồ trả lời, trên thực tế hắn nói đúng không ở cái thế giới này, viễn cổ vận mệnh chi cây tại trong hư không đắc đạo, cái kia truyền thụ linh luyện pháp môn người thần bí coi như là hắn Tô Đường nửa cái sư phụ rồi. Cũng thế, Ti Không Thác khẽ thở dài một hơi. Nếu như Tô Đường dùng lý do khác thoái thác, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất căm tức, mà lý do này hay là nói qua được đi đấy. Có thể bái nhập nàng Ti Không Thác môn hạ, sau này chắc chắn thăng chức rất nhanh, Tô Đường cảm động và nhớ N. Hồng Sư Ân, tình nguyện buông tha cho cơ hội này, đã chứng minh Tô Đường đến tuần tâm. Bất quá, nàng theo không thói quen bị người trợ giúp, mà Tô Đường biết rõ muốn người muốn đối phó nàng địa vị thật lớn, cũng nguyện mạo hiểm mang nàng ly khai, nàng thiếu Tô Đường một cái đại nhân tình. Ti tì Không Thác trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa, "Ta tu hành ma quyết chúng phân chính quẩn, đã ngươi không muốn bái nhập ma thần đàn." Như vậy của ta ma quyết tất nhiên là không thể tận tâm truyền cho ngươi, Ân. Chỉ truyền ngươi quyển thứ nhất ta, có thể tu hành đến cái gì trình độ, còn xem ngươi vận mệnh của mình. Đa Tạ tiền bối. Tô Đường kinh hỉ nảy ra. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không có lệnh của ta, tuyển sẽ không đem linh quyết uy nâng cấp. Ti không thác, mặc dù biết chỉ tu đi quyển thứ nhất là vô dụng đấy, tối đa xem như nhập môn, nhưng Ti không thác vẫn là có chút không yên lòng. Tốt. Tô Đường không chút do dự đáp. Thế nhân chỉ biết có ngũ đại thần quyết, nhưng lại không biết, có vài loại linh quyết uy năng càng tại ngũ đại thần quyết phía trên. Ti Không thắc nói, "Chỉ tiếc, kia vài loại linh quyết chế ngự rất nhiều, cuối cùng cả đời cũng khó có thể thành công, cho nên mới phải mất nhiên." "Ý mắng? Tiền bối, ngài linh quyết là được." Tô Đường Lộ ra rất giận mình. "Đó là tự nhiên." Ti Không thắc rất hài lòng Tô Đường cảm xúc biến hóa, của ta linh quyết đến từ năm đó ma tổ, há lại những cái kia linh quyết có khả năng so sánh với ma tổ. "Biết rõ." Tô Đường trả lời, "Tử phủ là trăm mạch tụ tập chi địa, ở ngoài sáng đường khiếu về sau, cũng cứ gọi là quyền cung. Quyền thứ nhất cùng sở hữu ngàn chữ chân ngôn, ta chỉ nói một lần." Ngươi nhớ do ở cũng tựu nhớ kỹ, không nhớ được ta cũng sẽ không tái diễn lần thứ hai." Tì Không Thác nói ra, trong nội tâm nàng hay vẫn là cảm thấy có chút không ổn đấy, ai bảo Tô Đường tự tuyệt bái nhập các nàng hạ rồi, trong miệng đáp ứng, chỉ là vì còn Tô Đường nhân tình, nhưng trên thực tế hay, vẫn là hy vọng Tô Đường không công mà lưu lấy. Đã minh bạch. Tô Đường phân chấn tinh thần, chật mở ra tinh thần cung điện, muốn khảo nghiệm trí nhớ của hắn. Tìm nhầm vương thứ rồi. Tì Không Thác dùng cân đối ngữ nhanh chóng, đem quyển thứ nhất nội dung thuật lại một lần, sau đó nói, "Ngươi không nên lóc, nhớ năm đó ta được đến ma quyết về sau." Đau khổ tu hành 5 năm, Khôn ngoan hữu hiệu ứng, 8 năm cuối cùng đã có tiểu thành. Nói còn chưa dứt lời, nhưng Ti Không Thác nói không được nữa, bởi vì nàng chứng kiến Tô Đường nhắm mắt tính toán, đã bắt đầu tu hành rồi. Ti Không Thác quay đầu nhìn về phía nơi khác, các loại đợi một lát sau, nàng cảm giác được Tô Đường khí tức đã xảy ra một ít biến hóa, sẽ đem ánh mắt quay tới thời điểm không khỏi chấn động. Tô Đường cái cổ, trên gương mặt xuất hiện vô số đạo mật như mạng nhện tím ấn, đó là huyết mạch Vô Hồn Trương tạo thành đấy, tuy nhiên đầu năm đã phi thường phi thường rất xưa, nhưng nàng nhớ rõ lúc trước chính mình là tại tu hành 2 năm sau mới xuất hiện giống nhau hiệu ứng. Một lát, tím luân chậm rãi quét tán, lại để cho Tô Đường cả khuôn mặt đều biến thành màu tím, cái này lại để cho Ti Không Thác cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Theo thời gian trôi qua, màu tím lại bắt đầu hướng Tô Đường mi tâm co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, mà Tô Đường sắc mặt đã khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Ti Không Thác thấy được quá nhiều lại để cho nàng không tin hiện tượng, sắc mặt của nàng đã trở nên cứng ngắc lại, loại này đủ để dùng khủng bố để hình dung hoàn cảnh, chết để phá vỡ nàng tưởng thức. Thật lâu, màu tím điểm nhỏ triệt để hóa đi, Tô Đường mở ra hai mắt Ti Không thắc thấy rất rõ ràng, đem đệ nhất bôi thần quang theo Tô Đường hai cái đồng tử trong bắn ra đến đấy, dĩ nhiên là tử kim sắc đấy. "Ngươi tử phụ đã đã đại thừa rồi hả?" Ti Không thắc lầm bẩm nói. "Đúng vậy a, đã đại thừa rồi." Tô Đường đứng người lên, rất chỉnh trọng hướng Ti Không Thác quỳ gối, đã tạ tiền bối. Ti Không thắc khẽ vươn tay, một cổ vô hình lực đạo ngăn trở Tô Đường bái thế, "Ngươi không muốn nhập ma thần đàn, tự nhiên cũng không cần bái ta." "Tô Đường, ngươi thật sự ngưng tụ thành tử phụ rồi hả?" "Đúng vậy a." Tô Đường kinh ngạc trả lời. Hắn cũng không cảm giác cái này có cái gì kỳ quái, tựa như một cái chứa đầy nước đập chứa nước, mở ra cái lỗ hổng, nước dĩ nhiên là hội sẽ phê hỗn dũng mà ra, trước kia hắn chẳng qua là không hiểu như thế nào đục cái lỗ hổng mà thôi. Làm sao có thể? Ti Không Thác sắc mặt càng thêm cứng ngắc lại. Tiên bối, làm sao vậy? Tô đừng hỏi. Ngươi chừng nào thì đạt đến lập tổ chi cảnh? Ti Không Thác nói, ngay tại Tả Quân Đài. Đúng vậy. Tô đừng đáp. Ngươi nói cho ta biết lời nói thật, cho tới hôm nay mới thôi, ngươi đã tu hành thời gian dài bao lâu? Ti Không Thác lại hỏi. Tô Đường hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói rất thành thật, hơn 2 năm một điểm. Hắn là 2 năm trước theo Tiểu Lâm Bạo đi tới đấy. 2 năm. 2 năm. Ti Không Thác lần nữa kinh ngạc, sau đó phát ra tiếng thét chói tai, người dùng 2 năm thời gian, theo tông sư tấn thăng làm đại tổ. 2 năm trước, ta chỉ là tay trói gà không chặt con một sách. Tô Đường cười khổ nói. Ti Không Thác hai mắt đăm đăm, nàng cả đời này trải qua vô số mưa gió, nhưng chưa từng gặp được qua như vậy ly kỳ sự tình, bởi vì Tô Đường tiến cảnh không ngớt đã vượt qua hiện tại ổn được vinh dự đệ nhất nhân hạ Lan phi Quỳnh. Còn vượt qua năm đó vô địch thiên hạ hạ lan không tương. Chính là, nàng lại rõ ràng nhìn ra được, Tô Đường tuyệt đối không có lừa gạt nàng, nói được từng cái lời là lời nói thật. Thật lâu, màu tím điểm nhỏ triệt để hóa đi, Tô Đường mở ra hai mắt, Ti Không thắc thấy rất rõ ràng, đem đệ nhất bôi thần quang theo Tô Đường hai cái đồng tử trong bắn ra đến đấy, dĩ nhiên là tử kim sắp đấy. Người tử phụ đã đã đại thừa rồi hả? Ti Không thắc lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, đã đại thừa rồi. Tô Đường đứng người lên, rất trọng hướng Ti Không Thác quỳ gối, đà tạ tiền bối. Thi không Thác khẽ vươn tay,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 Tô Đường cười khổ nói: "Tì không thác hai mắt đam đăm, nàng cả đời này trải qua vô số mưa gió, nhưng chưa từng gặp được qua như vậy ly kỳ sự tình, bởi vì Tô Đường tiến cảnh không ngớt đã vượt qua hiện tại ẩn ẩn được vinh dự đệ nhất nhân hạ Lan phi Quỳnh, còn vượt qua năm đó vô địch thiên hạ hạ Lan công tương." Chương 480: Lá mặt lá trái. Cuốn thư nhất mở đầu có viết, nói cái gọi là tu hành, không ngoài là tinh khí thần ba chữ, tinh đầy tắc thì khí chân, khí chân tắc thì thần ngưng. Tì không thắc nói: "Thế gian ngàn vạn linh quyết, không có chỗ nào mà không phải là do thiện nhập sâu, theo thấp đến cao." chỉ có chưa từng có ai hậu vô lai giả một đời ma tổ mới có thể sáng chế cái này chín cuốn nghịch thiên mệnh mà đi linh quyết. Tỳ không thác thái độ trở nên đặc biệt chăm chú, vừa rồi nàng chỉ là tại Qua Loa, giờ phút này lại thật sự coi Tô Đường là thành đệ tử của mình rồi. Tầm thượng linh quyết đều là dạy người trước củng cố trụ cột, giống như khởi phòng, trước hết đánh tốt rồi cơ, sau đó tiến hành theo chất lượng, lũy thành một tòa lâu cao. Như vậy không đúng sao? Tô Đường hồ nghi hỏi. Ta không biết trả lời như thế nào rồi. Tỳ không thác cười cười, tại ngươi vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, khả năng cảm giác không thấy cái gì nhưng mà, đem ngươi dần dần đi dần dần cao, dần dần từng bước đi đến thời điểm liền sẽ phát hiện, sự thành tựu của ngươi nhận lấy chủ cột hạn chế, rõ ràng có thể muốn đi một bước đấy, nhưng một bước này lại như thế nào cũng vượt qua không đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tô Đường lại càng không dài rồi. Vẫn không rõ sao. Ngươi đánh tốt rồi cơ, bắt đầu lập nhà, nếu như nền tảng đủ kiên cố, ngươi đem phòng ở che đến hơn 10 thức cao cần phải không có vấn đề. Ti không thác đạo, đợi phòng ở che xong, ngươi hưởng thụ lấy một đoạn an nhàn thời gian, đột nhiên lại chưa đủ hiện trạng rồi, sinh ra lý tưởng hào hùng, nhưng là Ngươi còn dám đem phòng ở tăng cao sao? Gia tăng đến 20M. 30M. Dám sao? Không dám. Tô Đường cười khổ lắc đầu, hắn hiểu được ti không thác ý tứ. Vì cái gì không dám? Ti không thác biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì phòng ở có khả năng hội, sẽ... Ngược lại. Tô Đường nói. Đối với cùng sai, hai loại đồ đạc chưa bao giờ là hàng rào rõ ràng đấy. Ti không thắc thở dài, 10 năm trước, ngươi làm một kiện cho rằng phi thường chính xác sự. Các loại đợi 10 năm sau ngươi có lẽ phát hiện mình lúc ấy sai rồi, 10 năm trước. Ngươi cho là mình tuyệt đối sẽ không đi làm sự, 10 năm sau có lẽ lại hội, sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi làm. Tô Đường im lặng. Nếu như ngươi có thể sống đến ta loại đến tuổi này, sẽ minh bạch thế sự đến cỡ nào vô thường Ti không thắc nói, khổ có thể biến thành ngọt, ngọt cũng có thể biến thành khổ, ngày hôm trước ra sức tình tiến, lại biến thành hôm nay trói buộc, bọn hắn vừa mới đi đến tu hành lộ thời điểm tuyệt đối không thể tưởng được sẽ có giờ khắc này, trên thực tế mà ngay cả những cái kia chính thức đi đến đỉnh phong đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng nhận được giống nhau làm phức tạp, bởi vì trụ cột cực hạ Bọn hắn không tiếp tục pháp tiến thêm rồi. Cho dù bọn hắn rất sớm liền nghĩ đến, lại có thể thế nào đâu này? Tô đừng hỏi. a ti không thác mày nhăn lại, sau đó lại từ từ triển khai, lộ ra vui vẻ. Ngươi có thể hỏi ra nói như vậy, xem ra thật sự đã minh bạch. Đúng vậy a cho dù sớm liền nghĩ đến, lại có thể thế nào đâu này? Chẳng lẽ không tu hành rồi hả? Đi đến đỉnh phong, phía trước đã không có đường, có người, bắt đầu du sơn ngoan thủy, tận tình thanh sát, có người, khắp nơi làm mưa làm gió, thưởng thụ quyền uy niềm vui thú có người Y Nguyên đau khổ tìm hiểu lấy đột phá tối trung hàng giáo pháp môn. Vậy ngài thuộc về loại nào?" Tô Đường cười hỏi. "Ta thích theo tính mà làm." Ti Không Thác nói, cũng du sơn ngoạn thủy, cũng làm mưa làm gió, thật sự không có việc vui rồi, liền trở về bế quan tính tu. Tô Đường trầm ngâm, cực hạn của hắn lại ở nơi nào? Hơn nữa, hắn linh luyện pháp môn có cựu chuyện, mà Ti Không Thác ma quyết có chỉ cuốn, chỉ là trung hợp, hay vẫn là tối tâm bên trong đích lý duyên? "Bất quá, ta chuyển cho người ma quyết, cùng những cái kia linh quyết bất động." Ti Không Thác đạo, "Cái gì đúng thiên mệnh?" chính là phản một con đường riêng mà đi, quyền thứ nhất liền ngưng luyện tự phủ, do cao nhập thấp tầm thường linh quyết, nhiều nhất che một căn phòng, mà của ta linh quyết, nhưng lại khởi một tòa đại thành, tự phụ chính là cái này tòa đại thành cung điện. Chẳng lẽ, Ngài tiểu không có bị trói buộc làm phức tạp sao? Tô Đường đột nhiên hỏi. Của ta làm phức tạp không tại thân ở trong, mà cách người mình." Ti không thác lộ ra cười khổ, bởi vì nàng không có ma chàng, cho nên chỉ có thể dừng bước tại này, cùng nàng bản thân không quan hệ, tốt rồi, không nói cái này, ta hiện tại chuyển cho ngươi quyển 2." Tô Đường liền vội vàng gật đầu. Tì không thắc đem quyền 2 khẩu quyết kể rõ một lần sau đó nhìn về phía tô đường đều nhớ kỹ sao nhớ kỹ tô đường hơi có chút kinh ngạc thì không thác lại có thể biết để ý hắn kia không có nhớ kỹ loại biến hóa này cũng quá lớn người nói một lần thì không thác nói theo quyển thứ nhất bắt đầu nói. Tô đường bất đắc dĩ bắt đầu thuật lại có tư duy cung điện tại việc này một tí theo độ khó đều không có đem tô đường đem quyển thứ nhất quyền 2 khẩu quyết đều thuật lại một lần sau thì không thắc sắc mặt lộ ra có chút âm tình bất định dứt bỏ tu hành thiên phu không nói vậy mà một chữ đều đúng vậy Loại này trí nhớ cũng quá mức khủng bố. Sau nửa ngày, Ti Không Thác bình ổn lên đồng, ngươi bắt đầu điều tức a, không cần phải sen vào bên ngoài, có ta ở đây, ngươi yên tâm tu hành là được. Đa Tạ tiền bối. Tô Đường nói, kỳ thật hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Tô Đường bắt đầu điều thức, hắn không thấy mình biến hóa, mà Ti Không Thác lại thấy rõ ràng. Hơn trăm tức sau, Tô Đường thân thể bắt đầu tản mát ra một loại màu tím khói khí, khói khí ngưng mà không tiêu tan, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành một mảnh tử vân, dùng Tô Đường làm trung tâm chậm chạp xoay tròn lấy. Tu hành quyển 2. Nếu so với quyển thứ nhất hao phí thời gian dài nhiều lắm, mai cho đến đang lúc hoàng hôn, Tô Đường mới chậm rãi mở to mắt. Náo vực trong Ma kiếm nguyên phách đã do vô cùng lớn ngưng co lại thành một quả loé sáng hạt châu, thậm chí so mặt các linh phách còn muốn nhỏ một ít, nhưng cùng linh hồn bất đồng, linh hồn dù sao cũng là không đấy, thuần túy do hảo quang cùng hình ảnh ngưng tụ thành, mà kia quả hạt châu vẫn còn như thực chất giống như, cứng cỏi vô cùng, quý trọng ngàn vạn cân. Đương nhiên, Tô Đường không có biện pháp chuẩn xác sức lượng, đây chỉ là cảm giác của hắn. Tựa hồ, cho dù hắn sinh tử thần diệt đi, kia quả hạt châu cũng sẽ tiếp tục tồn tại sâu dưới. Sau một khắc, Tô Đường thấy được Ti Không Thác, lúc này bị lại càng hoảng sợ, bởi vì Ti Không Thác thần sắc ngốc trệ, sắc mặt tiểu tụy, một đôi mắt gắt gào theo dõi hắn. "Tiền bối." Tô Đường thăm dò tính kêu một tiếng. "Như thế nào?" Ti Không Thác bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó kêu lên, "Ta hiện tại chuyển cho người quyền ba." Tô Đường vốn định nói sắc trời đã tối, cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng thấy Ti Không Thác lại muốn chuyển hắn ma quyết, vội vàng giữ vương tinh thần, dù sao hắn một mực tại cự tuyệt gia nhập ma thần đàn, chỉ sợ đã qua cái thôn này tiểu không có cái này điếm. "Tốt." Tô Đường đáp, "Ngươi Ti Không Thác chỉ Cái nổ ra một chữ, lại nghĩ tới điều gì, đứng dậy hồi trở lại dạ bước, trên mặt trong chốc lát lộ ra vui vẻ, trong chốc lát lại trở nên mặt mà ủ mày cho, Tô Đường không hiểu đấu, ánh mắt một mực tại đi theo Ti Không thắc qua lại chuyện. Không được, quyền hai, cũng không thể muốn dạy cho ngươi rồi. Ti Không thắc dừng bước lại, "Tô Đường, ta hỏi lại ngươi một lần, thật sự không muốn bái nhập môn hạ của ta?" "Tiền bối, ta không thể." Đừng vội lấy cự tuyệt Ti Không thắc đã cắt đứt Tô Đường mà nói cười tủm tìm nói, "Ngươi quyền hai, chỉ là hơi có tiểu thành, chờ ngươi luyện to lớn thừa lúc cảnh giới, muốn học quyền ba, có thể đến ma thần đàn tìm ta." Trên thực tế đối với ti không thác như vậy đỉnh phong cấp đại tu hành giả mà nói, muốn tìm đến một cái thập toàn thập mỹ y bắt chủ nhân, là phi thường phi thường không dễ dàng đấy. Đầu tiên, tâm địa phải hảo, không thể dạy hết cho đệ tử tức chết sư phụ. Tiếp theo, thiên phú càng phải hảo, có trò giỏi hơn thầy màu xanh đầm hơn màu lam, suy thế, làm như vậy sư phụ mới có thể chính thức vui mừng. Muốn tiếp theo, phải có đầy đủ nộ tính, lòng dạ, nếu không, cho dù có thể đi đến đỉnh phong, cũng sẽ bị bọn đạo trích làm hại, hoặc là bị người lợi dụng. Cho nên hoa tây tức mới có thể đem tập tiểu như coi là chất bảo, đường đường đại ma thần. Vậy mà một đường tùy tùng tập tiểu như, vi tập tiểu như hộ giá hộ tống, nếu như không phải ma thần đàn cùng đồng sơn đột nhiên bộc phát xung đột, là anh tổ thụ trọng thương, có lẽ hắn vẫn đi theo tập tiểu như như thiên kỳ phong rồi. Tại Ti Không thắc trong mắt, Tô Đường càng thì không cách nào định giá kỳ tài, hơn nữa, nàng cùng Hoa Tây tức đấu cả đời, cũng không thể phân ra cao thấp thắng thua, hiện tại cơ hội của nàng đến, đến rồi. Bảo ngươi bốn phía nói khoác, nói cái gì đợi một thời gian, ma tinh hẳn là thiên đàn đệ nhất nhân, mộ thiên không cho ngươi như nguyện. Ti Không Thác bái kiến tập tiểu như, cũng thấy rõ đến tập tiểu như tại tu hành ma sát thượng phú. Đổi thành người khác, nàng cũng sẽ không loại suy nghĩ này, nhưng thấy đã qua Tô Đường, nàng hiếu thắng tâm tính lại phát tác, bởi vì có hy vọng. Cũng đại biểu cho nàng phải tìm kiếm nghĩ cách, đem Tô Đường dẫn vào ma thần đàn. Hai người từng người tâm hoài quỷ thai, Tô Đường là tuyệt đối không dám đi đấy, tập tiểu Như đã từng nói qua, hắn đi liền không tiếp tục pháp che giấu ma chàng võ sĩ thân phận, mà Ti không thác rồi lại hạ quyết tâm, giờ khác này cũng quyết định, sau này bọn hắn tầm đó không thể thiếu lá mặt lá trái lửa, lừa dối. Gặp Ti không thác đổi ý, Tô Đường nội tâm thật là thất vọng đấy, nhưng không có biện pháp nói cái gì. Có thể được đến lượng quấn ma quyết, hắn đã rất thỏa mãn, hơn nữa hắn có loại cảm giác, ma quyết tựa hồ tiểu là vi ma trang gật hàng đấy, đối với ma trang ảnh hưởng thật lớn, căn bản không cần tận lực vận chuyển linh mạch, liền tự nhiên mà vậy tiến vào nước sữa hòa nhau cảnh giới. Tiên bối, sắp trời đã tối, xe hung ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Đường nói. Đi cao trang. Ti Không Thăng nói, ta tại đó có người bằng hữu. Tiên bối, có mấy câu không biết nên nói không nên nói. Tô Đường có chút do dự. Có lời cứ nói, đừng có rông dài đấy. Ti Không Thăng nói, Tiên Bối trốn ở khu nhà cũ ở bên trong, còn có thể bị người tìm được, ta xem cao tràng cũng chưa chắc an toàn. Tô đừng nói, Tiên Bối không phải nói có nội gian sao? Vậy người nói đi đâu? Thì không thắc hỏi. Đại ẩn ẩn tại thành phố, tiểu ẩn ẩn tại lâm. Tô đừng nói, chúng ta trực tiếp đi Thiên Dương thành, cái kia nội gian cần phải rất hiểu rõ Tiên Bối, biết rõ Tiên Bối thói quen tại yên lặng địa phương tu hành, nếu như C Hung ta đi Thiên Dương thành, hắn tại trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể tưởng được đấy, hơn nữa Thiên Dương thành rất náo nhiệt, người đến người đi, tu hành giả vô số, muốn tại đó tìm ra C Hung ta cũng không phải dễ dàng sự. Cũng thế, nghe lời ngươi." Ti Không Thác nhẹ gật đầu. Tô Đường đem con ngựa tặng cho Ti Không Thác, mà chính mình dựa vào hai cái đuổi trên mặt đất chạy như bay, bất kể là luận bối phận hay vẫn là luận giới tính, luận thực lực, hắn đều chỉ có thể như vậy. Đến Tiên Dương thành, Tô Đường tìm ra lựa điểm, an trí tốt Ti Không Thác, trở lại ra cửa, tìm xe ngựa đi mua cố xe ngựa. Trời có mắt rồi, Tô Đường trước đây thật lâu tiểu không hề hầu hạ người rồi, đều là người khác tới hầu hạ hắn, hơn nữa chính mình lộ ra tướng mạo sẵn có, lại không thể đi tìm Trẩm Tổng hỗ trợ. Các thể việc vặt vánh đều được tự thân đi làm. Đó lấy lại ly khai Thiên Dương thành, lái xe ngựa một đường bắt đi, ly khai hiểm địa về sau, Tô Đường thường xuyên tại dã ngoại nghỉ ngơi, Ti Không thắc thương thế rất nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng điều tức, mà nàng tản mát ra linh lực chấn động lại quá mức khủng bố, nếu như tại người ở dày là chỗ, khẳng định phải dẫn phát nhiều loại lớn. Người với người ở giữa duyên phận chính là như vậy kỳ lạ, vừa bắt đầu, Ti Không thắc bởi vì tò mò, cùng Tô Đường tùy tiện hàn huyên vài câu, lại dẫn Tô Đường tiến nhập Tà Quân Đài, sau đó Tô Đường lại nhân duyên tế hội giúp Ti Không Thác một lần, tăng thêm một đường 43. Nói chuyện phiếm thời gian rất nhiều, quan hệ của bọn hắn dần dần trở nên mật thiết. Ti Không Thác cho rằng Tô Đường là thứ kỳ quái, trong nội tâm đặc biệt yêu thích, Tô Đường cảm động và nhớ En ngẩng Ti Không Thác truyền thụ tri ân, tự nhiên tận tâm tận lực chiếu cố, rất nhanh, bọn hắn đã không có gì dấu nhau.